c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín rốt cuộc đến giả thượng quan lăng thiên khí sắc mặt xanh xám cái này mẹ nó thứ đồ gì thế mà liền tử mộ sơn cũng muốn giết chẳng lẽ hắn không phải tử mộ sơn mời tới người sao uy hiếp căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cái này mẹ nó đơn giản chính là cái tên đ i ê n coi như làm như vậy trở lấy huyết ma vệ thật muốn bị hắn giết hết rút lui thượng quan lăng thiên hét lớn một tiếng người không dừng tay lão tử nhường huyết ma vệ rút lui được đi huyết ma vệ nghe vậy như được đại xá n h o nhao hướng phía nơi xa t ố i lui nhưng mà lâm thất giả đột nhiên khí thế phóng đại thân hình giống như mỹ ảnh nhanh đến mức cực hạ n tiếp tục giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống đơn giản mà thô bạo m ớ i mấy bộ thi thể tháo thành tám khối mưa máu phiêu tán rơi rụng mà xuống đến tận đây mấy ngàn huyết ma vệ gần như toàn diện chỉ có tầm mười người may mắn đào thoát nhưng mà lâm thất dạ lại lách mình ngăn tại bọn hắn cùng thượng quan lang thiên trước người tầm mười người dọa đến sắc mặt tái nhuận nhao nhao hướng phía nơi xá kích xả mà đi lâm thất dạ không có dừng lại tiếp tục đuổi rét trước mắt liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong thượng quan lang thiên trận tròn mắt từ mộ sơn cùng tử tiên lung cũng trận mắt hốc mồm đi rồi vậy mà tr thượng quan lăng thiên n g h i ế n răng n g h i ế n lợi hắn rất muốn hỏi t ử mộ sơn mời tới thứ đồ gì thế mà liền cố c h ủ đều không nghe t ử mộ sơn quát lạnh nói thả tiên được người cảm thấy khả năng sao thượng quan lăng thiên hừ lạnh một tiếng lúc đầu có thể không cần đổ máu liền có thể giải quyết sự tình là chính ngươi đầu tiên trái với ước định mặc dù bây giờ có hơi phiền thoái nhưng cũng không phải là không thể giải quyết t ử mộ sơn không phản bác được nhưng vào lúc này một đạo bóng đen từ đằng xa bay lượn m à tới rơi vào t ử mộ sơn trước người rốt cục giải quyết lâm thất dạ nhạt mở miệng nhìn chăm chú thượng quan lăng thiên nói ngươi vừa rồi nói với ta cái gì có phải hiếp hay không đang uy hiếp ta? Thượng đang ta. quan uy lâm ă n tiên cùng loạn. g mắt mỉ l thất dạng kêu băng lãnh s á t ý giống như thực chất kiếm mang dị thường lăng lệ hắn bản năng nghĩ phủ định nhưng l ờ i đến khỏe miệng lại nén trở về nếu là phủ định chẳng phải là đại biểu tự mình sợ hắn uy hiếp ngươi lại như thế nào thượng quan lăng thiên căm tức nhìn lâm thất dạng trường kiếm trong tay liền chuẩn bị lâm xuống lâm thất dạ ba người tâm cũng nhảy tới cổ họng các hạng hắn nếu dám giết ta nữ nhi ngươi liền cùng thượng quan gia tộc không chết không thôi giết tới thượng quan gia tộc chết hết mới thôi từ mộ sơn nghiến răng nghiến lợi nói lời này vừa nói ra thượng quan lăng thiên kiếm trong tay một trận t ử mộ sơn uy hiếp hắn không quan tâm nhưng lâm thất dạ cái này tên đ i ê n quả thực nhường hắn lo lắng hắn mặc dù không sợ nhưng thượng quan gia tộc những người khác đâu không được ai ngờ lúc này lâm thất dạ trực tiếp mở miệng cự tuyệt từ mộ sơn thượng quan lăng thiên ánh mắt sáng lên quả nhiên là mời tới sát thủ cũng không nghe theo t ử mộ sơn mệnh lệnh đến thêm tiền đột nhiên lâm thất dạ lại bổ sung một câu thượng quan lăng thiên từ mộ sơn cũng là cực kỳ im lặng nhưng vẫn là ra vẻ vẻ dãy rủa t u t thượng quan lăng thiên trầm giọng nói các hạ hắn cho ngươi giá bao nhiêu tiền ta thượng quan gia tộc gấp m ư ơ i cho ngươi chỉ cần ngươi lập tức giết hắn bằng lâm thất dạ vừa mới triển lộ thực lực đáng giá hắn thu mua ngươi làm l a o tử là cái gì lâm thất dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan lang thiên lan lộn giang hồ muốn giảng đạo nghĩa làm sát thủ phải có nguyên tắc nếu không thả nàng nếu không ta cùng thượng quan gia tộc không chết không thôi mới vừa rồi còn không có giết t h ư n g khoái hy vọng các ngươi người đủ ta giết nói đi lâm thất dạ dẫn theo trường đao chậm dại hướng phía thượng quan lang thiên đi đến thượng quan lang thiên nhó mắt khi mắt nói ta như thả nàng ngươi liền như vậy t ố i lui trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu vốn định dùng t ử tiên ngược đến uy hiếp đối phương lại là không nghĩ tới bây giờ thành khoai lang b ò n g tay lâm thất dạ không nói tiếp tục nâng đao tiến lên đáp ứng hắn lúc này t ử mộ sơn rốt cục nhịn không được hắn lo lắng lâm thất dạ chơi lớn rồi vạn nhất thượng quan lang t i ê n vừa quan tâm giết t ử tiên ngược đây lâm thất dạ ngừng lại thân hình quay đầu lại nhìn về phía t ử mộ sơn tiền thuê không thể lui nói thật nội tâm của hắn cũng có chút khẩn trương còn tốt t ử mộ sơn kịp thời mở miệng chúng ta đi thượng quan lang t i ê n đẩy ra từ tiên n ư ợ c phất ống tay háo một cái đối mặt trước mắt cái này không nói đạo lý tiên yên hắn không thể không lấy lui làm tiến đột nhiên một tiếng quát trói hai từ đằng xa chuyển đến một đạo bóng đen cấp tốc hướng phía quảng trường kích xả mã tới t thất nhưng n g tụ, vào lúc này từ tiên nhược trước người đ ỗ n g xuất hiện một đạo con mang một cái lông sủ móng vuốt đô ra nắm lấy từ tiên nhược trong nháy mắt biến mất thưa quang lang thiên vô hụt sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn như thế nào còn không biết rõ tự mình đây là bị lâm thất dạ đổ mỡn lâm thất dạ khẽ thở phào hắn vừa rồi ly khai cũng không phải là truy sát đ ả o vong huyết ma vệ mà là triệu h o à n thiên n g ụ c ma hùng mấu chốt thời điểm thiên n g ụ c ma hùng mở ra cổng không gian liền đi tự tiên được sau một khắc hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào một cái áo trắng trên người láo giả hắn hạc phát đồng nhan dáng vóc khôi ngô một đôi thâm thúy con ngươi giống như thâm nguyên nhất là trên người hắn tán phát khí tức nhường lâm thất dạ cảm nhận được một tia uy hiếp thượng quan tẩm lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hiếm thấy lộ ra một tia vẹ thật trọng áo trắng lao giả không có phủ nhận nhìn lướt qua mặt đất thi thể thần s á c lạnh dần t ử tiên nhược nhi tử lời này vừa nói ra thượng quan lăng thiên cùng thượng quan lăng không trận tròn mắt t ử tiên nhược nhi tử liền cái này ra hỏa t ử tiên nhược nhi tử mới bao nhiêu lớn làm sao có thể như thế cường đại nhưng lời này theo thượng quan tầm trong miệng nói ra bọn hắn sẽ không đi hoài nghi lâm thất dạ không nói không thể không đội phục thượng quan gia tộc năng lực tình báo hắn vừa tới thiên vũ đế đô cũng mới một ngày thời gian mà thôi không nghĩ tới nhanh như vậy bại lộ thân phận nghĩ đến là đại yên vân vương cùng trấn bắc vương thân phận như vậy bại lộ hắn cùng lầm khiếu thiên quan hệ phong tỏa thiên vũ đế đô thượng quan tầm cũng không quay đầu lại mở miệng đã một người nhà cũng đến liền phải thật trình tề lăng không nhanh phong tỏa đế đô thượng quan lăng thiên nghe vậy vội vàng hét lớn lập tức thân hình nói lên xuất hiện sau l ư n g lâm thất dạ nói như vậy các ngươi ăn chắc ta rồi lâm thất dạ buồn cười nhìn xem thượng quan lăng thiên cử động nhìn chăm chú thượng quan tầm khỏe miệng g á n n ế t rốt cuộc đến đ á n giả ta cũng c h ờ ngươi đã lâu l ờ i còn chưa dứt hắn đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ trong t r ớ c mắt liền xuất hiện tại thượng quan lăng thiên cách đó không xa kinh khủng sát khí từ trên người hắn trong nháy mắt nở rộ tập trung vào thượng quan lăng thiên thượng quan lăng thiên con ngươi co rụt lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống một thời gian thế mà quên p h ả n kháng dừng tay thượng quan tầm gầm thét cấp tốc hướng phía lâm thất d ạ đánh tới thuấn mang thanh âm đ ạ m g mà quanh quẩn hư không ngay sau đó một khỏa thật là lớn đầu lâu ném đi mà lên thượng quan lăng thiên hai mắt chừng đến lao đại kinh hại chính nhìn xem thân thể càng ngày càng xa t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên kia thế nhưng là thượng quan lăng thiên a thế mà bị miệu sát hôn trướng thượng quan tầm triệt để tức giận một bàn tay hung hang lộ vỗ mà xuống chương một trăm bảy mươi còn chưa đủ thượng quan tầm một trưởng bộ giới mang theo kinh khủng bị áp không khí cũng phát ra trận trận bạo phá thanh â m có thể nghĩ hắn giận d ữ phía dưới một kích khủng bố cỡ nào lâm thất dạ không tránh không lùi quân quận huyền lực tràn vào tay trái nắm đấm của hắn phía trên trán phóng màu tím b ầ m q u a n g hoa theo hiếm có lôi điện xe lẫn không chần c h ở một quyền nổ tung mà ra quyền trưởng chạm vào nhau một đạo kinh khủng sắc bén theo chỗ giao giới bạo phát ra giống như lưới dao thư không cũng bị cắt thành hai nửa bàn đá xanh nao n a u nổ nát vụn không ít thi thể cảng là ép thành huyết vụ một đạo mấy trượng chi sâu khe ránh lan tràn hướng hai bên như là một ki kinh khủng đáng sợ đám người nhao nhao bị đánh bay mà ra không gì sánh được kinh hãi nhìn xem hai người giờ phút này bọn hắn chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt thực lực thế này chiến đấu căn bản không phải bọn hắn những tôm kép này có thể tham dự hô hai người vừa chạm vào tức mở nhao nhao lui lại mấy triệu thượng quan tầm chỉ cảm thấy hết hầu một ngụm ngai ngái máy liệt lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống nội tâm kinh hãi không gì sánh được hắn chẳng thể nghĩ tới lại có thể có người có thể trên n ụ c thân nhường hắn ăn t h ị t thòi lâm thất dạ nội tâm cũng không bình tĩnh hắn biết rõ hôn nguyên vô cực công bá đạo bây giờ nhục thân có thể so với thánh gia i đ ỉ n h cấp pháp bảo thế mà không cắt đ ứ t thượng quan tầm cánh tay cái này lao giả có chút đồ vật ta hắn hoài nghi thượng quan tầm vô cùng có khả năng không chỉ là thánh huyền cảnh tu vi lao đầu các ngươi đi trước lâm thất dạ cũng không quay đầu lại nói từ mộ sơn do dự một cái cuối cùng gật đầu ai cũng đừng nghĩ đi thượng quan tầm q u c t lệnh ánh mắt phát lệnh giết bọn hắn một tên cũng không để lại như là đã đậu thủ âm mưu quỵ dị đã không có ý nghĩa chỉ cần xử lý lâm thất dạ hắn tin tưởng đại vũ đế quốc giống nhau là vật trong túi của hắn mặc dù tránh không được hỗn loạn cùng chiến tranh nhưng nhiều nhất chỉ là dùng nhiều một điểm thời gian mà thôi giết thượng quan lăng không cầm kiếm cầm thét cho tới bây giờ hắn mới hồi phục tinh thần lại lâm thất dạo miệng sát thượng quan lăng thiên một màn sát thực hù dọa hắn nhìn thấy hắn phụ thân thượng quan tâm ngăn cản lâm thất dạ trong lòng của hắn tảng đá lớn rốt cục rơi xuống hắn đánh không lại lâm thất dạ chẳng lẽ còn không đối phó được tử mộ sơn cùng tử tiên lung t ử mộ sơn thân chúng kịp độc không cách nào vận dụng h u y lực cùng phế vật không hay tử tiên lung liền mấy cái đế huyền cảnh cũng không là đối thủ căn bản không đáng để lo mang bọn hắn đi lâm thất dạo nhàn nhạt m thoại âm rơi xuống t ử mộ sơn cùng tử tiên lung trước người hai người xuất hiện một cái không gian chi môn ta lưu lại t ử mộ sơn bắt lấy tử tiên lung bà vai đem nàng ném vào quang môn bên trong mà hắn lại lui về phía sau mấy bước cổng không gian đóng lại thượng quan lăng không vừa v ặ n vọt lên lao giả có cơ hội ngươi không đi vậy thì chết đi dưới chân hắn đập mạnh cầm trong tay lợi kiếm lăng không chém xuống t ử mộ sơn hai mắt nhắm lại đục ngầu trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ khinh thường hắn một cái tay hời hợt bắt lấy thượng quan lăng không tay phải dùng sức u ố n é o giang dắc thượng quan lăng không cánh tay bẻ gãy xương trắng ơn đợn từ mộ sơn tay trái g ắ t gao chế trụ thượng quan lăng không cổ như là nắm lấy một con gà một m à n này hù dọa xông lên thượng quan ra tổng người làm sao lại ngươi không phải không cách nào điều động huyền lực sao thượng quan lăng không sắc mặt bỏ lên theo giữa cổ họ n gạt g ra một câu thượng quan tầm cũng sợ ngây người từ mộ sơn không nói g i a n g dác một tiếng trực tiếp xoay phía dưới thượng quan lăng không cổ tiện tay quăng ra vứt xuống thượng quan tầm dưới chân thượng quan tầm toàn thân run dày ngơ ngác nhìn xem dưới chân đầu lâu chết tự mình sùng ái nhất hai đứa con trai thế mạ cứ thế mạ chết đi hắn một thời gian không thể nào tiếp thu được kết quả này ngươi nói đúng một người nhà liền phải thật trình tề ngươi bây giờ xuống dưới hẳn là tại trên hoàng tuyển lộ có thể theo kịp bọn hắn lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng như là đã xuất thủ tự nhiên muốn chảm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn nhiều năm như vậy hắn hiếm thấy không muốn lấy động não ta muốn đem các ngươi áp chế cốt dương hôi thượng quan tầm trong mắt lựa g i ậ n dâng trào kinh khủng sát khí từ trên người hắn mánh liệt mà ra lâm thất dạ lặng lẽ mà xem hô đột nhiên thượng quan tầm bay đầu liền chạy lâm thất dạ lập tức trợn mắt không phải chuẩn bị báo thù sao phóng câu ngoan thoại liền chạy trốn nơi này giao cho ngươi hắn để lại một câu nói cấp tốc đuổi theo ngoài dự liệu của hắn là thượng quan tầm cũng không có thoát đi thiên vũ đế đô mà là đi tới hoàng cung cách đó không xa một tòa to lớn trang viên hắn không khỏi nhớ mày không biết thượng quan lang thiên lại có ý đồ gì giống giống nhưng vào lúc này từng tiếng gầm thét theo phía dưới chuyển đến vang vọng cả tòa thiên vũ đế đô lâm thất dạ mỹ mắt cuốn loạn tâm thần kịch trấn cái này khí tức cực kỳ hung mãnh đông dưng trang viên mặt đất bông vỡ ra vô số cự thạch bay lên trời như là pháo bông vẫy hướng từ phía bốn phương tạm hướng vô số dân chúng điên cùng chúng tôi chú hoảng sợ không hiểu ngay sau đó ba đạo cao trăm trượng thân ảnh theo lòng đất chỗ sâu phóng lên tận trời trong nháy mắt đem hắn vây quanh ở trung ương lâm thất dạ nhìn lướt qua trong lòng hơi kinh ngạc ba đầu thánh giai đình phong huyền thú thượng quan gia tộc quả nhiên có chút lo lắng cái gặp thượng quan tâm đứng tại một đầu cao trăm trượng toàn thân đen như mực q u á i vật trên đầu ở trên cao nhìn xuống quan sát lâm thất dạng ngươi biết rõ bọn hắn là vì ai chuẩn bị sao hạo thiên thánh điệp lâm thất dạ hơi s ữ n g sờ nhưng vẫn là nói ra đáp án của mình quả nhiên khinh thường ngươi không nghĩ tới ngươi biết rõ hạo thiên thánh điệp thượng quan tâm có chút ngoài ý muốn ta biết đến so ngươi t lâm thất giả cười cười trong lòng có chút kinh ngạc thượng quan tầm giã tâm rất lớn a một bên lặng lẽ cầm xuống linh châu một bên len lén đánh cắp đại vũ đế quốc một khi nhường hắn thành công vân châu rất khó chống đỡ được hắn đến lúc đó tam châu chi địa hoàn toàn là vật trong túi của hắn đáng tiếc gặp được hắn lâm thất giả ngươi hẳn phải chết nhắm mắt vì giết ngươi bại lộ lao hủ át chủ bài thượng quan tầm ánh mắt phát lạnh lâm thất giả nhún nhú bay cái này ba đầu thánh huyền cảnh đỉnh phong huyền thú xác thực rất mạnh nhưng chưa hẳn đủ a không phải ba đầu mà là bốn đầu thượng quan tầm hừ lạnh một tiếng lệ lúc này hét dài một tiếng theo thiên địa phần cuối trong đêm tối một đạo màu xanh ánh lửa xé mở màn đêm những nơi đi qua sông núi nhao nhao hỏa diễm nổi lên một phía rốt cục ánh sáng xanh tới gần lâm thất dạ thấy rõ là vật gì kia làm ộ t đầu dương cánh hơn một trăm t r ư ợ n g toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh ba đầu quái vật hắn tan phát khí t ứ c so sánh trước mắt ba đầu huyền thú càng khủng bố hơn tuyệt đối là nửa bước tinh huyền cảnh ba đầu thanh viêm đ i ể u lâm thất dạ híp híp hai mắt người chết ham chỗ thượng quan tâm hừ lạnh một tiếng lâm thất dạ lại là l ắ đầu còn chưa đủ thượng quan tâm xứng sở lập tức coi nhẹ cười một tiếng hắn vung cánh tay lên một cái bốn đầu huyền thú đỗng nhiên nhào tới lâm thất giả thân hình loại lên tốc độ nhanh đến cực hạn cơ hổ dán ba đầu thanh diễm chim thân thể sẽ qua sau đó cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy tứ đại thánh giai đình phong huyền thú theo đ u ổ i không bỏ nhất là ba đầu thanh diễm chim càng là tốc độ nhanh kinh người rất nhanh liền ngăn cản lâm thất giả đường đi kịch liệt đánh nhau ly khai thiên vũ đế đô trên trăm dặm cự ly thượng quan tầm mang theo ba đầu huyền thú đuổi theo muốn chạy thượng quan tầm thâm trầm mà cười cười người chạy không thoát chứ một trăm bảy mươi mốt ngược sát chạy lâm thất g i cười lắc đầu ngươi hiểu lầm ta chẳng qua là cảm thấy. nơi này càng thích hợp chiến đấu mà thôi thượng quan t ầ m cười lạnh thật đúng là con vịt chết mạnh miệng bốn đầu thánh gia i đ ỉ n h phong huyền thú liền tinh huyền cảnh tiền kỳ đều có thể một trận chiến húng chi lâm thất dạ đây lâm thất dạ đ ừ n g trách lao hủ lấy nhiều khi ít chỉ có thể nói được làm v u a thua làm giặc quay đầu lại ta sẽ đưa cha mẹ ngươi đi gặp ngươi thượng quan t ầ m n h e răng cười một tiếng cười có chút điên cuồng lúc đầu chẳng mấy ngày nữa t ử gia cùng thượng quan gia tộc liền có thể thông ra tiếp qua mấy năm thượng quan gia thi đấu trong tộc có thể danh chính n ô thuận trường quản đại vũ đế quốc nhất thống tội huyết đạo thấy ở xa xa tương lai, nương tựa theo bốn đầu thánh gia i đ ỉ n h phong huyền thú hắn có niềm tin rất lớn g i ế t ra tội huyết đạo nhưng mà ở đây hết thảy cũng bị lâm thất dạo phá hủy không chỉ có như thế hắn trong đó hai đứa con trai thượng quan lang tiên cùng trên không lăng không cũng đã chết đối với hắn đà kích không nhỏ ta không trách ngươi lâm thất dạ o thần sắc như thường tựa như cùng lão bằng hữu đang nói chuyện tiên nhất bởi vì ta cũng không phải một người nói đi hai tay của hắn kết tấn trọng trọng đập vào trên mặt đất thiên địa triệu h á n hô hô hai đạo gió lốc vượt qua lâm thất dạo bên người bỗng xuất hiện hai thân ảnh liền cái này thượng quan tâm nhìn xem bông xuất hiện áo trắng nam tử cùng một đầu màu nâu cầu hùng coi nhẹ cười một tiếng hy vọng ngươi qua phía dưới còn cười được lâm thất dạ trong lòng t h ầ m chửi nhìn về phía bên cạnh hai thân ả n h nói l ã o bạch thiên ngục các ngươi đối phó hai cái không có vấn đề à? áo trắng nam tử chính là bạch d u minh hắn hiếp hai mắt nhìn xem trong đó bốn đầu huyền thú chiến y m n h liệt không có vấn đề một đám r ấ t rưởi không xứng bản đại gia xuất thủ thiên ngục ma hùng hư lạnh một tiếng mới vừa nói xong liền thấy lâm thất dạ lạnh một tiếng mới toàn thân một cái giật mình một cái ta nhiều nhất đối phó một cái cứ làm như thế lâm thất thiên n g ụ c ma hùng lòng có cơn giận dữ thời gian ngắn bên trong muốn để nó toàn lực ứng phó hiển nhiên là không thể nào có thể đối phó một cái như vậy đủ rồi giết bọn hắn thượng quan tâm đã đợi đã không kịp một cái nhân tộc tu sĩ một cái c ổ hùng làm sao có thể cứu được ngươi giống đột nhiên thiên n g ụ c ma hùng giống to một tiếng lực lượng cùng bạo từ trên người nó bộc phát thân thể trong nháy mắt biến thành cao t r ă m trượng quanh thân từng c h i ế t huyết sắc lông tóc giống như cương châm t ả n ra lạnh leo huyết sắc quang trạch vẹn vẹn tán phát khí t ứ c liên doạ đến kia bốn đầu huyền thú run dậy mặc dù cùng là thánh g i đình phong nhưng thiên mục ma hùng cuối cùng không phải phổ thông thánh g i huyền thú mà là bị phong ấn về sau áp chế ở thánh dài đ ỉ n h phong thiên Thiên n g ụ c ma hùng thượng quan t ầ m lên tiếng kinh hô con ngươi có chút co r ụ t lại hai chân đều có chút phát run hắn quá rõ ràng thiên ngục ma hùng c ư ờ n g đại như thế nhưng là liền tinh huyền cảnh đều có thể một bàn tay t r ụ chết kinh khủng tồn tại a thiết lập ván cục huyết ma ngục. thiên ngục ma hùng huyết mạch khế ước quyển trục chính là mục tiêu của hắn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà hàng phục thiên ngục ma hùng đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì trước đó xuất thủ mở ra cổng không gian cứu đi tự tiên ngự thủ đoạn không phải là thiên ngục ma hùng năng lực sao hắn gắt gao nhằm chằm thiên ngục ma h lại là ngoại ý muốn phát hiện thiên ngục ma hùng thế mà chỉ có thánh gia i đ ỉ n h phong tu vi một tháng o thời gian nội tâm của hắn lo lắng trong nháy mắt tan thành m â y khói nga ô nhưng vào lúc này một tiếng rung trời sói tru vang vọng thương khung thượng quan tầm chừng lớn lấy hai mắt trơ mắt nhìn xem bạch rưu minh trăm năm thành một đầu cao trăm t r ư ợ n g c ử lang màu trắng lông t ó c giống như vô số lơi ư đ a o không gì sánh được sắc bén hóa hình huyền thú thượng quan tầm ý mắt cuộc loạn thánh huyền cảnh có thể hóa hình huyền thú tuyệt đối là huyết mạch cực kỳ bất phảm tồn tại một thời gian sắc mặt của hắn đang trầm đông dưng bạch u minh dưới chân thiêu đốt lên ngọ quanh thân khí diễm nở rộ bay thẳng ba đầu thanh diễm chim cùng bên h ư n g tia huyền thú mà đi thiên n g ụ c ma hùng cũng khóa chặt một đầu huyền thú đưa tay chính là một bàn tay lấy một đích hai không tính nhức hiếp người đi lâm thất giả đi vào thượng quan tầm cách đó không xa c ư ờ i nhìn xem dưới chân hắn huyền thú nói hát giáp ru lân ngược lại là hiếm thấy nghe nói vị thịt mười điểm ngon giống thoại âm rơi xuống hát giáp ru lân há mồm phun ra một đạo dịch nhởn như là màn mưa đồng dạng quấn về phía lâm thất g ạ n g lâm thất dạng thân hình l o a lên hư không tiêu thất tại nguyên chỗ sau một khắc hát giáp u lân phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương toàn thân rung cứng rắn lân giáp bị một thanh trường đao cứ thế mà phá vỡ theo dưới cổ một mực vẽ hướng phần bôi nóng hổi tiên huyết vẩy xuống ngay sau đó ngũ tạng lục phủ nhau nhau rơi xuống mà ra thượng quan t ầ m sắc mặt đại biến vội vàng đạp không mà lên cái gặp hắt giáp vũ lân hướng mặt đất nặng nề đ ặ p xuống co quắp mấy lần liền không một tiếng động thánh giai đỉnh phong huyền thú m i ệ u sát mà lại trực tiếp bị mở n g ư ợ c một bụng chết cực kỳ thê thảm hiện tại lấy một địch một hẳn là có bình lâm thất dạ lắc lắc trường đao trên tiên huyết n h t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết thượng quan t ầ m sắc mặt hoàn toàn thay đổi ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt mặt khác hai cái chiến trường bạch l u minh lấy một đ ị c h hai một chân gắt gao đem một đầu khác huyền thú đẻ xuống đất lập tức cắn một cái phía dưới ba đầu thanh diễm chim một cái đầu mang theo mảng lớn tiên huyết tuyệt thế hung tính vô cùng kinh khủng thiên n g ụ c ma hùng càng là tại đối thủ của nó trên thân nhảy tới nhảy lui tia thánh gia i huyền thú gắt gao áp chế ở trên mặt đất hoàn toàn không thể l n g đậy trong miệng tiên huyết cuốn vốn đơn giản chính là đem tia thánh gia huyền thú đẻ xuống đất ma sát hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ chiến đấu đừng xem ta biết rõ ngươi là tinh huyền cảnh lâm thất dạo phóng ra bước chân. hướng thượng quan tầm đi đến không toàn lực ứng phó ngươi sẽ chết rất thê thảm thượng quan tầm bí mắt c ủ n l o ạ n không gì sánh được kiên kỵ nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ nhìn ra hắn tu vi hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng mấu chốt là hắn bây giờ căn bản không dám toàn lực ứng phó cho dù có thể ngăn cản trận pháp lôi đình cũng phải đối mặt hai cái tinh huyền cảnh cờ giả nếu là có bốn đầu huyền thú hỗ trợ ngăn chặn một người sau đó hắn lấy một đ ị c h một ngược lại là không sợ hãi thằng mãi danh thượng quan tầm n g h răng n g h lợi dù sao đều phải chết tại sao không thử một t r ư ớ đây vạn nhất ngươi có thể sống sau đây lâm thất hắn tự nhiên rất rõ ràng thượng quan t ầ m tại kiên kỵ cái gì đồng dạng hắn cũng nghĩ nghiệm chứng trong lòng một đáp án người rất tốt thượng quan t ầ m n h e răng cười một tiếng bông quay đầu liền đi trước mắt liền biến mất tại chân trời ngược lại là quả quyết lâm thất dạ có chút thất vọng ngần g đầu nhìn không chung hắn rất muốn biết rõ lần trước xử lý hai cái tinh huyền cảnh phải chăng còn có những người khác đáng tiếc thượng quan t ầ m không giúp hắn xác minh đáp án này hắn l ặ n g lặng đứng ở hư không nhìn phía xa chiến đấu sau một nén nhang bạc h u minh thành công vặn xuống ba đầu thanh diễm chim một viên cuối cùng đầu kết thúc chiến đấu Thiên mục ma hùng cũng thừa cơm ộ t móng đốt đem dưới chân huyền thú đầu quay thành thịt nát bốn đầu thánh giai định phong huyền thú d i ệ t hết đơn giản chính là ngược sát lâm thất giả lấy ra bốn đầu huyền thú thể nội huyền đan thu hồi thi thể của bọn nó vì cái gì nhường hắn chạy bạch u minh hóa thành hình người đi vào lâm thất giả bên người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn không cho rằng lâm thất giả không có giết chết thượng quan tâm năng lực đuổi theo không lên lâm thất giả nhốn núi vai bạch u minh hiển nhiên không tin cái này ra hỏa khẳng định đang tính kế cái gì lâm thất dạ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem đèn đuốc s á n g trưng phồn hoa cường thịnh đế đô trên đường cái lại là trống rỗng thượng quan lăng thiên cùng thượng quan lăng không tử vong thượng quan t ầ m thoát đi vô số người phản chiến đối mặt lần nữa đầu nhập vào tử mộ sơn tử mộ sơn ra lệnh một tiếng điều tra toàn thành đuổi bắt thượng quan gia tộc d ư n g h i ệ t tối nay về sau thượng quan gia tộc tại đại vũ đế quốc chú định xóa tên đã cứu được cha mẹ ngươi còn không trở về sau bạch vũ minh nghi ngờ nhìn xem lâm thất dạ bên cạnh tần h ủ của mình cũng là một mặt không hiểu bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ đem sự tình huyên náo như thế lớn trong vòng một ngày cơ hội diện thượng quan gia tộc cho tới bây giờ bọn hắn mới chính thức thấy được lâm thất dạ thực lực kinh khủng sợ là không có thuận lợi như vậy lâm thất dạ lắc đầu tân hủ nhữ mày ngưng thanh nói công tử lo lắng tử đại vũ thánh thượng lời này vừa nói ra minh cùng bạch lữ minh thần s ắ c nghiêm lại chẳng lẽ tử mộ sơn muốn gây bất lợi cho lâm thất dạ bạch lữ minh nhịn không được hỏi không thể nào hắn dù sao cũng là ông ngoại ngươi tử mộ sơn là ông ngoại của ta không tệ nhưng hắn chưa chắc là tử mộ sơn a lâm thất dạ thở dài đám người ngay vậy con ngươi có chút cò d ụ lại tân hủ thân sắc biến rồi lại biến k í t sâu một cái nói lúc trước hắn không phải nhường công tử mang theo vương g i a vương phi bọn hắn ly khai sao nếu không phải đại vũ thánh thượng làm sao lại b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cứu công tử dẫn đến khí độc công tâm như đ â y hết thể đều là giả vờ vậy cũng chưa chắc thật là đáng sợ chẳng lẽ hắn cứ như vậy chắc chắn lâm thất dạ có thể xử lý thượng quan gia tộc ta từng nhường hắn ly khai nhưng là cự tuyệt lâm thất dạ hai mắt nhắm lại bạch vũ minh hỏi ngươi cho hắn bài độc khôi phục thực lực một chút lưu lại trợ giút ngươi cũng không thể cờ trách nhiều a lâm thất dạ lắc đầu hắn giú ta không có vấn đề nhưng hắn thực lực không có khả năng khôi phục nhanh như vậy có thể miễu sát thượng quan lăng không trừ phi trừ phi hắn có thể khống chế độc trong người tần hủ đột nhiên ngắt lời dừng một chút lại nói bởi vì công tử giúp hắn thành công bài độc nguyên nhân hắn biết rõ công tử thực lực đủ để đối phó thượng quan gia tộc nói như vậy hạ tử vừa mới bắt đầu cũng đang giả vờ minh ánh mắt hiện lạnh bạch lưu minh nhũ mày nếu là hắn có thể khống chế độc trong người hoàn toàn không cần hướng thượng quan gia tộc thỏa hiệp đi nghe nói hắn năm đó đột phá tinh huyền cảnh bị thượng quan tâm ám hại cho dù thất bại cũng là một cất bước vào tinh huyền cảnh người chuẩn xác mà nói theo ta không nhìn hắ hắn liền hoài nghi ta thực lực lâm thất giả hiếp mắt cười một tiếng hắn rõ ràng nhớ kỹ tự mình cố ý dùng thượng quan tâm đến khiêu khích t ử mộ sơn t ử mộ sơn lập tức tức giận cương đại khí tức giống như thái sơn áp đỉnh phô thiên cái điệm nếu là hắn phụ thân lâm khiếu thiên thậm chí có khả năng tại chỗ tử vong một khắc này t ử mộ sơn tuyệt đối là động sát tâm trước đó một mực không có giết lâm khiếu thiên là lo lắng t ử tiên n h ư ợ c tuất tỉnh xáo trộn kế hoạch của hắn bởi vậy còn cố ý phái người bảo hộ lâm khiếu thiên tại cự ly ngày kết hôn chỉ có ba ngày sau đó hắn liền lại không chỗ cố kỵ đang động sát tâm một khắc này tử mộ sơn hiển nhiên cũng là vận dụng h u y ề n lực nhưng là hắn không có thổ huyết nhưng mà về sau hát giáp tướng sĩ muốn giết lâm thất dạng hắn mới vừa độc thủ lại đột nhiên thổ huyết cái này quá không hợp hợp lẽ thường không cần nghĩ cũng biết rõ hắn là giả bộ tử mộ sơn chỉ bất quá muốn mượn hát giáp tướng sĩ chi thủ thăm dò hắn lâm thất dạng thực lực hắn đem những n à y sự tình đơn giản cùng đám người giảng thuật một lần tần thủ bọn hắn tất cả đều trận mắt ố t mồm cao thủ x、so、ó chiêu chiêu chiêu trí mạng nói như vậy lúc trước hắn nghĩ phái người hộ tống công tử ly khai cũng là đang thử thăm d tân hủ lộ ra vẻ có h Không thất Minh tư. miệng, n giả đợi Lâm chút đã b u đ ế n cuối, cũng có Có cùng tộc có cái cười lúc chúng chừng chính của chúng có quan nhiều hiển gia người hiền lành? Lâm thất giả khép cười một tiếng, nói, khai, không thượng năm như lành? hắn nhường nhóm chúng ta ly khai, một khi ta đáp ứng, đoán chừng chính là tử kỷ của chúng ta. Tân khép khi kỷ thể thể thất Hủ lộ. làm là Lâm ly là một một ta ta tử ta. chút dưa sao dây vậy, ấy đáp buồn bực nói công tử hắn vì sao muốn hướng thượng quan gia tộc thỏa hiệp rõ ràng hắn có đầy đủ thực lực nếu là có một việc nhường hắn không thể không thỏa hiệp hơn nữa còn phải dùng chúng độc lấy cơ không đồng ý thượng quan gia tộc hoài nghi đây lâm thất giả h i ế p h i ế p hai mắt lãnh quang lấp lõe tân hủ ánh mắt sáng lên ý của công tử hắn giết đại vũ thánh thượng thay vào đó sau đó không thể không giả bộ như chúng độc bộ dạng để tránh gây nên thượng quan t â m hoài nghi lời này vừa nói ra bạch lưu minh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nhân tộc thật quá âm hiểm hắn não mạch kín hoàn toàn cùng không lên bạch lưu minh hít sâu một cái nói hắn liền không sợ ngươi giết hắn sao ta vì sao muốn giết hắn lâm thất giả cười cười nói không tệ công tử không thể giết hắn Chỉ h ít i ệ n tại k h ô n g thể. t ngày hủ thân n sắc c ứ lại, l nếu thuận t n lợi, ư ơ ra có t hỏa ể m nhanh như vậy liền bắt đầu có ý đồ với đại vũ đế quốc rồi chẳng biết tại sao hắn cũng cảm giác có chút cảm xúc bành t h ư ớ n g Tốt, đi nhưng g vào lúc này một đạo huyện chuyển thanh âm thanh thúy theo cửa ra vào chuyển đến lâm thất giả thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn lại đã thấy một cái váy tím nữ tử chậm rãi đi tới hắn ra thịt trắng hớt tuyết xinh đẹp nho nhã tuyệt tục dung mạo tuyệt lệ một đôi con người sáng ngời giống như như bảo thạch Hình quang lâm ậ p phóng, lòe, lại, l tóc chút tự tài trí thách tự một tư thế có có có cố đen nhiên nhã, hiên ngang hào chi khí. Vô hối. Vô thất dạ trên mặt dạ vô ẻ u sầu trong nháy mắt tiêu đầy trong mắt tán, chất nháy nụ、cười. ngồi. Lâm cười, v hối thính tuyết lâu ngũ đại phó lâu chủ một trong cũng là tiên vân các chủ nhân so với khi thì kiều mị khi thì lạnh lùng tiểu yêu tinh lâm vô tuyết lâm vô hối giống như thánh khiết hoa sen có chi thức h i ể u lễ nghĩa ôn nhu như nước h u y ể n c h u y ể n hàm xúc thông minh lâm vô hối cho lâm thất g i chân một ly trả nhẹ nhàng đưa tới lâm thất g i trước người vô hối lại gầy gò không ít những năm này vất vả ngươi lâm thất dạ khẽ nhấp một c á i trà không khổ cực lâm vô hối một mặt nhu tình nhìn xem lâm thất dạng như nguyệt nha hai mắt giống như biết nói chuyện linh động mê người ngay sau đó trong phòng lâm vào yên tĩnh hai người nhìn nhau không nói gì khu khu lâm thất dạng có chút không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt vội vàng đổi chủ đề tìm tới đệ đệ ngươi sao lâm vô hối lắc đầu hai người lại một trận trầm mặc lâm vô hối cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem hắn dường như đang trông nom lấy tự mình chân quý nhất bà bối lâm thất dạng bị xem tê cả ra đầu đột nhiên lâm vô hối đứng dậy công tử sớm nghỉ ngơi một chút được lâm thất dạ hà to miệng đưa mắt nhìn lâm vô hối rời đi lúc đầu chuẩn bị một ít chuyện nói với nàng có thể lại không thể nào mở miệng được rồi lâm vô hối năng lực nàng cũng không phải không biết rõ nàng nhìn tự mình lâu như vậy khẳng định đã biết rõ hắn m đầu nhìn ngoài cửa sổ đối chuyện của ngày mai có chút hiếu kỳ bắt đầu từ mộ sơn ngươi chuẩn bị làm thế nào đây c h ư một trăm bảy mươi ba triều điện giao phong lâm thất dạ người rốt cuộc đã đến một t o a biệt viện bên trong tử tiên lung nhìn thấy lâm thất dạ đi tới bước nhanh lên đón tiếp lấy phụ hoàng thế nào thượng quan g a t ộ đây yên tâm lào gia hỏa không có việc gì lâm thất dạ cười, cười. thất dạ nhưng vào lúc này một đạo dễ nghe thanh â m chuyển đến thanh â m bên trong có chút mừng rỡ có chút lo lắng càng nhiều hơn chính là thất thoảng lâm thất dạ theo thanh â m nhìn lại đã thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử nhìn chăm chú vào hắn trong đôi mắt đẹp sớm đã hơi nước bốc hơi nước mắt gâu gâu lâm khiếu thiên đứng tại bên người nàng hai mắt tường đỏ lâm thất dạ run lên trong lòng ở kết trước độc thân một người một thế này không chỉ có loại đông đảo huynh đệ mà lại phụ mẫu cũng khỏe mạnh loại cảm giác này rất phức tạp nhưng cũng rất ấm áp nhìn thấy lâm thất dạ trầm mặc tử tiên được thân thể mềm mại run lên không gì sánh được bối、rối. cho dù bị thượng quan lang tiên h cưỡng ép nàng cũng là sắc mặt bình tĩnh nhưng giờ khác này nàng xác thực như thế khẩn trương mẹ lúc này lâm thất dạ đột nhiên mỉm cười một tiếng mẹ giống như chất xúc tác tử tiên nhược nước mắt dường như vỡ đê đi đến lâm thất dạ bên người ôm thật chặt hắn thất dạ mẹ có lỗi với ngươi làm người hai đời lâm thất dạ lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của mẹ ân loại cảm giác này rất tốt hắn không còn là chỉ biết giết người đao phủ c ô máy giết chóc mẹ lại ôm xuống dưới lao đầu tử muốn ăn g ấ m lâm thất dạ trêu ghẹo cười nói tử tiên nhược bông ra lâm thất dạ h ô n g hăng chờ lấy lâm kiếu thiên hắn có vũ khí lâm k h i ế u thiên cười ngây ngô lâm thất giả có chút im lặng nghiêm túc hỏi lão đầu tử thật không biết rõ mẹ ban đầu là làm sao coi trọng ngươi danh con ngươi lại tìm đánh lâm k h i ế u thiên tức giận đưa tay liền chuẩn bị rơi xuống lại bị tử tiên nhược một cái nhãn thần dọa đến vội vàng rụt cổ một cái nơi nào có nửa điểm c h ấ n bắp vương nguyên nghiêm hắn vội vàng đổi chủ đề nói thất giả có thể hay không khởi ra mẫu t h ầ n n g ư ờ i tu vi lâm thất giả gật gật đầu thủ trưởng nhẹ nhàng rơi vào tử tiên nhược trên bờ vai huyền lực tràn vào sau một khắc tử tiên nhược thể nội huyền lực thất tỉnh giống như sụp đổ các loại sông lớn lâm khiếu thiên cũng bị hất bay ra ngoài đế huyền cảnh đình phong lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn cái này tư chất không coi là nhiều thiên tài nhưng tuyệt đối không kém c h ỉ ít so lao đầu tử muốn tốt nhiều lắm lâm khiếu thiên nhiều năm như vậy còn dừng lại tại địa huyền cảnh đây nhìn đứng ở cùng một chỗ một già một trẻ phụ mẫu lâm thất dạ không khỏi có chút im lặng thật sự là một đoá hoa nhài cắm bãi c ấ t châu tiên ngược công chúa tiên lung công chúa thất dạ công tử thánh thượng triệu kiến thỉnh lập tức vào cung đột nhiên ngoài viện truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm tỷ tỷ phụ hoàng triệu kiến chúng ta Tử tiên lâm n kinh nói. tiên nhược ánh ánh nhìn g hỉ phức Tử mắt tạp, mắt phía về l thất i Khiếu Thiên lại ê n nhìn về phía Lâm là Lâm phía h t về Dạ. giả thôi. Thất Lâm d cười cười đi ra v i ệ n lạc mấy chiếc xa hoa xe ngựa lẳng lặng dừng ở cửa ra vào lâm thất giả âm thầm bật cười ngày hôm qua lâm khiếu thiên thế nhưng là đi đường đi đế cung hôm nay đ á i ngộ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất xe ngựa lái vào đế cung lâm thất giả thần thức nở rộ phát hiện cung vệ sớm đã đổi một nhóm đế cung chu vi bày đầy bùn hoa lửa đỏ đó hoa đỏ chói một mảnh trong không khí vẫn như cũ sen lẫn từng tia từng tia huyết tinh chi khí nhưng ở hương hoa cọ dưỡ dưới phai lâm thất nhiều. h giả hắn bốn người đi vào đại điện tử tiên nhược cùng tử tiên lung cung thân bài nói mà lâm thất giả cùng lâm khiếu thiên chỉ là có chút thi lễ một cái đêm qua thượng quan gia tộc tạp phản lâm thất giả cứu giá có công cũng chu sát thượng quan gia tộc phản tặc đây là đầy trời chi công Từ mộ、sơn、mở miệng, m ộ sơn vậy phần phong thưởng hắn muốn càng lớn vượt sẽ bị người kiên kỵ nghĩ đến cái này hắn thản nhiên nói thánh thượng ta mẫu thân chính là đại vũ công chúa tự tiên được trong cơ thể ta chạy cũng là từ da huyết mạch chu sát phản tặc chỉ là bản phận mà thôi đánh thái cực ai không biết đây lời này vừa nói ra bách quan không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất dạng thử tiên ngược nhi tử lâm thất dạ rất hài lòng bách quan nhãn thần từ mộ sơn trong mắt hiện lên một vòng dị sắc ngươi không muốn phong t h ư ờ n g nhưng chấm không thể không t h ư ờ n g phong lâm thất dạ là đại vũ vân vương đất phong là vân châu lâm thất dạng n h ư mày cái này lao giả quả nhiên giàu hạn vô luận là phong vân vương vẫn là đất phong là vân châu cũng vượt qua dự liệu của hắn cái gì thời điểm ngươi đại vũ đế quốc có thể quản được đến vân châu rồi cái này đất phong căn bản chính là chuyện tiếu lâm nếu là tiếp nhận cái danh xưng này tương lai đánh xuống vân châu vân châu chẳng phải là chủ động tính vào đại vũ đế quốc nhường tiểu ra cho người đánh giang sơn trên đời này nào có chuyện tốt như vậy lại nói vân châu mấy đại tông môn cùng hoàng triều sẽ nguyện ý không chắc chắn sẽ không thậm chí sẽ liên thủ đối phó hắn hắn mặc dù không sợ nhưng sẽ chậm chế hắn luyện binh kế hoạch c ơ m đến từng miếng từng miếng một mà ăn lâm thất giả nhàn nhạt, nhạt con mắt đe dọa nhìn từ mộ sơn nói đại vũ thánh thượng ta không dám nhận còn xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra từ mộ sơn trong lòng r u lên một câu đại vũ thánh thượng liền kéo ra giữa hai người cự ly thậm chí, hắn có thể cảm nhận được lâm thất dạ ánh mắt bên trong băng lánh s á t ý hắn thở sâu khoát tay á o nói đã như vậy thôi bất quá ta có một điều thỉnh cầu lâm thất dạ cười nhạt một tiếng phụ mẫu nhiều năm tách rời bây giờ rốt cuộc gặp nhau bọn hắn muốn trở về tế điện tiên tổ thỉnh đại vũ thánh thượng cho phép từ mộ sơn trầm tư một lát gật gật đầu chuẩn phụ hoàng ta cũng muốn đi tử tiên lung đột nhiên nhảy ra ngoài từ mộ sơn khẽ nhũ mày không cho ngươi đi tử tiên lung còn muốn nói điều gì đột nhiên bên t a i chuyển đến lâm thất dạ thanh âm hắn không cho phép ngươi đi ngươi có thể vụ trộm đi nhà trở lại b ệ n viện tử tiên lung nghi ngờ nhìn xem lâm thất dạng tiểu gia tử phong thưởng ngươi vì sao không muốn lâm thất dạ cực kỳ im lặng thân mẹ nó tiểu gia tử hắn nhìn một chút tử tiên ngược trầm mặc không nói thất dạ là không muốn bị phụ hoàng lợi dụng tử tiên ngược mở miệng thất dạ ngươi có phải hay không phát hiện cái gì lâm thất dạ do dự một lát thở dài ta hoài nghi hiện tại đại vũ thánh thượng là giả cái gì lâm khiếu thiên cùng tử tiên ngược kinh ngạc không thôi liên liên bên cạnh tử tiên lung cũng nhảy dựng lên một mặt không tin nói làm sao có thể lâm thất dạ ngươi đừng nói hiệu nói vợ ta tin tưởng thất dạ tử tiên ngược trầm giọng nói n h ư hắn thật sự là phụ hoàng tuyệt sẽ không đem ta gả cho thượng quan lăng không từ khi hắn tu luyện ra vấn đề liền thay đổi hoàn toàn một người k i thời điểm ngươi còn nhỏ tự nhiên không có phát hiện cái gì tử tiên lung ha to miệng lại không biết rõ như thế nào phản bác r u n g g i n g nói nói như vậy phụ hoàng đã chết không nhất định chết rồi lâm thất dạ lắc đầu phụ hoàng còn sống tử tiên lung kinh h ỉ lập tức khẩn cầu nhìn xem lâm thất dạ tiểu gia tử lấy thực lực của ngươi nhất định có thể giết hắn cứu r a phụ hoàng hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm lâm thất dạ lắc đầu g i ế t giả t ử mộ sơn dễ dàng nhưng trưởng quản đại vũ đế quốc cũng rất khó thật sự cho rằng một mình hắn liền có thể chấn áp đại vũ đế quốc không nên coi thường người d i tâm tại đây đủ lợi ích trước mặt sinh tử đều có thể không cố kỵ gì chưa từng có một cái vương t r i ề u là dựa vào g i ế t chóc bồi dưỡng cho dù may mắn thành công cũng tồn tại không được bao lâu lại nói to lớn đại vũ đế quốc một mình hắn g i ế t tới sao hắn cũng sẽ không cấp làm áo cưới nhất là khi lấy được vạn long thiên tâm ngọc về sau hắn đối về sau đường đi như thế nào đã có minh xác ý nghĩ vô luận thật giả từ mộ sơn đều phải dết nhưng k h ô n phải hiện tại chương một trăm bảy mươi b ố lập quốc tri tâm đại vũ đế cung ngự thư phòng bọn hắn đi rồi từ mộ sơn nhìn xem trong đại điện quỷ thân ảnh nhàn nhạt mở miệng đi bóng đen cung tình nói thánh thượng muốn hay không giết bọn hắn từ mộ sơn lắc đầu việc cấp bách là chỉnh đốn chiều cường chặn giết thượng quan gia tộc người trong vòng ba tháng phàm là không đến đế đông ư ờ i coi là phản địch giết không tha nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc sắc khí lạnh leo nở rộ trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống không ít vâng bóng đen không dám phản bác lại hỏi thánh thượng Quân chúng đội của từ a đã giết tuyết t vào Vân Châu, mộ sơn cùng trên h i mặt môn đã u hiện lên vẻ đặc ý thượng quan tầm ngươi cho rằng ngươi thắng lại không biết ngươi huyết ma vệ đều là chấm người thay ngươi thành lập người thượng quan gia tộc nhất c ử nhất động cũng tại chấm trong lòng bàn tay nếu không phải chấm chưa thể cùng còn kém một chút xíu chấm liền muốn thành công đến lúc đó tội huyết đạo đều ở chấm trong lòng bàn tay nói đi hắn đứng dậy nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất vâng mặt đất một trận rung động một cái nói h i ể n lộ tại trước mắt hắn từ mộ sơn mười bập mà xuống nói đóng lại nói hai bên bay đầy đủ loại bao thạch từ mộ sơn đi vào c u ố i thông đạo nơi đó có một gian thạch thất trong thạch thất một đạo còng xuống thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất tóc dối tung y phục rách nát hôi thối khó ngửi tứ chi bị xích sắt khóa lại xích sắt không có vào hai bên trong vách tường nhìn thấy t ử mộ sơn đến còn xuống thân ảnh chậm rãi n g n g đầu hai đạo băng lanh ánh mắt bắn ra dùng dạng này ánh mắt chính nhìn xem rất quá i dị t ử mộ sơn khép cười một tiếng a a còn xuống thân ảnh gấm thét lại một câu cũng nói không nên lời dết ngươi t ử mộ sơn lắc đầu nếu như ngươi chết tiếp thật lãng phí ta còn m u ố n đem ngươi luyện thành khôi lỗi đây tinh huyền cảnh định phong khôi lỗi tí tí còn xuống thân ảnh một trận g i y g i a xích sắt rầm rầm rung động nhưng mà lại không có bất cứ ý nghĩa gì nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi cũng đừng tùy tiện chết rồi t ử mộ sơn hí ngược cười một tiếng nói ngoại tôn của ngươi không đúng là cháu ngoại của ta tiên n h ư ợ c nhi tử thay ta diện thượng quan gia tộc vốn đang tranh lệch ba ngày ta cũng đại công cáo thành h ủ y diện thượng quan gia tộc mặc dù không khó nhưng cũng muốn phế chút thủ đoạn hiện tại ta ngược lại mừng rỡ nhẹ nhõm ngươi nói có tính không một tin tức tốt còn xuống thân ảnh lặng lẽ mà xem t ử mộ sơn nết miệng cười một tiếng đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất cuối cùng ba ngày đã qua tiếp qua một nén nhang thời gian ngươi ta liền triệt để không phân nói xong lời này từ mộ sơn quanh thân bóng trán phóng kim sắc quang Lơ mờ đột nhiên từ mộ sơn phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh tia hư ảnh b ố n g tránh thoát hắn lục thân càng ngày càng xa làm sao lại như vậy từ mộ sơn vội vàng đình chỉ tu luyện mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vì cái gì vì sao lại thất bại trên không trung một đạo bóng đen bay lượn tốc độ nhanh đến mức cực hạ tiểu h á c trên lưng đứng đấy mấy đạo thân ảnh trong ừ khi đột phá đột đế cấp về s lòng cười lạnh nói quả là thế đáng tiếc thật sự cho rằng ta thay ngươi chữa thương là không có đại giới sao từ mộ sơn trên thân phát sinh hết thảy giống như phát sinh ở trước mắt hắn trước đó hắn còn chỉ là phỏng đoán h i ệ nếu t ạ như là lúc ấy hắn vì cái gì nói hắn mâu thân tử tiên nhược sau khi sinh tất cả tần phi mang thai cũng sẽ thay cũng không phải hắn cùng tử tiên lung cái chủng loại kêu huyết mạch liên hệ lại là chuyện gì xảy ra phi hành ba ngày phía dưới có tòa thành trì nghỉ ngơi một cái lại đi lâm thất dạ quay người nhìn về phía tử tiên nhược cùng lâm khiếu thiên nói nghe n g ư ơ i mẹ lâm khiếu thiên cười cười nghe thất dạng t ử tiên nhược ngưng thanh nói lâm khiếu thiên bất đắc dị nhun như vai cảm giác gia đình địa vị càng ngày càng thấp tiểu hắc lâm thất dạng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hắc phía sau lưng tiểu hắc xoay một lát liền đ ắ p xuống rơi thẳng vào thành trì bên trong một cái không người nơi h ẻ o lánh đi vào thành trì bên trong nhìn thấy một chút tướng sĩ áp tại từng chiếc xe ngựa hướng ngoài thành đi đến thành này cự ly đại võ hoàng triệu đã không xa những này hẳn là lương thảo chính là bởi vì ngũ đại tông môn tồn tại vân châu mấy trăm năm cũng bình yên vô sự chí ít không cần lo lắng thương châu cùng linh châu xâm phạm ngươi cảm thấy thượng quan gia tộc sợ tuyết thần sân sao lâm thất dạ hỏi ngược lại trước đây cổ tần đế triều ở thời điểm ngũ đại tông môn ở đâu lâm khiếu thiên không phản b ắ t được ngũ đại tông m ô n người thành lập toàn bộ đều là cổ tần đế nước thần tử mà thôi tự nhiên không cần thiết e ngại tuyết thần sơn dừng một chút hắn lại nói nhóm chúng ta muốn hay không xuất binh người nghĩ ra binh lâm thất giả cười nhìn xem lâm khiếu thiên ta lâm khiếu thiên mới vừa chuẩn bị mở miệng liền bị lâm thất giả đánh gãy người xuất binh đánh a i đại võ hoàng triều đại hoàng hoàng triều sẽ để cho ngươi mượn đ ư ờ n g sao lâm khiếu thiên lắc đầu lâm thất giả hai mắt nhắm lại thiên hạ rộn r à n đều là lợi lai、like, thiên hạ nhốn náo đều là lợi hướng ta không mang binh tiến đánh đại võ cùng đại hoàng đã tính toán nhân tận nghĩa đến nhưng nếu là đại võ cùng đại hoa n g hủy diệt đây lâm khiếu thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng lâm thất giả ánh mắt lại là đột nhiên xuống trên người tử tiên n h ư ợ c mẹ nếu là có một ngày ta muốn tiêu diệt đại vũ ngươi có thể hay không ngăn cả ta hiện tại đại vũ sớm đã không phải đại vũ tử tiên n h ư ợ c không chút nghĩ ngợi nói ngươi là nhi tử ta vô luận ngươi làm cái gì mẹ đều duy trì ngươi Tốt. thất Tân Lâm bình hủ giả cùng cười. tân hủ cùng bạch p h u minh đoán không lầm lâm thất dạ từ khi đạt được vạn long thiên tâm ngọc về sau liền t o á t ra lập quốc ý nghĩ những ngày qua ý nghĩ này càng ngày càng thịnh thật lâu vung đi không được hắn muốn giết tới thần giới thuộc hạ thế lực không có khả năng năm vẻ b ả y mạng so với tông môn quốc gia hơn có lực ứng tụ có thể làm được kỷ luật nghiêm minh kiếp trước hắn bị nhân tộc tính toán bị tam tộc vây g i ế t không phải liền là bởi vì hắn độc thân một người phía sau không có thế lực dựa vào sao huống hồ kiếp trước hắn lại không ngỡ thích đùa bỡn âm nhu kỳ kế cơ duyên toàn bộ nhờ tự mình liều mạng đi tranh thủ định nhân chỉ bằng kiếm trong tay đi chép giết một kiếm nơi tay quát tháo thiên hạ như thế tất nhiên không bị giàn buộc nhưng cũng đắc tội quá nhiều người lợi ích đừng nói yêu tộc cùng ma tộc cho dù nhân tộc cũng đồng dạng không cho phép hắn cái này có thể uy hiếp được tất cả đại thế lực người tồn tại nếu là nhân tộc vì hắn quản lý yêu tộc cùng ma tộc vì hắn trấn n hiếp thiên hạ lại có người nào có dũng khí đối địch với hắn cho ta đánh cho đến chết mẹ nó thúi chết ném ra bên ngoài cho chó ăn chó cũng ghét bỏ thối này ăn mày có dũng khí cùng l á o tử x i n cơm thật sự là muốn chết đột nhiên phía trước một trận tiếng mắng chửi chuyển đến đánh gãy lâm thất dạ suy nghĩ lâm thất dạ bọn người ngẩng đầu nhìn lại đã thấy mấy người nam tử hung hăng đạp đánh một cái tên ăn mày tên ăn mày ô m đầu nằm trên mặt đất mặc cho đám người như thế nào công kích không n ú c đ í c h lâm thất dạ khe nhữ mày bọn hắn sao có thể dạng này không trả tiền đi chính là tại sao muốn đánh người thử tiên lung nhữ mày cái này sự tình không phải rất phổ biến sao lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng cá lớn ăn cá nhỏ tiểu ngư ăn con tôm kẻ yếu chỉ có bị người khác ước hiếp phần mỗi ngày đều có người chết ngươi quản được nhiều như vậy sao thử tiên lung á khẩu không trả lời được ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi lâm thất dạ lại bổ sung một câu cho tới nay hắn cảm thấy lâm k h i ế u thiên năng lực quản lý mặc dù không ra hồn nhưng không thể không thừa nhận nhạn bắc thành bách tính tính được là là a n cư là nghiệp nhưng dù cho như thế cái này sự tỉnh h ắ n tại nhạn b ắ c thành đồng dạng thấy nhiều lắm lâm vô phong lâm vô tâm lâm vô tuyết bọn hắn cái nào không phải hắn theo đao kiếm của người khác cùng côn đồng phía dưới cứu được tử tiên lung do dự một cái nói không thấy được ta bỏ mặc nhưng là ta bây giờ thấy nói đi nàng bước nhanh hướng tên ăn mày đi đến một tiếng quắc mắng liền đem mấy cái tên nam tử đổi đi thất dạ hai người các ngưng ngược lại là rất giống lâm khiếu tiên h đột nhiên cổ quái nhìn xem lâm thất dạ trước đây câu nói này ngươi cũng đã nói với ta giống như ban đầu là theo một đám người con b u n trong tay cứu lâm dương bọn hắn đi đáng tiếc lần kia ngoài ý mớn bọn hắn đều đã chết nói đến đây lâm khiếu tiên h thần sắc cảm đạm lâm thất dạ sờ lên cái mũi không có trả lời mấy người đồng thời hướng phía tên ăn mày đi đến cô đương ta không sao cảm ơn ngươi tên ăn mày tránh thoát tử tiên lung tay nghe được thanh âm này lờ mờ cảm giác có chút quen thuộc lâm thất dạ nhữ mày lúc này tên ăn mày quay người chuẩn bị ly khai vừa lúc đụng trên người lâm thất dạ khi hắn ngẩng đầu thời khắc con ngươi có chút co rụt lại là ngươi lâm thất giả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hai người nhìn nhau mấy hơi thở tên ăn mày vội vàng túi t h ấ p đầu ngươi nhận l ầ m người nói đi hắn lách qua lâm thất giả nhanh chóng rời đi thất giả ngươi biết hắn thử tiên ngược nghi ngờ nói từng có qua gặp mặt một lần lâm thất giả h i ế p hai mắt nhìn qua tên ăn mày bóng lưng rời đi rơi vào trầm tư người này không phải người khác chính là trước đây lao khất cái lần trước nhìn thấy hắn vẫn là đế cấp định phong tu vi nhưng hắn vừa rồi nhìn lướt qua phát hiện hắn tu vi thế mà rơi xuống đến đế cấp tiền kỳ lúc này mới hai năm thời gian mà thôi tân hủ đi theo hắn hắn chính là tu luyện hồ t r u n g kiếm ngự thuật người lâm thất dạ bí mật truyền âm tân hủ giật mình khe gật đầu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một cái lao khất cái ngươi giết hắn làm cái gì Thử tiên thất khất thể Thử tiên lung ha to miệng, mặt mũi đầy không thể tin.、Lâm、thất dạ không nói nữa. Thật vất kinh đánh ha chẳng không không im nói, cái cái, cái ngươi. miệng, mũi nói lung ngạc. lặng này lung nữa. Lâm lao Lâm gặp gỡ dạ dạ có đầy vả tân hủ trở về một mặt hổ thẹn mất dấu rồi lâm thất dạ thật bất ngờ thanh huyền cảnh theo dõi một cái đế huyền cảnh thế mà mất dấu rồi đám người càng là không tin nhưng tử tiên lung rốt cuộc tin tưởng lâm thất dạ lời nói mới rồi lao khất cái có lẽ thật có thể đánh mười cái nàng được rồi lâm thất dạ k h o á t k h o tay nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục đi đường hắn âm thầm bổ sung một câu lần sau gặp lại đến hắn trước tiên đem hắn bắt lại hỏi thăm rõ ràng mấy người quay người ly khai nơi xa một cái không đang chú ý xó xỉnh bên trong lao khất cái nhìn qua lâm thất dạ bọn hắn rời đi thân ảnh ánh mắt hơi chầm xuống ở chỗ này đều có thể gặp gỡ hắn chẳng lẽ hắn thật sự là ta chính xác quý nhân không có khả năng cái này khẳng định là t r ù n g hợp nhưng vẻ tượng sẽ không ra sai thương châu không thể ở nữa tiếp xuống tiến về linh châu trừ phi có thể lần nữa gặp gỡ hắn nghĩ đến cái này lao khất cái l ạ g yên biến mất tại trong bóng tối thời gian trôi qua đại yên hoàn thành lâm thất dạ trở về đã ba năm thời gian lao khất cái sự t ỉ n h hắn sớm đã ném đến tận lên chín tầm mây ba năm qua hắn tu vi tiến thêm một bước đột phá đến thánh huyền cảnh hậu kỳ nhưng mà nguyên thần vẫn như c ũ dừng lại tại thánh huyền cảnh đình phong chưa thể bước vào tinh huyền cảnh có trận pháp áp chế muốn đột phá tinh huyền cảnh cơ hội là chuyện không thể nào bất quá hắn đã thấy hy vọng muốn đột phá tinh huyền cảnh ngoại trừ ly khai tội huyết đ ả o hoặc là phá vỡ trận pháp bên ngoài còn có một con đường có thể đi đó chính là thu thập khí vận như thế nào thu thập khí vận đáp án rất đơn giản lập quốc cái này cũng càng phát ra kiên định hắn ý nghĩ này một ngày này lâm thất giả nhìn qua trước người một khối kim quan g trói mắt chung quanh t ử khí lượn lở phương ngọc chính là vạn long thiên tâm ngọc bất quá đem so với trước vạn long thiên tâm ngọc đã lớn không tương đồng lớn nhỏ theo một thức vông biến thành ba tấc lớn nhỏ tại ngọc tỷ phía dưới điêu khắc tám cái khí thế bảng bạc chữ cổ đây cũng là hắn ba năm qua lớn nhất thành quả thành công đem vạn long thiên tâm ngọc luyện chế thành chân chính ngọc tỷ vạn long ngọc tỷ rốt cuộc luyện chế thành công lâm thất dạ xoa xoa mồ hôi chán ba năm qua ngoại trừ tu luyện hắn hơn phân nửa thời gian cũng tốn hao tại luyện chế vạn long ngọc tỷ bên trên phổ thông thánh giai pháp bảo chỉ cần có đầy đủ vật liệu hắn trong vòng một đêm liền có thể luyện chế thành công thậm chí có thể luyện chế mấy kiện nhưng cái này mai ngọc tỷ lại đằng đắng luyện chế ba năm thời gian mà lại vẹn vẹn chỉ là sơ bộ thành công công tử lúc này ngoài cửa truyền đến lâm vô phong thanh âm lâm thất dạ không chút hoang mang thu hồi ngọc tỷ thản như nói n tiến đến công tử đại võ hoàng triều hoàng thành bị diệt hoàng thất tật chu chu bất nho đầu hàng đại vũ đế quốc lâm vô phong thợ sâu nói đại hoàng hoàng triều đoan chừng cũng không kiên trì được nhiều thời gian dài hạ thiên phóng mấy chục vạn đại quân chỉ còn lại ba vạn người lùi giữ hoàng、thành. tuyết thần sơn đây lâm thất giả h i ế p h i ế p hai mắt lâm vô phong thở dài tuyết thần sơn đã phong sơn không còn nhúng tay p h ả m tục sự tình xem ra bị đại vũ đế quốc đánh sợ có muốn hay không nhúng tay không phải bọn hắn định đoạt lâm thất giả cười lạnh một tiếng lâm vô phong thần sắc nghiêm lại trịnh trọng nói công tử nhóm chúng ta xuất thủ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi sáu tam lộ đại quân lâm vô phong một mặt hưng phấn bọn hắn những người này nghỉ ngơi dưỡng sức ba năm bất cứ lúc nào vận sức chờ phát động bây giờ cơ hội tới rốt cục có thể xuất thủ ngẫm lại đều có chút kích động đem tần hủ cùng mộ dung lạc trần bọn hắn tìm đến lâm thất dạ không có trả lời lâm vô phong nhanh chóng rời đi sau hai canh giờ trong đại s ả n h tụ tập không ít người tân hủ mộ dung lạc trần lang thanh thu la thiên thành cố bắc thần phương trần yến bọn người ngồi tại một loạt bạch t u minh lâm vô phong lâm vô tâm kiếm vô sinh lâm vô tuyết lâm ý hiển nhân bọn người ngồi tại một cái khác sắp xếp tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn xem lâm thất dạ công tử chuẩn bị đọc thủ mộ dung lạc trần trước tiên mở miệng khẽ cao mày nói công tử ta cảm thấy hiện tại cơ hội còn không có thành t h ụ đại võ hoàng triều hủy diệt đại hoang hoàng triều cũng nhanh không có hiện tại xuất thủ không phải vừa v à n sao lâm vô tuyết nghi ngờ nói mộ dung lạc trần giải thích nói chúng ta bây giờ xuất binh đại hoàng hoàng triều một khi đánh lui đại vũ đế quốc kia đại hoàng diệt vẫn là không diệt đương nhiên diệt lâm vô tuyết không chút nghĩ ngợi nói mộ dung lạc trần lắc đầu vân châu bảy đại hoàng triều ngũ đại tô n g môn trước đây ký kết thỏa thuận lúc có thương châu cùng linh châu ngoại đích lúc không được đâm lưng nếu không ngũ đại tô n g môn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đương nhiên hiện tại ngũ đại tô môn chỉ còn lại ba cái tô môn nhóm chúng ta hoàn toàn có thể không sợ nhưng là nhóm chúng ta không thể chủ động xé bỏ thỏ thuận cho công tử gọi đến bội bạc đều đến lúc đó cho dù cầm xuống đại h o a n g cũng phải tốn rất thời gian dài trấn an dân tâm trực tiếp chấn áp chính là ai dám phản đối liền dễ hay lâm vô tuyết khâm phục dết xong sao mộ dung lạc trần hỏi ngược lại đại h o a n g hoàng triều thống trị ba trăm n ă m h ư ố n g hồ tại long gia quản lý dưới bách tính giàu có ác khang quan niệm thâm căn cố đế đường tưởng rằng bách tính không trọng yếu cũng không thể về sau đánh xuống cơn g thổ vẫn như cũ theo đại yên cùng đại long điều người đi quản lý đại yên cùng đại long mới, mới bao nhiêu người muốn quản lý đại hoàng tốt nhất biện pháp là dùng đại h o à người không tệ đ lúc này bộ dung lạc trần đột nhiên đứng dậy vô cùng trịnh trọng nhìn xem lâm thất dạ đại yên đã vong bây giờ công tử càng là nắm giữ ba đại hoàng triều cương thụ đã không thích hợp dùng đại yên tên lời này vừa nói ra đám người cũng một mặt mong đợi nhìn xem lâm thất d ạ lâm thất d ạ làm sao không biết rõ đám người ý tứ hắn trầm ngâm nói điểm ấy cương thổ còn chưa đủ công tử ba đại hoàng triều cương thổ đã đủ để thành lập hoàng triều lăng thanh thu nhanh mồm nhanh miệng nói việc này không cần bàn lại ta tự có tính toán tạm thời dùng vân vương chi danh lâm thất d ạ k h o á t khoác tay trong lòng âm thầm trầm ngâm ba đại hoàng triều cương thổ liền thật xứng với hoàng triều chi danh tại thân giới cho dù là vương triều cũng xa so với hiện tại cương thổ lớn có lẽ cầm xuống vân châu miễn cưỡng vẫn được tội huyết đảo hàng o triều cùng đế quốc cũng chỉ là tự tiêu khiển tự giải trí mà thôi bọn hắn đi đường căn bản không phải chính thống lập quốc chi đạo bác thần lan g kỵ huấn luyện như thế nào lâm thất dạ lại hỏi cố bác thần đứng d ậ y cung kính nói công tử ta đã huấn luyện tám mươi vạn lan g kỵ tùy thời có thể lấy xuất chiến lâm thất dạ gật gật đầu lại nhìn về phía bạch l u minh nói thiên u sơn mạch hiện tại có bao nhiêu thánh giai cùng đế cấp mấy năm này tu luyện ngươi cho công pháp tổng cộng có thánh giai mười tám đế cấp một trăm bốn mươi chín bạch u minh chi tiết nói đám người nghe được cái số này không khỏi cảm xúc bành trướng mười tám cái thánh giai chẳng phải là tương đương với mười tám cái thánh huyền cảnh cờ ư n giả lâm thất giả khẽ vứt c ằ m lại nói thính tuyết lâu cùng tàng kiếm vệ đây thính tuyết lâu đế huyền cảnh bốn mươi bảy người thần huyền cảnh hai trăm tám mươi người lâm vô phong thần sắc cứng lại kiếm vô sinh cũng đứng lên có chút xấu hổ nói tàng kiếm vệ đế huyền cảnh sáu người thần huyền cảnh hai mươi một người tàng kiếm vệ so với thính tuyết lâu lang kỵ cùng tiên lũ sân mạch thật quá yếu bất quá lâm thất giả cũng rất hài lòng tàng kiếm vệ mới bao nhiêu năm vẹn vẹn mười năm không đến đã có dạng này quy mô rất không tệ nhất là kiếm vô sinh mấy năm này liều mạng tu luyện cũng rốt c ụ c đội kịp lâm vô phong bọn hắn đột phá đến đế huyền cảnh tu vi hắn tu luyện thiên phú là tuyệt vô cận hữu đương nhiên cái này cũng cùng hắn không hạn chế cung cấp tài nguyên tu luyện có quan hệ huyết vân tông b ả o k hố cùng lấy được những cái k i ê u ngọc thạch ngắn n g ủ i ba năm thời gian cơ hồ tiêu hao sạch sẽ y t h i n h â n lương thảo như thế nào lâm thất dạ lại nhìn về phía lâm thất người lâm y t h i n h â n tự tin nói tú vân thương hội đã trải rộng bảy đại hoàng triều có thể đưa đến mặt khác linh u thương hội hoàng kim bạc trắng đã toàn bộ đào lên đều lần nữa luận chế không tệ lâm thất d ạ hài lòng cười một tiếng m lâm n mà có phía vô phong cười nói lời này vừa nói ra đám người lập tức quần g hỷ không gì sánh được ánh mắt không hẹn mà cùng xuống trên người lâm thất dạng lăng thanh thu mộ dung đặt trần lâm thất dạng cũng không do dự nữa Đến ngay lâm người n Lăng thất a n h bình u tướng quân, võ mộ dạ ngưng vạn thanh nói lăng thanh thu cùng m ộ dung lạc trần sư sở không phải đối phó đại hoàng sao làm sao muốn đối phó đại võ Rõ. Hai người tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ cùng kính xác nhận. Cố bác thần,、Tân、hủ.、Lâm、thất thần hủ người Giả lại nói. vẫn cùng tần cùng tần tiến lên. tuy có cũ xác Cố bác Cố bác Lâm M xuất l í n h hai mươi vạn l à g kỵ năm mươi vạn đại quân theo h i ế n vân quan bắc thượng t r i n h phạt đại hoàng hoàng triều lâm thất dạ ánh mắt đ ú n lãnh đúng rồi vô tâm thuận tiện mang theo lòng phi tuyết đi rõ ba người cung kính đáp ngay sau đó mấy người nhao nhao nhanh chóng rời đi công tử ta đây la thiên thành một mặt phiên muộn bên cạnh p h ư ơ n g t r ấ n yến cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong đồng dạng thân là võ tướng bọn hắn tự nhiên không cam tâm lăng thanh thu củng cố bắc thần hai người có thụ trọng dụng bọn hắn ha có thể tự cam lạnh nhạt các người muốn đánh nhau lâm thất dạ cười cười la thiên thành cùng vương đầu như là gà con mồ k ó c mệnh la thiên thành là bình huyền tướng quân phương trần yến làm phó tướng xuất l í n h hai mươi vạn l à g kỵ đi qua thiên lưu sân mạch theo đại huyền hoàng triều cùng kiếm hoàng triều chỗ giao giới giết vào đại huyền lâm thất dạ hai mắt nhắm lại la thiên thành hai người kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ công tử muốn tiến đánh đại huyền hoàng triều Trước 177, điên lâm Vân. một tòa trong sân cốc mỡ m ị t lượn lở huyền khí như nước thủy triều không ngừng mánh liệt linh thảo khắp nơi xanh đ ú n tươi tốt đại huyền hoàng triều huyền khí nồng đậm thổ n h u ỡ vì nhiều cực kỳ thích hợp trồng linh thực như loại này sân cốc khắp nơi đều là bạch l u minh đứng chắc tay thật dai hút một hú bất quá huyền thiên cốc cực kỳ am hiểu d ù n g độc trăm năm trước thiên u sơn mạch mấy vạn huyền thú đánh vào đại huyền cuối cùng không một người sống nói đến đây bạch hữu minh trên mặt lộ ra một tia v ẻ kiên rẻ bằng thực lực chân chính hắn không sợ tội huyết đạo bất luận kẻ nào nhưng là hắn đối huyền thiên cốc lại cực kỳ kiên kỵ từ đó về sau thiên u sơn mạch rốt cuộc không co xâm phạm qua đại huyền hoàng triều vân châu bảy đại hoàng triều bên trong đại huyền hoàng triều mặc dù không phải mạnh nhất nhưng là khó đối phó nhất bạch u minh lại thở dài nghe nói thượng quan tầm sáng lập đại kim đế quốc đại võ Đại huyền, huyền c một khi thành o trì bị công hãm bọn hắn động một chút lại tìm huyền thiên cốc người trực tiếp phóng độc đồ thành ngay cả người mình cũng không công tha ai không sợ bọn hắn đơn giản chính là một đám tiên điên lần trước la thiên thành cùng phương chấn biến hai người đánh vào đại huyền liền chết không ít người cuối cùng không thể không triệt binh trấn thủ tại đại un hoàng triều cùng đại huyền hoàng triều biên cảnh nhìn thấy lâm thất giả không nói bạch thu minh lại nói ta cảm thấy t ạ m t h ờ i đừng chọc bọn này chọc t ê điên. n n giả ư ơ c m t hỏi ấ y thượng quan tầm quan sẽ b qua huyền h t ê ngược cốc sao? Lâm thất dạ n lại bạch u minh n ế u mày huyền tiên h cốc không diệt thượng quan tâm hẳn là sẽ không xuất binh đại huyền hoàng triều bất quá h ắ n hẳn là sẽ không đồng ý hứa huyền tiên h cốc tồn tại dương nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy đạo lý này bạch u minh tự nhiên biết rõ huyền tiên h cốc là có thể uy hiếp được thượng quan tâm tồn tại lâm thất giả mỉm cười bạch u minh mẩn ra một chút hít mắt nói ngươi có phải hay không đạt được tin tức gì ngươi còn nhớ rõ tử mộ sơn chuyện bị chúng đ ư c sao lâm thất giả ngẩm đầu nhìn về phía nơi xa bạch u minh gật gật đầu trong lòng có chút kiên kỵ từ mộ sơn đột phá tinh huyền cảnh thất bại không phải là bởi vì thượng quan tâm hạ độc sao nghĩ đến thượng quan tâm đối độc tạo nghệ không thấp đ ộ t nhiên hắn bỗng nhiên giật mình ý của ngươi là thượng quan tâm nghĩ độc chết huyền thiên cốc ca đại khái là nửa tháng trước sự tình huyền thiên cốc tử thương thẳng trọng người sống cũng thân chúng k ị h độc không cách nào điều động huyền lực lâm thất dạ giả giải thích nói ngươi làm sao biết đến bạch u minh kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ nửa tháng trước không phải là bọn hắn trước khi lên đường mấy ngày sao huyền thiên cốc cự ly đại yên hoàng thành biết bao xa xa i cho dù thánh huyền c lâm thất giả h à hiếp mắt nói ngươi cũng biết rõ linh châu muốn tiến đánh đại huyền chỉ có hai con đường có thể đi một cái là bỏ qua cho huyền thiên cốc phương nam dây núi một cái là theo kiếm hoàng triệu mượn đường kiếm hoàng triệu mặc dù ném đi vài toàn thành trì nhưng cũng không có tổn thất quá lớn mất m ư n đường khẳng định là làm không được cho nên bọn hắn độc chết huyền thiên cốc nghĩ bỏ qua cho huyền thiên cốc tiến đánh đại huyền hoàng triều bạch hữu minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy có chút tê cả ra đầu thật là quá tàn nhẫn đoán chừng huyền thiên cốc cũng chưa hề nghĩ tới có người sẽ dùng đ ộ c tới đối phó bọn hắn lâm thất giả gật đầu đại huyền hoàng triều kỳ thật cũng không khó đối phó khó đối phó chẳng qua là huyền thiên cốc mà thôi v nhưng n h vào lúc này một tiếng nổ vang từ nơi không xa giữa rừng núi chuyển đến ngay sau đó một đạo toàn thân đen như mực thân ảnh đi ra tóc cháy đen trong miệng còn tại phun khói đen lâm thất giả khỏe miệng hơi rút ra lại có chút im lặng nhìn xem người tới cái này ra hỏa thật là một cái tên điên thế mà ở chỗ này lượt đan còn nổ、lô. công tử thành công người tới n ế t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết mười điểm b u ồ n cười ồ lâm thất dạ sắc mặt vui mừng vô vân ngươi được l à m đấy không tệ người này chính là lâm vô vân thính tuyết lâu ngũ đại phó lâu chủ một trong hắn luyện đan cùng luyện khí thiên phú tuyệt luân mà lại mười điểm am hiểu một chút bằng môn tà đạo lăng vân thập tam vệ trang bị toàn bộ đều là hắn tự tay chế tạo mười ba người đơn giản có thể so với một chi cỡ nhỏ quân đội chỉ là nhường lâm thất dạ bất đắc dĩ là cái này ra hỏa quá điên cùng đi tới chỗ nào cũng ưa thích chơi đùa một chút chẳng biết tại sao đồ vật nhưng lại không thể không thừa nhận h á n phương diện này thiên phú cực kỳ khủng bố công tử đợi thêm ta nửa ngày ta luyện chế nhiều điểm lo trước khỏi họa lâm vô vân để lại một câu nói lại quay người chui vào rừng tây nhỏ h á n tại luyện chế cái gì bạch lưu minh hiếu kỳ nói giải dượng lâm thất giả cười cười nửa ngày sau một cái anh tuấn chàng trai xuất hiện tại lâm thất giả trước mặt trong tay còn cầm mấy bình ngọc tiện tay ném cho lâm thất giả cùng bạch lưu minh mỗi người một bình công tử độc này có chút ý tứ lâm vô vân n i t miệng cười một tiếng lại lấy ra một cái bình ngọc nhổ nắp bình từng sợi khói xanh theo trong bình p h i u tán mà ra tản ra nhàn nhạt mùi th lâm thất dạ thấy thế vội vàng đổ ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng hắn đang làm cái gì bạch hữu minh nghi ngờ nhìn xem lâm vô vân thử độc lâm thất dạ lời ít mà ý nhiều lâm vô vân tiện tay vứt bỏ trong tay bình ngọc công tử độc này có thể thông qua không khí truyền bá một khi chúng độc đế huyền cảnh trở xuống nửa ngày bên trong toàn thân t ố i nát mà chết đế huyền cảnh cùng thánh huyền cảnh không cách nào điều động huyền lực một khi thôi động huyền lực t í c h độc liền sẽ xâm nhập nội phủ trong vòng một canh giờ liền sẽ độc phát thân vong rất khó trừ tận gốc vậy ngươi còn dám nghe bạch u minh kinh ngạc nhìn xem lâm vô vân cái này mẹ nó là độc ga cái này ra hỏa vừa rồi thế mà toàn bộ h ú t vào đây không phải muốn chết sao nói ra lời này thời khắc hắn không chỉ có gãi gãi cổ làm sao như thế nữa đúng rồi vừa rồi quên nói đ ế huyền cảnh cùng thánh huyền cảnh bên trong loại độc này sẽ toàn thân nữa một tháng sau sẽ như hàng vạn con kiến tức h cốt đau đến không muốn sống lâm vô vân lại bổ sung một câu ngoa tạo bạch ru minh sợ ngay người hai chân có chút phát run vậy ngươi ngươi làm sao không có việc gì ta ăn giải r i ậ t ga lâm vô vân nếch miệng cười một tiếng bạch u minh toàn thân chấn động kinh ngạc nhìn xem lâm vô vân đúng giải d ư ợ n hắn vội vàng lấy ra bình ngọc đổ ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng một chén trà về sau loại tia ngứa cảm giác biến mất hắn mặt đen lại nhìn xem lâm vô vân vô cùng kiên kỵ mẹ nó đây mới thật sự là tên điên a thế mà tự mình lấy thân thử độc liền không sợ tự mình chơi đập phá sao nhìn thấy bạch d u minh kinh ngạc lâm thất dạ kém chút cười ra tiếng vồ vô, vô bờ vai của hắn nói về sau chậm dãi thành thói quen bạch d u minh quy mẹ nó mới quen thuộc chúng độc hắn âm thầm thể về sau tuyệt đối phải rời xa lâm vô vân cái này tên điên vạn nhất đem tự mình độc chết vậy liền khôi hải đúng rồi lần trước thượng quan tâm vì cái gì không đối ngươi hạ độc bạch hữu minh đột nhiên hỏi ta có thể thay tử mộ sơn giải độc hắn hạ độc hữu dụng không lâm thất dạ trợn trắng mắt công tử ta tùy các ngươi đi huyền thiên cốc đi thật vất vả ra một chuyến vạn nhất còn có thể tìm tới cái khác có ý tứ đồ đâu lâm vô vân cười cười được lâm thất dạ gật gật đầu bạch hữu minh bản năng duy trì cùng lâm vô vân cự ly cái này tên đ i ê n không thể chơi vào chứ một trăm bảy mươi tám giết thật lãng phí huyền thiên cốc một tòa cung điện bên trong trong đại điện đứng đầy bóng người mỗi người trên thân cũng hiện đầy vết máu ý phục lộn、sột. không ít người không ngừng cào lấy thân thể trên mặt lộ ra vẻ thống khổ hợp với giải dược sao thủ tọa phía trên ngồi một cái thanh bảo láo giả sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn dựa lưng vào trên đế thân thể không ngừng vặt mẹo trong đại điện một trận trầm mặc thật lâu một cái kim bảo láo giả ra khỏi hàng nói đại ca lại cho nhóm chúng ta một ngày thời gian khẳng định có thể điều chế ra giải dược kim bảo láo giả không phải người khác chính là phó cốc chủ huyền bách luyện thủ tọa phía trên người chính là cốc chủ huyền thiên luyện một ngày lại một ngày đều đã đi qua nửa tháng huyền thiên luyện tức giận không thôi lại nhịn không được ở trên người cào bắt đầu động tác cực kỳ không nho nhã nhưng không có biện pháp hoàn toàn nhịn không được ca lại cho các ngươi một ngày thời gian huyền thiên luyện hừ lạnh một tiếng nguyên nhân t r a được chưa là ai hạ độc đám người lắc đầu đại ca loại độc này cùng tử mộ sơn triệu chứng c h ú n g độc cực kỳ tương tự nhưng là càng thêm bá đạo huyền bách luyện ngưng thanh nói trước đây tử mộ sơn c h ú n g độc nghe nói là thượng quan tầm dợ cho quỷ bây giờ đại kim đế quốc đang tấn công vân châu khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan thượng quan tầm huyền thiên luyện nghiến răng nghĩ lợi trong mắt g à y đặc khí lạnh chờ việc này giải quyết về sau cho ta độc chết đại kim đế quốc ta muốn đại kim đế quốc biến thành nhân gian địa ngục một hơi này hắn làm sao có thể kìm nén đến xuống dưới huyền tiên h q u ố c mấy ngàn người a bây giờ người còn sống không đến một trăm người huyền tiên h q u ố c cái gì thời điểm nếm qua loại này thua thiệt không diệt đại kim đế quốc hắn thể không bỏ qua đám người ngay vậy cũng nao nhao lộ ra vẻ h n g á c ý nghĩ là tốt đáng tiếc các ngươi không có cơ hội đột nhiên một đạo hí ngược thanh â m theo đại điện cửa ra vào chuyển đến tất cả mọi người đ ỗ n g nhiên giật mình phẫn nộ xoay người nhìn lại đã thấy tầm mười đạo thân ảnh đi đến cầm đầu là một cái dáng vóc khôi ngô thô cạnh huyết bảo nam tử vắt trên lưng lấy một thanh đại đa huyền bách luyện kinh hô mà ra một ngụm nói ra huyết bảo nam tử lai lịch ngươi tại sao lại ở chỗ này huyết bảo nam tử sợ cùng đao như vai như xem đồ đần đồng dạng nhìn xem huyền bách luyện ngươi là thượng quan gia tổng người huyền bách luyện đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần trong lòng kinh ngạc sợ cùng đao không phải đại võ hoàng triều sao xem ra ngươi còn không phải rất ngu ngốc sợ cùng đao rút ra phía sau trường đao v a y một tiếng rơi trên mặt đất lưới đ a o trực tiếp cắt ra bàn đá xanh không c ó vào thực chất mặt mấy tớp mọi người sắc mặt đại biến cái này ra hỏa hiển nhiên là đến giết bọn hắn các ngươi không trốn sao sở cồng đao cười nhìn xem huyền thiên q u ố c đám người trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn phù phù phù phù vừa dứt lời phía sau hắn mấy người nhao nhao ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu vẹn vẹn mấy tức liền không một tiếng động lần này đến phiên sở cồng đao sắc mặt đại biến sở cồng đao người làm ta huyền thiên q u ố c là cái gì địa phương là cái gì a m i u a cầu cũng có thể tới sao huyền thiên luyện cười lạnh nói bọn hắn chỗ còn d á m lưu tại huyền thiên q u ố c tự nhiên có bọn hắn nghỉ vào chúng độc lại như thế nào mặc dù không có giải dược không cách nào giải độc nhưng không trở ngại bọn hắn phóng độc a giết bọn hắn sở hắn âm thầm may mắn may mắn tiến vào cung điện thời điểm đem huyền thiên cốc trộm được giải dược cũng ăn một lần không chết người hiển nhiên vừa ăn ngon bên trong h i ể u được thuốc hắn không dám chỉ hoãn cầm đao nhào về phía huyền thiên cốc tu sĩ phốc phốc thường viên đầu ném đi mà lên huyết nhiễm đại điện những người khác nhau nhau lưu lại theo trên thân lấy ra từng cái bình ngọc hung hăng quẳn g xuống đất một tháng o thời gian các loại hương vị tràn ngập đại điện hôi thối khó ngửi bất quá lần này sở cùng đao người không có một cái nào ngã xuống giết sở cùng đao gầm thét nếu là gặp gỡ những người khác trúng đ ộ n căn bản cũng không cần lo lắng nhưng huyền tiên có người đều là dùng độc cao thủ ai biết rõ có hay không tàng tư hàng vạn nhất vừa rồi ăn giải dược không giải được độc chết chính là bọn hắn mấy người xuất thủ càng lúc càng nhanh tiếng k ê u thang thiết tiếng ai minh bên thai không dứt trong chốc lát đại điện liền biến thành tu la tràng máu chạy thành sông náo nhiệt như vậy nhưng vào lúc này một đạo hí ngược thanh âm theo đại điện cửa ra vào chuyển đến sở cùng đao đ ỗ n g ngừng lại thân hình đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đại điện cửa ra vào huyền tiên có người kinh ngạc không thôi cái gặp ba đạo thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện phong kinh vân đạm quét mắt tất cả mọi người sở cùng đao hiếp hai mắt ánh mắt xéo qua liếc qua trên đất bình ngọc mảnh vỡ ừng lúc này trong đó một người nhún nhún cái mũi làm sao thúi như vậy một hai ba sở cồn g đao cười lạnh nghe đi qua nhìn xuống n g ư ờ i chết như thế nào hết thảy hai mươi ba loại mũi khó trách thúi như vậy lâm vô vân s ở lên cái mũi n ộ t nhiên hắn kêu thẳm một tiếng một mặt thống khổ che lấy cổ sở cồn g đao trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt đó cũng không phải là hai mươi ba loại m ũ i hai mươi ba loại đọc ga luôn có một cái thích hợp các ngươi không phải sao rốt cục chúng chiêu đi nhưng mà sau một khắc sở cồn đao nụ cười trên mặt trong nháy mắt n ư ơ n kết ha ha l ừ a gạt ngươi lâm vô vân buông xuống hai tay cười nhìn xem sợ cùng đ a o ngươi vừa rồi tại cười cái gì có phải hay không nghĩ đến ta lập tức liền sẽ độc phát thân vong sợ cùng đ a o khỏe miệng giật một cái nghiêm nghị nói ngươi làm sao không có việc gì đám đồ chơi này ta mười tuổi liền không chơi lâm vô vân nhún như vai lập tức lấy ra một cái bình ngọc nghiền ngắm cười một tiếng ta cái này có một loại độc mùi rất thơm còn có thể làm không khí tươi mát tể sử dụng nói đi hắn trực tiếp mở ra nắp bình n g o tạo bạch t h minh dọa đến toàn thân dùn một cái thân mẹ nó thuốc làm sạch không khí đây là đ ư lấy hắn nhiều năm tâm tính cũng kém chút phá phòng lâm vô vân cái này tên đ i ê n quá kinh khủng sở c u ồ n g đao bọn hắn cũng sắp điên rồi dùng độc tới làm thuốc làm sạch không khí sử dụng cái này não m ạ c h kín thật mẹ nó không có người nào giết bọn hắn sở c u ồ n g đao nổi giận gầm lên một tiếng nâng đao dẫn đầu g i ế t ra phù phù vừa mới phóng ra bước chân hai chân rắn rắn chắc chắc quỷ trên mặt đất hắn phía sau mấy cái thuộc hạ cũng nhao nhao quỷ xuống trong tay đao kiếm không bị khống chế trực tiếp xuống trên người sở cùng đao thật vừa đúng lúc trực tiếp chém xuống sở cùng đao hai tay đao sở cùng đao toàn thân run dậy độc này g có phải hay không rất hình tượng lâm vô vân người vật vô hại mà cười cười nhưng mà nụ cười này tại sở cồn u g đao cùng huyền thiên cốc mọi người nhìn lại đơn giản ác ma nụ cười bất quá cháu trai q u ỷ cái tên này s á c thực rất chuẩn xác có bản lĩnh giết ta đế chủ định sẽ không bỏ qua các ngươi sở cồn u g đao mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống nghiến răng nghĩ lợi cười c ắ n nói coi như các ngươi cứu được bọn hắn lại như thế nào đại huyền hoàng thành hiện tại đã biến thành nhân gian địa ngục không ai ngăn nổi đại kim đế quốc bộ pháp ngươi đối đại huyền hoàng thành làm cái gì lâm thất ra hỏi đại huyền hoàng triều không phải ưa thích dùng độc đồ thành sao cũng làm cho bọn hắn thử một chút hoàn g thành bị đổ tư vị sở cồng đao cười to hắn hiển nhiên coi là lâm thất dạ bọn hắn là tới cứu huyền thiên cốc đám người nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi lâm thất dạ đột nhiên híp mắt cười một tiếng sở cồng đao xứng sở cũng dễ đi lâm thất dạ quét huyền thiên cốc đám người một cái thản nhiên nói bạch d u minh chuẩn bị tiến lên lại đột nhiên bị lâm vô、Hồ、vân ngăn lại công tử d ế thật t lãng phí chương một trăm bảy mươi chín lại diệt một ô n g ngươi là ai sở cồng đao rốt cục lấy lại tinh thần k i n ngạc nhìn xem lâm thất dạ bọn hắn thế mà không phải là vì cứu huyền thiên cốc người mà là giết huyền thiên cốc đám người trả lời ta một vấn đề ta có lẽ có thể nói cho ngươi lâm thất dạ cười nhạt một tiếng sở cùng đao trầm m ặ t không nói、Phúc. bạch lưu minh lấy tay vung lên một đạo lợi mang trực tiếp cắt lấy sở cùng đao đầu sở cùng đao trường lớn lấy hai mắt trên mặt đều là vẻ hoảng sợ hắn chẳng thể nghĩ tới vẹn vẹn trầm m ặ t một hơi đối phương giống như này quả quyết giết hắn một thời gian đầu người c u ầ n c u ộ n sở cùng đao người đứng phía sau một cái cũng chưa thả qua thượng quan tầm nhất định là định nhân căn bản không có đường lùi lâm thất g i quay đầu nhìn về phía huyền thiên cốc đám người huyền thiên luyện bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi những người này thế mà xem độc là không có gì bọn hắn ưu thế lớn nhất hoàn toàn mất hết tác dụng phù phù đột nhiên huyền bách luyện quỳ trên mặt đất nói các h ạ lần trước là ta không đúng ta không nên hại ngươi lời này vừa nói ra tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt xuống trên người huyền bách luyện bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới huyền bách luyện thế mà nhận biết lâm thất dạ đây là kiểu ra tìm tới cửa ta còn tưởng rằng ngươi giả bộ như không biết đây lâm thất dạ khẽ cười nói lần trước tại huyết m a ngục huyền bách luyện đạt được một chút năng lượng hắn cũng coi như cứu được huyền bách luyện một mạng Cái này dùng mà ra hỏa thế đúng u cám mặc việc cũng có lâm hại hắn. thất nhưng nhưng không h giả này Về về, sau trả trở về, nhưng việc này nhưng cũng không có kết t dù c Phúc. đ lúc này huyền thiên luyện đột nhiên một đao xuyên qua huyền bách luyện ngực n g ư ơ i huyền bách luyện chừng lớn lấy hai mắt đ ỗ n g nhiên ngã trên mặt đất không một tiếng động hắn đến chết cũng không nghĩ tới lâm thất dạ còn chưa giết hắn liền bị hắn đại ca giết đi các hạ huyền bách luyện đã chết còn xin buông tha huyền thiên cốc huyền thiên luyện một mặt khẩn cầu nhìn xem lâm thất dạ thân thể lung la lung lay chính liền huynh đệ cũng phía sau đ ô n đao ngươi lại am hiểu dùng độc ngươi cảm thấy ta hẳn là buông tha ngươi sao lâm thất dạ thanh â n băng lãnh lúc đầu lâm vô vân mở miệng hắn còn muốn chỉ cần xử lý huyền bách luyện việc này như vậy coi như thôi không nghĩ tới huyền thiên luyện thế mà ở trước mặt hắn đánh tồn tại cảm huyền thiên luyện nghe vậy toàn thân run lên công tử những người này cũng giao cho ta đi lâm vô vân chậm rãi đi đến huyền bách luyện trước người tiếp nhận trong tay hắn đ à o p h ú c tiên huyết nở rộ huyền thiên luyện bị một đao phong cổ họng những người khác dọa đến toàn thân run dậy các ngươi muốn chết phải không lâm vô vân khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm đ á n người đầu như là chống lúc lắc đồng dạng đu đưa lâm vô vân cười tủm mà nói ta còn thiếu mấy cái trợ thủ có thời điểm muốn thử một chút độc các ngươi có hứng thú hay không có có hứng thú mười mấy người đầu như là gà con m à t h ó c thử một chút độc mà thôi dù sao cũng so hiện tại chết muốn tốt a bọn hắn quanh năm cùng độc vật liên hệ cũng không cảm thấy độc vật đáng sợ đến cỡ nào rất tốt lâm vô vân hài lòng gật đầu công tử phiền phức giúp bọn hắn phong ấn một cái tu vi ân giữ lại đế huyền cảnh tu vi đi lâm thất giả gật gật đầu cũng không phản bác lâm vô vân quyết định cũng tự mình xuất thủ phong ấn tất cả mọi người tu vi bạch l u minh không gì sánh được kiên kỵ xem lâm vô vân đôi hắn kiên kỵ không sâu lâm vô vân bỏ ra điểm thời gian cho mấy người giải độc đám người lập tức như được đại xá ta biết rõ trong lòng các ngươi khẳng định k h n g phục muốn hại ta lâm vô vân trên mặt vẫn như c ũ duy trì nụ cười khác lắc đầu các ngươi không muốn phủ nhận yên tâm ta không giết các ngươi ta là đế huyền cảnh các ngươi cũng đều là đế huyền cảnh h o à n nghênh các ngươi về sau bất cứ lúc nào đến giết chết ta độc chết ta giết chết ta các ngươi liền tự do nhưng là một khi ta không chết ta cam đoan để các ngươi biết rõ cái gì gọi là dục tiên dục tử đám người toàn thân một cái giật mình công tử ngươi lưu lại một người dẫn đường những người khác ta mang đi thuận tiện đi thu thập một chút vật liệu lâm vô vân cười cười mang theo những người khác rời đi đại điện bên trong ngoại trừ lâm thất giả cùng bạch d u minh chỉ có một cái áo đen trung niên nam tử lưu lại đột nhiên áo đen trung niên nam tử đưa tay ở trên mặt xé ra lập tức biến đổi một tấm tuổi trẻ gương mặt bạch d u minh sầm mặt lại đề phòng nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi lâm tinh bài kiến công tử nam tử trẻ tuổi đột nhiên cung thân cúi đầu bạch d u minh con ngươi co giụt lại đế huyền cảnh hậu kỳ cái này ra hỏa lại là lâm thất giả người t i ề u tinh đã lâu không gặp lâm thất giả vỗ vỗ bờ vai của hắn huyền thiên cốc giải quyết, cùng ta trở về. lâm tinh cười lắc đầu minh đại ca truyền tin cho ta để cho ta đi tìm hắn nghe nói lâm thần cũng đi qua ta cũng không thể kéo công tử chân sau lâm thất dạ thở dài không có thuyết phục hai người hàn huyên một lát lâm tinh dứt khoát rời đi đầu tiên là lâm thần hiện tại lại là lâm tinh bọn hắn là ai bạch tú minh nhịn không được hỏi lâm thất dạ trầm mặc thật lâu nói một đám có tự mình cố sự cùng kiên trì người trải qua k i ế p trước sự tình hắn vốn cho là mình đã sẽ không lẫn nhau tín nhiệm người nào nhưng trong lúc lơ đãng tự mình lại có thêm một đám tin được hưng đệ trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại mười mấy năm trước trấn bắc vương phủ mấy chục cái tiểu hài huy sái lấy mồ hôi liều mạng tu luyện từng màn bạch l u minh n h ữ n g mày hắn không cách nào trải nghiệm nhân tộc tình cảm nhưng có thể cảm giác được lâm thất dạ đối bọn hắn tín nhiệm cùng tình nghĩa dừng một chút hắn hít mắt nói nói như vậy thiên kiếm môn cùng tuyết thần sơn cũng có người người, người đoán lâm thất dạ hí ngược cười một tiếng bạch l u minh sắc mặt tối đen nói giữ lại huyền thiên có người không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao lâm thất dạ cổ quáy nhìn xem bạch u minh sợ a ta sợ bọn hắn không đủ vô vân chơi bạ thật đại ú n g l hoàng hoàng triều cố bác thành cùng tần hủ hai người xuất lĩnh đại quân tiến nhanh thẳng vào ngắn ngủi nửa tháng liền cầm xuống một m ư ờ i thành cũng thuận lợi chỉnh đốn hoàn thành hai người liên thủ cơ hội mọi việc đều thuận lợi không hổ là đại vũ đế quốc công phá h o a n thành thế mà không có một lát đình chỉ rất nhanh liền giết tới nam âm thành tân hủ đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phương xa nam âm thành ba mặt núi vây quanh mặt phía bắc thương lan g i a n g vượt ngang hơn mười dặm mặt sông rộng chừng mấy trăm t r ư ợ n g lại có hạ thiên phong trấn thủ hẳn là có thể kiên trì mấy ngày cố bác thành ngưng thanh nói mặc dù hạ thiên phong cực kỳ giỏi về phòng thủ nhưng nếu có đế huyền cảnh xuất thủ vậy liền khó mà nói tân hủ lắc đầu nhóm chúng ta nếu là muốn cầm xuống nam âm thành nhất định phải tại đại vũ đế quốc trước đó một khi rơi vào đại vũ đế quốc chi thủ nhóm chúng ta muốn bắc thượng đến phí một chút thủ đoạn dù sao thiên vũ đế quốc hỏa lần cưới cũng không tốt đối phó đối với lớn như vậy đại vũ đế quốc thiếu đế huyền cảnh sao hiển nhiên là không thể nào bây giờ lâm thất giả thủ hạ cũng có nhiều như vậy đế huyền cảnh đại vũ đế quốc sẽ chỉ càng nhiều thậm chí thánh huyền cảnh cũng không ít bằng không bọn hắn cũng sẽ không giết tuyết thần sơn đều không được không phong sơn công tử hẳn là nghĩ thu hạ thiên phong cho mình dùng cố bác thành có chút xoan suýt đem hắn bắt sống chính là tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại không cầm xuống nam âm thành đến lúc đó sẽ chỉ chết càng nhiều người tân hủ thái độ cực kỳ kiên quyết ta nguyện ý đi thuyết phục hạ tướng quân đúng lúc này một đạo thanh â m lo lắng từ nơi không xa chuyển đến Trước bắt nói g g huyệt. n ư là không cách nào cải biến sự thật o a n công g c h ú dễ nghe điểm cho dù đại vũ đế quốc cho phép lâm thất giả cũng sẽ không cho phép tân hủ củng cố bắc thần không nói Bác thần, ta tin tưởng nàng. lúc này lâm vô tâm mở miệng nói tần hủ cùng cố bắc thần vẫn như cũ giữ yên lặng dường như không nghe thấy lâm vô tâm lâm vô tâm có chút xấu hổ ta nguyện ý lấy đại hoàng hoàng thất danh nghĩa tuyên bố lâm thất dạ là đại hoàng văn vương từ đây đại hoàng cùng long ra lại không bất luận cái gì liên quan long phi tuyết khẽ c ắ n m ô i giống như là một cái chật vật quyết định Tốt, vô tâm nguyện ý thay ngươi nói chuyện nhóm chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi nếu là có thể nhường nam âm thành tất cả mọi người rút lui nhóm chúng ta cùng đại vũ đế quốc chiến tranh theo nam âm thành bắt đầu cố bắc thần một mặt thẹn thùng vẫn là đáp ứng long phi tuyết t h n h cầu lâm vô tâm cổ quái nhìn xem hai người vừa rồi hắn nói chuyện thời điểm hai người thế nhưng là xem như không nghe thấy hiện tại tại sao lại xem ở trên mặt của hắn rồi một lát sau long phi tuyết giục ngựa mà đi nhìn qua long phi tuyết bóng lưng cố bác thần cùng tần hủ hai người hiểu ý cười một tiếng một bộ gian kế được như ý bộ dáng hai người các ngươi có phải hay không cố ý đang chờ nàng lâm vô tâm cao mày nhìn xem hai người không có nhóm chúng ta chỉ là đang thương lượng làm sao đối phó đại vũ mà thôi cố hình nhóm chúng ta tiếp lấy bàn bạc tần hủ cùng cố bác thần hai người thể thốt phủ nhận lâm vô tâm nửa tin nửa ngờ quay ra, người rời đi. Xem ra, vô t âm c ù n dương huyệt t tân g n hủ nhấn mạnh một lần yên tâm đi đã từng có thầy phong thủy quan chắc qua ta tra xét nam âm thành cái này ba trăm năm ghi chép a m dương huyệt không có bộc phát nếu không nơi đây sớm đã sông núi lại biến cố bác thần còn có chút hầu nghi chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên mà làm phong thủy cái này đồ vật ta không tin lắm ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi đối với phương diện này không hiểu rõ lắm nhưng là ta vừa lúc biết rõ cái này âm dương h u y ệ t tân hủ cười cười nói người biết rõ vì sao nhóm chúng ta nơi này là nam dương thành mà tòa thành chỉ kia gọi là nam âm thành sao cố bắc thành lắc đầu tân hủ hai tay kết ấ n vỗ nhẹ nhẹ trên mặt đất đông dưng ơ một đầu hai trượng trưởng màu lửa đỏ xích viêm huyết lang xuất hiện tại trên tường thành viêm côn phiến phức mang nhóm chúng ta bay cao điểm tân hủ mỉm cười lôi kéo cố bắc thành rơi vào lang tộc viêm côn trên lưng v i ê m côn đ ỗ n g nhiên đằng không m à lên hướng phía không trung lao đi ngươi không phải thánh huyền cảnh sao cố bác thành cổ quái nhìn xem t ầ n hủ chính thánh huyền cảnh liền có thể phi hành làm gì triệu h o á n khế ước huyền thú đây đây không phải tốt giảng giải cho ngươi một chút không t ầ n hủ mỉm cười một lát sau hai người tới không trung phương viên số trăm dặm nhìn một cái không xót gì ngươi xem nam âm thành cùng nam dương thành có cái gì đặc thù địa phương t ầ n hủ chỉ vào phía dưới nói cố bác thần quan sát tỉ mỉ chỉ chốt lát nam âm thành chi bắc là thương lan lan giang phương nam có một tòa đại sơn nam dương thành vừa lúc tương phản mặt phía nam có một con sông bất quá đã nhanh khô cạn mặt phía bắc cũng có một ngọn núi tân hù gật gật đầu cười nói người đem lượng giang liền cùng một chỗ tăng thêm hai tòa núi như cái gì b á t quái cố bác thần thoát ra kinh ngạc không gì sánh được nước là âm lửa là dương thủy hòa người âm dương chi d ấ u hiệu vậy tất có âm dương chi h u y ệ t tân hù m ỉ m cười nam dương thành mặt phía nam chi hà đã khô cạn âm dương không công bằng chỉ là còn chưa đạt tới điểm tới hạn chỉ cần nhóm chúng ta nói nói tân hủ nụ cười trên mặt vợ thịnh phổ thông thiên thai thần huyền cảnh trở xuống khó mà ngăn cản như thế tự nhiên kỳ h u y ệ t một khi bộc phát đ ế huyền cảnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thánh huyền cảnh cũng cựu tử nhất sinh hai tòa thành t r ì ở giữa âm dương h u y ệ t bên trong tất nhiên sinh linh đ ổ thán cố bác thần âm thầm giật mình uy lực như thế lớn khó trách ngươi để cho ta nhất định phải cướp đoạt nam dương thành đoạt đến nam dương thành lại đột nhiên lại không nổi hán thở sâu nói nói như vậy giữa hai thành người đều phải rút lui yên tâm đi ta đã phái người đi làm tân hủ cười cười các loại cố bác thần bỗng nghĩ tới điều gì phá hư âm dương huyệt một khi bộc phát kia chúng ta người chẳng phải là cũng trốn không thoát đến tân hủ nhốn n h ú n bay cho nên ta mới gọi tới lửa côn a cố bác thần nghe vậy hơi s ư n g sở không tự chủ được giơ ngón tay cái lên tân hủ kế hoạch này mười điểm hoàn mỹ nam âm thành một thất chiến mã phi nước đại mà tới rất mau tới đến dưới thành hạ tướng quân l o n g phi tuyết cầu kiến người chưa đến thanh âm đã đến trên cổng thành đ ô n g toát ra mấy đạo thân ảnh trong đó một người chính là l o n g phi vân tam t h ngươi tại sao lại ở chỗ này lòng phi vân kinh ngạt nói phi vân long phi tuyết cũng cực kỳ n g o à i ý nhanh mở cửa thành long phi vân vội vàng t ê u to cửa thành mở rộng long phi vân phi nước đại mà vào không bao lâu liền gặp được hạ thiên phóng hạ thiên phóng cung thân túi đầu t a m công chúa hạ tướng quân đ ừ n g chết s á t ta đại hoang hoàng triều đã không tồn tại nữa long phi tuyết vội vàng đỡ dậy hạ thiên phóng còn phải đa tạ hạ tướng quân bảo đảm ta long g i a không việc gì thần có tội hạ thiên phóng túi đầu hai mắt đỏ bừng tội thần chưa thể bảo vệ tốt cái khắc hoàng tử cùng công chúa vẹn vẹn mang theo tứ hoàng tử cùng năm ngàn tướng sĩ trốn thoát long phi tuyết toàn thân r u lên long gia thế mà chỉ còn lại nàng cùng long phi vân rồi nàng t h ở sâu nói hạ tướng quân còn xin mang theo năm n g à n tướng sĩ cùng nam âm thành b á c h tính nhanh chóng rút lui hạ thiên phóng xứng sở đáng chát cười nói tam công chúa ngươi là theo nam dương thành tới đi nơi đó đã bị đại yên người c h i ế m cứ nhóm chúng ta còn có địa phương có thể đi sao cho dù chế tử cũng tuyệt không đầu hàng đại yên long phi vân hai mắt đỏ bừng gầm thét không thôi long phi tuyết căm tức nhìn long phi vân ngươi là long gia sau cùng huyết mạch chẳng lẽ ngươi thật muốn long gia tuyệt hậu sao ta long phi vân nghiến răng nghiến lợi hắn rất muốn nói lao tử mệnh căn tử đã sớm không có nhưng là lời này làm thế nào cũng nói không ra miệng hiện tại long gia cùng diện tộc có gì khác n g ư ơ i cái gì ngươi nghe ta lâm thất dạ người chẳng mấy chốc sẽ độc thủ long phi tuyết quát lên ta cùng mộ dung lạc trần có thủ không đội t r ờ i chúng mộ dung lạc trần đã về phụ lâm thất dạ ngươi cảm thấy lâm thất dạ sẽ bỏ qua ta sao long phi vân hất lên áo bảo quay người liền đi phi vân long phi tuyết muốn ngăn lại thế nhưng long phi vân thực lực xa không phải nàng so với t r ớ c mắt liền không thấy bóng dáng nàng thở dài nhìn về phía hạ thiên phong nói hạ tướng quân còn xin nhanh chóng dẫn người ly khai không muốn làm không sợ hy sinh hạ thiên phóng chậm rãi lấy xuống trên đầu khôi giáp giao ra đại tướng quân hộ phủ hạ tướng quân ngươi làm cái gì vậy long phi tuyết kinh ngạc tam công chúa đại hoang không có đầu hàng hạ thiên phóng thảo dân không còn là đại tướng quân nam âm thành tùy ý ngại xử trí hạ thiên phóng đem đồ vật buông xuống r ứ t khoát ly khai cả người giống như giản mua âm ấy chục tuổi long phi tuyết hai mắt đỏ bừng nước mắt vụ vụ chạy xuống chương một trăm tám mươi mốt quốc gia ý chí nam dương thành phòng nghị sự cố bác thần nhó mắt nắm lấy trong tay giấy viết thư thật sâu thở dài long phi tuyết không trở lại vì cái gì nàng đổi ý rồi tân hủ n h ư mày cố bác thần không nói đem thư giấy đưa cho tân hủ tân hủ nhìn lướt qua không khỏi chừng lớn lấy hai mắt cố bác thần lại lấy ra một quyển thánh chỉ, nàng không có đổi ý lấy đại hoang hoàng thất danh nghĩa phong công tử là đại hoang vân vương nhưng bởi vì hạ thiên phóng treo ấn mà đi đột nhiên cải biến quyết định chúng ta người truyền đến tin tức nam âm thanh b á c h tính đã bị nàng khu trục bây giờ chỉ còn lại không tới năm ngàn tướng sĩ thủ thành công tử quả nhiên đoán không tệ đại hoang không có đầu hàng hạ thiên phóng đ ầ n h ủ khe khe thở dài khó trách hạ thiên phong có thể bị lâm thất dạ coi trọng cơ hồ lấy lực lượng một người xuất lĩnh đại hoang mấy chục vạn đại quân ngăn cản đại vũ đế quốc ba năm thời gian long phi tuyết tự mình thuyết phục cũng không đầu hàng làm sao bây giờ cố bác thần có chút không quyết định chắc chắn được tân hủ trong mắt tinh quang l ó e lên đại vũ quân đội còn có nhiều thời gian dài đến nam âm thành nhiều nhất hai ngày cố bác thần trả lời tân hủ mới vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện trong đại điện bác thần làm sao không có gặp vô tâm lâm vô phong trên mặt chất đống nụ cười sau l ư n g hắn còn đứng lấy một cái nam tự tháo cố bác thần kinh ngạc nhìn xem nam tử á o đen không tệ nam tử á o đen chính là lâm vô tâm ca ca lâm vô ảnh vô tâm đây lâm vô ảnh cười cười có vô tâm tại tại sao lại đem nhóm chúng ta tìm tới cố bác thần cùng tần hủ hai người nhìn nhau chăm miệng một lời hỏi các ngươi không có gặp vô tâm không có a lâm vô phong cùng lâm vô ảnh mở mịt lắc đầu không tốt hắn khẳng định là đi nam âm thành cố bác thần sắc mặt đại biến lâm vô ảnh nụ cười trên mặt biến mất trầm giọng nói nam âm thành thế nào cố bác thần đem sự tình nói đơn giản một lần trong đại sảnh một hồi lâu trầm mặc âm dương huyệt bộc phát thánh huyền cảnh khó mà ngăn cản đ ế huyền cảnh hẳn phải chết lâm vô ảnh đánh vỡ bình tĩnh không tệ tân h ủ gật gật đầu lâm vô ảnh h i ế p h i ế p hai mắt thần huynh chuẩn bị làm thế nào tân h ủ nhữ mày trầm n g â m mấy tốt nói dẫn đại vũ chi binh vào cuộc sau đó dẫn bảo âm dương huyệt người muốn giết vô tâm lâm vô ảnh trong mắt hàn quang l ó e lên vô ảnh cố bác thần liền vội vàng kéo lâm vô ảnh tân hủ thái độ kiên định lạ thường lâm vô tâm tự ý rời vị trí bất luận cái gì ngăn cản công tử đại nghiệp người đều có thể chết bao quát ta thần minh lời này quá nặng đi cố bác thần th quá nặng đi sao tân hủ ánh mắt lạnh lẽo đại vũ tám mươi vạn đại quân ba mươi vạn hỏa l â n kỵ chúng ta nếu là cùng bọn hắn chém giết sẽ chết bao nhiêu lâm vô tâm mệnh làm ệ n h nhóm chúng ta thủ hạ hai mươi vạn l â n kỵ ba mươi vạn tướng sĩ mệnh cũng không phải là mệnh sao rõ ràng chỉ cần đem thiên vũ chi binh dẫn vào âm dương h u y ệ t phạm vi bên trong liền có thể không hưởng phí một binh một tốt nhường đại vũ chi binh toàn quân bị diệt vì sao muốn bọn hắn đi chịu chết chẳng lẽ năm mươi vạn tướng sĩ hai mươi vạn lang tục mệnh không bằng lâm vô tâm một người dừng một chút hắn ngữ khí càng ngày càng ngưng trọng lâm vô tâm là công tử huy Bác thần huynh đệ. các ố b ngươi muốn cứu lâm vô tâm ta có thể hiểu được cho dù công tử ở chỗ này hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu lâm vô tâm nhưng là cái này chỉ là mọi người cá nhân ý chí cá nhân ý chí không thể vi phạm quốc gia ý chí đương nhiên hiện tại công tử còn chưa l ậ p quốc nếu là tương lai phát sinh chuyện giống vậy đây các ngươi lựa chọn thế nào lâm vô ảnh lâm vô phong củng cố bắc thần cũng trầm mặc đúng vậy á vì lâm vô tâm một người dựa vào cái gì hy sinh mấy chục vạn tướng sĩ cùng hai mươi vạn lang tục mệnh rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay vì sao muốn lấy mạng người đi lớp bọn hắn nguyện ý kêu mấy chục vạn tướng sĩ nguyện ý không hai mươi vạn lang tộc nguyện ý không đương nhiên lần này còn kịp tân h ủ đột nhiên mở miệng lâm vô ảnh cùng lâm vô phong đột nhiên ngầm đầu đại vũ chi binh còn có không đến hai ngày đến nam âm thành các ngươi nhất định phải một ngày đem vô tâm mang về tân h ủ ngữ khí ngưng tụ thần minh thật có lỗi lâm vô ảnh một mặt mừng rỡ vội vàng nói xin lỗi nói tân h ủ lắc đầu thở dài nói ta cũng không nghĩ tới vô tâm lại đột nhiên ly khai việc này ta cũng có trách nhiệm bất quá xảy ra chuyện như vậy cũng là chuyện tốt chí ít còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng tương lai mọi người trong lòng đều sẽ có cái thực chất hy vọng đừng lại xảy ra chuyện như vậy thật đến cái kia thời điểm khó xử không phải nhóm chúng ta mà là công tử mấy người trịnh t r ọ n gật g gật đầu vô ảnh ngươi cùng ta xuất lĩnh năm vạn lang kỵ tiến về nam âm thành cố h ì n h nơi này liền làm phiền ngươi cùng vô phong tần hủ lại nói yên tâm cố bác thần cùng lâm vô phong gật gật đầu sau một khắc tần hủ cùng lâm vô ảnh mang theo năm vạn lang kỵ cấp tốc hướng phía nam âm thành mà đi bác thần ngươi nói có phải hay không công tử đã sớm đoán được đây hết thảy lâm vô phong đột nhiên mở miệng nói công tử nhường vô tâm mang theo long phi tuyết tới đây nhưng lại nhường tần hủ đi theo ta mà không phải mộ dung lặt trần hẳn là nghĩ đến cố bác thần đắng chát cười một tiếng nếu là mộ dung l ạ p trần nhóm chúng ta ba người liền có thể liên thủ đối phó hắn buộc hắn cải biến quyết định nhưng tần hủ nhóm chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn đây mới thực là chiến tranh không phải tiểu đà tiểu nháo suy nghĩ của chúng ta quá cực hạ tần hủ nói đúng cá nhân ý chí nhất định phải phục tùng quốc gia ý chí lâm vô phong t h ở dài cố bác thần gật gật đầu đi thôi nhóm chúng ta cũng nên hành động huyền tiên h cốc một toàn rộng lớn sơn cốc ở giữa lâm thất dạ nằm trên tảng đá nhàn nhã phơi mặt trời lúc này một đạo bạch ảnh lấp lóe đến rồi lâm thất giả chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc đại khái bao nhiêu người không nhiều đại khái mười vạn hỏa l â n kỵ hai mươi vạn phổ thông quân đội bạch l u minh nói lâm thất giả cười tủm tỉm mà nói ừm s ắ c thực không nhiều một mình ngươi hẳn là có thể đối phó bạch l u minh mặt đen lại dù sao cũng là ba mươi vạn tướng sĩ một mình hắn giết muốn giết tới cái gì thời điểm biết rõ ngươi không được ta tới đi lâm thất giả biết miệng ngươi cho ta hòng gió là được rồi bạch u minh hà to miệng có chút không phục đột nhiên hắn hơi xứng sở ta hỏng gió làm cái gì hỏi nhiều như vậy làm cái gì dù sao ngươi lại không nổi đầu góc hỏa lân kỵ đi ở phía trước vẫn là đằng sau lâm thất dạ lường bạch lưu minh một cái phía trước bạch lưu minh đã đầm vừa dứt lời lâm thất dạ lấy ra một cái bình ngọc nhét vào trên mặt đất từng sợi khói xanh lan tràn ra ngoa tạo bạch lưu minh kém chút chửi ầm lên hắn chỗ nào nghĩ đến lâm thất dạ đột nhiên phóng độc lâm vô vân cũng không có ở chỗ này nhưng chớ đem tự mình cho độc chết hắn vội vàng lách mình lui lại thổi a còn lo lắng cái gì lâm thất dạ kêu lên quay qua phía dưới tự mình trúng độc ta nhưng không có giải dược bạch l u minh sắc mặt tái xanh không có gi cái này ra hỏa chẳng lẽ liền không sợ thật đem tự mình ngốc chết hắn không chần chờ vội vàng mở cái miệng rộng một cố kình phong trong nháy mắt theo hắn trong miệng c u ầ n c u ộ n mà ra lâm thất giả một bên rút lui một bên quẳng cái bình bạch thú minh đi theo hắn bên cạnh hóng gió hai cái lao âm b ức mười điểm âm hiểm sau nửa ngày hai người lặng lẽ tiềm phục tại một tòa đỉnh núi l ặ n g lặng nhìn c h ầ m c h ầ m trong s ơ n cốc chương một trăm tám mươi hai quản sát k u nd qua nờ trôn đến rồi bạch thú minh trong mắt chán phóng con mang sân cốc phần khối từng đầu toàn thân đỏ thấm như máu dài đến hơn một triệu thú mênh ông đung đưa đi tới đỏ hỏa lân thú phẩm giai không cao mạnh nhất cũng chỉ có thiên giai nhưng là hắn trên người lân giáp phòng ngự cực là cường đại cùng giai tu si rất khó phá vỡ mười vạn hỏa lân kỵ liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cối u thượng quan tâm mặc dù thất bại nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì lâm thất dạ nhẹ dọn g cảm thán hỏa lân thú vốn là tử ra tất cả bây giờ lại bị thượng quan tâm để bản thân sử dụng yên tâm đi hỏa lân kỵ tuyệt không phải lang kỵ đối thủ bạch d u minh tự tin cười một tiếng ta hiện tại lo lắng chính là mấy cái này sơn cốc chứa không nổi mười vạn hỏa lân kỵ sơn cốc mặc dù dài đến ba mươi mấy dặm đồng thời có thể nhường năm đầu hỏa lân kỵ sóng vai đồng hành nhiều nhất đoán chừng cũng chỉ có thể gánh chịu năm vạn hỏa lân kỵ một khi đ ộ c dược tán đi hiệu quả liền đánh lớn chiết khấu quả thật có chút miễn cưỡng lâm thất dạng nhưng không có lo lắng quá mức bất quá đ ộ c dược phát t á c có nhất định thời gian đầy đủ năm vạn hỏa lân kỵ đi qua sơn cốc phía sau khẳng định cũng sẽ tiến vào bất quá hẳn là đ ộ c chết không được tất cả hỏa lân kỵ đoán chừng còn phải nhóm chúng ta độc thủ bạch t minh gật gật đầu hai người không nói thêm gì nữa thời gian trôi qua hỏa lân kỵ rốt cục làm sao không đi bạch lưu minh n h ư mày không tiến vào s â n cốc độc dược hiệu quả liền đánh lớn c h i ế t khấu hẳn là đang chờ sở cồng đao lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt lời còn chưa dứt hắn khuôn mặt biến đổi trong n g á y mắt biến ảo thành sở cồng đao bộ dáng đ ạ p không mà lên huyền thiên cốc đã xử lý đi vào hỏa lân kỵ trên không lâm thất dạ để lại một câu nói trực tiếp thẳng hướng phía quân đội phía sau mau chóng đuổi theo đi phía trước tướng sĩ nhìn thấy sở cồng đao vùng cánh tay lên một cái suất lĩnh đại quân tiếp tục tiến lên cơ hồ không có người hoài nghi lâm thất dạ thân vận vô luận dung mạo thanh âm v cũng cùng sở cuồng đao như đúc đồng dạng m ẫ u chốt là hắn trên lưng còn đeo một thanh đại đao chính là sở cuồng đao vũ khí cái khác đều có thể làm bộ đao này là không thể nào làm bộ một tháng o thời gian mười vạn hỏa lân kỵ mở đường mênh mông đung đưa hướng phía sơn q u ố c tiến lên lâm thất dạng một lộ phi đến đại quân rất phía sau trên đường đi thần thức lạng yên nở rộ ba cái thánh huyền cảnh mười hai cái đế huyền cảnh thượng quan tầm nội t ì n h rất d à y a lâm thất dạng âm thầm cảm thán lần trước chu diệt không ít huyết mã vệ chỉ có mười mấy người chạy trốn vốn cho rằng đối tượng quan tâm là đà kích cực lớn không nghĩ tới một cái ba mươi vạn quân đội liền có ba cái thánh huyền cảnh mười hai cái đế huyền cảnh toa c h ấ n hắn hoàn toàn là chạy nhất cử cầm xuống đại huyền hoàng triều mà tới không thể không nói thượng quan tầm đem linh châu kinh doanh rất tốt hắn thủ h ạ khẳng định có đại tài nếu là thiên kiếm môn không đ h ú n g tay vào kiếm hoàng triều sự tình kiếm hoàng triều khẳng định sẽ xong đời hắn âm thầm nghĩ tới mắt thấy năm vạn h ỏ a lần kỵ n lạnh thông qua sơ cốc trong lòng của hắn vui mừng sơ h u n h huyền tiên h bảo giám đã tìm được chưa đột nhiên một cái áo đen láo giả đi tới huyền tiên bảo g i á lâm thất dạ trong lòng xứng sờ đây là cái gì đồ vật hắn căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua lâm tinh cũng không có đề cập với hắn cái này đổ vào ta cái gì huyền thiên bảo d á m lâm thất giả n h ư mày một mặt bất thiện nhìn xem áo đen láo giả ha ha không có việc gì áo đen láo giả cười cười lâm thất giả cười lạnh quả nhiên là đang gạt tự mình còn tốt không có chúng mà tính toán có thể tu luyện tới thánh huyền c ả n h người không có một cái nào ngu xuẩn không tốt hỏa lân kỵ trúng độc mau lui lại ra sơ n cốc trong sơn cốc có độc cháy mau đúng lúc này phía trước một tiếng kêu sợ hãi chuyển đến hỏa lân kỵ điên cùng hướng phía ngoài sơn cốc băng băng mà tới phổ thông tướng sĩ、si、coi như xui xẻo nhanh chóng hướng hai bên ngọn núi bỏ đi dù vậy vẫn như cũ có không ít người bị dẫm đạp thành thịt nát hồng h n g cùng lúc đó ba đạo lợi mang trong nháy mắt theo ba phương hướng khóa định lâm thất dạng tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n v q a n h một tiếng nổ vang phương viên mấy chục trượng không gian cũng kèm chút nổ nát vụn kiếm khí bay tứ t u n g đ a u quang quần quượt chết sao áo đen láo giả trầm giọng nói hai vị hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạ chỗ mấy tức về sau hư không khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà cũng không nhìn thấy lâm thất dạnh hẳn là hóa thành cho một cái khác thánh huy nguy hiểm thật kém chút t r ư ớ đây đột nhiên một đạo hí ngược thanh â m từ nơi không xa chuyển đến áo đen láo giả ba người ngẩng đầu nhìn lại con ngươi co rụt lại đã thấy lâm thất giả xuất hiện tại đám người bên trong phía sau hắn chính là hai mươi vạn tướng sĩ người là ai áo đen láo giả lạnh giọng nói từng bước hướng phía lâm thất giả đi đến cầm xuống ta ta sẽ nói cho người biết lâm thất giả khỏe miệng k h ẽ n h đếch không nghĩ tới vẫn là bị khám phá áo đen láo giả ba người nhìn nhau nhanh chóng hướng phía lâm thất g i đ á n tới ba người xuất thủ cực kỳ tấn mãnh bá đạo lăng lệ một thời gian đao quan kiếm ảnh đã vụn bay từ tung từng đợn tiếng kêu trên tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lại có không ít phổ thông sĩ binh chết thảm hôn trướng có bản lính không chung một trận chiến áo đen lão giả khí phổi cũng k e m chút nổ tung bọn hắn thế nhưng là thánh huyền cảnh à, những cái kêu phổ thông tướng sĩ làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn công kích dư uy không phải sao lâm thất dạ còn không có xuất thủ vẹn vẹn trốn tránh liền chết mấy ngàn người hai mươi vạn tướng sĩ căn bản chịu không được như thế tàn phá lâm thất dạ vẫn như c ũ duy trì s ở cùng đ a o bộ dáng cười tủm tỉm mà nói ta chính là đến giết các ngươi vì sao muốn không chung đánh một trận ba người lặng lẽ mà xem không có tiếp tục xuất thủ ánh mắt thỉnh thoảng chú ý đến chạy trốn hai mươi vạn tướng sĩ các ngươi không xuất thủ vậy ta xuất thủ nha đột nhiên lâm thất giả chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ cùng ngón giữa thành kiếm nhẹ nhàng nô ra d ừ n g tay áo đen láo giả ba người kêu to lâm thất giả căn bản không có do dự cái gặp một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm nở rộ giống như cực quan g t i ề m điện dọc theo sơn cốc khe núi nổ bắn mà ra phốc phốc từng tiếng g ò n vang truyền ra huyết vụ về ra trong sơ cốc xuất hiện một đạo dài tới bốn năm dặm rộng ba bốn trượng khe rãnh khe danh bên trong máu tơi ư chảy xuôi không có một bộ hoàn hảo thi thể áo đen láo giả ba người sắc mặt cực kỳ khó coi mắt quang minh diệt không chừng vô luận xuất thủ vẫn là không xuất thủ cái này mười vạn hỏa lân kỵ cùng hai mươi vạn tướng sĩ khẳng định không đánh nổi chỉ là kiểu chết không đồng dạng mà thôi xuất thủ chết tại bọn hắn trong tay không xuất thủ thì chết tại lâm thất dạ trong tay tất cả mọi người mau trốn áo đen láo giả gầm thét không cần hắn ra lệnh những cái k i a tướng sĩ đã đang điên cuồng hướng trên núi bò vừa mới chạy ra sơn cốc hỏa lân kỵ càng là quay người hướng trong sơn cốc chạy tới ngươi quá hẹn hạ thế mà d ù n độc áo đen láo giả phẫn nộ tới cực điểm nhập ra tùy tục nha lâm thất giả nhún núi h v a i tại huyện tiên h q u ố c không dùng độc cũng có lỗi với huyện tiên h q u ố c cái này danh hào áo đen láo giả không phản bắt được bất quá nhìn thấy lâm thất giả chưa xuất thủ bọn hắn nhẹ nhàng thở ra ầm ầm đột nhiên một bên ngọn núi rung động kịch liệt bắt đầu áo đen láo giả ba người sắc mặt đại biến cái gặp kia từng tòa to lớn ngọn núi đ ô n g xoay chuyển tới phía trên đám người không khỏi kinh hãi gắt gao bắt lấy đại thụ đáng tiếc không có bất cứ ý nghĩa gì mấy tòa ngọn núi nga xuống vô số người bị vùi lấp hôn chướng giết hắ lâm thất giả cười cười đừng nóng giận rất nhiều người đều không có đãi n ộ như vậy nhóm chúng ta quan sát cũng có trôn chương một trăm tám mươi ba phân lâu tất hợp vê anh áo đen láo giả ba người lần nữa vây giết lâm thất giả n h ư n g bọn hắn vẫn nộ đến cực điểm chính là lâm thất giả căn bản không hoàn thủ lại cái hướng người nhiều nhất địa phương chạy bọn hắn thế nhưng là thánh huyền cảnh a cho dù là dư huy đê giai tu sĩ cũng chạm vào hẳn phải chết vẹn vẹn một chén trả thời gian liền có mấy vạn người chết tại bọn hắn trong tay tăng thêm bị ngọn núi trôn sống hai mươi vạn đại quân đã còn thừa không có mấy v â phân hỏa lớn kỵ áo đen láo giả đã không ôm hy vọng bên trong huyền thiên cấp độc trừ phi kỳ tích đàn sinh nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ ba người cũng không lo được phổ thông tướng sĩ xuất thủ càng phát ra lăng lệ điên cuồng lâm thất giả thực tế quá k h á c h khí rồi đang lúc bọn hắn đánh kịch liệt nhất thời điểm có một ít người đã b ò lên trên khắc một bên ngọn núi có dung khí sau khi chết quãng đời còn lại cảm giác bọn hắn kích động nước mắt bay tứ tung nhưng mà dưới chân bọn hắn ngọn núi cũng bắt đầu rung động bắt đầu vô số người đứng không vững đập người ngã ngựa đổ dừng tay áo đen láo giả đình chỉ chiến đấu cấp tốc hướng phía kia ngọn núi phóng đi đối thủ của các ngươi là ta lâm thất giả làm sao có thể n h ư ờ n g bọn hắn tận nguyện lách mình ngăn tại lao giả trước người bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tia từng toàn g ọ n núi lào ngược đem còn lại tướng sĩ toàn bộ tươi sống vùi lấp ngươi ngươi quá ác độc áo đen láo giả ánh mắt dữ tợn toàn thân đều đang run rẩy chiến tranh vốn chính là không từ thủ đoạn nha lâm thất giả nhún núi bay các ngươi độc chết h u y ề n thiên cốc mấy ngàn người thời điểm độc chết đại h u y ề n hoàng thành mấy chục triệu người thời điểm chẳng lẽ liền không ác độc sao ta chỉ là lấy kỳ nhân tri đạo còn chỉ kỳ nhân tri thân mà thôi nói thật liền hắn cái này xem mạng người như cỏ giấc người cũng cảm thấy độc chết một thành mấy chục triệu người có chút nhân đạo hủy diệt hai quân đối chiến chết đi cũng chỉ là tướng sĩ mà thôi đại huyền hoàn thành phần lớn người cũng chỉ là người bình thường đại kim đế quốc làm ra chuyện như vậy lâm thất giả cũng có chút ngoại ý muốn đương nhiên hắn không có cảm thấy mình có tư cách khiển trách cái gì nhưng ngươi đi một trăm bước ta đi năm mươi bước ngươi lại đến trò cười ta đại ca cũng đừng cười nhị ca áo đen l á o giả không phản bắt được hắn trong mắt l ử a giận dân g trào hận không thể đem lâm thất giả ăn sống nữa tươi tuất chơi cũng không xê xích gì nhiều lâm thất dạ đột nhiên thần sắc nghiêm lại thân hình đ ố n g biến mất tại nguyên chỗ phốc phốc phốc liên tiếp ba tiếng giòn vang ba khỏa đầu ném đi mà lên áo đen lao giả ba người trí tử cũng không nghĩ tới đối phương thế mà cường đại đến như thế tình trạng ba người bọn hắn thánh huyền cảnh thế mà bị miệng sát chết rồi bạch d u minh từ đằng xa bay vụn mà tới mới vừa chuẩn bị giúp đỡ không nghĩ tới ba người chết dễ dàng như vậy ba cái thánh huyền cảnh tiền kỳ mà thôi lâm thất dạ thản nhiên nói hắn thánh huyền cảnh tiền kỳ liền tinh huyền cảnh cũng giết qua bây giờ dù sao cũng là thánh huyền cảnh hậu kỳ nếu vẫn không cách nào m i ệ sát ba cái thánh huyền cảnh tiền、kỳ. k sau mới không hợp、lý. Còn c một cá lát muốn hai ế t chết. bên ngọn núi sô đổ đem tất cả hỏa lân kỵ thi thể toàn bộ vùi lấp nơi đây ngoại trừ địa hình cải biến bên ngoài c ă đại đại một người tướng lanh cúi đầu thanh âm có chút run rẩy long phi tuyết nhìn lướt qua thành lâu lại là phát hiện lại có không ít tướng sĩ không thấy bóng dáng bất quá nàng không có ngăn cản đại hoa hoàng triều cũng không tồn tại lưu tại nam âm thành hẳn phải chết không nghi ngờ nàng không có quyền lực khiến người khác đổi tiếp nàng cùng nhau cho chết nhường các tướng sĩ、si、cũng rút lui đi long phi tuyết thở sâu được tướng linh thần sắc vui mừng đã thấy long phi tuyết căn bản không có rời đi ý tứ tam công chúa không đi đại hoàng chỉ còn lại nam âm thành ta có thể đi đến đi đâu long phi tuyết l ắ t đầu nếu là long gia vẫn còn nàng có lẽ còn có điều cố kỵ nhưng bây giờ long gia cơ hồ diệt tuyệt long phi vân cũng đã ly khai làm đại hoàng sau cùng hoàng thất huyết mạch nàng đã mất nỗi lo về sau không có đầu hàng đại hoàng chỉ có diệt tuyệt đại hoàng ta cùng ngươi đúng lúc này một đạo thanh â m hùng hậu vang lên long phi tuyết đột nhiên ngầm đầu hạ tướng quân nàng tuyệt đối không nghĩ tới hạ thiên phóng thế mà đi mà quay lại hạ thiên phóng cười cười nhìn về phía bên cạnh tướng linh nói nói cho tất cả mọi người muốn đi lập tức ly khai nam âm thành đi càng xa càng tốt vâng tướng linh hai mắt đỏ bừng bước nhanh rời đi sau một lát trên cổng thành tướng sĩ vứt xuống binh khí nhao n h a u nhanh chóng ly khai chú định không nhìn thấy hy vọng ai lại sẽ cùng một cái kẻ đần đồng dạng lưu lại đây một thời gian trên cổng thành chỉ còn lại long phi tuyết cùng hạ thiên phóng hai người hạ tướng quân người tại sao trở lại long phi tuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa các tướng sĩ chạy trốn người ai lại không tiếp mệnh đây biết rõ lưu lại hẳn phải chết vì sao muốn chờ chết ta không phải cũng không có địa phương có thể đi sao hạ thiên phóng cười lắc đầu long phi tuyết há to miệng lại không biết rõ làm sao mở miệng chiến tranh bây giờ đã không phải là người bình thường có thể tham dự hạ thiên phóng dài thở dài một cái tuyết thần sơn phong sơn tại thần huyền cảnh đ ế huyền cảnh thậm chí thánh huyền cảnh trước mặt trăm vạn đại quân lại như thế nào ta cái này tướng lĩnh mới thiên huyền cảnh mà thôi nhưng đối đại vũ mà nói chỉ là phổ thông sĩ binh thời đại đã thay đổi thanh âm của hắn không gì sánh được c h ú sót long phi tuyết hít sâu một cái nói hạ tướng quân lâm thất giả muốn nguyên đệ cho hắn sử dụng hạ thiên phóng lắc đầu ta là đại hoang đại tướng quân có thể nào đầu hàng đại hoang có đại tướng quân là đại hoang c h i phúc long phi tuyết từ đ ấ y lòng túi đầu phi tuyết đi theo hạ tướng quân đánh trận cũng được ích lợi không nhỏ nếu như ta nói cho ngươi ta hết thể đều là lâm thất giả dạ dạy ngươi tin không hạ thiên phóng đột nhiên quay đầu nhìn về phía long phi tuyết long phi tuyết trận mắt hốc mộm một mặt không thể tin hạ thiên phóng đem chuyện năm đó đơn giản dàng thuật một lần long phi tuyết đã sớm sợ ngây người kinh ngạc nói ý của ngươi là hắn mười năm trước liền đã dự đoán được cái này một ngày khả năng đi hắn nói thiên hạ hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp hạ thiên p h ó n g trong mắt lóe lên một vòng vẽ khâm phục ba trăm n ă m trước vân châu thuộc về cổ tần đế triều cổ tần đế triều hủy diện mới có bảy đại hoàng triều long phi tuyết đúng lúc này một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trên c ô n g thành long phi tuyết đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc xem hướng người tới lâm lâm vô tâm ngươi tới làm cái gì bắt ngươi trở về lâm vô tâm con ngươi lạnh lùng đừng tới đây long phi tuyết bỗng lấy ra bảo kiếm gác ở trên cổ đại hoàng không có lần này ta sẽ không để cho ngươi lại bắt đi không có công tử cho phép ngươi không thể chết tự sát đều không được lâm vô tâm từng bước tới gần nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm giác buồn tim của mình cũng nâng lên cổ họng công tử công tử trong mắt ngươi ngoại trừ ngươi công tử liền không có cái khác sao long phi tuyết gào thét hai mắt bất chi bất giác b à bừng lâm vô tâm khẽ nhũ mày trầm giọng nói ta cái mạng này là công tử cho công tử không có để ngươi chết ngươi liền không thể chết thật sao long phi tuyết hai mắt b à bừng rút kiếm b u n g hăng cắt vào cổ một tiêu tiên huyết thẩm thấu mà ra c h ư n một trăm tám mươi bốn tâm hắn có ác ma t a m công chúa hạ thiên phong kêu sợ hãi hắn chẳng thể nghĩ tới long phi tuyết cư nhân như thế quả quyết rút kiếm tự vẫn muốn ngăn cản cũng không kịp đúng lúc này một đạo tàn ả n h lướt qua trong nháy mắt xuất hiện tại lòng phi tuyết trước người một cái tay gắt gao bắt lấy lơi ư kiếm rốt cuộc không cách nào động đậy máy may long phi tuyết kinh ngạc nhìn xem lâm vô tâm con người run nhẹ nhẹ cái gặp lâm vô tâm thủ trưởng nắm lấy kiếm thể nóng hổi mà tinh hồng máu tươi chạy xuôi xuống dưới công tử đem ngươi giao cho ta ta không có để ngươi chết ai cũng không thể để cho ngươi chết bao quát chín h ngươi lâm vô tâm mặt không biểu lộ nhưng trong lòng hơi kinh ngạc vì sao mới vừa mới nhìn đến lòng phi tuyết rút kiếm tự vẫn đột nhiên có dũng khí không hiệu suy nghĩ tựa như đã mất đi nào đó đồng dạng rất trọng yếu đồ vật mặc dù cùng long phi tuyết ở chung được ba bốn năm thời gian nhưng loại cảm giác này hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng có người long phi tuyết khó thở nhưng lại không phản bác được nàng biết rõ lâm vô tâm đầu hóc không quẹo cua nhưng nhìn thấy lâm vô tâm tay không ngừng đổ máu nội tâm của nàng cũng có một trận nói nhói hạ thiên phóng cổ q u á i nhìn xem hai người làm người từng trải hắn làm sao không minh bạch tâm tư của hai người nghĩ đến cái này hắn lặng lẽ thối lui đến cách đó không xa lệ đúng lúc này một tiếng kêu to từ trên cao chuyển đến trên cổng thành trong nháy mắt bị nhuộn thành huyết sắc lâm vô tâm đột nhiên ngầm đầu lâm vô tâm cũng biết rõ lâm thất dạ đối hạ thiên phóng xem rất nặng lúc này không t h ầ n trở nhanh chóng hướng phía hạ thiên phóng lao đi một kiếm quét ra kiếm khí gián hỏa diễm điệu phần bụng bắn ra mà đi hỏa diễm điệu hai cánh mở ra tránh thoát một kiếm thân thể trong nháy mắt thay đổi phương hướng lần nữa hướng phía long phi tuyết đánh tới lần này tốc độ của nó phải nhanh rất nhiều lăng lệ móng vớt hướng phía long phi tuyết trục tới một chết lâm vô tâm gầm t h é t một tiếng lần nữa lập ra h ỏ a diễm điệu đ ố n g hí n g ư ợ c phun ra một đạo h ỏ a diễm trong nháy mắt chặn lâm vô tâm đường đi lâm vô tâm lăng không một phen đã thấy h ỏ a diễm điệu nắm lấy long phi tuyết hướng phía không trung lao đi vô tâm lúc này hai thân ảnh bay lượn mà tới rơi vào trên tường thành chính là chạy tới tần hủ cùng lâm vô ảnh long phi tuyết bị bắt đi các ngươi bảo hộ hạ tướng quân lâm vô tâm để lại một câu nói đ ố n g đạp không mà lên ta đi mang bọn hắn trở về lâm vô ảnh vừa định động thủ lại bị tần hủ bắt hắn lại bà vai nơi này giao cho ngươi nhớ ký ta nói t ầ n minh xin nhờ lâm vô ảnh cắn răng gật gật đầu hắn chỉ là đế huyền cảnh hậu kỳ tu vi thực lực không bằng tần hủ tần hủ cứu trở về lâm vô tâm cơ hội phải lớn rất nhiều yên tâm tần hủ lưu lại hai chữ lách mình biến mất nơi xa lâm vô tâm tốc độ nhanh đến mức cực hạn điên cùng truy kích hỏa diễm đ i ể u nhưng mà hòa diễm đ i ể u vốn là phi cầm tu vi còn tại lâm vô tâm phía trên chính là đế cấp hậu kỳ mặc cho lâm vô tâm như thế nào l i ề u mạng giữa hai bên cự li càng ngày càng xa hắn hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu bắt đầu vô tâm lúc này tần hủ thanh âm từ phía sau chuyển đến hô lâm vô tâm đột nhiên quay đầu t ầ n hủ toàn thân run lên thời khắc này lâm vô tâm hai mắt đã biến thành huyết đồng trên thân càng là c h á n phóng kinh khủng sắc khí tại hắn bên ngoài thân hiện lên từng t ầ n g từng t ầ n g sương mù mà u máu sắc khí thực chất hóa t ầ n hủ âm thầm k i n h hãi lâm vô tâm chẳng qua là đế cấp trung kỳ tu vi a thế mà cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm t ầ n hủ không muốn ngăn ta bằng không ta sẽ liền người c ũ c giết lâm vô tâm khuôn mặt và mẹo cắn răng nghiến lợi phun ra một câu tân hủ toàn thân phát lạnh thời khắc này lâm vô tâm thật là đáng sợ trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên lâm thất g i lời nói vô tâm, hắn cũng không phải là không có tâm chỉ là tìm không thấy lòng của mình bởi vì tâm hắn có ác ma tân hủ không tự chủ được ngừng lại thân hình nhìn chằm chặp lâm vô tâm bóng lưng đông dưng lâm vô tâm trên người áo đen đông biến thành màu máu một đầu mái tóc đen nhánh bao p h ủ tại huyết sắc sát, sát khí bên trong trên mặt càng là hiện đầy g â n xanh cả người cùng ác ma không khác kinh khủng tân hủ tâm dường như bị một cái đại thủ nắm phải biết hắn thế nhưng là thánh huyền cảnh trung kỳ ai cho dù thánh huyền cảnh hậu kỳ thậm chí đình phong hắn cũng không sợ một trận chiến nhưng đối mặt thời khắc này lâm vô tâm hắn lại có dũng khí như rơi vào hầm băng cảm giác Anh. lâm vô tâm nhìn thấy tần hủ ngừng lại hắn chậm rãi q u a y người cả người như là một đạo như t h i ể m điện liền xông ra ngoài hư không cũng bị xé mở phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió cơ hồ trong trước mắt lâm vô tâm liền biến mất ở tần hủ trong tầm mắt lòng có ác ma tần hủ thấp giọng tự nói không đúng đây tuyệt đối không phải hắn lâm vô tâm mặc dù bình thường lạnh lùng bộ mặt biểu lộ nhưng tuyệt sẽ không tà ác như thế không tệ hắn theo lâm vô tâm trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác như thế k h ô n tệ hắn h e o lâm vô tâm trên cảm nhận được một cỗ cực k tà ác khí tức tuyệt đối không thể o hắn x ra ngoài ý mới t n hủ thở sâu bước nh rất nhanh liền thấy được lâm vô tâm thân ảnh đại vũ quân doanh tân hủ sắc mặt đại biến lâm vô tâm thế mà đ ổ i theo hỏa diễm đ i ể u xông thẳng đại vũ quân doanh từ khi tuyết thần sơn phong sơn về sau đại vũ thế nhưng là có không ít thánh huyền cảnh cường giả theo quân xuất t r ì n h a mà lại đ ể huyền cảnh vô số lâm vô tâm có thể đỡ n ổ i sao túi đầu nhìn lại đã thấy hỏa diễm đ i ể u dọa đến phát ra trận trận tiếng k ê u c h ó i t h a i l i ê n tân hủ cũng cảm giác lâm vô tâm đáng sợ húng chi hỏa diễm điệu đây nó cơ hồ uống liền sữa lực khí cũng dùng da mắt thấy sắp đến đại vũ quân doanh hỏa diễm điệu thế mà phát ra vài tiếng khiêu khích tiếng t một đạo dài đến mấy chục t r ư i n g huyết sắc kiếm khí nở rộ đ ỗ n g nhiên chém tại h ỏ a diễm điệu một chi trên cánh h ỏ a diễm điệu kêu t h ả n g một tiếng thân thể không bị khống chế hung hăng hướng xuống đất đập tới long phi tuyết bị ném đi mà lên doa đến hoa rung thất sắc nàng chẳng qua là đ ị a huyền cảnh theo cao như vậy địa phương hạ xuống hẳn phải chết không nghi ngờ mắt thấy nàng sắp cùng mặt đất tiếp xúc thời khắc một đạo huyết ảnh hiện lên một cái tay cơ lấy nàng bờ e o thon trọng trọng đập xuống đất trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết giết hắn vài tiếng quắt trói h a i văng lên mấy cổ cường đại khí t ứ c trong nháy mắt ngăn cản lầm vô tâm đường đi. lâm vô tâm ôm long phi tuyết hiểm mà hiểm chi tránh thoát một tiếp hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n một đầu khuôn mặt giữ tợn huyết lan g xuất hiện tại trước người hắn nhai răng trận mắt quét mắt một vương khi nó cảm nhận được lâm vô tâm trên người kinh khủng sát khí lúc toàn thân lông tóc dựng đứng huyết lục mang theo nàng ly khai lâm vô tâm đem long phi tuyết đặt ở huyết lan g trên lưng một đôi tinh hồng con người lạnh lùng nhìn chằm chằm c h u v i thân ảnh lâm vô tâm l o n g phi tuyết thất kinh ta không có để người chết ai cũng không thể để cho người chết lâm vô tâm lao đi khỏe miệm tiên huyết toàn thân sát khí cu hắn dẫn theo trường kiếm đ ỗ n g nhiên thẳng hướng chung quanh mấy người một tháng o thời gian tiên huyết v ẩ y ra trận trận tiếng kêu thảm thiết chuyển ra hắn khế ướt huyền thú huyết lục mang theo long phi tuyết cấp tốc bay về phía không trung một cái đại thủ đột nhiên hung hăng vô xuống huyết lục g ầ m thét nó cuối cùng chỉ là đế cấp đ ỉ n h phòng xuất thủ thì là thánh huyền cảnh nó căn bản không phải đối thủ giết lâm vô tâm nhìn thấy một màn này triệt để phát cuồng chương một trăm tám mươi lăm giết điên rộ phu một tiếng hai cái ngăn tại lâm vô tâm trước mặt đế huyền cảnh tu sĩ hóa thành huyết vụ lâm vô tâm không có một lát dừng lại thẳng hướng k i a thánh huyền cảnh cường giả đáng tiếc có hai cái đế huyền cảnh ngăn cản tốc độ của hắn cuối cùng chậm một nhịp a mắt thấy k i a thánh huyền cảnh sắp đánh giết long phi tuyết cùng hết u y lục thời khắc lâm vô tâm ngửa mặt lên trời gào thét trên người hắn sát khí càng ngày càng đậm hơn hư không cũng bị nhuộm thành huyết sắc vê anh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo áo trắng thân ảnh ngăn tại lâm vô tâm cùng hết u y lục trước mặt một trưởng bá đạo nên đón tiếp lấy hai thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra ai đại vũ đế quốc thánh huyền cảnh cường giả gấm thét khi thấy đối diện thân ảnh lúc con ngươi thu nhỏ lại, quá. người xuất thủ chính là tân hủ thân là cổ tần đế triều thái tử năm đó không ít người cũng biết rõ tần hủ hy danh thậm chí gặp qua dung mạo của hắn chỉ là gặp đến một cái người đã chết đứng ở trước mặt mình tia t h á n h huyền cảnh cường g i ả cực kỳ không bình tĩnh tân hủ còn không tới kịp mở miệng đột nhiên một đạo lợi mang gào thét mà tới lâm vô tâm ngươi làm cái gì tân hủ giận dữ mắng mỏ trong tay xuất hiện một thanh kiếm l a n g không một đường keng h ư không đốn lửa bắn tư tung bén nhọn tiếng va chạm đinh thái n ư góc tân hủ chỉ cảm thấy miệng hổ run lên nhanh chóng hướng phía phía sau t ố i lui thời khắc này lâm vô tâm quá điên、cùng. ngoại trừ long phi tuyết bên ngoài cơ hồ địch ta không phân cái này khiến tần hủ cực kỳ im lặng còn không mau đi tần hủ chừng huyết lục một cái huyết lục t h ấ y thế mang theo long phi tuyết cấp tốc hướng phía nam âm thành phương hướng bay đi tần hủ cũng thửa cơ lưu lại bất quá cũng không đi theo long phi tuyết bọn hắn một khi theo sau lâm vô tâm đoán chừng không phải l i ề u mạng với hắn không thể g i ế t lâm vô tâm lần nữa q u á t to một tiếng đông hướng phía đại vũ quân doanh đánh rét mà đi giống như một khi tiểu điện nơi hắn đi qua mưa máu bay tư tung tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt ngăn lại hắn h i a thánh huyền cảnh cường giả kêu to nhưng lại không dám tiến lên thời khắc đề phòng tần hủ nguyên thanh bọn hắn đoán chừng ngăn không được dứt khoát nhường hắn g i ế t thống khoái không được sao tần hủ cười tủm tỉm nhìn xem cùng hắn chạm nhau một trường thánh huyền cảnh cường già nói tần hủ ngươi làm sao còn sống nguyên thanh trợn mắt nhìn lạnh băng băng mở miệng ngươi cũng không chết ta vì cái gì không thể sống tần hủ nhốn núi b a i không nghĩ tới ngươi thế mà đầu nhập vào đại vũ nguyên thanh hừ lạnh một tiếng cổ tần đế triều không có đại vũ đế quốc chính là ba châu đệ nhất thế lực gia nhập không phải rất bình thường sao một cái kẻ thất bại nhiều như vậy lấy cớ tần hủ đĩ môi k i nguyên h h t ư ờ n nói, ngươi như tranh đến q a xa sao? vũ vũ cản khôn bọn hắn, có cần phải khôn bọn hắn, n đi xa đại g u thanh sắc mặt tái xanh cười lạnh nói tần hủ cổ tần đế triều đã trở thành lịch sử n g ư ơ i nghĩ ngóc đầu trở lại n g ư ơ i là không có cơ hội tần hủ mỉm cười n g ư ơ i cười cái gì nguyên thanh nhũ mày thần s ắ c bất thiện không có gì n g ư ơ i cao hứng liền tốt tần hủ lắc đầu nguyên thanh coi là t r i n h phạt đại h o a n g chính là hắn tần hủ đáng tiếc các người đối công tử hoàn toàn không biết gì cả nhìn thấy tần hủ không có ý tứ đậu thủ nguyên thanh lập tức cũng thu liễm sắc ý tần hủ ngươi như đầu nhập vào đại vũ ta có thể hướng thánh thượng giới thiệu ngươi lấy tài năng của ngươi trở thành một thành viên đại tướng khẳng định không có vấn đề nếu không ngươi đầu nhập vào ta phải rồi tân h ủ hỏi ngược lại hắn ánh mắt thỉnh thoảng chú ý tới lâm vô tâm động tĩnh cái này ra hỏa thật không là bình thường h u n g á c dưới chân khắp nơi đều là thi thể máu chạy thành sông đế huyền cảnh căn bản thỉnh thoảng hắn một kiếm c h i địch dù là kia hai cái thánh huyền cảnh xuất thủ cũng không cách nào áp chế hắn hắn âm thầm châm tư mặc dù lâm vô tâm xảy ra ngoài ý mớn nhưng cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt có lẽ có thể đến sông lớn đầu nhập vào ngươi ba trăm năm ngươi vẫn như c ũ chỉ là thánh huyền cảnh trung kỳ mà thôi còn tưởng rằng ngươi thật sự là đã từng cái kia tuyệt thế thiên t à i sao nguyên thanh cười nạo một tiếng trên mặt đều là vẻ khinh thường đã không thể đồng ý vậy liền không có biện pháp nói chuyện tân hủ nhún nhún vai hắn nếu không phải ngủ say ba trăm năm lại há chỉ là thánh huyền cảnh trung kỳ đương nhiên lời này hắn không cần thiết cùng nguyên thanh giải thích vượt khinh thị hắn đối với kế tiếp sự tình càng có lợi a đột nhiên một tiếng hét thảm theo phía dưới chuyển đến nguyên thanh nhũ mày túi đầu nhìn lại lại là nhìn thấy lâm vô tâm một kiếm xuyên qua một cái thánh huyền cảnh lồng ngực tiến tay nhấc lên kia thánh huyền cảnh b ỗ n nhiên một phân thành hai ngũ tạng lục phụ vẫy khắp nơi đều là hôn trướng nguyên thanh cầm thét nhưng lại không dám vọng động tần hủ nhìn chằm chằm nhất định phải nhìn chằm chằm hắn các ngươi người không đủ giết ta tần hủ t r e o g ẹ o nói lâm vô tâm đơn giản dết điên rồ cái này mẹ nó ở đâu là một cái đế huyền cảnh so thánh huyền cảnh cũng kinh khủng a bất quá nội tâm lại là có chút chầm xuống hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lâm vô tâm k h í tức bắt đầu rơi xuống tiếp tục như vậy hẳn là không kiên trì được bao lâu hắn đều không thể không thừa nhận thời khác này lâm vô tâm thật có chút đáng sợ phải biết hắn mới đế huyền cảnh a nếu là đột phá thánh huyền cảnh phát cuồng kia được bao nhiêu đáng sợ công tử có thể áp chế hắn sao thời gian chậm rãi trôi qua sau nửa canh giờ đại vũ quân doanh tướng sĩ cơ hội bị lâm vô tâm một người tru diện một phần ba những người còn lại tất cả đều dọa đến như là chim thu tán lâm vô tâm khí thế càng ngày càng yếu bị một cái thánh huyền cảnh một lần lại một lần trọng thương đừng nghĩ động hắn chết chắc nguyên thanh dương mắt lạnh lẽo tần hủ thời khắc đề phòng không cho hắn cứu viện cơ hội vậy cũng không nhất định tần hủ hiếp mắt cười một tiếng hai tay bông kết tấn chết nguyên thanh nhìn thấy hắn động tác bỗng nhiên diễn ra giống đột nhiên một tiếng giống giận rung trời vang lên nguyên thanh trước mắt xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ một cái to lớn móng nuốt lăng không đánh ra gần như đồng thời tần hủ thừa cơ đáp xuống hai cái hô hấp liền tới tới mặt đất vừa lúc lâm vô tâm bị đối diện thánh huyền cảnh đánh bay tần hủ trưởng đao trọng trọng đánh vào l â m vô tâm trên cổ không có nửa phần c h â n trờ dẫn theo hắn liền chạy viêm côn đi hắn hét lớn một tiếng khế ướp huyền thú viêm côn quay đầu liền đi nguyên thanh tức dẫn tới cực điểm nhưng lại không dám đuổi theo nhanh thông chi m ặ khác tam lộ lại quân bọn hắn người thủ thường chính là cầm xuống nam âm thành rất cơ hội tốt nguyên thanh q u ắ to phá vỡ nam âm thành xôi nam thế như trẻ tre đại hoang hoàng, hoàng t r i ề u đều ở trong lòng bàn tay một thời gian đại vũ đại quân bắt đầu b ậ n rộn một phương khác t â n hủ mang theo lâm vô tâm nhanh chóng trốn về nam âm thành lâm vô tâm vừa mới hạ xuống long phi tuyết cái thứ nhất tiến lên đón trong mắt lệ quang lấp lóe lâm vô ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng thời k h ắ c này lâm vô tâm sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắt nào suy yếu tới cực điểm yên tâm hắn không có việc gì tần hủ lắc đầu đem lâm vô tâm giao cho long phi tuyết đại vũ quân đội sắp giết tới các người nhanh lên rút lui long phi tuyết ngươi không muốn lâm vô tâm lại điên một lần a lâm phi tuyết lắc đầu bên cạnh lâm vô ảnh lộ ra vẻ nghĩ hoặc đã thấy tần hủ cho hắn trừng mắt nhìn sự tình đã sắp xếp xong xuôi lâm vô ảnh trong nháy mắt lấy lại tinh thần truyền thông nói viêm côn ngươi trước hộ tống bọn hắn cùng hạ tướng quân rút về nam dương thành trở lại vô ảnh ngươi mang theo năm vạn đại quân chậm rãi rút lui nhớ kỹ không nên quá nhanh tần hủ ngắm nhìn phương xa ngươi không đi lâm vô ảnh xứng sở tần hủ lắc đầu cười nói yên tâm đi không có chuyện gì ta muốn một lần chôn vùi đại vũ bước vào đại hoàng tám mươi vạn đại quân chương một trăm tám mươi sáu bích phát âm dương huyện nam âm thành h ạ một mảnh lửa đỏ ba mươi vạn hỏa lân kỵ đều đổi tới từ thánh huyền cảnh cùng đế huyền cảnh mở đường mấy trăm t r ư ợ n g r ộ n g thương lan ràng căn bản không cách nào ngăn cản bọn chúng bước chân cuối phía trước bốn đạo thân ảnh đạp không mà lên nhảy lên nam âm thành thành lâu người đâu mấy người quét mắt nam âm thành bên trong lại là một người cũng không thấy đ ư ờ n g nói người chính là liền một con gà chó cũng không có lưu giết nhóm chúng ta cái này nhiều người nơi nào còn dám lưu ở nơi đây đ o á n chừng đều chạy trốn nguyên thanh cười lạnh một tiếng mở cửa thành một người khác h lớn một thoáng thời gian ba mươi vạn hỏa lân kỵ chen chúc mà vào bốn phía cắn quét lại là không thu hoạch được gì bọn hắn hẳn là thoát đi không lâu nhóm chúng ta lập tức truy kích hẳn là có thể đuổi tới bọn hắn một cái kim bảo nam tử mở miệng nguyên thanh lắc đầu hỏa lân kỵ tốc độ quá nhanh năm mươi vạn đại quân chấm rất nhiều các loại bọn hắn đến lại nói dù sao lương thảo còn tại phía sau kim bảo nam tử hí ngược nhìn xem nguyên thanh nói nguyên thanh ngươi sẽ không bị giết sợ rồi sao đây là chiến tranh không phải đơn đả độc đấu nguyên thanh hử lạnh một tiếng tuyết thần sơn cũng bị giết sợ phong sơn không ra nhóm chúng ta có mười mấy thánh huyền cảnh ba bốn mươi cái đế huyền cảnh chẳng lẽ còn có người có thể ngăn cản nhóm chúng ta khi bảo nam tử coi nhẹ cười một tiếng nam âm thành c h i nam chỉ còn lại tầm mười tòa thành trì chức cầm xuống rồi nói sau nhiều nhất mấy ngày thời gian tự mình mang một ít lương thảo là đủ rồi một cái khác thanh bảo lão giả mở miệng cái thứ tư áo bảo sám thánh huyền cảnh cười cười nguyên thanh ngươi c h ấ n thủ nam âm thành đi các loại năm mươi vạn đại quân đến n h ư ờ n g bọn hắn cùng lên đến tùy cho các ngươi ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi nguyên thanh cực kỳ khó chịu không nghĩ tới ba người cũng phản bác đề nghị của hắn nhưng lại không thể thế nhưng ai bảo thuộc hạ của hắn tử thương thảm trong đây báo đột nhiên hết dài một tiếng chuyển đến cái gặp một người thám tử nhanh chóng chạy tới chư vị đại nhân chúng ta người tại tám mươi dặm bên ngoài gặp được năm vạn quân đội ngay tại h o à n g hốt hướng nam chạy trốn bên ngoài chín mươi dặm hẳn là nam dương thành a kim b à o nam tử híp mắt cười một tiếng ba vị muốn không giao cho ta cùng một chỗ đi tiến về mặt khác c h í n t ò a thành trì cũng phải đi qua nam dương thành chu vi tất cả đều là vùng núi thanh bảo lao giả suy nghĩ một chút nói lao xám lao giả khẽ vất cảm nhóm chúng ta đi trước diện bọn hắn thuận tiện cầm xuống nam dương thành ta lưu tại nam âm thành nguyên thanh trầm giọng nói từ khi gặp được tần hủ nội tâm của hắn luôn luôn có chút bất an tân hủ không chỉ có riêng tu luyện thiên phú tuyệt luân hàn thống xoáy năng lực cũng cực kỳ c ư ờ n g đại năm đó hắn tự mình xuất quân đối chiến qua đại vũ đế quốc đặt xuống m ả n g lớn cương thổ chỉ là về sau cổ tần đế triều hủy diệt những cái k i a cương thổ lại bị đại vũ đế quốc thu về tân hủ ở đây sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nhất là cầm xuống nam âm thành không khỏi quá thuận lợi cũng tốt ba người cười cười nhất trí cho rằng nguyên thanh bị giết sợ l i ê n tới tay quân công đều không cần thật sự là quá ngu ba vị thánh huyền cảnh cường giả xuất lĩnh lấy hơn hai mươi vạn hỏa lân kỵ khai nam âm thành nguyên thanh đứng tại trên cổng thành nhìn qua đám người đi xa âm thầm trầm ngâm chẳng lẽ ta thật suy nghĩ nhiều tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như bọn hắn thật đúng là không cần thiết e ngại bọn hắn tổng cộng có tám mươi vạn đại quân trong đó c à n g là có ba mươi vạn hỏa lân kỵ đại nhân năm mươi vạn đại quân đã bắt đầu vượt sông lúc này một người tướng lãnh chạy tới nguyên thanh gật gật đầu phái người đi hộ tống để phòng xảy ra bất chắc nam dương thành bên ngoài tám đầu thánh gia i huyền thú lạnh lùng nhìn c h ẳ n c h ẳ n không chung chín thân ảnh song phương ai cũng chưa từng xuất thủ đối diện chính là truy kích mà đến kim bảo nam tử bọn người Bọn h ắ đều n c do nguyên thanh nếu là hắn theo tới chúng ta thánh huyền cảnh liền có một mươi một người nhất định có thể vững vàng áp chế bọn hắn thanh bảo lão giả hừ lạnh một tiếng đã phái người truyền tin cho hắn đợi chút đi kim bảo nam tử mở miệng bọn hắn cũng không dám tùy tiện thăm dò vạn nhất tám đầu huyền thú đối phó hỏa lẫn kỵ chắc chắn tổn thất nặng nghề áo xám lao giả hít mắt quét mắt tám đầu huyền thú nói hỏa lân kỵ đã lui về phía sau ba mươi dặm có lẽ có thể xuất thủ thử một chút ba mươi dặm đối với thánh huyền cảnh tới nói rất xa s a o kim b à o nam tử thở dài áo xám lao giả cùng nam tử áo bào xanh trầm mặc không nói ba mươi dặm cự ly xác thực không xa cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi đột nhiên ba người bỗng nhiên ngẩng đầu đã thấy tám đầu huyền thú đột nhiên đồng thời lui lại quay trở về nam dương thành bọn chúng làm sao rút lui kim bảo nam tử c ố mày đuổi theo không đuổi theo áo xám lao giả ánh mắt lói lên thoại âm rơi xuống Tám đầu cố bác thần ú đột xuất nhiên hiện l gật gật đầu cấp tốc hướng phía nơi xa thối lui không bao lâu mười mấy người liền phi nước đại hơn hai mươi dặm đi vào khô cạn dòng sông đối diện có cần hay không lại lui xa một chút lâm vô phong suy nghĩ một chút nói tin tưởng tân hủ nơi này hẳn là an toàn cố bác thần lắc đầu để ngươi huyền thú truyền tin cho tân hủ bắt đầu đ ế m ngược quyết không thể có một hơi sai sót và không viêm côn cùng thanh nha hẳn phải chết yên tâm tuyệt sẽ không thả các ngươi huyền thú xảy ra vấn đề lâm vô phong gật gật đầu lập tức hai mắt nhắm lại cảm ứng một cái lần nữa chống ra hai mắt mười hắn liền nga đếm mười chín cố bác thần cùng bên cạnh tám người hai tay nhanh chóng kết tấn lại là phát hiện trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi một khi kém một hơi thời gian cũng tất nhiên sẽ xảy ra ngoài ý muốn âm dương huyện b ộ c phát tần hủ cùng hắn khế đ ướt huyền thú viêm côn cùng thanh n h à hẳn phải chết không nghi ngờ ba hai một lâm vô phong trong miệng một chữ vừa rước cố bắc thần chín người bỗng một bàn tay đập vào trên mặt đất thiên địa triệu hoán hô trận trận uy phong thổi qua chín đầu huyền thú đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hắn cố bắc thần bên cạnh bọn họ ồ ồ gần như đồng thời từng tiếng bén nhọn tiếng hét lớn văng lên cố bắc thần bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại lại là nhìn thấy k h u cạn dòng sông phía trên đông thổi lên từng đợt màu đen phong bạo doa đến mấy người vội vàng lui lại cho dù cách xa nhau vài dặm cự li bọn hắn cũng cảm giác làn da n h ó i nhói đông dưng màu đen phong bạo nhanh chóng xoay tròn giống như một cái vòng xoáy khổng lồ đem phương viên số phạm vi trăm dặm cũng n u ố t vào tại bọn hắn kinh hai trong ánh mắt nơi xa một tòa ngọn núi trực tiếp bị san thành bình địa cự thạch hóa thành một mịn màu đen phong bạo vòng xoáy vụt nhỏ lại hướng phía nam dương thành phương hướng quét ngang mà đi cái này đám người tất cả đều trợn tròn mắt dãy núi thế mà trực tiếp biến thành bình địa giống như vô số lưới dao cắt như thế bi năng quá kinh khủng lâm vô phong nhĩu mày màu đen phong bạo mặc dù kinh khủng nhưng nếu trốn ở lòng đất chỗ sâu, hẳn là có thể tránh thoát một k i ế p vừa dứt lời thanh âm của hắn im bặt mà d ừ n g c h ư một trăm tám mươi bảy hủy thiên diệt điện thời gian trở lại mười cái hô hấp trước đó nam âm thành c h i bắc tân hủ đứng ở thương lan giang phương bắc bên ngoài mấy dằm một toàn g ọ n núi bên trên thần sát ngưng lại l i đột nhiên hắn đầu vai một cái toàn thân hiện lên màu đen chi mưng gầm nhẹ một tiếng đ ỗ n g mở hai mắt ra mười chín tân hủ toàn thân chấn động hai tay nhanh chóng kết ấ n đồng thời trong lòng đếm thẩm một tân hủ b ỗ n nhiên một bàn tay đập vào mặt đất thiên địa triệu hoán vê anh mặt đất run lên tân hủ b ê n người đ ỗ n g có thêm một đầu xích viêm huyết lang thành công tân hủ đột nhiên ngầm đầu cái gặp thương lan giang phía trên đột nhiên nhấc lên màu đen phong bạo cuốn lên hoảng sợ sóng lớn phong bạo giống như vô số phong nhận hóa thành một cái mênh mông tiên địa vòng xoáy đi tân hủ khé quát một tiếng đ ỗ n g nhiên đạp không mà lên đi vào không trùng hắn không khỏi chừng lớn lấy hai mắt mặc dù hắn biết rõ âm dương h u y ệ t huy năng rất khủng bố nhưng vẫn như c ũ khó mà bình tĩnh t ư n g toa ngọn núi trực tiếp bị màu đen phong bạo vòng xoáy san thành bình đ i ệ vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian nam âm thành liền biến thành tiếp cho nam âm thành bên trong mấy chục vạn tướng sĩ liền kêu thảm cũng không có phát ra liền toàn bộ hóa thành huyết vụ màu đen phong bạo bên trong càng là có thêm n ồ n g đậm huyết sắc đúng lúc này vòng xoáy bên trong vô số ánh lửa ngút trời mà lên giống như vô số hỏa lòng g à o thét bay thẳng trời cao đó là cái gì viêm côn kinh hại không thôi nhịn không được hỏi kia là lòng đất chỗ sâu nham n tương tân hủ t h ở sâu trong lòng khó mà bình tĩnh Hiện nhiên, huyệt Dương năng Âm vượ uy vô số phong nhận hét giận d ữ thanh â m giống như ma dít ảo mặt đất tức thì bị nóng hở nham tương bao trùm cực nóng nhiệt độ cho dù cách xa nhau hơn mười dặm cự l y đều để lòng người kinh run dày đừng nói đến huyền cảnh đánh giá kế thánh huyền cảnh cũng chịu không được thiên địa chi uy quá kinh khủng viêm côn kinh t h á n không thôi hiện tại thánh huyền cảnh hẳn là chống đỡ được nhưng màu đen phong bạo đang không ngừng thu nhỏ thông thiên t r i ệ địa sớm muộn sẽ chết tân hủ gật gật đầu bất quá vì để phỏng vắn nhất các loại màu đen phong bạo biến mất nhóm chúng ta còn phải thanh lý một lần viêm côn gật đầu huyết xác con người lộ ra ánh sáng sắc bén nam dương thành tri kim bảo nam tử bọn người lúc đầu cùng tám đầu thánh gia huyền thú rằng co đ ồ n nhiên tám đầu thánh gia huyền thú quỷ dị biến mất bọn hắn tất cả đều t r ợ n tròn mắt không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần thiên đ ệ u run dày dữ dội c u ầ n bạo màu đen phong bạo c u ồ n c u ộ n m à tới doa đến bọn hắn toàn thân run lên mau lui lại kim bảo nam tử hét lớn trước tiên hướng phía nơi xa thối lui bọn hắn tự tin màu đen phong bạo tốc độ mặc dù nhanh nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng bọn hắn nhưng mà lúc này dị biến tái sinh mặt đất run dày kịch liệt vô số nham tương hỏa trụ phóng lên tật trời bọn hắn trơ mắt nhìn xem ba mươi vạn hỏ cho dù đế huyền cảnh đều đã chết không ít h ô trướng trong chúng ta bọn hắn kế khi b à o nam tử phẫn nộ gào t h é t ba mươi vạn hỏa lân kỵ a từ khi tuyết thần sơn phong sơn về sau hỏa lân kỵ cơ hồ mọi việc đều thuận lợi ngắn ngủi mấy tháng liền phá đại hoang hoàn thành mà bây giờ thế mà chết hết l o n g đang của bọn họ nhỏ máu nhưng căn bản không có thời gian nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể vùi đầu c ù n g bay chín đại thánh huyền cảnh tốc độ rất nhanh nham tương hỏa trụ còn chưa đủ lấy giết chết bọn hắn bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là rời xa nam dương thành nhanh hướng nam âm thành phương hướng chạy thanh bảo lão giả giống to đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng không sai biệt lắm một chén t r à thời gian phía trước lấp kín to lớn h ắ c tường chặn bọn hắn đường đi đồng thời hai đạo lão đạo thân ảnh hướng phía bọn hắn bay tới bọn hắn lúc này mới ý thức được màu đen phong bạo cũng không phải là theo phía sau chuyển đến mà là tứ phía bốn phương tám hướng cũng có đem bọn hắn vây chật như nem tối nguyên thanh năm mươi vạn đại quân đây kim bảo nam tử hét lớn chết rồi chết hết nguyên thanh hai mắt v à bừng giống như điên cuồng hắn một cánh tay không thấy bóng dáng máu me đồng địa màu đen phong bạo vừa mới xuất hiện thời điểm hắn cho là mình thực lực có thể phá vỡ cuối cùng bỏ ra một cánh tay đại giới nếu không phải lui kịp thời đoán chừng toàn bộ thân thể cũng bị cắt thành hết vụ làm sao bây giờ k i m b à o nam tử không gì sánh được lo lắng những người khác cũng không tốt gì mắt thấy màu đen phong bạo không ngừng tới gần bọn hắn hoạt động không gian liền càng ngày càng nhỏ đến huyền cảnh tu sĩ đã triệt để chết hết không bao lâu liền muốn đến phiên bọn hắn phía trên chỉ có thể theo phía trên tìm cơ hội nguyên thanh ngẩng đầu nhìn về phía không trung đi k i m b à o nam tử không chút do dự dẫn đầu hướng phía không trung bay đi những người khác cũng giống như thấy được hy vọng tất cả đều điên cuồng bắn vọt bắt đầu đột nhiên phía trước kim bảo nam tử bỗng nhiên hóa thành huyết vụ dọa đến nguyên thanh bọn hắn vội và ngừng lại thân hình nhưng mà có ba người chậm một nhịp tất cả đều biến thành huyết vụ như có vô số lưới đao cắt chém xong nguyên thanh trợn tròn mắt thiên địa bốn phương tất cả đều không có đường đi thế mà một điểm sinh cơ cũng không có lao tử không chạy cùng lắm thì vừa chết một cái thánh huyền cảnh nổi giận gầm lên một tiếng đứng tại hư không không n ú c đ í c h những người khác cũng triệt để tuyệt vọng chỉ có nguyên thanh vẫn như cụ không từ bỏ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào bốn p ư ơ n g mắt thấy màu đen phong bạo sắp dựa vào nguyên thanh bông hét lớn nhanh trốn vào biển dung nam dùng huyền lực cương cháo ngăn cản nói đi nguyên thanh một đầu cắm xuống mà xuống trực tiếp xông vào trong nham tương có hai người kịp phản ứng cũng liền bận bịu làm theo nhưng những người khác lại không vận tốt như vậy theo màu đen phong bạo dung hợp giữa thiên địa có hoàn toàn tính mịch từ trên cao quan sát mà xuống phương viên số trăm dặm nhất mã bình xuyên khói đặc nổi lên bốn phía lửa đỏ một mảnh không sai biệt lắm một nén nhang thời gian ba đạo thân ảnh theo trong nham tương phóng lên tận trời ha ha được cứu lao tử không chết nguyên thanh ba người miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ hưng phấn không gì sánh được nguyên thanh y t hai người bên cạnh càng là trong nháy mắt bị hai cái móng nuốt chế trụ phát ra thống khổ tiếng kêu tham thiết chỉ có nguyên thanh che lấy tay cụt tránh thoát một kiếp tân hủ các ngươi làm quá tuyệt nguyên thanh cầm thét quá tuyệt các ngươi đổ thành thời điểm làm sao không muốn lấy quá tuyệt tân hủ cười lạnh một tiếng ta nói muốn để các ngươi toàn quân bị diệt các ngươi liền phải toàn quân bị diệt thiếu một cái đều không được nguyên thanh toàn thân run lên ẩm may mắn còn sống sót mặt khác hai cái thánh huyền cảnh trực tiếp bị s i n h s i n h bóp nát nguyên thanh thất thần thời khắc một c ố ý lạnh trong nháy mắt xuyên qua hắn ngực nguyên thanh con người run dày kịch liệt còn sót lại một cái tay muốn bắt lấy ngực trường kiếm tân hủ dùng sức xoay tròn trực tiếp xoắn nát hắn ngũ tạm lục phủ đế chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi nguyên thanh kêu t h ả m một tiếng triệt để không một tiếng động tân hủ coi nhẹ cười một tiếng không bông tha nhóm chúng ta công tử cũng sẽ không bỏ qua hắn v ề khoảng cách lần lừa giết đại kim đế quốc ba mươi vạn đã qua hơn một tháng bạch d u minh đã ly khai tiến về đại võ đế quốc chiến trường chỉ có thiên n g ụ c ma hùng hầu ở bên cạnh hắn một ngày này ba người đi tới h u y ề n thiên cốc không chuẩn xác mà nói là hai người mang một người vô tâm thế nào lâm thất dạ nhìn thấy hôn mê bất tỉnh lâm vô tâm sắc mặt trầm xuống là ta hại hắn long phi tuyết túi đầu thanh âm nghẹn nào lâm vô ảnh đem sự tình đơn giản dạng thuật một lần lâm thất g i cho lâm vô tâm kiểm tra chỉ chốc lát như có điều suy nghĩ nhìn long phi tuyết một cái nói ta cứu không được hắn công tử lâm vô ảnh biến sắc long phi tuyết cũng đột nhiên n g ầ n đầu ngươi cũng biết rõ vô tâm tình huống một lần s o một lần nghiêm trọng hiện tại ngươi không phải cũng không khống chế được sao lâm thất dạ vẻ mặt buồn thiệu đột nhiên h ắ n thoại phong nhất chuyển nói bất quá hẳn là còn có một tuyến cơ hội công tử nhóm chúng ta cần làm thế nào vô luận như thế nào ta nhất định phải cứu vô tâm lâm vô ảnh khuôn mặt kiên quyết ngươi cứu không được hắn lâm thất dạ lắc đầu ánh mắt chuyển hướng long phi tuyết long phi tuyết muốn nhường lâm vô tâm thức tỉnh chỉ có thể dựa vào ngươi liền xem ngươi có nguyện ý hay không cần ta làm cái gì long phi tuyết không cần nghĩ ngợi nói lâm thất giả hít sâu một cái nói dốc lòng chiếu cố hắn mỗi ngày nói với hắn nói chuyện có lẽ có cơ hội tỉnh lại được lâm o n g gật gật Phi tuyết đầu. l vô ảnh an bài thất ố t a i người, lại tìm đến lâm tìm t h giả hít ô n đúng không? g gì có việc l â h chờ ấ t trên giả người cười cười, mắt cười một tiếng lâm vô ảnh thở ra một hơi trước đó lâm thất dạ thật đúng là đem hắn dọi cho phát sợ sợ lâm vô tâm có cái gì không hay xảy ra dừng một chút hắn lại nói đúng rồi công tử đại hoàng đại huyền hai đại hoàng triều đã cầm xuống hoàn toàn trưởng không đoán chừng cần một năm khoảng t r ư ờ n g thời gian tân hủ lúc đầu ý là đem mấy đại hoàng triều người lẫn nhau điều động một chút nhưng là công trình quá lớn một năm thời gian chưa hẳn đầy đủ về sau hắn nghĩ đến đem tới gần thành trì người đổi một cái cố ý để cho ta tìm kiếm công tử ý kiến vẫn là quá phiền t h o á lâm thất dạ lắc đầu chỉ cần đem những cái kia thế ra vọng tập động một chút là được rồi lão bách tính chỉ cần ăn đủ no bọn hắn sẽ không để ý nhiều như vậy lâm vô ảnh ánh mắt sáng lên cái này biện pháp không tệ thế g i a vọng tộc đều là tại nào đó một tòa thành chỉ có được thâm hậu căn cơ chỉ cần động khẽ động bọn hắn đã mất đi căn cơ muốn phản kháng cũng không thể còn có một việc cần tần hủ đi làm lâm thất dạ t h ầ n sắc có chút nghiêm trọng đem tất cả ruộng đất thu hồi lại một lần nữa đo đạc phân phát cho bách tính bất luận kẻ nào không được c h ữ hàng ruộng đất mà lại bách tính cũng chỉ có quyền sử dụng không có mua bán quyền lâm vô ảnh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc công tử kể từ đó những cái kia thế ra vọng tộc tất nhiên phản kháng ai phản kháng liền dễ hay lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng một quốc gia phồn linh dựa vào những cái k i a thế gia vọng tộc sao dựa vào là vô số phổ thông máy tính ta ngược lại thật ra hy vọng n h i ề u một chút người nhảy ra lâm vô ảnh biến sắc hắn đã rất lâu không từng cảm nhận được lâm thất dạ trên thân băng lánh s á t y dừng một chút hắn lại nói công tử lấy ai danh nghĩa đây lâm thất dạ hơi s ư ớ n g s ở đây đúng là một vấn đề công tử bây giờ nhóm chúng ta có được năm đại hoàng triều cương thổ có hay không có thể lập quốc rồi lâm vô ảnh hít sâu một cái nói còn không phải thời điểm các loại cầm súng vân châu lại nói lâm thất g i trầm tư một lát lắc đầu đại võ hoàng t r i ề u tình hình chiến đấu có chút phức tạp lâm vô ảnh dùng ngón tay chiếm một điểm nước tại trên mặt bàn vẽ lên một cái đơn giản địa đồ đại vũ đế quốc chiếm cứ phương bắc đại khái một nửa cương thổ nhóm chúng ta tại đại võ hoàng triều đông nam phương hướng đại khái chiếm một phần tư linh châu chiếm cứ lấy tây nam phương hướng cũng đại khái chiếm cứ một phần tư mặt khác tuyết thần sơn cùng thiên kiếm môn cũng phong sơn nếu là không có đại vũ cùng đại kim bọn hắn chưa hẳn sẽ không đối phó nhóm chúng ta người biết rõ ta vì sao không hiện tại lập quốc sao lâm thất dạ cười cười lâm vô ảnh mở mịt lắc đầu lâm thất dạ ngón tay dính lướt nước đem ba châu địa đồ đại khái bù đắp ý vị thâm trường nói nếu là lập quốc ngươi cảm thấy quốc đô hẳn là xây ở đây lâm vô ảnh suy nghĩ một chút nói đại long ở vào vân châu trung ương có thể bốn phương tám hướng đến trúc suy nghĩ lại một chút lâm thất dạ cười lắc đầu lâm vô ảnh đ ố n g con ngươi có chút co r ụ t lại công tử không phải là muốn đem quốc đô xây ở đại võ hoàng triều a khó trách hắn kinh ngạc như thế đại võ hoàng triều thế nhưng là vân châu duy nhất cùng cái khác hai châu lân cận hoàng triều a hàn góc tây bắc càng là ba châu vùng đất trung ương hắn không thể không đội phục lâm thất dạ quyết đoán Cái lâm thất giả nghĩ l độ đột, đột nhiên hỏi lâm vô ảnh mẩn ra một chút không biết rõ lâm thất giả là ý gì nhanh có công tử cung cấp tài nguyên trong vòng nửa năm hẳn là có thể đột phá nếu là lập quốc ta sẽ thành lập một cái cơ cấu tên là huyết y hệ vệ muốn cho ngươi đảm nhiệm chỉ huy sứ cái nối ta phụ trách lâm thất giả trịnh trọng nói công tử ta lâm vô ảnh giật mình không nghĩ tới lâm thất dạ đối với hắn coi trọng như thế hắn vội vàng đem tại nam âm thành phát sinh sự t ì n h dạng thuật một lần người đều là có cảm tình nếu là ta ta cũng sẽ cùng ngươi đồng dạng lựa chọn đi cứu vô tâm phạm sai lầm biết sai có thể thay đổi là được ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi có nguyện ý hay không lâm thất dạ cười cười thuộc hạ nguyện ý lâm vô tâm đứng dậy đột nhiên một chân quỳ xuống chỉ là không đợi hắn quỳ xuống lâm thất dạ liền đỡ hắn dậy các ngươi đều là huynh đệ của ta cho dù là quốc cũng không cần quỳ xuống lâm vô ảnh lắc lắc đầu nói công tử tần hủ nói cho ta Cá nhân ý chí cùng quốc gia ý chí công nhân không đồng dạng, tương lai công tử là quân, ta là thần, thần không thể không quỷ quân. thể ý ý gia quỷ lai ta tử là là vâng ậ y quy củ này liền lại. l cái đem củ sửa m thất t h dạ ả nhiên nói. n v â lâm vô ảnh đắng chát cười một tiếng có chút cung thân túi đầu lâm thất dạ lấy ra mấy thứ đồ vật đặt ở trên mặt bàn đây đều là huyết y l i ệ u vệ trang bị cùng thính tuyết thập bát kỵ có chút tương tự từ giờ trở đi ngươi có thể triệu tập huyết y l i ệ u vệ thực lực rất trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là nhất định phải tới lịch rõ ràng đầy đủ trung thành vâng lâm vô ảnh cung kính đáp lập tức m i t miệng cười một tiếng công tử ta có thể theo thính tuyết lâu đào người sao có thể thính t u y ế t lâu về sau liền trở thành nhân tài của các ngươi căn cứ lâm thất dạ cười nói chúng ta lâm vô ảnh kinh ngạc yếu ớt hỏi công tử ngoại trừ thành lập huyết y h ị vệ còn chuẩn bị thành lập cái khác lâm thất dạ cười mà không nói một lát sau lâm vô ảnh rời đi lâm thất dạ nhìn qua trên bàn địa đồ âm thầm chấm âm đến nghị cái biện pháp mau chóng cầm xuống đại võ cùng kiếm hoàng triều đột nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phơi mặt trời thiên ngục ma hùng trong mắt lõe lên một vòng ánh sáng c h ư một trăm tám mươi chín khí vận số lượng từ hai nghìn bảy mươi bảy đổi mới thời gian hai nghìn hai m ư ơ s u p h không một đại võ hoàng triều huyện vũ thành lăng thanh thu cùng mộ dung lạc trần đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phương xa dưới tường thành chiến hỏa bốn phía không ít tướng sĩ ngay tại thanh lý chiến trường đại vũ đế quốc cùng đại kim đế quốc thế mà liên thủ muốn cầm xuống đại võ hoàng triều cưng thổ càng phát ra khó khăn lăng thanh thu ánh mắt lạnh lẽo chiến giáp thượng vẫn như cũ nhiễm lấy không ít tiên huyết ta lại cảm thấy cũng không phải là đại vũ đế quốc cùng đại kim đế quốc liên thủ mộ dung lạc trần h i p hai mắt ánh mắt thâm thúy ngươi có phát hiện hay không đại kim đế quốc cùng đại vũ đế quốc phối hợp quá ăn、ý. công tử đã từng nói đại vũ đế quốc xuất binh cũng là thượng quan tâm chủ ý ý của ngươi là đại vũ đế quốc những người này hiện tại vẫn như cũ phục tùng thượng quan tâm mệnh lệnh lăng thanh thu kinh ngạc không phải nói tử mộ sơn đã một lần nữa trưởng khống đại vũ đế quốc sao nào có dễ dàng như vậy mộ dung lạc trần lắc đầu tử mộ sơn bị thượng quan tâm áp chế mấy chục năm thời gian mấy năm này hắn có thể miễn cưỡng khống chế đại vũ đế quốc bên trong liền không t h ể c h ỉ ít giết vào đại võ đế quốc hơn một trăm vạn tướng sĩ hắn là không cách nào trưởng khống lăng thanh thu hai mắt nhắm lại nói như vậy nhóm chúng ta liền chỉ là đang cùng đại kim đế quốc chiến đấu từ mộ sơn là cố ý từ bỏ vân châu tặng cho thượng quan tầm cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian nhóm chúng ta đến đổi một cái đấu pháp mộ dung lạc trần tay lấy ra địa đồ đại vũ đế quốc một trăm hai mươi vạn quân đội đại kim đế quốc cũng có tám mươi vạn cộng lại tổng cộng hai trăm vạn nhóm chúng ta cũng chỉ có năm mươi vạn không nên chính diện va chạm ngươi nói nhóm chúng ta có thể hay không từ bỏ đại võ từ bỏ đại võ lăng thanh thu nhữ n g mày mộ dung lạc trần ý vị thâm trường cười một tiếng nhóm chúng ta nơi này thế nhưng là liên tiếp t i ê n đu sân mạch ngươi là nghĩ thẳng đến kiếm hoàng triều lăng thanh thu ánh mắt tỏa sáng n h ư n g ạ c h u minh tiền bối phái một chút thanh huyền cảnh tới đây thủ thành nhóm chúng ta xuất linh hai mươi vạn l a n g kỵ xuyên thẳng kiếm hoàng triều giết bọn hắn trở tay không kịp mộ dung lạc trần gật gật đầu kiếm hoàng triều hiện tại chính cùng đại kim đế quốc đánh nhiệt liệt hướng lên trời bọn hắn khẳng định n g h ị không ra nhóm chúng ta lại đột nhiên theo trong bọn hắn động thủ có thể diệt bọn hắn nhóm chúng ta không được đối mặt kiếm hoàng triều l a n g thanh thu nhữ mày kiếm hoàng triều thế nhưng là bảy đại hoàng triều bên trong võ đạo thực lực mạnh nhất, nhất là kiếm hoàng triều đại đô đốc kiếm vong hắn càng là bảy đại danh tướng tri thủ, thủ đoạn kỳ ra bất tận hơn am hiểu bãi binh bộ trận cho dù không có thiên kiếm môn hỗ trợ bọn hắn đều có thể kiên trì đến bây giờ có thể tưởng tượng ra hắn thực lực mạnh bao nhiêu phải biết liên bày đại hoàng triều đứng đầu đại võ hoàng triều đều đã bị diệt không cần phiền toái như vậy đột nhiên một thân ảnh theo phía sau hai người truyền đến hai người nghe vậy t h ầ n s ắ c vui mừng vội vàng bài nói công tử lâm thất giả đi đến bên cạnh hai người nhìn xem đ ị a đồ nói lần này nhóm chúng ta muốn nhất cử cầm xuống hai đại hoàng triều hai người có chút giật mình trăng m i ệ n g một lời nhóm chúng ta muốn làm thế nào ta đã truyền tin cố bắt tần la thiên thành bọn hắn tám mươi vạn lang kỵ toàn bộ đ ề u đến đại võ hoàng triều mặt khác bạch d u minh sẽ xuất lĩnh thiên l u sơn mạch huyền thú độc thủ lâm thất giả trầm giọng nói hiện tại nhóm chúng ta có đầy đủ thực lực không cần lại bó tay bó chân hai người sợ ngây người tám mươi vạn lang kỵ toàn bộ điều đến đại võ hoàng triều k i a cái khác hoàng triều đây lâm thất giả hiển nhiên nhìn ra hai người ý nghĩ ngoại trừ tần h ủ củng cố bắc thần không thể ly khai đại h o a n g hoàng triều ta c h ấ n thủ huyền thiên q u ố c bên ngoài những người k h á c các ngươi đều có thể điều động công tử k i a kiếm hoàng triều đây lăng thanh thu lòng tin phóng đại kiếm hoàng triều lâm thất giả híp mắt cười một tiếng tạm thời do đại kim đế quốc đi đối phó Ta sẽ để lâm đế đế thanh thu trêu c n kẹo nói vương đối vương tướng đối với tướng cho dù diện đại kim đế quốc đế đô nhóm chúng ta không cách nào chứng cứ chiến tranh là tránh không khỏi lâm thất giả lắc đầu lại nói đương nhiên chủ yếu nhất không phải cái này đó là cái gì hai người nghĩ hoặc lâm thất dạ thở sâu phun ra hai chữ khí vận khí vận mộ dung lạc trần nghĩ hoặc cái này đổ vật tồn tại sao đương nhiên tồn tại chỉ là tam châu tri điệu hoàng triều ngưng tụ khí vận quá ít hoặc là nói bọn hắn chỗ đi đường không chính thống không cách nào điều động khí vận để bản thân sử dụng lâm thất dạ giả giải thích nói nhưng là đại vũ cùng đại kim khác biệt dù sao cũng là đế quốc ngưng tụ khí vận không ít có thể điều động một bộ phận khí vận thực lực sẽ tăng vọt một mạng lớn các ngươi coi là thượng quan tâm vì sao không đúng tử mộ sơn hạ tử thủ hắn mưu đoạt chính là khí vận lam thanh thu kinh ngạc lâm thất giả gật gật đầu lấy hắn trước đây thực lực giết chết t ử mộ sơn hẳn là có hy vọng nhưng hắn không cách nào cấp đoạt đại vũ đế quốc khí vận bởi vì đại vũ đế quốc ước vạn bách tính nhận định đại vũ đế quốc c h i chủ là t ử g i a khó trách công tử thường nói nhất định phải danh chính môn thuận nói như vậy khí vận đến từ bách tính tán thành lăng thanh thu hít một hơi d à i lâm thất giả khẽ bước cảm nửa tháng sau hành động ta sẽ để cho thiên n g ụ c ma hùng tới giúp các ngươi nói đi lâm thất g i trước người đột nhiên xuất hiện một đạo cổng không gian lâm thất g i bước vào cổng không gian biến mất ngay sau đó thiên mục ma hùng đi ra nửa tháng cái thời gian trước mắt liên l ă n g thanh thu xuất lĩnh tám mươi vạn lăng kỵ mênh n ô n g đung đưa xuất trinh bạch hữu minh cẳng là mang theo thiên l ũ sơn mạch số trăm vạn huyền thú theo đại võ cùng kiếm hoàng t r i ề u biên giới thẳng hướng đại võ hoàng t r i ề u cảnh nội cả hai hợp lực vây công đại kim đế quốc tướng sĩ đại kim đế quốc cường giả không ít nhưng đối mặt số trăm vạn huyền thú cùng tám mươi vạn lăng kỵ đơn giản không chịu nổi một kích phải biết đây cơ hồ thế nhưng là lâm thất dạ thủ hạ rất cường đại lực lượng vẹn vẹn một tháng đại kim đế quốc tám mươi vạn tướng sĩ bị tàn sát không còn chỉ có số ít người chạy trốn đại võ hoàng triệu một phần hai mươi cương thổ rơi vào lâm thất g i trí thủ nhưng mà, Bọn bản hắn căn bản không có dừng có lại là hai p tháng ư sau đại vũ đế quốc một trăm hai mươi vạn tướng sĩ tử thương hơn phân nửa những người còn lại tất cả trốn cách như mộ dung lạc trần sở liệu bọn hắn cũng không trốn vào đại vũ đế quốc mà là trốn hướng về phía linh châu đại kim đế quốc đến tận đây đại võ hoàng triều cương thổ tận về lâm thất d ả quản lý mà một ngày này l ă n g thanh thu cùng bạch rưu minh hai người mang theo ba mươi vạn lang kỵ cùng vô số huyền thú xuôi nam gần như đồng thời la thiên thành cùng phương trần yến hai người cũng xuất lĩnh lấy mấy chục vạn đại quân theo đại huyền hoàng triều bước vào kiếm hoàng triều cương thổ lâm thất dạ lại là chưa từng ly khai huyền thiên cốc nửa bước hán tu vi rốt cục nhanh đến bình cảnh cự ly thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong chỉ có cách xa một bước c h ư một trăm chín mươi danh tướng kiếm vong số lượng từ hai nghìn một trăm bốn mươi một đổi mới thời gian hai nghìn hai mươi hai một mươi năm một m ư i h chín một kiếm hoàn thành cả người khoác màu đen chiến giác trung niên nam tử chống kiếm đứng ở trên cổng thành hắn thân cao t n g thước mày kiếm mắt sáng phong thần t u ấ n giật chỉ là đôi trong mắt lại khó nén vẻ mệt mỏi dưới cổng thành khắp nơi đều là thi thể máu chạy thành sông hiển nhiên vừa mới trải qua một trận kịch liệt chiến tranh đại đô đốc đại kim đế quốc người thật giống như liên rộ những cái kia thánh huyền cảnh cùng đế huyền cảnh cường giả điên c u ồ n g xuất thủ nhóm chúng ta liên tục ném đi mười tòa thành trì bên cạnh một người tướng lãnh sắc mặt khó coi không gì sánh được đại đô đốc thiên kiếm môn thật bỏ mặt chúng ta sao không dùng đến mấy ngày bọn hắn liền sẽ binh lâm hoàn thành bảy đại hoàng triều chỉ còn lại nhóm chúng ta kiếm hoàng triều cùng đại huyền hoàng tri Cái khác t ư ớ nhưng g、si、cũng si c là a bao giờ có bồi o giờ dối. Kiếm có h à Triều dùng võ là ậ p quốc, huyền huyền số. Cho dù đế huyền cảnh cũng có không ít, thánh huyền cảnh cũng có cái. tưởng ít, thanh Nhưng không giả vô dù đế ba l đối mặt đại kim đế quốc điên c u ồ n g trả thù bọn hắn đều nhanh không chống nổi hiện tại bọn hắn đem tất cả hy vọng ký thác kiếm v o n g trên thân đại đô đốc cho tới bây giờ không có nhường bọn hắn thất vọng qua chỉ cần hoàng thành tại kiếm hoàng triều ngay tại kiếm v o n g lặng lẽ quét đám người một cái ngựa khí kiên định nói yên tâm bọn hắn không cách nào phá mở vâng đám người gật đầu chỉ là trong mắt khó nén vẻ lo lắng báo đúng lúc này một cái tướng sĩ bước nhanh chạy tới khởi bẩm đại đô đốc đại huyền hoàng triều mấy chục vạn đại quân theo phía sau đánh lén đại kim đế quốc liên tiếp cướp đoạt ba tòa thành trì đại huyền hoàng triều cũng nghĩ nhúng một tay huyền tiên h cốc bỏ mặt đây thiên kiếm môn cũng mặc kệ huyền tiên h cốc làm sao có thể nhúng tay đám người tức giận không thôi đại huyền hoàng triều nhúng tay chưa chắc là chuyện xấu kiếm v o n g trong mắt tinh quang nói lên ta lo lắng chính là những cái kia tên đ i ê n động một chút lại đồ thành diện đại kim đế quốc người thì cũng thôi đi đoan chừng vô số dân chúng phải gặp gương đám người trầm mặc không nói kiếm hoàng triều cùng đại huyền hoàng tri trong vòng một ngày phương bắc mười tòa thành trì toàn bộ gặp nạn đại kim đế quốc tử thương thảm trọng huyền thú triều kiếm vòng rốt cuộc đổi sắp mặt trên trăm năm thời gian Thiên、u、Sơn Lưu một ạ c h h u y ề h thế người h n rất ít xâm h ạ ế tướng triều á lãnh đột nhiên mở miệng nói còn có huyền thiên cốc chúng ta người đi đến nay cũng không có hội âm một c nghiến nghiến á người tướng lánh thở dài vô luận ai nghĩ diện ta kiếm vương triều đều phải trả giá bằng máu kiếm vong hử lạnh một tiếng giờ phút này cự ly kiếm hoàng thành bên ngoài năm mươi dặm đại kim đại quân t h ú đóng ở nơi đây một tòa trong danh trướng ngồi mấy vị tướng dẫn vẻ mặt nghiêm túc kiếm vong thật sự có tài khó trách đế chủ nhường nhóm chúng ta vô luận như thế nào đều muốn hàng thuộc hắn có thể tự sáng tạo chiến trận b ộ c phát ra mấy chục lần đi lực s á c thực không thể khinh thường trận chiến này nhóm chúng ta tổn thất mười lăm vạn người liền thành huyền cảnh cũng chết trận một người còn tốt chiến trận trả ra đại giới không nhỏ nếu là mỗi tòa thành chỉ cũng coi trận này nhóm chúng ta căn bản không cách nào g i ế t tới kiếm hoàng giới thành không hổ là bảy đại danh tướng đứng đầu mấy người ngươi một lời ta một câu trong lời nói tràn đầy đ ố i kiếm vong bội phục nhưng là sắc ý càng tăng lên bây giờ thiên ú sơn mạch huyền thú xâm lấn đại huyền hoàng triệu binh phạm nam cảnh nhóm chúng ta nhất định phải nhanh cầm xuống kiếm hoàng thành một cái cầm y trung niên nam tử mở miệng trong mắt rét sạch lấp nhóm chúng ta lại có ba cái đế huyền cảnh mười một cái thần huyền cảnh bị ám sát thái tử điện hạ ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm còn xin mau chóng trở về đế đô một người tướng lanh hít sâu một cái nói hừ ta ước gì bọn hắn tới giết ta ta thượng quan l ă n g vân sao lại e ngại như thế đạo trích cầm y trung niên nam tử hư lạnh một tiếng đại võ cương thổ đ ạ ném vô luận như thế nào nhất định phải cầm xuống kiếm hoàn thành thái tử điện hạ nếu là cầm công nhóm chúng ta tất nhiên tổn thất nặng nề một cái cầm trong tay quạt lông áo trắng nam tử theo danh chướng bên ngoài đi tới áo trắng nam tử làn da ngâm đen dáng góc thấp bẽ nhưng mà hai mắt lại lộ ra cơ trí quan mang. giang quân sư giang quân sư đám người thần sắc nghiêm lại nhìn về phía áo trắng nam tử ánh mắt tràn đầy kính sợ nhao nhao bài nói giang sư ngày sao lại tới đây thượng quan lăng vân sắc mặt vui mừng bãi kiến thái tử đ i ệ n hạ áo trắng nam tử có chút thi lễ cười nói thánh thượng biết được kiếm hoàng thành thật lâu chưa từng đánh hạn liền nhường thần đến xem giang sư nhưng có thượng sách thượng quan lăng vân vội vắng hỏi thần nghe văn thiên l u huyền thú xâm lấn đại huyền binh phạm kiếm hoàng triều đại võ hoàng triều cương thổ đã hết về lâm thất giã tất cả áo trắng nam tử thở dài dù sao cũng phải tới nói nhóm chúng ta cầ chẳng lẽ muốn từ bỏ kiếm hoàng thành thượng quan lăng v â n n h ư mày một mặt không cam lòng áo trắng nam tử lại nói thái tử điện hạ thiên u sơn m ạ c h huyền thú khẳng định đã tận về lâm thất giả quản lý lại có mấy mười vạn lăng kỵ cơ hội là khuynh xào mà đ ậ u trong đó thánh gia huyền thú mười mấy đầu kiếm hoàng triều càng là vùng n ú i bình đ ị a n h i ề u nhóm chúng ta lấy cái gì ngăn cản đám người nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiên u sơn m ạ c h huyền thú làm sao lại thần phục lâm thất g i thượng quan lăng vẫn tâm kinh không thôi chẳng lẽ lâm thất g i thực lực thật mạnh như vậy thánh thượng nói lâm thất g i tinh huyền cành phía dưới vô địch áo trắng nam tử chi tiết nói đương nhiên nhóm chúng ta cũng không cần sợ hắn tạm thời không đối phó được hắn nhưng có thể nhường hắn khó chịu một cái nhường hắn như thế nào khó chịu thượng quan lăng v â n h i ế p mắt cười một tiếng nhóm chúng ta rút về kiếm hàng o triệu biên giới cũng mượn một điểm huyền tinh cho kiếm vong áo trắng nam tử cười cười tất cả mọi người đợi hai mắt còn tưởng rằng tự mình nghe lầm mượn huyền tinh cho kiếm vong đây không phải tư đ ị c h sao không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích áo trắng nam tử nhẹ nhàng huy động c ầ lông so với nhóm chúng ta tia số trăm vạn huyền thú cùng tám mươi vạn làm kị càng thêm nguy hiểm kiếm vong không xuất thủ kiếm hoàng triều tất diệt kiếm hoàng triều bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi hắn dù là biết do nhóm chúng ta là đang lợi dụng hắn cũng không thể không xuất thủ áo trắng nam tử tự tin cười một tiếng thật vất vả bắt lấy một con g cò cứu mạng bọn hắn lại thế nào khả năng từ bỏ đây chương một trăm chín mươi mốt mộ dung lạc trần thiết lập và cục đại kim triệt binh rồi kiếm vong nhận được tin tức trước tiên lộ ra vẻ không dám tin chẳng lẽ đại kim sợ không nên a bất quá hắn rất mau trở lại qua thần đến trên mặt lộ ra cười lạnh h i ệ n nhiên đối phương là muốn cho bọn hắn đối phó số trăm vạn huyền thú thế nhưng là bọn hắn nơi nào có thực lực này đại đô đốc chúng ta người siêu tập đến không ít huyền tinh lúc này bên cạnh tướng linh vui vẻ nói không sai biệt làm bốn trăm vạn trung phẩm huyền tinh có thể là bọn hắn trước khi đi thời điểm quên kiếm vong thần sắc n g ư n g trọng hơn hắn bản năng g ử được âm nhu h ư ơ n ị quên rồi đội này t bị người xem thấu cảm giác người nhường hắn cực kỳ bất an đột nhiên hắn nhìn về phía bên cạnh tướng lĩnh những ngày huyền tinh là ở đầu tìm tới nhắc tới cũng quỷ dị đông nam tây bắc bốn tòa phó thành mỗi tòa thành chỉ vừa lúc một trăm vạn tướng lĩnh như nói thật nói kiếm v o n g cao mày bốn tòa phó thành ta như bố trí một cái đại trận vừa lúc mỗi một tòa phó thành cần một trăm vạn khoảng t r ư ờ n g trung phẩm huyền tinh muốn cho ta mượn chi thủ đem huyền thú giết hết hai chúng ta bại câu thương đại kim đế quốc lại ngồi thu ngư n ông thủ lợi hắn vuốt vớt mi tâm nay cục có vẻ như căn bản không cách nào giải không bố trí trận pháp số trăm vạn huyền thú giết tới kiếm hoàng thành dưới kiếm hoàng thành tất phá có thể bố đưa trận pháp liền vừa lúc bên trong đại kim đế quốc âm mưu không đó căn bản không phải âm mưu mà là dương mưu đại kim đế quốc phá thành không phải chỉ dựa vào n g ạ n h thực lực sao làm sao lại đột nhiên sẽ dùng kế sách rồi kiếm vong hiếp hiếp hai mắt xem ra đại kim đế quốc tới cái nhân vật lợi hại đại đô đốc bên cạnh tướng lĩnh kêu v à i t i ề n kéo về kiếm v o n g suy nghĩ chuyên lệnh xuống bốn tòa phó thành điều động hai trăm kiếm vệ tiên vệ bố trí t r ậ n pháp nhớ kỹ việc này ngoại trừ ngươi cùng tám trăm kiếm vệ không được nhường bất luận kẻ nào biết rõ kẻ trái lệnh chém kiếm v o n g ngưng thanh nói e giờ sáu tướng lĩnh cung kính lên tiếng nhanh chóng rời đi người tới kiếm vòng k h a quát một tiếng trong mắt lõe lên một vòng tạt khốc nửa tháng sau bạch h u minh mang theo số trăm vạn huyền thú một đường xuôi nam tám mươi vạn lang kỵ cảng là đánh đầu t h ằ n g đó bạch tiên bối phía trước chính là kiếm bắt thành kiếm hoàng thành phó thành một trong mộ dung lạc trần đứng tại một đầu bốn cao năm mươi trượng cự lang đỉnh đầu ngắm nhìn phương xa trực tiếp giết đi qua bạch h u minh ánh mắt ngưng tụ đại kim triệt binh mộ dung lạc trần cười cười trên đường đi đại kim quân đội bị nhóm chúng ta đuổi theo chạy nhưng đây là lần thứ nhất sớm chủ động triệt binh hẳn là sợ bạch u minh suy nghĩ một chút nói bạch tiên bối không nên coi thường bọn hắn đại kim đế quốc thánh huyền cảnh cũng không ít số trăm vạn huyền thú có thể uy hiếp được người t u bình thường mộ dung lạc trần lắc đầu t r ị n h trọng nói nhưng là nếu có mười mấy hai mươi cái thánh huyền cảnh số trăm vạn huyền thú chưa hẳn đủ bọn hắn giết dù sao nhóm chúng ta vẹn vẹn chỉ có bốn cái thánh huyền cảnh mà thôi vậy kế tiếp làm sao bây giờ bạch tú minh hỏi hắn cũng có chút bất đắc dĩ s á u đại hoàng triều cương t h ổ không nhỏ nhất là vừa mới đánh xuống đại võ hoàng triều đều phải phái thánh huyền cảnh trấn thủ thiên u sơn mạch ơ n hai mươi đầu thánh gia huyền thú căn bản cũng không đủ trước các loại ta cần xác định điểm đồ v ậ mộ dung lạc trần không có vội vã làm quyết định bạch t minh không hiểu một canh giờ sau một đạo bóng đen từ đằng xa bay lượn mà tới tay lấy ra tờ giấy đưa cho mộ dung lạc trần mộ dung lạc trần ánh mắt sáng lên quả là thế có thể đậu thủ bạch l u minh thần sắc cứng lại phía trước có cái hố to chờ lấy t a i nhóm đây mộ dung lạc trần lắc đầu bạch tiền bối hẳn là biết rõ kiếm hoàng triều đại đô đốc kiếm vong tự chế không ít chiến trận a bạch l u minh gật gật đầu biết rõ thiên u sơn mạch tại trong tay hắn thua t h i ệ t qua mà lại người này thực lực không yếu là đế huyền cảnh định phong tu vi đại kim rút đi lúc cho bọn hắn lưu lại mấy trăm vạn trung phẩm huyền tinh mộ dung lạc trần thần s bạch lưu minh c a o mày giang thiên dưỡng thượng quan tầm thủ hạ đệ nhất n h u sĩ người này đáng sợ như thế xa so với tưởng tượng đáng sợ、so. mộ dung lạc trần trịnh trọng gật gật đầu n ă m đó thượng quan tầm lưu tại thiên vũ đế đôi lúc toàn bộ linh châu đều là người này trưởng khống dù là đại kim đế quốc hiện nay thái tử thượng quan lam vân cũng nghe mệnh lệnh của hắn n g ư ờ i nói thượng quan tầm đối với hắn cỡ nào tín nhiệm mà lại đại kim đế quốc thành lập trước hắn cho tới bây giờ không có bại lộ qua thân phận lại đem toàn bộ linh châu trưởng khống tại trong tay hắn dừng một chút hắn lại nói hắn không có khả năng đem kiếm hoàng triệu bạch bạch đưa cho nhóm chúng ta. bạch hữu minh t lắc đầu kiếm vong người này trung thành không hai kiếm hoàng triều chỉ chủ đối với hắn có ân cũng ban thưởng hắn kiếm tính rất khó tiếp nhận đầu hàng khó là khó khăn điểm nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp mộ dung lạc trần đột nhiên trên mặt hiện lên nụ cười nghe nói kiếm hoàng triều thánh thượng kiếm vân thư cực kỳ cưng chiều một cái phi tử giống như gọi thanh phi có khi liền tào triều cũng không lên kiếm vong cũng có một cái vợ yêu kiếm v â n thư giống như đ ố i hắn thèm nhỏ dãi đã lâu bạch lưu minh trận trắng mắt ngươi không phải là muốn đem kiếm vong thê tử lấy tới kiếm v â n thư trên giường đi thôi kiếm v o n g sẽ tin sao tin hay không không trọng yếu trọng yếu là sự t ì n h phát sinh khẳng định sẽ tâm sinh c ú c m ắ t mộ dung lạc trần cười cười hắn mặc dù tên là kiếm vong nhưng lại không phải dễ quên người mà lại có thể tại quá khứ của hắn làm văn chương đi qua bạch u minh không hiểu mộ dung lạc trần giải thích nói kiếm vong người này toàn tộc bị diện ngươi sẽ không muốn giá họa kiếm vân thứ a bạch u minh ha to miệng như thế vẫn chưa đủ nhất định phải nhường kiếm v o n g đối kiểm vân thư triệt để thất vọng tâm chết nếu không muốn hắn đầu hàng rất khó mộ dung lạc c h â n lắc đầu công tử thuộc hạ người mặc dù không ít nhưng chân chính có thể một mình đối kháng linh châu người lại không nhiều kiểm vong chính là một cái trong số đó bạch tiên bối một tướng chống đỡ và quân công tử nếu là lập quốc cần đại lượng nhân tài kiếm v o n g là vạn người không được một tướng tài bất quá bằng vào ta còn làm không được đến làm cho công tử tự mình đến một trên ngươi muốn để lâm thất dạ tự mình động thủ bạch u minh kinh ngạc hắn không nghĩ tới mộ dung lạc trần đ ố i kiếm vong đánh giá cao như vậy hắn nghĩ không hiểu không phải liền là một cái để huyền cảnh sao ta nghĩ công tử hẳn là rất tình nguyện dù sao nhóm chúng ta cùng kiếm vong không cựu không oán mộ dung lạc trần cười cười bạch lưu minh mười điểm im lặng các ngươi làm như vậy kiếm vong hiện tại không có thủ về sau liền có thủ hắn vẫn còn có chút không tin ta cảm thấy muốn nhường kiếm vong tin tưởng rất khó bỏ mặc kiếm vong tin hay không chỉ cần nhường kiếm hoàng triệu thánh thượng kiếm vân thư tin tưởng là được rồi mộ dung lạc trần ý vị thâm trường cười một tiếng bạch tiền bối phiền phức cho ta đưa trương t i ế t mời thuận tiện đem công t t r lúc này một cái áo trắng nam tử lấy ra một phần thiết mời trong nháy mắt bay ra kiếm đô đốc nhà tam hộ dùng tướng quân g ờ i các hạ kiếm bắc thành bên ngoài một lần nói xong áo trắng nam tử quay người rời đi kiếm vòng sắc mặt chầm xuống đã thấy rách gan bàn tay một đường vết rách chảy ra từng tia từng tia tiên huyết thánh huyền cảnh trong lòng của hắn giật mình mở ra thiết mời không khỏi nhữ mày đại long lục hoàng tử mộ dung lạc trần hắn mời ta kiếm bắc thành bên ngoài một lần đại đô đốc không thể đi khẳng định có âm mưu mộ dung lạc trần làm người quỷ kế đa đoan người này tuyệt đối không có lòng tốt bên cạnh mấy cái tướng lĩnh nao nhào kêu lên mộ dung lạc trần cùng thiên đu sơn mạch cùng nhau đến đây các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì sao kiếm vong nhìn đám người một cái hít sâu một cái nói đại đô đốc ý của ngươi là mộ dung lạc trần cùng thiên đu sơn mạch là cùng một bọn đám người hít một hơi lạnh trong lòng kinh ngạc không gì sánh được đại long hoàng triều cùng thiên đu sơn mạch không phải cựu đi sao làm sao lại đi cùng một chỗ thiên ú sơn mạch huyền thú đã đủ đáng sợ nhưng ít ra sẽ không đùa nghịch cái gì âm mưu kỳ kế bây giờ lại có thêm từng cái mộ dung l ạ p trần có hắn tại số trăm vạn huyền thú liền càng thêm đáng sợ bản đô đốc ngược lại là muốn nhìn một chút hắn hắn nghĩ đùa nghịch cái gì âm mưu kỳ kế mấy người các ngươi theo ta đi kiếm vong t h ở sâu trực tiếp đạp không mà lên một nén nhang về sau mọi người đi tới kiếm bắc thành thành lâu đã thấy cửa thành hai trăm bức có hơn trưng bày một tấm cái bản một cái thanh niên áo trắng ngồi trên mặt đất cười nhìn xem trên cổng thành kiếm vong kiếm đô đốc m ờ i thương quân mấy cái tướng lĩnh sắc mặt tâm tr các ngươi tại đây lợi ta kiếm vong khoát khoát tay một cái lắp mình liền xuất hiện tại mộ dung lạc trần trước người hắn con ngươi băng lãnh nói mộ dung lạc trần ngươi không sợ chết mộ dung lạc trần khép cười một tiếng tại hạ tự nhiên sợ chết nhưng ta nghĩ kiếm minh là sẽ không giết ta kiếm vong nghe vậy sắc khí lạnh lẽo nở rộ bay thẳng mộ dung lạc trần mà đi mộ dung lạc trần sắc mặt đỏ bừng hắn cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá thần huyền cảnh ở đâu là đ ế huyền cảnh đối thủ cho dù là huy áp đều để hắn khó mà hô hấp có dũng khí cảm giác hít thở không thông nhưng là trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn xem kiếm vong kiếm vong thu l i ế m sắc ý âm thanh lạnh l ù n g nói tìm ta có chuyện gì mộ dung lạc trần phong khinh vân đ ạ m cho kiếm vong rót một chén l í n rượu cười cười nói mời kiếm vong nhữ mày cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống nhưng cũng không đụng chén rượu trên bàn kiếm hinh kiếm hoàng triều đã nhật bạc tây sơn nhưng có ý khác mộ dung lạc trần một mình nâng chén uống kiếm hoàng triều thiên thu vạn đại kiếm vong lông mày nhữ lại ha <laughs> ha mộ dung lạc chân ngựa đầu cười to kiếm hinh nguyên lai cũng ưa thích tự mãn tự nhạc à đại kiếm v o n g sắc mặt kìm nén đến đ ỏ bừng một thời gian không có lực lượng phản bác nếu không phải có đại đô đốc tại kiếm hoàng triều đã sớm trở thành lịch sử mộ dung lạc trần thần sắc đông nghiêm một chút kiếm hinh chỉ t ả i gấp trăm lần tại ta không biết kiếm hinh có thể nguyện ý thêm trong mây vương dưới trướng ngươi là lâm thất giả người kiếm v o n g nhắm mắt kiếm vương triều cùng đại long hoàng triều trước đó cách thiên lũ sân mạch hai phe tin tức giao lưu rất ít nhất là mấy năm này cùng đại kim đế quốc quanh năm chiến đấu hắn rất ít chú ý cái khác mấy đại hoàng triều sự tỉnh hắn cũng vẹn, vẹn biết rõ mộ dung lạc trần trong miệm văn vương là lâm thất rất không cần phải nhiều lời kiểm mô không tài tuyệt không hối hận phản bội thánh thượng kiếm vong hừ lạnh một tiếng đứng dậy chuẩn bị rời đi kiềm hình người có trí riêng tại hạ không bắt buộc mộ dung lạc trần gọi lại kiếm vong nói nhưng là kiểm vân thư cũ không phải là lương chủ theo ta được biết ngươi gia tộc hủy diệt có khác nguyên nhân nói hiệu nói vượt kiếm vong hất lên áo bảo trong nháy mắt biến mất mộ dung lạc trần trên mặt hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt trở lại doanh t r ư ớ n g bạch t u minh im lặng nhìn xem hắn người cái này khiêu khích ly gián không có bất kỳ chỗ dùng nào căn bản chính là lãng phí thời gian vậy nhưng chưa h ẳ n chí ít sẽ ở trong lòng của hắn trôn xuống một khỏa giống mộ dung lạc trần tự tin cười một tiếng công tử bên kia cũng đã bắt đầu hành động a một bên khác kiếm vong mang theo mấy cái tướng lĩnh trở về kiếm hoàn thành đại đô đốc mộ dung lạc trần nói với ngài cái gì một người tướng lánh nhịn không được hỏi không có gì kiếm vong khoát tay áo thàng đến mấy cái tướng lĩnh ly khai hắn mới phát giác được không thích hợp những người này đều là đế huyền cảnh tu vi lúc ấy tối như bưng khẳng định thả ra thần thức vì sao không biết rõ bọn hắn đàm luận cái gì hắn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp trở về đại đô đốc phủ kiếm vong nhìn trăm trăm địa đô nhìn một lát chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác cực kỳ mật mệt trực tiếp ghé vào trên bàn sách ngủ thiết đi hoàng cung ngự thư phòng một đạo bóng đen quỳ trên mặt đất kiếm hoàng triều thánh tượng h kiếm vân thư nghe được hắn không khỏi nhữ mày đi xuống đi kiếm vong tuyệt sẽ không phản bội chấm kiếm vân thư khoát khoát tay bóng đen t ố i lui sắc mặt của hắn trong nháy mắt chầm xuống trong lòng kìm nén một cố lửa giận người tới bại giá thanh loan cung kiếm vân thư khé quát một tiếng thanh loan cung là hắn sùng ái nhất phi từ thanh phi nơi ở những ngày qua hắn mỗi đêm cũng tại thanh loan cung qua đêm đi vào thanh loan cung một đám h kiếm vân thư làm cái im lặng thủ thế nhẹ nhàng khoát tay áo một đám hạ nhân nhao nhao cùng thân t ố i lui kiếm vân thư một mình một người tới đến tầm cung một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đập vào mặt trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng đi bộ đi vào đi vào giường bên bờ tiểu mỹ nhân kiếm vân thư khép cười một tiếng một tay xốc lên giường bị đ ô n g dung nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết cái gặp trên giường hai đạo quang linh lợi thân ảnh ôm nhau ngủ hắn bỗng nhiên buông xuống chăn mềm băng lạnh ánh mắt rơi vào trong đó nam tử trên mặt lửa giận dâng trào cố nén phẫn nộ quay người rời khỏi thanh loa cung ngày thứ hai kiếm vong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đã thấy tự mình thế mà trên bàn sách nằm sấp ngủ thiết đi hắn lung lay đầu đứng dậy dội lưng một cái hôm qua sự tình hẳn là cùng thánh thượng b ẩ m báo một cái kiếm vong suy nghĩ một chút nói một mình một người tới đến ngự thư phòng nhưng mà không đợi hắn mở miệng một cái thái giám liền đem hắn ngăn lại đại đô đốc thánh thượng có chỉ hôm nay không thấy bất luận k ẻ nào kiếm vong c ú i người cha hành lễ mang theo một tia ê nghi hoặc quay người ly khai ly khai thời khắc đã thấy không ít cung nữ thái giám dùng mười điểm kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn kiếm vong n h ữ n mày luôn cảm giác có chút không thích hợp nhưng lại không biết rõ chỗ nào đi vào trên cổng thành hắn phát hiện không ít tướng sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt n ẹ tránh nội tâm của hắn càng thêm không hiểu hắn hướng về phía một cái tướng sĩ vây vây tay chuyện gì xảy ra làm sao hôm nay đám người nhìn về phía ta ánh mắt quái dị như vậy không không có gì tướng sĩ túi đầu đ ố n g nhiên lắc đầu nói đến cùng chuyện gì xảy ra kiếm v o n g chỗ nào còn cảm thấy sự tình không thích hợp lập tức quắt trói thai một tiếng tướng sĩ giật mình kêu lên ớp ứ n nói đại đô đốc mọi mọi người nghe nói ngài ngài ngủ thanh phi cái gì kiệm v o n g sợ ngây người ngay sau đó hàn sương hiện đầy khuôn mặt nói hiệu nói vợ ư n g hắn hất lên áo bảo bước nhanh hướng hoàng cung bay đi c h ư một trăm chín mươi ba cửa nát nhà tan cúc n g a y cho ta kiếm v o n g bước nhanh đi vào ngự thư phòng mặc cho thái g i á m như thế nào ngăn cản hắn trực tiếp xông vào đi vào ngự thư phòng đã thấy kiếm vân thư chắp tay đứng trong đại s ả n h phù phù kiếm v o n g quỳ một chân xuống đất bái nói thánh thượng thần đêm qua một mực ngốc ở trong nhà tại thư phòng ngủ thiết đi tuyệt đối không có ngoại giới chuyển ngôn như vậy cùng phía sau câu nói kia hắn làm sao cũng nói không đi xuống kiếm vân thư trầm mặc không nói trong lòng cực kỳ coi nhẹ chấm tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả thánh thượng t h ầ n p h ụ thượng người đều có thể làm chứng kiếm vong t h ở sâu nói thần hôn qua trở về liền một mực ở tại thư phòng về sau tại thư phòng ngủ t i ế p đi kiếm vân thư do dự một chút tiến lên đỡ dậy kiếm vong chấm tự nhiên tin tưởng ái khanh không phải liền là một cái nữ nhân sao ngươi nếu là ưa thích chấm cho ngươi lại như thế nào thần không dám kiếm vong dọa trò phát sợ thế này sao lại là tin tưởng hắn rõ ràng chính là đang trách trách hắn a mặc dù nói như vậy nhưng kiếm vân thư nội tâm đã có khúc mắt kiếm ái khanh kiếm hàng thành an nguy còn phải nộp dựa vào ngươi thư i ngươi, ngươi n yên từ tâm, m làm hội mọi cho cả tất n g ờ i n giao m m ệ n Vân、thư、dùng g Kiếm Kiếm Thư dậy sức đỡ n g kiếm, kiếm vong cả người tuyệt đối mười điểm mẩn mịn nam nữ tử tay nói nếu là bên ngoài nghe được một chút lưu nôn phỉ nữ không nên tin đây là m ộ dung lạc trần dở cho quỷ nữ tử chính là kiếm vong thế tử tô tư giao tô tư giao ha to miệng lại không biết rõ làm sao mở miệng đại đô đốc đúng lúc này một đạo mỹ nữ như bơ thanh âm c h u y ể n đến cái gặp một người mặc cực kỳ lộng lây yêu mỹ nữ tử c h ậ m rãi đi tới kiếm vong lập tức trận tròn mắt thanh phi ngươi tại sao lại ở chỗ này thanh phi ra vẻ giận dữ c h i sắc nắm cả kiếm vong cánh tay xinh đẹp nói đại đô đốc thánh thượng đã đem thanh nhi ban thưởng cho ngài từ nay về sau nô gia chính là đại đô đốc nữ nhân thanh phi xin tự trọng kiếm vong vội vàng tránh thoát thanh phi cánh tay thân cái này li đại đô đốc ngài đưa nô gia trở về nô gia còn có mệnh sao thanh phi dịu dàng nói linh động trong con ngươi hiện đầy hơi nước kiếm vong không dám nhìn thẳng nhìn về phía tô tư giao nói tự giao ngươi cho thanh phi an bài một cái phòng ta có chút sự tình đi trước thư phòng trở lại thư phòng sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên đong trầm mộ dung l ạ c trần t h ằ n g ngãi danh hại ta kiếm vong một quyền trọng trọng nện ở trên b à n sách khiêu khích nhóm chúng ta quân thần để cho ta thân bại danh liệt trong lòng của hắn lựa giận mặt trời nhưng lại không thể thế nhưng số trăm vạn huyền thú đem bốn tòa phó thành vây trật như nêm tối nhưng căn bản không có tiến đánh y tứ hắn bố trí trận pháp căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào hắn lấy ra một bản binh thư cước ép để cho mình bình tĩnh trở lại theo thời gian trôi qua mắt của hắn ra càng ngày càng nặng cuối cùng mơ mơ màng mãng thiết đi hỏa hoạn hỏa hoạn d ạ n g sáng thời gian từ n g tiếng hét lớn đem tiếng vong đánh thức hắn đột nhiên mở hai mắt ra bước nhanh ra khỏi phòng đã thấy cách đó không xa viện lạc lớn hỏa tứ lên thư giao k i ế m vong sắc mặt đại biến vọt thẳng nhập đại hỏa bên trong nhưng mà thế lửa cực kỳ hung mãnh trong phòng bị t i ê u đến cái gì cũng không có lưu lại sau nửa ngày hắn khiêng một bộ thi thể nám đen đi ra ve kiếm vong ngửa mặt lên trời gào thét hai mắt đỏ bừng như máu kinh khủng sát khí từ trên người hắn buộc phát ra đại đô đốc lúc này một cái hạ nhân đi tới đây là phu nhân để cho ta đưa cho ngươi c ú t cho ta kiếm vong gào thét một đám hạ nhân dọa đến hoảng hốt thối lui kiếm vong toàn thân run dậy ánh mắt rơi vào bên cạnh phong thư bên trên bốn chữ lớn cực kỳ bắt mắt phu quân tân h khải kiếm vong tay run run mở ra phong thư nước mắt trói mắt mà ra đại đô đốc thanh phi thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh kiếm vong bỗng nhiên quay đầu như là một đầu dã thu ồ n g dạng đều là ngươi ngươi hại chết từ dao nếu không phải ngươi tư giao tuyệt sẽ không tự sát thanh phi dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh không biết dũng khí từ lâu tới khẽ tiêu nói trách ta tối hôm qua nếu không phải ngươi quả thực làm u ố n cùng ta triển miên bị nàng nhìn thấy nàng sẽ chết sao nam nhân không có một cái đồ tốt ở trước mặt một bộ phía sau một bộ cần thời điểm để người ta bà bối không cần thời điểm liền đem người ta một cước đá văng ta kiếm vong chừng lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn một mực ở tại thư phòng căn bản không có da làm sao có thể cùng thanh phi pha trộn cùng một chỗ mộ dung đặc trần ngươi thật là ác độc kiếm vong nghiên răng nghi lợi lan cút cho ta về sau ban đêm đừng tới tìm ta t h a n h phi khí d ậ m chân quay người rời đi k i ế m vong phổi đều sắp bị tức nổ tung đành phải cưỡng ép n h ị n xuống trong lòng l ử a giận không thể tức giận không thể bên trong mộ dung lạc trần giang kế suy nghĩ của hắn chậm rãi khôi phục bình tĩnh k i ế m bác thành bên ngoài một tòa trong danh trướng lâm thất dạ k i ế m vong thế tử thật tự sát bạch l u minh kinh ngạc nhìn xem bên cạnh ngồi trên ghế bình chân như vải uống trà lâm thất dạ các ngươi làm như vậy t i ế n vong có thể thần phục mới là lạ yên tâm hắn sẽ lâm thất dạ cười cười mộ dung lạc trần thở dài còn tốt công tử nghị chú đáo không có đem tô tư giao lấy tới kiếm vân thư trên giường bằng không thật khả năng không cách nào hóa giải được rồi không muốn ở trước mặt ta đuồng h ị c h không vặt ta còn không biết do năng lực của ngươi lâm thất dạ ả im lặng liếc qua mộ dung lạc trần mộ dung lạc trần lúng túng sờ lên cái m ũ i bước đầu tiên khiêu khích ly dán bước thứ hai cửa nát nhà tan cái này hai bước đã hoàn thành lâm thất dạ ả cười nhạt một tiếng nói bước thứ ba từ không sinh có đ o á n chừng còn muốn mấy ngày thời gian từ không sinh có bạch u minh hơi xứng sở nghi ngờ nói các ngươi muốn làm cái gì có phải hay không còn có bước thứ tư mộ dung lạc trần cười, cười nói bước đầu tiên khiêu khích ly dán n h ư ờ n g bọn hắn quân thần ở giữa lẫn nhau sinh ra khúc mắt trong lòng kiếm vong ngủ kiếm vân thư nữ nhân hai người khẳng định cũng không thoải mái bước thứ hai cửa nát nhà tan kiếm v o n g thê tử vừa chết hắn khẳng định sẽ ghi hận k i ế m vân thư nếu không phải kiếm vân thư đem thanh phi đưa đi đại đô đốc phủ tô tư giao sẽ không phải chết đương nhiên hắn khẳng định sẽ càng thêm ghi hận ta nà mơ đều sẽ nghĩ đến báo thủ lấy kiếm v o n g tâm tính hắn cực có thể ẩn nhẫn sẽ không chủ động xuất kích vì thế hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó nhóm chúng ta chẳng phải là càng thêm khó nhường hắn thần phục mộ dung lạc trần một mặt tự tin đã tính trước nói nếu là hắn không có binh quyền đây làm sao bao k i ử u ý của ngươi là kiếm vân thư sẽ tước đoạt binh quyền của hắn bạch hù minh kinh ngạc trong lòng của hắn là không tin kiếm vong thế nhưng là rất được kiếm vân thư tín nhiệm làm sao có thể tước đoạt binh quyền của hắn đồng dạng ngoại trừ kiếm vong có thể ngăn cản bọn hắn kiếm hoàng triều còn có ai có thể đánh một trận mộ dung lạc trần hai mắt nhắm lại nói được hay không liền phải dựa vào bước thứ ba từ không sinh có t r ă m chín từ không sinh có kiếm hoàng thành kiếm vong đứng sừng sững trên cổng thành g ư ơ n g mắt lạnh leo phương bắc cắp mắt của mắt hắn vằn v đại u máu. Từ kim ấ t đế i quốc coi hắn là thành quân cờ đồng đ ạ g mộ dung lạc trần cũng coi hắn là khỉ đổ nghịch cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ lại càng thêm bất đắc dĩ đại đô đốc ngươi đã bảy ngày không có nghỉ ngơi bọn hắn căn bản không khai chiến ngài đi nghỉ trước một hồi đi một cái tướng sĩ nhịn không được k h u y ê n nhủ k i ể m vong mặc dù là đến miền cảnh nhưng cũng không thể thời gian dài không ngủ không nghỉ a kiếm vong lạnh lùng bên p h ư ơ n g bắt một cái thu hồi ánh mắt có việc lập tức cho ta biết đại đô đốc yên tâm nhóm chúng ta thay phiên phòng thủ tướng sĩ cung kính gật gật đầu k i ể m vong quay người ly khai không bao lâu liền quay trở về đại đô đốc phủ đi vào thư phòng trước hắn run lên bần bật, bật bản năng sinh ra một loại e ngại cảm giác phía trước hai lần tại trong thư phòng suy nghĩ đối sách cũng chẳng biết tại sao ngủ thiết đi một lần chính hắn cũng không biết rõ làm sao đem thanh phi cho ngủ nhường kiếm vân thư sinh lòng tối khe hở lần thứ hai hắn thê tử tự sát thắng thân biệt lửa thư phòng đã biến thành hắn cơn ác n g ộ n g địa phương thánh thượng đến đang lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi thời khắc một đạo bén nhọn thanh âm theo ngoài cửa chuyển đến kiếm văng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mấy ngày trước đây hắn tiến đến bãi kiến kiếm vân thư kiếm vân thư nhưng không thấy hắn hiện tại thế mà chủ động tới tìm hắn chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có dũng khí dự cảm không tốt không chờ hắn suy nghĩ nhiều một bộ đế vương bảo đầu đội bình thiên quan kiếm vân th sau lưng còn đi theo hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh mỗi một cái cũng võ trang đầy đủ trên thân trán phóng cường đại khí tức vi thần bãi kiến thánh thượng kiếm vong vội vàng vì một chân xuống đất cung k í n h túi đầu ái khanh xin đứng lên kiếm vân thư đỡ dậy kiếm vong thản nhiên nói nghe nói ngươi mấy ngày nay không ngủ không nghỉ chấm rất là lo lắng cố ý cho ngươi đưa chút đ ồ vật kiếm hàng o triều còn phải dựa vào ngươi à thân sợ hãi kiếm vong mặt mũi tràn đầy cảm kích muốn nữ nhân cho nữ nhân không phải mái đưa thuốc bủ mặc dù tô tư giao chết nhường hắn có chút khó chịu nhưng giờ phút này nhưng cũng trong lòng ấm áp đi đi th trâm nghĩ muốn hiểu rõ một cái thế c ụ kiếm vân thư vô vô kiếm vong bà vai dẫn đầu hướng thư phòng đi đến phía sau mười cái kiếm vệ theo sát kiếm vong có chút n h ữ n mày nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều đi theo đi vào nhưng mà đi vào thư phòng về sau hắn lại phát hiện kiếm vân thư cái gì cũng không nói ngược lại là những cái kia kiếm vệ bắt đầu xoay loạn bắt đầu ái khanh không cần lo lắng trâm nghe nói ngươi hai lần mê man tại thư phòng có thể là có người âm thầm đối ngươi hạ độc nhất định phải cẩn thận loại bỏ một cái kiếm vân thư mỉm cười thánh thượng kiểu nói này thân cảm thấy việc này xác thực rất kỳ quặc kiếm vong sắc mặt trầm xuống thần là đế bên cạnh làm sao có thể đột nhiên ngủ thiếp đi kiếm vân thư ngồi trên ghế lắng lặng chờ đợi âm ẩm đột nhiên bên cạnh giá sách đột nhiên di động bắt đầu giá sách rời lập tức lộ ra một cái hốc tối kiếm vong không khỏi t r ừ n g lớn lấy hai mắt n ó i này làm sao có hốc tối người không biết rõ kiếm vân thư lông mày hơi nhíu ta kiếm vong h à to miệng hắn xác thực không biết rõ nhưng sự thật bày ở trước mắt làm sao phản bác đều vô dụng a hắn dứt khoát không nói chuyện có lẽ thật sự là có người ám hại hắn có thể điều tra ra càng tốt hơn một cái kiếm vệ tiến lên mở ra hốc tối bên trong lộ ra một cái màu đen đã khóa lại cái dương kiếm vệ ôm cái dương bước nhanh đi ra thư phòng kiếm vân thư cùng kiếm vong cũng đi theo mười cái kiếm vệ đem kiếm vân thư bảo hộ ở sau lưng một cái kiếm vệ huy động kiếm trong tay l a n g không nhất c h ả m két một tiếng ổ khóa vỡ vụn hắn cẩn thận nghiêm túc mở ra cái dương thân thể run lên b ậ n bật bảo hộ thánh thượng xem chừng có độc kiếm vong vội vàng bảo hộ ở k i ế m vân thư trước người nhưng mà là kiếm vệ lấy ra trong dương đồ vẫn lúc hắn trực tiếp chọn trọn mắt cái gặp hắn tay trái cầm một cái màu đen mã bảo tay phải cầm một cái màu hắc kim vương miệ xa ho đây là cái gì đồ vật kiếm vong thanh âm phát r u n cũng không phải là e ngại mà là bị tức trâm còn muốn hỏi ngươi đây là cái gì đồ vật kiếm vân thư g ử i lạnh một tiếng thánh thượng có người vu hoan hãm hại đ ú n g nhất định là mộ dung lạc trưởng kiếm vong phẫn nộ gầm thét kiếm vệ t h ấ y thế nhao nhao lấy ra trường kiếm d ư g n g mắt lạnh leo kiếm vân thư thánh thượng nơi này còn có một phong thư lúc này mở dương kiếm vệ theo trong dương lấy ra một vật kiếm vân thư sắc mặt â m trầm tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem hai tay của hắn cũng đang phát d u n hắn trọng trọng đem thư cẳng trên người kiếm vong kiếm vòng may mà trâm không xử b dù là n g ư ơ i muốn nữ nhân chấm đem ái phi tặng cho ngươi ngươi chính là như thế đối chấm thánh thượng thần là bị h ã m hại kiếm vong phủ phụ một tiếng quỷ trên mặt đất trọng trọng dập đầu mấy cái văn tiếng h á m hại kiếm vân thư cười lạnh một tiếng nếu không phải ngươi âm thầm cấu kết đại kim đế quốc có thể g i ế t tới d ư ớ i hoàn thành đại kim đế quốc vương tức chi vị s ắ c thực s o đại đô đốc muốn quang vinh đừng quên năm đó nếu không phải châm cứu ngươi ngươi đã sớm chết kiếm vân thư càng nói càng tức cối cùng phía sau đầu đi hất lên áo bảo p ẫ n nộ quát người tới ở chiến giáp của hắn phong ấn hắn tu vi không được bước ra đại đại đại đô đốc ph ngươi nhất định phải tin tưởng ta mộ dung lạc trần là cố ý ly g i á n nhóm chúng ta quân tần h a kiếm vong vội vàng giải thích bất quá hắn nhưng không có d â y ruộng mặc cho mấy cái kiếm vệ c õ i chiến giáp hắn nếu là phản kháng chẳng phải là nói minh tâm hư rồi chỉ là kiếm vân thư căn bản không còn phản ứng là phong ấn kiếm vong tu vì về sau hắn mang theo kiếm vệ bước nhanh rời đi kiếm vong tùy trên mặt đất hai tay ôm đầu nhìn xem trên đất mãng bảo cùng vương miệng hai mắt vô thần kiếm bác thành bên ngoài kiếm vân thư thật tháo bỏ xuống kiếm vong minh quyền bạch rũ kinh ngạc không thôi đây hết thầy cũng tại dựa theo mộ dung lạc trần kế h ắ chí bước thứ ba thứ không sinh có thành công mộ dung lạc trần khẽ nhấp một cái trả tiếp xuống nên bước thứ tư còn phải công tử tự thân xuất mã lâm thất giả mỉm cười nếu là có thể cầm xuống tiếng vong ngươi làm công đầu các ngươi cảm thấy tiếng vong thật sẽ quy thuật sao hắn hiện tại đoán chừng hận chết chúng ta bạch un minh thở dài mà lại ta không nhìn ra hắn có cái gì mới có thể cho nên bước thứ tư liền rất trọng yếu mộ dung lạc trần cười cười đổi lại bất luận kẻ nào đứng tại h ắ n vị trí giờ phút này cũng bất lực tự nhiên không cách nào thể hiện ra cái gì mới có thể nhưng là không m ư ợ n tông môn chỉ lực có thể ngăn cản đại kim đ q u ố c mấy năm thời gian lại có mấy người có thể làm được kiếm vong có thể trở thành vần c h â u thứ một tên i tướng tự nhiên bất phàm lâm thất dạng ngưng thanh nói nếu là có thể hoàn thành bước thứ tư có lẽ còn có thể thực hành bước thứ năm bước thứ năm b ạ c thu minh kinh hô bước thứ năm mộ dung lạc trần nhưng lại lộ ra đăm chiêu trị sắc đột nhiên ánh mắt sáng lên hiển nhiên nghĩ tới điều gì lâm thất giả cười cười trước hoàn thành bước thứ tư lại nói bước thứ năm hy vọng không lớn bước thứ tư là cái gì bạch tú minh không chút nghĩ ngợi nói mộ dung lạc trần mỉm cười bước thứ tư thật thật giả giả giả giả thật thở chương một trăm chín mươi lăm thật thật giả giả đại kim đế quốc biên cảnh một tòa thành trì bên trong ngồi mấy t h â n ảnh giang quân sư bọn hắn làm sao hiện tại cũng không có đánh nhau một người tướng lãnh nghi ngờ hỏi đám người ánh mắt n h a o nhau rơi vào thượng quan l a n g vân hạ thủ áo trắng nam tử trên thân giang thiên dưỡng đại kim đế quốc đệ nhất nhũ sĩ ta k i n h thường mộ dung lạc trần giang thiên dưỡng trầm tư một lát nói không hổ là đã từng đại long hoàng triều thông tuệ nhất hoàng tử lâm thất dạ thuộc hạ năng lực tình báo cũng viễn siêu dự liệu của chúng ta giang sư kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thượng quan lăng vẫn hỏi giang thiên dưỡng hỏi bên tiếp nhưng có cái gì tin tức chuyển đến thượng quan lăng vẫn ngưng thanh nói đúng rồi giang sư vừa rồi thám tử đến báo kiểm v o n g bị hạ binh quyền xuống kiếm v o n g binh quyền các tướng linh kinh ngạc không gì sánh được kiếm vân thư đây là muốn chết sao không có kiếm vòng bọn hắn đã sớm cầm xuống kiếm hoàng triều giờ phút này kiếm hoàng triều chỉ còn lại năm t o à thành trì cái này thời điểm tháo bỏ xuống kiếm v o n g binh quyền còn có ai có thể ngăn cản m ộ dung lạc trần chỉ có giang thiên dưỡng thần sắc bình tĩnh ngoại trừ tháo bỏ xuống kiếm v o n g binh quyền bên ngoài nhất định còn phát sinh sự tình khạc ca giống như kiếm v o n g vụ trộm ngủ kiếm vân thư nữ nhân còn có kiếm v o n g thê t ử t á n g thân biển lửa mấy cái tướng sĩ vội vàng mở miệng đem gần nhất t r u y ề n đến tình báo giảng thuật một lần giang thiên dưỡng giải thở dài một cái lâm thất d ạ là muốn thu phục đã sớm thu phục thượng quan lăng vẫn có chút không tin mấy năm này thời gian kiếm vòng một mực liều chết với hắn nếu không phải đại kim hoàng triều tướng sĩ đầy đủ cường đại nội tình đầy đủ sau lưng bọn hắn căn bản sẽ không thuận lợi như vậy g i ế t tới kiếm hoàng thành phía dưới dù vậy bọn hắn cũng đã bị thiệt thòi không ít làm định nhân hắn có lẽ so kiếm v o n g càng hiểu hơn kiếm v o n g kiếm v o n g là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng sự do người làm giang thiên dưỡng lắc đầu nếu là kiếm v o n g đầu hàng thời gian ngắn bên trong nhóm chúng ta không cách nào lại nhập kiếm hoàng triều để tránh bị bọn hắn tính toán giang sư đã mộ dung lạc trần lợi hại như vậy kia nhóm chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn bắt tới cho dù không thể hàng phục hắn cũng có thể nhường l thượng quan lăng vân thần sắc k h ẽ động những người khác cũng kích động giang thiên dưỡng cười cười hắn càng lợi hại bên cạnh hắn cao thủ thì càng nhiều muốn bắt hắn thật không đơn giản lâm thất dạ bây giờ đã lông cánh đầy đủ nhóm chúng ta có thể cùng tử mộ sơn liên thủ một người tướng lánh mở miệng nói thượng quan lăng vân lắc đầu lâm thất dạ cùng tử mộ son liên thủ còn tạm được làm sao có thế các tướng lính không tin thượng quan lăng vân lạnh băng băng phun ra một câu tử mộ sơn là lâm thất dạ ông ngoại các tướng lính trợn mắt hốc mổm sắc mặt trong nháy mắt trở nên n ư n g t ọ n g lên cũng chưa h ẳ n không phải là không có cơ hội giang thiên dưỡng nhẹ nhàng diêu động cọt lông lâm thất dạ ẩn núp nhiều năm như vậy gia tâm của hắn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với vân châu t ử mộ sơn không có khả năng chắp tay đem giang sơn đưa cho người khác không bao lâu hẳn là liền có một lần cơ hội cái gì cơ hội thượng quan lăng vẫn hỏi lâm thất dạ lập quốc giang thiên dưỡng hai mắt nhắm lại đám người có chút giật mình bọn hắn làm sao không minh bạch giang thiên dưỡng ý tứ đây là nghĩ tại lâm thất dạ lập quốc k i a m ộ t ngày gây sự tỉnh a giang sư nói không tệ lâm thất dạ lập quốc mọi người cùng tụ quốc đô tất cả thành trì lớn tất nhiên phòng ngự không có lực lượng nhóm chúng ta có thể thừa cơ g i ế vào thượng quan lăng vân trong mắt r i ế t sạch lạnh lẽo giang sư ngươi cảm thấy hắn quốc đô sẽ ở chỗ nào các ngươi khinh thường lâm thất dạng hắn như là quốc quốc đô tất nhiên sẽ tới gần thường châu cùng linh châu kể từ đó hắn khả năng bố cục ba châu giang thiên dưỡng lắc đầu đứng gậy ngón tay chỉ vào trên bản đồ một cái địa phương hắn như là quốc quốc đô tất nhiên ở đây đám người cúi đầu nhìn lại kinh ngạc không thôi đại võ kiểm h o à n thành màn đêm thời gian đại đô đã phủ kiếm vong tóc dôi tung mặt đầy râu rịa một tay nắm lấy cái bầu rượu một tay cầm tô tư giao trước khi chết viết súng tin cả ngươi đôi phế tới cực điểm trong miệm thấp giọng không ư dao. h chờ u hắn tới gần mộ dung lạc trần bạch u minh một bàn tay đem hắn hất tùng ở mặt đất tiếng vong đứng dậy một lần lại một lần sông đi lên lại một lần lại một lần bị bạch lưu minh đập bay trong miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết kiềm h u y n h nếu là có thể cứu sống ngươi thê từ đây mộ dung lạc trần cười nhìn xem kiếm v o n g kiếm v o n g con ngươi co rụt lại ngươi có thể cứu sống tư giao không phải ta có thể là công tử có thể mộ dung lạc trần cười gật gật đầu còn nhớ rõ lần trước ta nói với ngươi sao ngươi muốn cho ta quy thuận các ngươi kiếm v o n g thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo các ngươi đem ta biến thành cái dạng này còn muốn ta cho các ngươi ra sức si tâm vào tưởng kiếm vân thư bất nhân ta không thể bất nghĩa mộ dung lạc trần thần sắc như thường đổi lại trước kia kiếm vong tuyệt đối sẽ không gọi thẳng kiếm vân thư chi danh nhưng là hiện tại hắn lại không hề cố kỵ kêu lên điều này nói rõ trong lòng của hắn đ ố i kiếm vân thư đã không có lòng k í n h sợ kiếm minh thực nếu là kiếm vân thư vốn là bất nhân bất nghĩa đ â y mộ dung lạc trần cười cười ta dẫn ngươi đi xem điểm đồ vật ngươi sẽ cảm thấy hứng thú không đợi kiếm vong mở miệng bạch u minh trực tiếp nhắc lên hắn mang theo mộ dung lạc trần đạp không mà lên ba người vô thanh vô tức đi vào ngự thư phòng bên ngoài kiếm vong ngươi tới làm cái gì đột nhiên kiếm vân thư gầm t h t theo ngự thư phòng bên trong truyền đến kiếm vong toàn thân chấn động hắn cũng không vào đi chẳng lẽ bị phát hiện rồi sau một khắc bên trong truyền đến thanh âm càng làm cho hắn kinh ngạc không gì sánh được kiếm vân thư ngươi năm đó vì một khối dưỡng thần ngọc giết ta toàn thôn d i ễ t ta toàn tộc ngươi nói để ta làm cái gì khắc một thanh âm theo ngự thư phòng bên trong vang lên sắc khí lạnh leo quét sạch toàn bộ đại sảnh kiếm vong chọn mắt hốc mồm đây không phải thanh âm của hắn sao chẳng lẽ lao tử diệu còn không có tỉnh ngươi đánh g á m là châm cứu từ ngươi ngươi không nghĩ ân thì cũng thôi đi thế mà còn cấu kết đại kim bất nhân bất nghĩa tội lôi đang chém kiếm vân h ư phẫn nộ nói ha, ha. kiếm, kiếm vâng thư thân ảnh sợ hãi nghe nói như thế kiếm vâng nắm đấm nắm chặn vang lên kẹt kẹt bởi vì ta muốn hủy ngươi diện kiếm hoàng triều hiện tại kiếm hoàng triều không sai biệt lắm xong đời không bao lâu chính là tử kỷ của ngươi kiếm vâng cười gằn kiếm v o n g chân muốn ngươi chết không yên lành k i ngươi. Ngươi vừa dứt lời mấy cổ cường đại khí tức trong nháy mắt xuất hiện tại ngự thư phòng bên trong ta muốn giết hắn kiếm vong giống to lại bị bạch lưu minh không chút dò dự mang đi mộ dung lạc trần ly khai thời khắc không khỏi quay đầu lại nhìn ngự thư phòng một cái nội tâm kinh ngạc tại lạ thật c h ư n g một trăm chín mươi sáu kiếm vong quy tâm kiếm hoàn thành U Vân Hiên. kiếm hoàng m triều hắn nhiều lần người đang ở hiểm cảnh kiếm vân thư còn chưa trở thành hoàng đế trước đó hắn nhiều lần liều chết cứu rút hắn một mực kỳ vọng một ngày kia có thể báo thủ tuyết lận có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là diễn hắn toàn tổ người thế mà chính là kiếm vân thư kết quả này nhường hắn như thế nào tiếp nhận kiểm hình mộ dung lạc trần đi tới k i ế m vong đột nhiên ngầm đầu mộ dung lạc trần là các ngươi cố ý an bài đã các ngươi có thể giả mạo ta khẳng định cũng có thể giả mạo kiếm vân thư lúc đầu ta là nghĩ an bài như vậy nhưng trên thực tế đây là sự thực mộ dung lạc trần thở dài ta biết rõ ngươi nhất thời hồi lâu không thể nào tiếp thu được ngươi lấy danh kiếm quên là muốn quên rơi đi qua có thể càng là như thế ngươi vượt khắc cốt minh tâm kiềm vong không nói chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ dung lạc trần n g ư ơ i đi theo ta mộ dung lạc trần đẩy cửa phong ra đi vào bên ngoài hành lang trên kiếm vân thư sắp ly khai tiến về thiên kiếm môn điểm này ta là không cách nào lừa gạt ngươi là đại kim để quốc đại quân binh lâm kiểm hoàng thành phó thành trước đó kiếm vân thư liền phái người liên hệ thiên kiếm môn ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ đem mình phi tử tặng cho ngươi hắn chẳng qua là muốn cho ngươi cho hắn tranh thủ thời gian mà thôi mặc dù hôm qua dạ kiếm vân thư cũng đã nói lời này nhưng kiếm vong vẫn như c ũ không tin ngươi xem mộ dung lạc trần đột nhiên ngẩng đầu xem hướng bầu trời kiếm vong ngẩng đầu nhìn lại lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nơi xa bay đi trên thân còn mặc thiên kiếm môn phục thị trong đó một người hắn còn nhận biết chính là thiên kiếm môn phó tông chủ ninh phi thương trong lòng hắn run lên những người này không phải là các Kiếm vong t h â n ảnh r u n giao c kiếm vòng kinh hô đông nhiên nào tới gắt gao ông tô tư giao vui đến phát khóc phụ quân ta không sao tô tư giao cũng là nước mắt chảy trôi thật lâu kiếm v o n g bung ra tô tư giao nhìn về phía bên cạnh thanh niên áo trắng người là lâm thất dạng lâm thất dạng nghe qua kiếm v o n g tướng quân chỉ danh như sống bên hay lâm thất dạ cười nhạt một tiếng kiếm v o n g ánh mắt phức tạp nhìn thấy tô tư giao một khắc này nội tâm của hắn tất cả l ử a g i ậ n sớm đã tiêu tán không ít bọn hắn tính toán tự mình nhưng cũng không phải là không từ thủ đoạn c h ỉ ít không có thương tổn hắn người tương phản nhường hắn biết mình chân chính kẻ thù kiếm v o n g tướng quân thật có lỗi việc này là lỗi của ta ta chỉ muốn để ngươi xem rõ ràng ngươi kẻ thù đáng tiếc tại hạ trí tuệ có hạng nghị không ra tốt hơn biện pháp mộ dung lạc trần đi tới thật sâu túi đầu gần như chín mươi độ xoay người kiếm vòng tướng quân ngươi nhược tâm có cơn giận dữ đảm nhiệm giết đảm nhiệm g i c t h ị tự nhiên muốn làm gì cũng được ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi kiếm vong trong mắt sát khí bán ra keng lấy tay vung lên nắm lên mộ dung lạc trần trường kiếm bên hông trực tiếp gác ở mộ dung lạc trần trên cổ mộ dung lạc trần m ặ t không đổi sắc một thời gian không khí trong phòng băng lánh tới cực điểm phu quân tô tư giao nhẹ nhàng nắm lấy kiếm vong cánh tay đánh võ bình tinh nói nếu không phải thất giả công tử bọn hắn ngươi vẫn như c ũ n h ậ n giặc làm cha ngươi không phải nói nam nhi đại trợ phu là đỉnh tiên lập địa sao nhóm chúng ta không thể lấy ván trả ơ n kiếm vong mi mắt này lên hít một hơi dài trường kiếm vào vỏ hắn ánh mắt tại lâm thất dạ cùng m ộ dung lạc trần trên thân nhìn lướt qua các ngươi là thế nào hãm hại ta mộ dung lạc trần đắng chát cười một tiếng nói đi lâm thất dạ thản nhiên nói mộ dung lạc trần tổ chức một cái tiếng nói nói nhóm chúng ta góp nhặt ngươi tin tức biết được chân tướng sự tình đầu tiên là khiêu khích ly dán lại để cho ta cửa nát nhà tan sinh lòng oán hận mất lý trí sau đó từ không sinh có kiếm vong nhịn không được kinh hãi nhìn xem mộ dung lạc trần cái này mấy bộ liên chiêu xuống tới ai có thể chịu được, được? hắn hít sâu một cái nói đúng rồi kiếm vân thư làm sao lại cho là ta cùng thanh phi cấu kết cho tới đúng i vậy à kiếm vòng tướng quân ngươi chỉ năng gấp trăm lần tại ta có ngươi gia nhập công tử tất như hổ thêm cánh bộ dung lạc trần cũng liền vội nói kiếm v o n g thần sắc một trận dãy giụa thư giao ta hắn ánh mắt nhìn về phía tô tư h giao lâm thất dạ cùng mộ dung lạc trần nhìn nhau trong lòng đám chát không nghĩ tới kiểm vong đi con đường nào thế mà quyết định bởi tại một nữ tử phu quân ta biết do ngươi bây giờ vô tâm tham dự phân tranh nhưng đại kim biết do năng lực của ngươi nhóm chúng ta như quy ẩn đại kim định sẽ không bỏ qua ngươi ta tô tư h giao đúng lúc mở miệng mà lại ngươi mặc dù lấy tên một cái quên chữ nhưng những năm này ngươi vẫn luôn nghĩ đến báo thủ như là đã biết do kẻ thủ vì sao lui bất rồi nam tử hán đại trợ phu đương lập bất thế chi công đây cũng không phải là ngươi nói sao lâm thất dạ cùng mộ dung lạc trần âm thầm kinh ngạc khó trách kiếm vong như thế ái mộ hắn thê tử tô tư giao nói chuyện quá có trình độ kiếm vong thở sâu thật sâu thở dài kiếm vong bài kiến công tử ha ha đến kiếm vong tướng quân thiên hạ thì sợ gì lâm thất dạ vui sướng cười ha hạ thuộc hạ hy vọng đừng cho ngài thất vọng liền tốt kiếm vong mỉm cười lâm thất dạ cùng mộ dung lạc trần đem hắn cất nhắc quá cao mặc dù trong lòng mừng thầm nhưng cũng áp lực rất lớn dừng một chút hắn lại nói công tử kế hoạch của các ngươi hẳn là còn có một bước cuối cùng a lâm thất dạ hơi sương sỏ lập tức cười nói, ngươi cảm thấy như thế nào? mộ dung lạc trần n g ư ợ cũng lại là gật Kiểm n gật đầu thần sắc ngưng lại chủ yếu nhất là thượng quan tầm đối đặc biệt tín nhiệm đã từng đem toàn bộ linh châu cũng giao cho hắn trường khống người lợi hại hơn nữa cũng có sơ hở lâm thất giả cười nhạt một tiếng công tử chuẩn bị đối giang thiên dưỡng đậu thủ mộ dung lạc trần cùng kiếm vong cũng thần sắc khé động về sau sẽ có cơ hội hiện tại cần trình hợp vân châu lâm thất giả lắc đầu đột nhiên thần sắc nghiêm lại mộ dung lạc trần kiếm vong tiếp xuống có hai chuyện cần các ngươi đi làm tần hủ cũng đã bắt đầu hành động mộ dung lạc trần thần sắc nghiêm lại hiện nhiên đã đoán được lâm thất giả chuẩn bị làm cái gì công tử mời nói kiếm vong lại là hơi nghi hoặc một chút kiếm vong ngươi phụ trách trình hợp kiếm hoàng triều ta sẽ cho người giúp ngươi lâm thất giả không do dự mộ dung lạc trần ngươi phụ trách trình hợp đại long đại yên đại ung đại huyền các ngươi chỉ có không đến một năm thời gian rõ mộ dung lạc trần hô hấp dồn dập kiếm vong thì là chừng lớn lấy hai mắt dung g i nói công tử vân châu đã hết về người quản lý Trước 197, đột phá đại ộ t thanh phá phong. huyền đỉnh đ kim đế quốc biên thành thượng quan lăng vân bọn người lần nữa t ề tụ một đoàn tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc không dị sánh được thật thành công không hưởng phí một binh một tốt cầm xuống kiếm hoàng thành thượng quan lăng vân kinh t h á n không thôi không chỉ có như thế kiếm v o n g đã quy thuận lâm thất dạ lần này thật phiền thoái bọn hắn là thế nào làm được các tướng lĩnh cực kỳ không bình tĩnh bọn hắn tiến đánh mấy ngày tử thương thảm trọng lại ngay cả kiếm h o à n thành tường thành cũng không công phá mà lâm thất dạ bọn hắn ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền dễ như chở bàn tay cầm xuống kiếm h o à n thành thượng binh n phạm quan lăng vân một mặt hộ thẹn lại nói hiện tại nhóm chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục xuất binh sao nhường hắn cứ như vậy thối lui tự nhiên cực kỳ không căm lòng hòn ba năm đến bọn hắn hao phí bao nhiêu tinh lực bây giờ lại cái gì cũng không được đến ngược lại chết không ít tướng sĩ giang thiên dưỡng giống như xem thấu thượng quan lăng vân suy nghĩ trong lòng cười nói thái tử điện hạ nhóm chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì c h ỉ ít cho nhóm chúng ta đại kim tranh thủ đầy đủ thời gian bây giờ đại kim đế quốc triệt để ổn định lại đây cũng là thái tử điện hạ công lao thượng quan lăng vân âm thầm gật đầu trong lòng không cam lòng trong nháy mắt tiêu tán lâm thất dạ số trăm vạn huyền thú khí thế như hồng nhóm chúng ta tạm thời không nên chính diện giao phóng chỉ cần tăng cường biên giới tuần tra liền có thể thái tử điện hạ nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về đế đô giang thiên dưỡng lại nói giang quân sư vạn nhất vân châu binh g i ế t tới đây có tướng lĩnh lo lắng chỉ là nghĩ đến số trăm vạn huyền thú bọn hắn liền hãi hùng kiếp vĩa tê cả ra đầu bọn hắn những người này căn bản không có khả năng chống đỡ được không sao lâm thất dạ vừa mới cầm xuống vân châu cần thời gian tiêu hóa thời gian ngắn bên trong sẽ không ra binh hắn căn bản ăn không vô nhiều như vậy địa phương một không xem chừng liền có thể cho ăn bể bụng giang thiên dưỡng ánh mắt con thay dừng một chút hắn bông trong mắt bắn ra hai đạo lê quang đương nhiên hắn nếu dám xuất binh, thời a liền có t ể diệt t hắn、Vân、Châu. h Vân gian trôi qua nháy mắt trôi qua gần một năm thời gian nguyên đại võ hoàng triều tây bắc một tòa nguy nga bao la hùng vĩ thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên rộng lớn bạch ngọc thạch nhai hai bên đường cổ thụ che trời cây xanh thành ấm từng tòa to lớn cung điện mọc như rừng mái q u a n g đấu củng đoan trang hào hùng vàng son lộng lẫy thành trì trung ương nhất một tòa cổ kính phương chính cung điện đứng vững cựu long giữ lời toàn nghề phi t i ê n trăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc khí vũ hiên ngang hùng vĩ đại khí nhưng lại thần thánh không gì sánh được trang nghiêm trang nghiêm cung điện bên trong đình đại tầy t v con con cung n điện, điện phía trước một mảnh màu lửa đỏ hoa dâng lên động tiến diễn trói mắt phong động hương tràn rất có đánh vào thị giác cung điện cao chín trượng cửa cung tráng lệ trang nghiêm phía trên treo một khối bảng hiệu trên biếc ba cái vàng đ ỏ n g anh chữ lớn lăng thiên điện trong điện từng sợi tử khí bốc hơi mở mịt lật lở một trận thanh nhãm huyên náo chuyển đến lăng tiêu ngụ ý không tệ khí thế hào hùng nhất là tiêu một chữ này trong đại điện đám người tranh luận không nớt còn có ba ngày lâm thất giả sắp lập quốc nhưng cho đến bây giờ quốc gia cùng đế đô danh tự vẫn như cũ chưa từng xác định tân hủ mộ dung lạc trần la thiên thành lăng thanh thu cố bắc thần kiếm vong bọn người tất cả đều xuất hiện cho dù lâm vô phong lâm vô tâm cũng đều tại chăm chú suy nghĩ cự ly tháng hai mươi hai chỉ có ba ngày thời gian Công tử nói hôm nói nay tử tới, sẽ lâm à m sao còn không có không hiện. xuất l vô phong cao mày nói. mày tâm đi, công tử tuyệt đối sẽ đúng giờ. công vô tử tuyệt tâm sẽ Lâm ánh mắt kiên nghị ba tháng trước hắn rốt c ụ c vừa tỉnh lại như lâm thất giả sở ý liệu như vậy hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh đã đột phá thánh huyền cảnh tiếp tục thảo luận nhất định có thể nghĩ ra một cái thích hợp nhất danh tự cuối cùng từ công tử định đoạt lâm vô tâm gật gật đầu mà lúc này lâm thất giả chính bản thân chỗ huyền thiên cốc hắn xếp bằng ở một tòa đại điện bên trong chu vi bày đẩy các loại khác nhau huyền tinh cách đó không xa thiên n g ụ c ma hùng ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m đại điện trong mắt tràn đầy vẻ kia ê rẻ vê anh đột nhiên một cố cường đại khí t ứ c theo trong đại điện b ộ c phát ra thiên n g ụ c ma hùng toàn thân lông tóc dựng đứng lách mình rời khỏi hơn mười dặm đột phá nó thanh âm có chút phát run nội tâm cực kỳ không bình tĩnh hắn thật chỉ là đột phá thánh huyền cảnh đình phong vì sao cái này khí t ứ c so tinh huyền cảnh đình phong còn kinh khủng cũng có thể so với nguyện huyền cảnh nó cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lâm thất dạ loại này q u a thai mấy tháng này nó thỉnh thoảng cùng lâm thất dạ giao thủ nhưng mà mỗi lần đều là lấy bị ngược chấm dứt nếu không phải luật bàn mà là liệu mạng tranh đấu đoán chừng không gian chỉ môn cũng không gánh nổi nó trong đại điện lâm thất dạ quanh thân c h á n phóng hào quang màu t ử kim như là một mảnh màu tím b ầ m sóng biển một đợt lại một đợt tại sau lưng của hắn một đạo màu tím b ầ m hư ảnh ngồi xếp bằng thần quang giả r ỡ bộ mặt mó hồ thấy không rõ khuôn mặt sau một lát màu tím b ầ m hư ảnh đ ố n g cùng lâm thất dạ hòa làm một thể trên người hắn khí thế lần nữa phóng đại thể nội càng là phát ra sóng to gió lớn lao nhanh thanh âm đông dưng hắn bóng mở hai mắt ra, hai đạo thần mang bắn ra, mà ra. nhưng u vi m a là từ r nơi sâu xa có một loại lực lượng gác gao đem hắn nguyên thần áp chế ở thánh huyền cảnh đình phong cái này khiến hắn vừa vui vừa lo vui chính là hắn nguyên thần còn có trưởng thành không gian một khi đột phá t i n h huyền cảnh tuyệt đối có thể nghiền ép cùng dai lo chính là có trận p h á p tại muốn đột phá tỉnh huyền cảnh không biết năm nào tháng nào chờ tu vi đột phá tỉnh huyền cảnh hoặc là nhất thống tội huyết đạo lại nói con đường của ta không có khả năng nhường một cái nho nhỏ trận p h á p ngăn trở lâm thật dạ khen nói một tiếng hắn tiếp tục vận chuyển thái huyền tiên kinh một canh giờ sau tu vi triệt để vững chắc xuống bất quá muốn đột phá tỉnh huyền cảnh đ o á n chừng cận tài nguyên thì càng nhiều chí ít vân châu tài nguyên đã không cách nào thỏa mãn hắn đứng dậy hắn đi ra đại điện thiên mục ma hùng nghiêng đầu nhìn xem lâm thất dạng lại phát hiện căn bản nhìn không thấu đi thôi trên lệch thời gian không nhiều lắm đoan chừng bọn hắn lẫn lộn cùng nhau lâm thất giả khét cười một tiếng thiên mục ma hùng gật gật đầu do xét xuất thủ chỉ vạch một cái thư không trong nháy mắt xuất hiện một đạo không gian chi môn một người một thú lách mình biến mất c h ư một trăm chín mươi tám đại la vương triều làng thiên điện bất chi bất giác đã n h ậ t bạc tây sơn lâm vô phong cùng lâm vô tầm đám người đã rời khỏi chỉ có tần hủ mộ dung lạc trần lăng thanh thu bọn hắn vẫn tại tranh luận không nớt đến cùng gọi là l ớ n tiêu đế quốc vẫn là đại vân đế quốc quốc đô đến cùng gọi là lăng tiêu thành vẫn là đế vân thành nhất là lăng thanh thu la bác thần hai người càng là tranh mặt đỏ tới mang h a i các ngươi thật đúng là không dứt đột nhiên một đạo tiếng cười theo cửa ra vào truyền đến trong đại điện trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại công tử công tử tới đám người nhao nhao nên đón tiếp lấy lâm thất dạ cười đi vào cuối phía trước danh tự ta đã nghĩ kỹ công tử kêu cái gì lăng thanh thu nhanh mồm nhanh miệng nói đám người tất cả đều lộ ra vẻ tò mò lâm thất dạ cười nhìn thoáng qua toàn trường nói c ầ m bút tới công tử đã sớm chuẩn bị xong lâm vô tâm lấy ra bút mực giấy nghiên mở ra tại trên mặt bàn đám người làm thành một đoàn lâm thất dạ lấy ra bút lông lưu loát viết xuống bốn cái cứng tắc mạnh mẽ chữ lớn hắn buông xuống bút lông khí phách nói quốc hiệu đại la quốc đông ngọc kinh đám người hơi s ư ớ n g sở ai cũng không ngờ tới bọn hắn nói lên danh tự lâm thất giả một cái cũng không có tuyển bất quá cẩn thận phẩm vị phát hiện đại la hai chữ không chỉ có khí thế hào hùng mà lại ngụ ý sâu xa có thể ngọc kinh hai chữ đám người lại có chút không hiểu công tử ngọc kinh là ý gì lâm vô tuyết nhịn không được hỏi những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò lâm thất giả cười mà không nói lâm vô tuyết chu miệng nhỏ mọi người chuẩn bị như thế nào lâm thất dạ nhìn xem mọi người nói công tử hết thể chuẩn bị sẵn sàng tân hủ trịnh trọng nói lâm thất giả gật gật đầu nói đi mọi người ở đây đều là ta rất tín nhiệm huynh đệ công tử hôm nay vì huynh đệ mấy ngày nữa chính là quân thần lâm vô phong cười cười cái này thiên hạ là các ngươi đánh xuống lâm thất giả thần sắc nghiêm lại các ngươi nhỏ kỹ bất cứ lúc nào nhóm chúng ta tên là quân thần thật là huynh đệ trong lòng mọi người r u lên liên tục trịnh trọng gật đầu công tử phía đông cùng phía bắc kẻ đến không thiện lập quốc này g tất nhiên nổi lên tân hủ thân mở miệng lần nữa thành em có chút lạnh đám người nghe vậy trong mắt rét sạch lấp lóe sớm có dự kiến lâm thất giả thần sắc bình tĩnh bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn lập quốc đây một năm này thời gian hai đại đế t r i ề u nhìn như cực kỳ bình tĩnh thực tế lên sớm đã tối chảy máy liệt v ậ n sức chờ phát động tân hủ dừng một chút lại nói ngoại trừ đại vũ cùng đại kim bên ngoài thiên kiếm môn cùng tuyết thần sơn cũng vô cùng có khả năng nhúng tay ba ngày trước hai đại tông môn rất nhiều người l ạ g yên biến mất hai đại đế t r i ề u hai đại tông môn lâm thất giả khép cười một tiếng ta không có đi tìm bọn hắn phiền phức bọn hắn còn dám tới tìm ta phiền phức bất quá bọn hắn cũng chỉ có lần này cơ hội công tử bạch tiền bối xuất l ĩ n h thiên u sơn mạch c h ấ n thủ kiếm phủ thiên mục tiền bối c h â n thủ hoàng phủ đến lúc đó ngọc kinh không hư m ộ dung lạc trần có chút bận tâm như thế nhưng là hai đại đ ệ triều hai đại tông môn a thánh huyền cảnh cường giả đánh giá kế đa đạt mấy chục hơn trăm người mà bọn hắn một phương vẹn vẹn chỉ có không đến ba mươi người trên lệnh của song phương quá lớn chỉ cần bọn hắn có dũng khí đ ộ c thủ đại vũ đệ quốc cùng đại kim đế quốc tạm thời còn có thể tồn tại thiên kiểm môn cùng tuyết thần sơn cũng không cần phải tồn tại lâm thất dạ thản như nói các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được vâng đám người gật đầu đối lâm thất giả có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm tân hụi bọn người rời đi trong đại điện chỉ còn lại lâm thất giả cùng thiên n g ụ c ma hùng mấy tức về sau một đạo huyết ảnh hiện lên xuất hiện tại lâm thất giả trước người công tử nhóm chúng ta nhận được tin tức từ mộ sơn cùng thượng quan tâm đích thân tới thiên kiếm môn môn chủ kiếm thanh huyền cùng tuyết thần sơn sơn chủ tuyết biên nguyệt cũng đã dẫn người đến ngọc kinh lâm vô ảnh ngưng thanh nói muốn hay không hiện tại đọc thủ không n ổ i nhường chính bọn hắn n h ả ra lâm thất giả khoác k h o tay lâm vô ảnh lại nói mặt khác vũ vân đã trở về muốn hay không nhường hắn hạ thủ nhẹ một chút ta sợ hắn sẽ làm bị thương người một nhà lâm thất giả hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đông đảo h u y n h đệ trong tỉ muội liền hai người nhường hắn có chút run dậy một cái là lâm vô tâm kẻ này một khi g i ế t đỏ cả mắt ngay cả người mình cũng giết một cái là lâm vô vân hắn đ ộ n thủ tuyệt đối là có giết nhầm không công tha mẫu chốt là hắn còn mười điểm mang thủ thính quyết lâu những người này cái nào không có ở trong tay hắn thua thì qua t r ầ m tư một lát hắn suy nghĩ một chút nói tin tưởng vô vân vô ảnh tại trong lúc này ngọc kinh bách tính an nguy liền giao cho ngươi dối lâm vô ảnh trịnh trọng đáp lâm thất giả ánh mắt lúc này mới xuống trên người thiên ngục ma hùng tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi trọng yếu nhất bọn hắn đã có dũng khí xuất thủ liền muốn trả giá đ ắ t thiên n g ụ c ma hùng gật gật đầu yên tâm ta đều đã lưu lại tọa độ lâm thất giả khẽ vứt cảm ngữ khí lạnh như băng nói thiên n g ụ c ba ngày sau cho phép ngươi đại khai sát giới được thiên n g ụ c ma hùng n h e răng cười một tiếng trực tiếp mở ra không gian chi môn rời đi lâm thất giả híp híp hai mắt khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh ai là thợ săn ai là con mồi không đến cuối cùng cũng chưa biết chừng ba ngày thời gian trói mắt liên q u a tháng hai hai rồng ngầm đầu lang thiên trước điện trên quảng trường trong ờ i c sân rộng một tòa tế thiên đài cao tới chín mươi chín h ư ớ c tổng chín mươi chín cấp bậc thang màu đỏ thảm theo tế thiên đài chỉ đỉnh nối thẳng lăng thiên điện bên trong thời gian chậm rãi xói mòn một luồng ánh vàng theo phương đông dâng lên ngọc kinh kim chập trùng dạng lộng lẫy đám người bỗng nhiên ngầm đầu mong m ỏ i cùng trông mong nhìn chằm chằm phía trước lăng thiên điện cửa ra vào một đạo cao thân ảnh đi ra lâm thất dạ người mặc cựu long bạch ngọc bảo đầu đội đế vương bình thiên quan thắt e o bạch ngọc tuệ thao tỉnh tế châu liên tốc độ chạy rủ xuống chân đạp long lân màu lót đen kim vân tích trí tôn lộng lẫy hắn phong thái kỳ tú thân vận siêu nhiên tuần giật phi phàm cả người tản ra một loại huy chân thiên hạ vương giả chỉ khí vừa mới xuất hiện trong n g á y mắt trở thành toàn trường tiêu điểm kim dương tại hắn trước mặt cũng ảm đạm phai mờ tất cả mọi người nín thở ngưng thần lâm thất giả chậm rãi đi ra lăng thiên điện quan sát mấy chục vạn tướng sĩ cùng máy tính hắn ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái nào qua toàn trường trong nháy mắt an tính lại ta lâm thất giả tật bàn tay v nay lập quốc đại la hào đại la vương triều tế thiên lấy cầu ta đại la quốc vận v i n h thế hương thịnh lâm thất dạo nhàn nhạt mở miệng thanh âm lại như là như kinh lôi vang vọng toàn trường nghe được thanh âm này đám người đầu tiên là vui mừng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đại la vương triều không phải đại la đế quốc cũng không phải đại la hoàng triều vén vẹn chỉ là vương triều cho dù tân hủ bọn người cũng chọn mắt hốt mồm việc này hiển nhiên vượt qua bất ngờ của bọn họ bất quá đám người lại là cực kỳ bình tĩnh không có một người phát ra tiếng vương triều lại như thế nào chỉ là một cái danh hào mà thôi đại vũ cùng đại kim danh s ư n g đế quốc không phải cũng chỉ cùng đại la vương triều tương đương cho dù là vương triều cũng là mạnh nhất vương triều lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt lại hết sức kiên nghị ngầm đầu đỡ ngực hướng phía tế thiên đài đi đến lâm thất dạ đại la đứng ở hôm nay cũng diệt vào hôm nay đúng lúc này một đạo nổ hướng từ đằng xa chuyển đến chương một trăm chín mươi chín tay xé thánh huyền cảnh đám người một mảnh xôn xao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ theo danh vọng đi đã thấy mấy đạo thân ảnh đón ánh vàng cấp tốc bay lượn mà tới dừng lại quảng trường trên không cầm đầu là một cái áo đen láo giả quanh thân kiếm khí lượt tuyệt thế lăng lệ vẹn vẹn tán phát khí tức liền nhường vô số người vạn phần hoảng sợ tim mật phát l ạ n h lớn mật một tiếng g ầ m thét vang lên đã thấy tần hủ đi ra giương mắt lạnh leo không trúng ninh phi thường nhiều ta đại la không sợ chu cựu tộc sao lâm thất dạ lẳng lặng nhìn xem hắn không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra lại là thiên kiếm môn nguyên bản hắn còn muốn sẽ để cho hắn an tâm hoàn thành đăng cơ đại điện xem ra bọn hắn liền một hơi cũng không muốn để cho đại la tồn tại đây là đại võ hoàng triều cương thổ ứng là ninh ra tất cả các ngươi nghĩ là quốc có thể đi đại yên đại lòng bản tọa tuyệt không cánh nhiễu ninh phi thương nhàn nhạt mở miệng lao giả đại võ đã vong tần hủ coi nhẹ cười một tiếng ninh phi thương hiếp mắt cười một tiếng đương nhiên nếu là đại la có thể quy thuận thiên kiểm môn bản tọa có thể cho phép nó tồn tại nếu không bản tọa đáp ứng nhóm chúng ta kiếm trong tay cũng không đáp ứng đại võ cùng kiếm hoàng triều hủy diệt thời điểm các ngươi liền như là rụt đầu âu quy phong sơn không ra tần hủ trên mặt đều là vẻ khinh miệt cái biết do đấu tranh nội bộ đồ vật đại la tồn tại cần các ngươi đáp ứng sao ninh p i thương không hề bị lay động tần hủ không hổ là cổ tần để triều thái tử linh nha khéo mồn khéo miệng vân châu v n g ư ơ i cam tâm sao ngươi như trở thành đại la chỉ chủ bản tọa ngược lại là có thể cho phép nó tồn tại t ầ n hủ biến sắc cái này lao giả cố ý đề cập cổ tần đế triều hiển nhiên là không có hảo ý quả nhiên lời này vừa nói ra không ít người kinh ngạc nhìn xem hắn hiển nhiên cũng bị thân phận của hắn khiếp sợ đến cổ tần đế triều tia tất thế nhưng là vân châu truyền thuyết tồn tại t ầ n hủ nghe lệnh lúc này lâm thất giả đột nhiên mở miệng bệ hạ t ầ n hủ cung kính túi đầu vương triều tri chủ xưng hô bệ hạ lập tức lên phong tần hủ là đại la vương triều tả thừa tướng lâm thất giảo t ạ chủ long ân tân hủ thật sâu thở dài trong lòng cũng là không gì sánh được cảm kích tạ thưa tướng có thể nói là dưới một người trên vạn người có thể nghĩ lâm thất dạ đối với hắn tín nhiệm không ít người một mặt hâm mộ nhìn xem tân hủ tân hủ người thật đúng là ninh phi thương khó thở không nghĩ tới lâm thất dạ giả đơn giản một câu liền hóa giải hắn khiêu khích ly dán ồn ả o không chờ hắn nói xong lâm thất dạ bóng hử lạnh một tiếng gần như đồng thời một đạo bóng trắng bỗng phóng lên tận trời bay thẳng ninh phi thương mà đi phi một tiếng ninh phi thương bóng bay ngược mà ra ngươi dám ninh phi thương gấm thét lâm thất dạ ngươi có dũng khí đ ộ c thủ vậy cũng đừng trách bản tọa hủy ngươi vương thành lời còn chưa dứt ninh phi thương chém xuống một kiếm ngàn vạn kiếm khí bắn ra mà ra đám người thất kinh hoảng sợ không thôi ông long đông dưng ơ từng đạo hào quang theo hàng o cung bốn phương phóng lên tận trời ngưng tụ thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng là kiếm khí chạm đến màn ánh sáng màu vàng thời khắc toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài trận pháp lại là trong truyền thuyết trật pháp liên thánh huyền cảnh cũng không cách nào phá mở ha ha thiên kiếm môn lại có sợ gì đám người chọn mắt hốc mồm ngay sau đó kinh hỉ như nước thủy triều nội tâm trong nháy mắt nhiều hơn một phần đối đại la tán thành ninh phi thương sắc mặt tái xanh trong lòng kinh ngạc tam châu chỉ địa trận pháp s ơ u tại vài ngàn năm trước liền thất truyền có cũng chỉ là một chút phổ thông tụ huyền trận pháp mà thôi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể phòng ngự thánh huyền cảnh cường giả công kích đại trận chết hắn kinh ngạc thời khắc một tiếng gầm thét vang lên đã thấy một đạo bóng trắng bông đi tới trước người hắn hai cái lăng lệ móng đ u ố t chế trụ hắn hai đầu b ả bay ninh p i thương bị đau không chút do dự cầm kiếm đâm ra thẳng đến bạch lưu minh trái tim keng một tiếng v a giòn trường kiếm đâm vào bạch lưu minh ngực lại là rốt cuộc không cách nào xâm nhập nửa phần sắc mặt hắn đại biến s a n cái kiếm hoa trường kiếm chém về phía bạch rú minh cổ bạch rú minh nết miệng cười một tiếng gần xanh trên c h á n đột nhiên bạo khởi hai tay bỗng nhiên dùng sức Phúc! mưa máu về r a ngũ t ạ n g lục phủ bạo sái hư không ninh phi thương thân thể trực tiếp bị sinh sinh xé nát t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên tất cả mọi người chọn mắt hốc m ồ m n h ì n xem bạch rú minh tia thế nhưng là t i ê n kiếm môn môn chủ a thánh huyền cảnh hậu kỳ tu vi thế mà bị nhân sinh sinh cho xé đừng nói những cái tia tướng sĩ cùng phổ thông m á c tính liên liền tân hủ mộ dung lạc trần các loại quen thuộc bạch rú minh người cũng cảm giác t ê cả ra đầu đây cũng quá đơn giản thô bạo nhưng mà bạch rú minh nhưng không có nửa điểm dừng lại ý tứ thân hình hắn loay lên đ ỗ n g nhiên phóng tới cái khác thiên kiếm môn tu sĩ thiên kiếm môn đám người lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy tim mật phát lạnh co cẳng liền chạy bạch rú minh tốc độ nhanh vô cùng trong n g á y mắt lại bắt lấy một cái thánh huyền cảnh p h u một tiếng kia thánh huyền cảnh cường giả còn chưa kịp rút kiếm trực tiếp bị xé xác hai cái nhàn nhạt lời nói theo bạnh khí thanh em vang lên đúng á m người tê cả ra đầu. đ lúc này ngọc kinh b ố n phương xông ra mấy thân ảnh ngăn cản thiên kiếm môn đám người đường đi kia là từng đầu thánh gia i huyền thú thân thể khổng lồ cho người ta một loại cực lớn cảm giác các bách thiên k i ế m môn đám người dọa đến toàn thân run dày lúc này bạch h u minh lại bắt lấy thứ ba người không chút huyền nhiệm trực tiếp bị sinh s i n h xé nát ba cái bạch h u minh tốc độ nhanh đến mức cực hạng giống như thiểm điện đơn giản chính là một đầu hình người quái thú hoàn toàn không biết mọi mệt thiên kiếm môn tu sĩ phần nộ chúng sát nhưng mà kia mười mấy đầu huyền thú lại gắt gao ngăn lại bọn hắn đường đi không giết bọn hắn nhưng cũng không đồng ý bọn hắn đào thoát đại la vương triều thật đúng là tàn bạo a đang lúc bạch lưu minh xé h a n g say thời điểm nơi xa lại chuyển tới một thanh âm đã thấy chừng ba mươi người đạp không mà tới cầm đầu người là lâm thất giả người quen biết cũ thượng quan tẩm bạch lưu minh ngừng lại thân hình mười mấy đầu thánh gia i huyền thú cũng liền bận bịu xuất hiện sau lưng hắn thiên kiếm môn chỉ còn lại bảy người còn sống nhưng tất cả đều bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh thật sự là bạch u minh quá kinh khủng thánh huyền cảnh thế mà chịu không được hắn sẽ ra ai mẹ nó không sợ nhất là hắn kia tuyệt thế hung uy càng làm cho người sợ hãi thượng quan tầm người dám đến nơi này liền không sợ đại kim đế quốc đột nhiên không có lâm thất dạ ngoạn l vị nhìn xem thượng quan tầm người người cũng tế tụ ở đây lại có thể loại đại kim như thế nào thượng quan tầm coi nhẹ cười một tiếng trong mắt k i ử u hận hỏa d i ễ m t i ê u đốt nếu không phải lâm thất dạ n g mấy năm này thời gian hắn đã cầm xuống đại vũ đế quốc n h ư một nước chỉ là ngẫm lại cũng hưng phấn có thể cái này hắn tự mình thi hành mấy chục năm kế hoạch bởi vì lâm thất dạ trong vòng một đêm thất bại trong g a n tập vậy nhưng chưa hẳn lâm thất dạ cười nhạt một tiếng ba hai một hắn đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng thượng quan tầm không khỏi nhớ mày ngươi có ý tứ gì thiên kiếm môn không có lâm thất dạ khẽ cười nói hừ ngoại trừ ngươi cũng liền bạch viêu minh cùng thiên n g ụ c ngươi cùng bạch viêu minh ở chỗ này thiên n g ụ c mặc dù có thể mở ra cổng không gian nhưng nơi đây cự ly kim khuyết đế đô biết bao xa xôi ngươi lừa gạt tiểu hài từ sau thượng quan tầm coi nhẹ cười một tiếng có tin hay không là tùy ngươi lâm thất dạ thần s ắ c bình tĩnh vậy ngươi tin hay không sau ba hơi thở kim khuyết đ ế đô cũng mất đây c ư ơ n g hai trăm táng sơn diệt thành thiên kiếm môn một tòa kiếm phong giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm xuyên thẳng mấy xanh mây mù lự sương mù tràn ngập mắt thường chỉ có thể nhìn thấy dưới sườn núi lại hướng lên hoàn toàn ngông lung ngọn núi này chính là thiên kiếm môn chủ phong thiên kiếm phong chủ phong t r u n g quanh có bảy tòa phó phong phó phong như là bảy cái kiếm vệ đem chủ phong bảo vệ ở trung ương không ít đệ tử ngay tại chu vi tuần tra giờ k h ắ c này chủ phong bên ngoài đ ỗ n g xuất hiện một cái cổng không gian trong cánh cửa không gian đi ra một cái màu nâu cầu hùng nó hít mắt nhìn phán qua m i n mông phiêu miệu chủ phong n h t miệng cười một tiếng một kích miễn cưỡng cũng đủ rồi thiên ngục ma hùng nằm tại một khoả tảng đá lớn bên trên lắng lặng chờ đợi không sai biệt lắm một chén trả thời gian nó đ ỗ n g nhiên đứng dậy màu nâu lông tóc đ ô n g biến thành màu máu giống như huyết sắc cương châm nó đ ỗ n g nhiên đứng thẳng lên hai cái chân trước trọng trọng đập vào trên mặt đất trọng lực táng son nó gầm nhẹ một tiếng một cỗ huyền diệu năng lượng ba động lấy nó làm trung tâm đ ô n g tan ra bột phía ẩm ẩm đại đ ị a run r à y dữ dội ngay sau đó một mảnh tiếng kêu r ê n bên thai không dứt địch tập địch tập thường nên tiếng giống to vang vọng thương cung giờ khắc này tất cả thiên kiếm môn đệ tử cũng hoảng s ợ nhìn phía s a ngọn núi tại bọn hắn kinh hãi trong ánh mắt thiên kiếm phong anh một tiếng sụp đổ trên ngọn núi kiến trúc sụp đổ to lớn tảng đá c u ồ n c u ộ n bùi bằm đầy trời không chỉ có như thế t r u n g quanh bảy tòa phó phong cũng trong nháy mắt c h ầ m xuống giống như mặt đất đổ s ụ x u ố n g dưới mấy hơi thở thời gian ngũ đại tông môn một trong thiên kiếm môn bị san thành bình đ ị a vô số tu sĩ chết thảm hải quất không còn chỉ có bốn người sống tiếp được nhưng cũng vết thương chẳng trịt thảm liệt tới cực điểm nhìn xem sụp đổ hủy diệt thiên kiếm phong bọn hắn hoảng sợ không hiểu thiên kiếm môn thế mà cứ như vậy không có nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt đối không thể tin được nhất định là lâm thất dạ dớ cho quỷ nhanh đi tìm t ô n g chủ lâm thất dạ thực lực vượt xa dự liệu của chúng ta bốn người hoảng sọ、so, ngựa không dừng v õ hướng phía ngọc kinh chạy như bay thiên n g ụ c ma hùng nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi trong mắt tràn đầy coi nhẹ t ì m lâm thất dạ phiền phức đơn giản chính là nhà vệ sinh b ố t đèn muốn chết đáng chết thật không cầm lao tử là người dùng thiên n g ụ c ma hùng hùng h ổ hổ, hổ mở ra không gian chi môn một bước bước vào trong đó xuất hiện lần nữa lúc nó đã là tại một tòa nguy nga bao la hùng vĩ thành trì bên trong nơi đây chính là đại kim đế đô kim quyết đế đô nó thở dốc một hơi có chút khó hiểu nói thủy kim quyết đế đô còn không bằng trực tiếp diện đại kim đế quốc được rồi dù sao đánh không lại hắn định đoạt nó lấy ra từng khỏa đan dược nhét vào trong miệng như là nhai đường đầu mấy tức về sau nó huyền lực khôi phục bảy tám phần trên thân buộc phát khí thế kinh khủng giống như đại dương quét sạch mà ra so sánh hủy diệt thiên kiếm phong lúc nở rộ khí thế càng khủng bố hơn gần như đồng thời kim quyết đế đô không ít cường giả đ ố n g nhiên giật mình nhao nhao phóng lên tận trời giang thiên dưỡng đứng lơ lửng trên không lạnh lùng quét mắt chu vi hắn rất nhanh khoa chặt một cái phương hướng kim vân đường thối theo giang thiên dưỡng quát lạnh một tiếng mấy chục đạo thân ảnh gáo thét mà ra. bọn hắn vừa mới bay ra một đoạn cự ly đ ỗ n g một cô lực lượng kinh khủng bao phủ bọn hắn cho dù là thánh huyền cảnh cũng đứng không vững như là phía dưới sủi cạo hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống m à đi giang thiên dưỡng thất tha thất thể u tung tích hắn chừng lớn lấy hai mắt kinh hãi nhìn xem phía trước cái gặp từng tòa kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ nhấc lên đầy trời bụi bặm che khuất bầu trời vô số tiếng kêu gen tuyệt vọng tiếng vang triệt bên hay mấy hơi thở về sau hết thể bình tĩnh lại kim quyết đế đô triệt để hóa thành bụi bặm là ai giang thiên dưỡng hai mắt đỏ bừng như máu lạnh le thượng quan tầm lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạng sắc mặt tâm trầm đáng sợ nhìn thấy lâm thất dạng như thế chắc chắn tự tin bộ dáng chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một loại bất an dự cảm ngươi ngược lại là diện cho chấm nhìn xem thượng quan tầm cười lạnh một tiếng thua người không thua trận hắn vẫn như cũ không tin lâm thất dạng có năng lực cách hơn vạn giảm hủy kim khuyết đế đô coi như thiên ngục ma hùng có thể truyền tống đi qua lại như thế nào kim khuyết đ ế đô nhưng còn có giang thiên dưỡng đây muốn hủy diệt kim k u y ế t đế đô thật sự là trò cười như ngươi mong muốn lâm thất dạng chậm rãi nâng tay phải lên 3, 2, Bộ một tiếng hắn lại vỗ tay phát ra tiếng kim khuyết đế đô không có lâm thất dạ cười nhạt một tiếng lâm thất dạ người tại khôi h à i sao thượng quan t ầ m ngửa mặt lên trời cười to khít mũi coi thường nói ngươi nếu là lợi hại như vậy tàm c h â u c h i địa đã sớm rơi vào người trong tay người thân là đại kim đế quốc c h i chủ hẳn là có thể cảm nhận được khí vận lâm thất dạ cười nhạt một tiếng thượng quan t ầ m nghe vậy nhắm hai mắt cẩn thận cảm ứng mấy tức về sau hắn bông mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi không có khả năng vừa rồi một sát na kia hắn cảm giác khí vẫn giảm bót không ít Trừ、phi đại lâm ư ư ợ n g c ơ thất giả híp c híp hai t mắt i c mặc dù đã sớm biết được từ mộ sơn tới nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc hắn thế nhưng là rất rõ ràng từ mộ sơn còn chưa khôi phục định phong lại dám tới đây mấy năm này đại vũ đế quốc mặc dù hướng tới ổn định cơ bản bị h ắ n trưởng khống nơi tay nhưng nếu là ra chút vấn đề vẫn là rất dễ dàng xem ra t ử mộ sơn còn có không muốn người biết á c chủ bài nếu không tuyệt sẽ không tự tin như vậy sau một khắc hơn hai mươi người theo phương b ắ c bay lượn mà tới người cầm đầu chính là t ử mộ sơn không thể nghi ngờ thượng quan tẩm đã lâu không gặp t ử mộ sơn cười tưởng tìm nhìn chằm chằm thượng quan tẩm thế nào ngươi là đến cho chấm ngoại tôn chúc mừng sao thượng quan tẩm cùng lâm thất dạ đồng thời lông mày nhữ lại một thời gian không biết rõ cái này lão hồ ly đến cùng có chủ ý gì thế nào người muốn ngăn c h ầ m thượng quan t ầ m cười lạnh nói đương nhiên sẽ không từ mộ sơn lắc đầu thất giả có thể đánh xuống lớn như vậy vân châu tự nhiên không cần ta xuất thủ là đế giả nếu có thể tiếp nhận các phương diện cũng khảo nghiệm nếu là điểm ấy sóng nhỏ gió nhỏ cũng không kiên trì được lập quốc như thế nào lâm thất giả không nói ánh mắt lại là nhìn t r ò n g t r ọ c vào t ử mộ sơn cái này lao giả đến gây chuyện không sai nhưng hắn luôn cảm giác t ử mộ sơn có chút không đúng từ trên thân t ử mộ sơn hắn thế mà cảm nhận được hai cô hoàn toàn không đồng dạng nguyên thần chi lực thất giả ngươi không ngại ông ngoại khảo nghiệm một chút ngươi đi Tử Mộ、sơn、mở miệng Sơn lâm ầ n nữa, thất giả cười tủm tìm nói hôm nay qua đi đại la như vẫn như cũ vẫn tồn tại đại vũ đế quốc một nửa cương thổ về ta đại la coi như ngươi cho ta hạ lễ n g ư ơ i như thua đây t ử mộ sơn hứng thú lâm thất giả suy nghĩ một chút nói ta như thua đại la không còn tồn tại vân châu về ngươi ta có thể thay ngươi đối phó đại kim đế quốc bạch hữu minh bọn người không khỏi kinh ngạc nhìn xem lâm thất g i không biết do hắn vì sao muốn đánh cái này cược coi như hàn thắng tử mộ sơn khẳng định cũng sẽ không nhường ra cương thổ tức ta đáp ứng ngươi t ử mộ sơn trầm tư một lát gật đầu thượng quan tầm sắc mặt băng lãnh có dũng khí bị người lợi dụng cảm giác hắn hôm nay khẳng định sẽ ra tay với lâm thất dạng kể từ đó chẳng phải là trở thành t ử mộ sơn giúp đỡ quân tử nhất ngôn tứ mã n a n g t r u y lâm thất dạng cùng t ử m ộ sơn đồng thời mở miệng thượng quan tầm nhìn không được ánh mắt lạnh lẽo nhưng mà không đợi hắn mở miệng t ử mộ sơn n é t miệng cười một tiếng giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung lên vậy ta bắt đầu nha ngay sau đó chiến cổ lôi thiên trận trận tiếng la giết theo ngọc kinh phương bắt chuyển đến mặt đất run dày kịch liệt là hỏa lân kỵ bạch h u minh q u á t chói thai sắc mặt tâm trầm phóng t â m mắt nhìn tới một mảnh lửa đỏ hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối từ mộ sơn quan sát lâm thất giã nói thất giã đây là một đạo món ăn khai vị năm mươi vạn hỏa lân kỵ nghe nói ngươi có tám mươi vạn lán g kỵ hẳn là chống đỡ được đi lâm thất giãn sắc mặt bình tĩnh nga ô đấu dưng một trận tiếng sói tru v a n lên vang vọng bầu trời ngọc kinh bắc phương sơn trong rừng hai mươi vạn lang kỵ theo hai bên nổ hướng mà xuống cầm đầu là một đầu cao tới trăm t r ư ợ n g huyết sắc cự làng tại đỉnh đầu đứng đây một cái ngân giáp tiểu tướng cầm trong tay ngân t h ư ờ n g khuôn mặt băng lãnh trăm t r ư ợ n g huyết lang phía sau bốn mươi đầu cao tới ba bốn mươi t r ư ợ n g cự làng nhai răng trọn mắt dữ tợn không gì sánh được vẹn vẹn mây tức cả hai như là sắt thép hồng lưu xung kích cùng một chỗ từ mộ sơn những mảy sắc mặt có chút không đẹp những này lang tộc so với hắn tưởng tượng càng thêm hung mãnh sói vốn chính là quần cư huyền thú lại hung ác độc ác xảo trá ba bốn đầu đế cấp huyền thú phối hợp liền đủ để đối chiến thánh huyền cảnh cờ giả bốn mươi đầu đế cấp lang tộc biết bao đáng sợ mấu chốt là mỗi một đầu cự lang đỉnh đầu cũng đứng đấy một cái t ư ớ n sĩ bọn hắn chỉ huy lang kỵ không ngừng biến ảo trận hình chiến trận từ mộ sơn con ngươi bông co rụt lại theo hắn lấy được tình báo lâm thất dạng người bên cạnh căn bản là không người hiểu được chiến trận a lang tộc mặc dù cực kỳ h u n g mãnh nhưng ở trong dự liệu của hắn có thể phối hợp chiến trận chiến lược trí ít tăng gấp mấy lần lưu manh không đáng sợ liền sợ lưu manh có văn hóa hai mươi trong vạn hội chiến trận lang kỵ kia năm mươi vạn hỏa lân kỵ chưa hẳn chịu nổi z thánh giai cự lang đỉnh đầu lang thanh thu gấm thét thỉnh thoảng vũ động trường thương trong tay vẹn vẹn một cái công kích liền có mấy vạn hỏa lân kỵ bị sông thất linh bắt lạc tử thương vô số hai mươi vạn lang kỵ số lượng tụy ít nhưng hắn hình thể ít nhất là hỏa lân kỵ mấy lần t r ê n lệch này càng lớn hơn cả hai t r ê n lệch liền tựa như đại nhân cùng tiểu hải họ nữa n còn là nắm lấy vũ khí đại nhân đ ố i chiến phổ thông tiểu hải thực lực hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ từ mộ sơn sắc mặt âm trầm như nước khó xử tới cực điểm từ mộ sơn giết lâm thất dạng vân châu một người một nửa thượng quan tâm thản như nói、Tốt. từ mộ sơn căn bản không có bất cứ chút do dự nào liền đáp ứng xuống bằng vào hắn mang tới chút người này đoán chừng không đủ cho lâm thất dạ nhét cái răng mặc dù cho dù thua hắn cũng không muốn cho lâm thất dạ một nửa cương thổ nhưng hắn không muốn thua còn có cái gì chiêu số cũng xuất ra đi không muốn lãng phí thời gian lâm thất dạ đứng chắp tay nhàn nhạt mở miệng đây là chính ngươi muốn chết thượng quan t ầ m cười lạnh một tiếng giết một cái giết chữ vang vọng trời cao ngọc kinh vương tây dây núi ở giữa bụi b n g đầy trời lờ mờ có thể nhìn thấy một trận ánh lửa c u ộ tới lâm thất dạ hiện tại ngươi như thế nào ngăn cản chấm năm mươi vạn hòa lân kỵ thượng quan tâm híp mắt cười một tiếng nhìn thấy người phía dưới quần có chút bối rối trong lòng của hắn có chút đắc ý lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn về phía phương tây mắt thấy hỏa lân kỵ càng ngày càng gần đám người tim đều nhảy đến cổ rồi kiếm trận doanh ở đâu đột nhiên một tiếng quát mắng vang lên kiếm trận chỗ đến thẳng tiến không lùi sở hướng vô địch từng tiếng nổ hướng vang vọng trời cao ngọc kinh đông thành hai mươi vạn người khoác màu đen chiến giáp cầm trong tay trường kiếm quân sĩ mãnh liệt mà ra bọn hắn giống như một đạo màu đen hồng lưu như là một thanh kiếm sắc xuyên thẳng năm mươi vạn hỏa lân kỵ mà đi cầm đầu không phải người khác chính là ki k i ế một vong dơ lên kiếm trong lên nổi giận gầm lên gầm dơ kiếm m tay, tiếng Đông dưng, trong tay hắn tay chi kinh ế m c h á p ó n g dài mấy thiên r trượng ă m kiếm mang, lang k ô n nhất g trạm. Vâng. ế n kinh g i h t nổ vang xông vào đuổi theo phía trước hỏa lân kỵ huyết nhục vẩy ra tiên huyết tràn ngập trăm t r ư ợ n g kiếm khí thăng tiến không lùi xinh xinh xé mở một đường vết rách một kiếm chỉ ít t ử thương mấy ngàn hỏa lân kỵ thất s á t kiếm trận kiếm v o n g lần nữa hay lớn kiếm trận doanh hai mươi vạn hát giáp tướng sĩ、si、trận hình nhanh chóng biến hóa biến ảo thành bảy cái đội hình thất sắc kiếm khí kiếm vòng dơ kiểm gấm thét z. z liên tục bảy tiếng gào thét vang vọng trời cao bầu trời đám mây cũng bị chấn át gần như đồng thời bảy đạo trăm trượng kiếm khí phá không mà ra hướng phía một cái nào đó điểm đồng thời hết giận dữ mà đi vây anh bảy đạo trăm trượng kiếm khí đụng vào nhau đ ố n g bốc phát hóa thành nước vạn nhỏ kiếm khí quét sạch bốn phương bao phủ phương viên mấy trăm trượng lăng lệ kiếm khí d ị thường sắp bén hỏa lân kỵ trên người háo giáp giống như giấy mỏng căn bản ngăn cản không nổi mưa máu đua bay từng đầu hỏa lân thú nga xuống máu thịt bé bét đơn giản chính là giết chóc chiến trường thượng quan tầm cùng tử mộ sơn xem tê cả ra đầu nhất là thượng quan tầm hắn liếp mắt một cái liền nhận ra kiếm vong hắn gặp qua kiếm v o n g chân dung một cái đế bên cạnh thế mà ngăn cản đại kim đ ệ quốc ba bốn năm thời gian cái này trước kia hắn là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến hắn càng không có nghĩ tới chính là kiếm v o n g thế mà thật quy thuận lâm t h ấ t dạng thượng quan tầm từ mộ sơn tiếp tục lâm thật dạ t h ả n n h i ê nói n từ mộ sơn hai mắt nhắm lại nhìn về phía thượng quan tầm nói thượng quan huynh m ẫ u chốt thời điểm còn phải xem ngươi thượng quan tầm kém chút chửi h ầ m lên từ mộ sơn cái này lão hồ ly thế mà thật chỉ dẫn theo năm mươi vạn hòa lẫn kỵ hắn có chút không tin nhưng tên đã trên dây không phát không được Kiếm trong h h huyền, người vẫn chờ xem sao. Hắn lạnh leo ánh mắt quét về phía、ngọc、kinh phương a sao. nam. n người vẫn ngọc quét về Bài cực xem leo mắt minh người lại. bọn nhau nhau ngẳng đầu nhìn lại. Đã thấy lít nha, lít nhít đ chân trời phần cuối phần trời tới. Thuần một sắc áo giáp màu đó n giản lược quét qua, chỉ ít nhiều đến thâu sơ vàng lược người. qua, Trong đó còn có hơn vạn cái gánh vác lấy trường kiếm người mặc thiên kiếm môn phục sức người h á n tóc trắng mày trắng xương trắn đột xuất sắc mặt hơi say rượu quanh thân kiếm khí lửa lò rất có tiên phong đạo cốt người này không phải người khác chính là thiên kiếm môn môn chủ kiếm thanh huyền cùng vũ cản k h ô n cùng một cấp độ tồn tại t h a n h huyền cảnh cường giả tối đỉnh lâm thất giả bây giờ các ngươi đã bốn bề thọ địch chấm ngược lại muốn xem xem ngươi lấy cái gì ngăn cản thượng quan tầm ở trên cao nhìn xuống cười kiếm thanh huyền ngươi thiên kiếm môn đã quy thuận thượng quan tầm rồi lâm thất giả không nhìn thượng quan tầm mà là nhìn về phía kiếm thanh huyền nói kiếm thanh huyền thản nhiên nói phải hay không phải có khác nhau sao tự nhiên có khác nhau lâm thất giả cười nhạt một tiếng ngươi nếu là đại biểu thiên kiếm môn hoặc l à kiếm hoàng triều ta có thể bông tha bọn hắn chỉ cần ngươi bây giờ dẫn người thối lui nếu là ngươi đã về phụ thượng quan tâm vậy những người này cũng không cần phải tồn tại kiếm thanh huyền nhắm mắt xem ra ngươi là cái sau lâm thất giả thanh em đ ố n g lạnh lẽo kiếm thanh huyền bọn người đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại đã thấy ngọc kinh nam thành trên lầu trống rông xuất hiện một cái thanh niên áo trắng thanh niên áo trắng đưa lưng về phía bọn hắn một đầu màu đen tóc dài trong gió tung bay che mặt bảng áo bảo bay phất phới nhường đám người không hiểu là hắn đứng tại trên cổng thành không nú lúc này lâm thất dạ lại là nhắm mắt cảm thụ một cái nhẹ g i ọ n g nói hôm nay giống như quát là gió bậc chương hai trăm linh hai cường thế nghiên ép vô luận là gió bậc vẫn là nam phong đại la tất diệt thượng quan tầm cười lạnh không thôi và một người cũng nghĩ đối phó hơn ba trăm n g à n người huống chi trong đó còn có hơn vạn thiên kiếm môn tu sĩ kiếm thanh huyền cùng tử mộ sơn bọn người tự nhiên cũng không tin ngọc kinh bắc phương hòa phương đông bọn hắn đại khái dẫn đầu muốn thua nhưng v ấ n này lâm thất dạ quá coi thường bọn hắn tất nhiên thắng chắc chỉ có bạch lưu minh nhìn thấy đạo kia áo trắng bóng lưng con ngơi có chút co g i t lại mặt mũi tràn đầy đề phòng tia ra hỏa sẽ không ở nơi này không kiên nghệ gì cả hắn thở sâu vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm mặc dù hắn không thấy thanh niên áo trắng có bất kỳ động tác gì nhưng là hắn rất rõ ràng k i a hơn ba mươi vạn tướng sĩ cùng hơn vạn thiên kiếm môn tu sĩ sắp xong rồi quỳ mắt thấy bọn hắn sắp tới gần cửa thành nam thời khắc thanh niên áo trắng đột nhiên khẽ quát một tiếng thượng quan tâm bọn người khít mũi coi thường ngươi cho rằng ngươi là ai a một câu liền muốn nhường mấy chục vạn người quỳ đi xuống nhưng mà hắn rất nhanh biên sắc chừng lớn lấy hai mắt dường như quả gặp quỳ theo thanh niên áo trắng thoại âm rơi xuống hơn ba trăm l i n người bỗng như là phía dưới sủi cạo lúc trước gạt ra bắt đầu mãi cho đến hàng cuối cùng tất cả mọi người quỳ trên mặt đất trên mặt lộ ra vẻ thống khổ kiếm thanh huyền đây là có chuyện gì thượng quan tầm dương mắt l ạ n h leo kiếm thanh huyền chất hỏi hắn trước tiên nhận định kiếm thanh huyền đang cố ý đùa nghịch hắn kiếm thanh huyền rõ ràng đã âm thầm thần phục hắn có thể hắn mang tới người thế mà toàn bộ quỳ trên mặt đất không biết đến còn tưởng rằng cho lâm thất dạ chúc mừng đây ta cũng không biết rõ kiếm thanh huyền một mặt một bức những này là kiếm hoàng triều chi chủ kiếm vân thư người hắn cực kỳ hoài nghi kiếm vân thư đã âm thầm đầu nhập vào lâm thất dạng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy không thích hợp quỳ xuống không chỉ là kia ba mươi vạn tướng sĩ còn có thiên kiếm môn hơn vạn tu giả bái lúc này thanh niên áo trắng mở miệng lần nữa đông hơn ba trăm ngàn người đồng thời mà động đầu trọng trọng dập đầu trên đất đầu d i ả m xuống đất quỳ l ạ n động tác kia gọi một cái trình tề chỉ là tất cả mọi người quỳ xuống về sau liền rốt cuộc không có một người bắt đầu cửa thành nam bên ngoài hoàn toàn tích mịch t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên chết thượng quan tầm phía sau một cái t h a n h huyền cảnh lên tiếng kinh hô kiếm thanh huyền bọn hắn cũng cảm thấy không thích hợp quỳ xuống người toàn bộ không có sinh tức không phải chết rồi lại là cái gì lâm thất dạng ngươi thật độc kiếm thanh huyền căm tức nhìn lâm thất dạng nghiến răng nghiến lợi kia ba mươi vạn đại quân thì cũng thôi đi một đám người bình thường hắn căn bản không quan tâm nhưng này hơn vạn thiên k i ế m môn tu sĩ thế nhưng là thiên kiếm môn hơn phân nửa lực lượng a thế mà cứ như vậy vô thành vô tức không có kẻ giết người vĩnh viễn phải giết lâm thất dạ thần sắc họ hữu các ngươi muốn hủy diệt đại la cái này ngọc kinh bên trong đâu chỉ hơn ngàn vạn người đại la như diệt Các ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn sao? bỏ bọn qua quan nếu Ta vừa hắn nói, nếu là ngươi đã về phụ thượng quan tâm, vậy những người này, phụ tâm, về vậy rồi đã đã là cho ũ n g k ô n cần Ngươi g c phải h tại. tổ rằng ta đùa giòn với ngươi sao kiếm thanh huyền sắc mặt tái xanh t hận không thể lập tức đem lâm thất giả ăn sống n u ố tươi lâm thất giả lười nhác nhìn nhiều hắn một cái đại la vương t r i ề u bên trong quyết không cho phép đại la bên ngoài bất kỳ một thế lực nào tồn tại hôm nay không diệt thiên kiếm môn ngày sau cũng muốn diệt trừ phi kiếm thanh huyền nguyện ý quy thuận cũng giải tán thiên kiếm môn như là đã quyết định lập quốc chú định dưới chân thây chất thành núi một tướng công thành vạn quất h ô lâm thất giả ngươi độc chết bọn hắn từ mộ sơn bông nghĩ đến lâm thất dạ trước đó hôm nay đúng lúc là do bấc bọn hắn thân ở hạ phong bên cạnh nếu là dùng độc tuyệt đối không một may mắn thoát khỏi kiếm thanh huyền toàn thân r u lên hắn mới vừa rồi còn coi là lâm thất dạ câu nói kia chỉ là bắn tên không đích tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà đã sớm tính toán đến một bước này cho dù theo phương nam giết tới không phải kiếm hoàng triều cùng thiên kiếm môn khẳng định cũng sẽ bị đ chết c một tên cũng không để lại còn có thủ đoạn gì nữa sao lâm thất dạ đứng chắp tay ánh mắt bình tĩnh từ đầu đến cuối trong lòng chưa từng nổi lên nửa điểm còn sóng đám người không nói lâm thất dạ cười, cười. ngươi mới vừa nói ngọc kinh bốn bệ thọ địch nghĩ đến phương đông cũng còn có a đám người ngẩng đầu hướng phía phương đông nhìn lại nhưng mà nơi đó không có bất kỳ a i không chuẩn xác mà nói hẳn là bị dọa đến không dám xuất thủ hơn ba trăm ngàn người trực tiếp bị độc chết cái này đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào t i ê n tâm hiện tại là do bất loại này biện pháp đối phương đông vô dụng lâm thất dạ lại nói cho các ngươi cơ hội các ngươi muốn có ích a lâm thất dạ không nên đáp ý kiếm thanh huyền khuôn mặt băng lãnh ngẩu nhìn về phía phương đông tuyết biên nguyện ngươi như lại không xuất thủ tuyết thần sơn tất diện thiên kiếm môn chết trên vạn người gặp tổn thất trọng đại tuyết thần sơn lại lông tóc không tổn hao gì cái này khiến hắn như thế nào cam tâm tuyết thần sơn nếu là diệt lâm thất dạ tốt nhất nếu là không diệt được khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề giết phương đông một tiếng quát chói hai văng lên gần năm mươi vạn người từ phía trên bên cạnh đánh tới một mảnh đen kịt thanh thế bên ngông quần c u ộ n kiếm thanh huyền lại cao hứng không nổi theo cái này năm mươi vạn tướng sĩ áo giáp trang phục đến xem bọn hắn hiển nhiên là đại võ hoàng triều người nhưng là lại chưa từng nhìn thấy một cái tuyết thần sơn tu sĩ tuyết biên nguyện đây thượng quan tâm n h ữ mày đoan t r ư n g sợ đã ly khai từ mộ sơn lắc đầu tuyết thần son xem ra không cần tồn tại thượng quan t ầ m cùng kiếm thanh huyền khẽ vất cảm tuyết thần sơn không đến chính là bọn hắn kẻ thù lấy bọn hắn ba bên thực lực hủy d i ệ t tuyết thần sơn dễ như trở bàn tay nhưng vào lúc này ngọc kinh phương đông mười ba đạo bóng người theo trên cổng thành đạp không mà lên mười ba người toàn bộ mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt thượng quan t ầ m bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là cái này mười ba người thực lực mạnh mẽ mỗi một cái đều là đế cấp tu sĩ mấy hơi thở thời gian mười ba người cự li năm mươi vạn đại quân chỉ có trăm trường xa đúng lúc này bọn hắn đồng thời lấy ra một cái màu đen tri vật hô hô bén nhọn tiếng xe gió lên khí lãng hiệu lên một đoá đoá huyết hoa tại năm mươi vạn trong đại quân nổ t u n g tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt nếu là cẩn thận phát hiện có thể nhìn thấy mấy trăm người mi tâm cũng chạy ra từng tia từng tia tiết huyết vẹn vẹn một hơi thời gian mười ba người lấy ra một vật đặt ở thay đổi màu đen chỉ vật phía trên một cái đồ vật động tác đều nhịp một giây sau lại một mảnh bạch quan g phát hiện ngay sau đó mấy trăm người ngã xuống đất không dậy nổi như thế lặp lại bọn hắn giống như chân chính cỗ máy giết chóc hoàn toàn không biết rõ mọi mệnh động tắc vẫn như cũ như nước chảy mây trôi chỉ một lát sau năm mươi vạn đại quân liền chết đi mấy v ạ n người có thể bọn hắn lại chưa từng tới gần m ộ ư ơ i ba người trong vòng trăm bước m ộ ư ơ i ba người chiếm năm mươi v ạ người n lấy một địch gần bốn v ạ người n triệt triệt để để n g h i ê n sát thượng quan t ầ m cùng tử mộ sơn hai mắt đỏ bừng như máu ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m lăng vân thập tam vệ đây quả thực là chiến trường mạng người thu hoạch cơ thân là đế vương bọn hắn lại làm sao không chính hy vọng có một c h i lực lượng như vậy hai người nhìn nhau trong n g á y mắt minh bạch đối phương ý tứ gần như đồng thời hai người bỗng nhiên hướng phía lăng vân thập tam vệ phóng đi chuẩn bị tự mình hạ trần sao lâm thất dạ chống rộng xuất hiện ở trên không trung cười tủm tìm ngăn cản bọn hắn đường đi chương hai trăm linh ba thánh huyết nhấp tiên là đại la trúc thượng quan t ầ m trong mắt hàn quang bắn ra một phía từ mộ sơn cũng không còn cười đùa t í tưởng vẻ mặt nghiêm túc thấy được lâm thất dạ thủ hạ lực lượng hai người sớm đã sát tâm nổi lên lâm thất dạ thực tế giấu quá sâu ngắn ngủi mấy năm thời gian l i ề n phát triển đến như thế tình trạng nếu là lại cho mấy năm thời gian còn đến mức nào thượng quan tâm lấy tay vung lên phía sau chừng ba mươi cái thánh huyền cảnh lách mình trước núi đem lâm thất dạ vây quanh ở trung ương bạch h minh đám người sắc mặt khẽ biến chuẩn bị tiến lên lão bạch đi làm chuyện của các ngươi lâm thất giả thản nhiên nói bạch lú minh nghe vậy gật đầu lui mười mấy đầu thánh gia i huyền thú lách mình xuất hiện tại trận pháp bên trong hình thể thu nhỏ rất nhanh biên mất tại đám người trong tầm mắt lâm thất giả ngươi thật sự cho rằng nhóm chúng ta chỉ có loại tầm thứ này sao thượng quan tâm hiếp hiếp hai mắt không quan tâm bạch lú minh bọn hắn ly khai chỉ cần giết lâm thất giả rán mất đầu những người khác bất quá là một đám người ô hợp ồ lâm thất giả mỉm cười còn có thủ đoạn gì nữa trâm đã điều động trăm vạn đại quân giết vào kiếm hoàng triều hiện tại cũng đã độc thủ thượng quan tầm âm thanh lạnh lùng nói hắn ánh mắt nhìn c h ầ m chặp lâm thất dạ muốn xem đến lâm thất dạ bối rối nhưng mà hắn chú định thất vọng lâm thất dạ thần sắc không hề bận tâm ngược lại cười nhìn xem tử mộ sơn nói nói như vậy ngươi đại vũ đế quốc cũng còn có thủ đoạn đại vũ trăm vạn đại quân tiềm phục tại đại võ tri bắc tùy thời có thể phía nằm dưới nhất cử công phá đại h o a n g t ử mộ sơn thản nhiên nói thất dạ à ngươi không nên đem quốc đô đứng ở nơi đây phía sau c h ố n g giống ngươi căn bản không cách nào trưởng không lớn như vậy vân châu nhìn xem tử mộ sơn một bộ lời nói thấm t h i ế bộ dáng lâm thất dạ kém chút cho cười cũng chỉ có như vậy sao lâm thất dạ nhìn lướt qua xa xa chiến đấu người đem tinh nhuệ cũng tụ tập ở chỗ này bọn hắn thực lực quả thật làm cho chấm mười điểm ngoài ý muốn từ mộ sơn thở dài lắc đầu nói đáng tiếc cái khác địa phương phòng ngự không hư nhóm chúng ta muốn công phá dễ như chở bàn tay ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần tay cầm quốc đô đổi rời đến đại yên hoàng triều bên trong ta có thể t r i ệ ế binh ta cần nỗ lực cái gì lâm thất dạ lộ ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng đại hoàng cùng đại võ về ta đại vũ đệ quốc từ mộ sơn còn tưởng rằng lâm thất dạ đáp ứng lập tức nụ cười càng tăng lên về phần kiếm hoàng triều về đại kim đệ quốc ngươi đại la có thể chấp trưởng tứ đại hoàng triều cương thổ đề nghị này đối ngươi có ích vô hại ngươi cảm thấy thế nào lâm thất dạ hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo nếu không dạng này ngươi đem đại vũ đế quốc tính vào đại la cương thổ ta cho ngươi tổng trung như thế nào ai chính ngươi muốn chết nhưng không trách được ta từ mộ sơn lắc đầu nể mặt tiến được ta cái phế ngươi tu vi tận lực bảo đảm ngươi một mạng nói đi hắn phất phất tay một tháng o thời gian hắn thuộc hạ hai mươi cái thánh huyền cảnh xuất thủ lâm thất dạ bên người thánh huyền cảnh cương dạ nhiều đến hơn năm mươi người kinh khủng khí tức mãnh liệt ngọc kinh phía trên trận pháp cũng mãnh liệt run dày lên phía dưới tân hủ đám người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm ngọc kinh b ố n phương bọn hắn tất nhiên chiếm cứ ưu thế nhưng là lâm thất giả chiến đấu mới thật sự là quyết định đại la sinh tử tồn vong môn chủ đúng lúc này một đạo thanh n m rồn rập từ đằng xa chuyển đến đã thấy bốn đạo thân ảnh t r ậ t vật đ ạ p không mà tới các ngươi sao lại tới đây kiểm thanh huyền lông mày nhữ lại cái này bốn cái thánh huyền c ả n h thế nhưng là hắn lưu lại trấn thủ thiên kiểm môn đột nhiên nội tâm của hắn có dũng khí dự cảm không tốt môn chủ thiên thiên kiểm môn không có trong đó một cái thánh huyền cảnh cường giả kêu trên cái gì kiếm thanh huyền toàn thân r u lên trong mắt gầm t h é t dân g trào đống nhiên quay đầu nhìn về phía lâm thất dạng ư ơ i hủy thiên kiếm môn lâm thất dạ cười nhạt một tiếng thế nào chỉ cho ngươi d i ệ t ta đại l à không cho phép ta hủy ngươi thiên kiếm môn ta muốn giết ngươi kiếm thanh huyền triệt để tức giận dù là hơn bạn thiên kiếm môn tu sĩ hủy d i ệ t hắn cũng không có tức giận như thế thiên kiếm môn thật không có rồi thượng quan tầm nhịn không được mở miệng hai mắt trở nên đỏ như máu bắt đầu tiệc kim quyết đế đô ngươi trở về nhìn xem chẳng phải biết rõ rồi lâm thất d ạ ánh mắt trở nên băng lánh bắt đầu giết hắn thượng quan tầm rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. chỉ muốn lập tức giết chết lâm thất dạng giết từ mộ sơn giật mình trong lòng lần này lâm thất dạng mặc dù chưa ra tay với thiên vũ đ ề đô nhưng bạn một cái lần đây lâm thất dạng phải chết một tháng o thời gian năm mươi mấy người thánh huyền cảnh đồng thời xuất thủ đa o quan g kiếm ảnh trong nháy mắt che mất không trung phía dưới đám người nhìn chằm chặp hư không sợ bỏ qua cái gì cái gặp lâm thất dạng quanh thân kiếm khí gào thét hóa thành một cái vòng xoáy khổng l ồ hơn năm mươi người công kích thế mà không một người có thể tới gần hắn đám người không khỏi hốt miệng hơi lạnh những này đều là thánh huyền cảnh a cũng không phải cái gì a miêu a cầu giết đám người gầm thét bọn hắn nhiều người như vậy đừng nói thánh huyền cảnh cho dù tinh huyền cảnh đều có thể một trận chiến há lại sẽ e ngại lâm thất giả híp mắt cười một tiếng thân hình bỗng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc tay đã giữ lại một cái thánh huyền cảnh cổ gian g g i ắ c thiện tay vô néo trực tiếp b ẻ gãy tia thánh huyền cảnh cổ hắn không chút hoang mang tiếp nhận trong tay hắn t r ư ờ n g đ a o nhẹ nhàng vung lên đao khí m á h liệt tia thánh huyền cảnh cường giả thi thể hóa thành mênh mông huyết vụ cái khác thánh huyền cảnh kinh hại không thôi thế mà vô thanh vô tức xử lý một cái thánh huyền cảnh mặc dù không có bạch h ữ minh thô bạo như vậy cùng huyết tinh, nhưng loại thủ đoạn này n h ư ờ n g bọn hắn càng thêm kinh hãi hơn năm mươi cái thánh huyền cảnh lâm thất giả khỏe miệng có chút dâng ư lên cười nói không tệ thánh huyết như thiên là đại la trúc lời của hắn rất bình thản có thể nghe vào trong thai mọi người lại giống như sấm sét hô lúc này lâm thất giả động tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn giống như một đạo thiểm điện hư không khắp nơi đều là hắn tàn ảnh phốc phốc thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nhẹ vang lên những nơi đi qua từng khoả đầu lâu ném đi mà lên tiên huyết đụm đỏ hư không chém giết thánh huyền cảnh như cắt cỏ g ớ i thật mạnh đây chính là bệ hạ chân chính thực lực sao phía dưới tất cả mọi người ngốc như gà gỗ tốc độ này thực lực này thật là đáng sợ hắn giết ở đâu là thánh huyền cảnh không biết đến còn tưởng rằng là một bầy gà từ đây lâm thất dạng như vào chỗ không người giết bầu trời nhôm máu thượng quan tẩm t ử mộ sơn cùng kiếm thanh huyền mỹ mắt cùng đoạn ba người nhìn nhau không chút do dự xuất thủ liên thủ thẳng hướng lâm thất dạng tới thật đúng lúc lâm t h ấ t dạ hừ lạnh một tiên hắn cũng đang muốn thử một chút bọn hắn ba người chất lượng tinh huyền cảnh hắn cũng không phải không có giết qua ầm ầm hư không bị vô số đao quang kiếm ảnh báo phủ đám người hoàn toàn không nhìn thấy một đám thánh huyền cảnh thân ảnh lâm thất dạ đại khai đại hợp hắn mặc dù không thường dùng đao nhưng đ ộ c thủ tuyệt không mập mờ giơ tay chém xuống đao ra hẳn phải chết thượng quan tầm từ mộ sơn cùng kiếm thanh huyền ba người toàn lực v ò ngây đ lại ngay cả lâm thất dạ thân ảnh cũng không đụng tới chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng cái thánh huyền cảnh không ngừng ngã xuống vẹn vẹn một chén trả thời gian năm mươi mấy người thánh huyền cảnh toàn bộ chết thảm lâm thất dạ lắc lắc trên đao tiên huyết hiện tại đến các ngươi chương hai trăm linh bốn nô、Vương、vạn tuế vạn tuế vạn và t u ế thượng quan tầm ba người mỹ mắt cùng o ạ n bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi lâm thất d i căn bản không phải thánh huyền cảnh mà là tinh huyền cảnh k i a thế nhưng là năm mươi mấy người thánh huyền cảnh à? thế mà cứ như vậy chết tại bọn hắn ngay dưới mắt h ô t r ư ớ n g hắn làm sao mạnh như vậy thượng quan tầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng gầm thét lần trước hắn áp chế tu vi mà ở lâm thất d i trong tay vẫn như c ũ bị t h ể lớn hai đứa con trai vẫn lạc bốn đầu thánh huyền cảnh đình phong huyền thú chết thảm huyết ma vệ gần như toàn diện nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng như này biệt k u ấ t qua lần này hắn cùng tử mộ sơn liên thủ cũng t u y ế t phục kiếm thanh huyền cùng tuyết biên nguyện vốn cho răng có thể tù cho lâm thất dạ lôi đình một kích thậm chí hắn cũng sử dụng b í pháp ẩn tàng tự thân khí tức nhưng trên thực tế đã vận dụng tỉnh huyền cảnh lực lượng dù vậy vẫn như cũ liền lâm thất dạ góp á o cũng không có được phải mắt thấy từng cái thánh huyền cảnh chết đi hắn tâm đang dỉ máu mẫu chốt là lâm thất dạ long bảo chưa từng nhiễm nửa điểm tiên huyết vẫn như cũ không nhiễm trần thế đây cũng quá đáng sợ đừng lại giữ lại thực lực liên thủ toàn lực giết hắn t ử mộ son gầm thét、giết. thượng quan tâm cùng kiếm thanh huyền quát trói hai một tiếng đồng thời nhào tới nhưng mà lúc này từ mộ sơn bỗng quay đầu liền chạy t r ớ c mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng thượng quan tầm cùng kiếm thanh huyền trận tròn mắt từ mộ sơn lão tử muốn làm thì ngươi thượng quan tầm gào thét p h ẫ n nộ tới cực điểm lâm thất dạng nhưng không có nửa điểm do dự tay trái nhẹ nhàng điểm một cái vô trần kiếm chỉ đông dưng một đạo kiếm mang màu trắng theo đầu ngón tay của hắn nở rộ giống như một đạo màu trắng k i ề m điện phu một tiếng trong nháy mắt quán xuyên kiếm thanh huyền lồng l ự c kiếm thanh huyền con ngươi kịch liệt có vào kinh hãi chính nhìn xem l ự c là vì cái gì kiếm thanh huyền âm thanh dôn dậy thượng quan tầm đối hắn uy hiếp không phải càng lớn sao lâm thất dạ hẳn là trước tiên giết thượng quan tâm mới đúng á làm sa ngươi so vũ c ả n khôn hơi mạnh một điểm lâm thất dạ thản nhiên nói n g ư ơ i kiếm thanh huyền câu nói sau cùng chưa thể nói ra miệng trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống mà đi lúc sắp chết hắn rốt c ụ c minh bạch vì sao vũ kiếm tông b i ế n mật vũ c ả n khôn không thấy ngươi lai vũ c ả n khôn sớm đã bị lâm thất dạ g i ế t đi đáng tiếc bây giờ biết rõ bí mật này đã không có bất cứ ý nghĩa gì tất cả mọi người rút lui thượng quan tâm h é t lớn một tiếng đã sinh lòng theo ý lâm thất dạ quá kinh khủng cái này ra hỏa đơn giản chính là tôn sát thần kiếm thanh huyền thực lực hắn rất rõ ràng chí ít hắn không cách nào miểu sát có thể lâm thất dạ làm được b đột nhiên một tiếng v a n g r ò n lâm thất giả quỷ dị xuất hiện tại hắn phía trước đưa tay một bàn tay trực tiếp đem thượng quan t ầ m đánh bay ra ngoài tiên huyết sen lẫn mấy khoả hàm răng bay ra trên mặt hiện lên một cái to lớn d ấ u năm ngón tay hắn vừa sợ vừa giận nhanh chóng bỏ chạy mà đi lâm thất giả đ ạ n mạc nhìn xem thượng quan t ầ m bỏ chạy thản nhiên nói thượng quan t ầ m trở về rửa sạch sẽ cổ trở lấy lần sau nhất định tránh ngươi thượng quan t ầ m phẫn nộ đến cực điểm cố nén buộc phát toàn bộ thực lực xúc động bi p ẫ n rời đi lâm thất g i vứt xuống trong tay nhốn máu trường a o thâm thúy con ngươi đ ạ n mạc quét mắt bốn phương không chuẩn sắc mà nói là ba bên chiến trường. phương nam chiến trường bị lâm vô vân một người giải quyết phương bắc lăng thanh thu toàn thân một máu trong tay ngân thương một người một súng lan g kỵ cơ hồ toàn thắng phương tây kiếm v o n g xuất lĩnh kiếm trận doanh sở hướng vô địch mặt đất khắp nơi đều là thi thể còn sống mỗi một cái tướng sĩ、si、hát giáp đều hiện lên lấy màu đỏ sẫm huyết quang phương đông lăng vân thập tam vệ giết mấy chục vạn đại quân bốn phía chống chối đánh t i bời cố bác thần xuất lĩnh hai mươi vạn tướng sĩ ngay tại thu gặt lấy sau cùng chiến trường thân hình hắn l o ạ lên trong nháy mắt trở lại lăng thiên điện long bảo vẫn như cũ thánh khiết như tuyết không nhiễm nửa giọt tiên huyết dường như hắn vẫn đứng ở chỗ này căn bản chưa từng xuất thủ đại hoang cùng đại võ làm xong giết đại khái bảy mươi vạn những người khác chạy trốn ta lười n h á t truy sát lúc này thiên ngục ma hùng thanh â m chuyển vào lâm thất dạ náo hải vất vả lâm thật dạ thật bất ngờ hôm nay s ắ c thực đem thiên ngục ma hùng mệnh đến ngất ngư không chỉ có diệt thiên kiểm môn lại bị kim khuyết đề đô sau đó lại đem bạch l u minh bọn hắn đưa vào kiếm phụ chiến trường cuối cùng còn phải tiên đến võ phụ cùng hoang phụ biên giới đối phó trăm vạn đại vũ đế quốc tướng sĩ bạch l u minh bọn hắn cũng làm xong ta đi đón bọn họ chạy tới thiên ngục ma hùng đột nhiên lại nói, sau một lát máu me khắp người bạch thú minh mang theo mười mấy đầu thánh gia i huyền thú xuất hiện trên quảng trường cái rết tâm mươi vạn có hai mươi vạn chạy bạch thú minh trầm giọng nói lâm thất dạ gật gật đầu sau một nén nhang lăng thanh thu kiếm vong cố bác thần nhao nhao trở về mỗi người trên thân cũng nhiễm lấy tiên huyết giờ lành đã đến một đạo bén nhọn thanh â m vang vọng trời cao lâm thất dạ trầm dai hương phía tế thiên đài đi đến không bao lâu hắn bước lên chín mươi chín lễ bậc thang thế thiên một cái thái giám tiêu đốt ba cây hương đưa cho lâm thất dạ lâm thất dạ nhìn trời bái ba bái đem hương cắm ở lư hương bên trong Bái địa. nhưng mà rót chén ư ợ lâm thất dạ nhưng căn bản không có quỷ lệ ý tứ dường như thiên địa không đáng hắn một quỷ tính nước thái giám thần sắc như thường nhưng nội tâm có chút không bình tĩnh bất quá trình tự này là lâm thất dạ n tự mình nói với hắn cho dù mọi loại nghĩ hoặc cũng chỉ có thể nén ở trong lòng lâm thất dạ hai tay cầm ba cây hương thành kính cắm ở lư hương bên trong sau đó quay người nhìn về phía tế thiên đại ở dưới mấy chục vạn tướng sĩ cùng mách tính nay đại la vương t r i ề u lập là thiên thu vạn đại vĩnh thế bất hủ lâm thất giả hét t o nói ngao vừa dứt lời giữa thiên địa đột nhiên một tiếng long n g â m vang lên tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem bầu trời lại là nhìn thấy thiên địa bốn phương từng đạo kim quang bay vụt mà tới nhanh chóng ngưng tụ tại l ă n g thiên điện không trung vẹn vẹn mấy tức h hội tụ thành một đoàn ngàn trượng phương viên kim vân lờ mờ có thể nhìn thấy một cái ngũ trảo màu vàng kim thần long bàn nằm chung quanh vô số tử khí lợ、lờ. lâm thất g i ả chậm rãi lấy ra vạn lòng ngọc tỷ đ một cái trăm trượng kim long theo kim vân bên trong đ ắ p xuống không có vào vạn long ngọc tỷ bên trong vạn long ngọc tỷ quang mang đại thịnh đâm vào người hai mắt cũng không mở ra được đây là khí v ậ n t ầ n hủ không khỏi kinh hãi hắn gặp qua khí v ậ n trước đây cổ tần đế triều liền ngưng tụ vân châu khí v ậ n nhưng là cùng trước mắt kim vân so sánh lại là tiểu v u a gặp đại vu a mấy tức về sau kim long lần nữa trở lại kim vân bên trong lâm thất giả ném xuất thủ bên trong vạn long ngọc tỷ vạn long ngọc tỷ bỗng nhiên biến lớn trọng trọng đắp lên kim vân phía trên ngũ trào thần long hưng phấn cầm t é t đúng lúc này đột nhiên phương bắc lại có vô số kim qu không có vào kim vân bên trong vô luận là kim vân vẫn là kim long cũng biến lớn không ít đại la vương triều thiên thu vạn đại vinh thế bất hủ nô vương vạn thuế v ạ n thuế vạn vạn thuế tần hủ bọn người nhao nhao bài nói hưng ơ phấn không hiểu mấy chục vạn tướng sĩ cùng bách tính nhao nhao càng là quỷ dạp xuống đất sơn hô v ạ n thuế thanh â m cực lớn vang vọng trời cao ai cũng chưa thể nghĩ đến một cái chư thiên thế lực cấp độ bá chủ l ạ n g yên đàn sinh kỳ danh là đại la chương hai trăm linh năm dạng minh vệ t h này trở đi phong tần hủ là đại la vương triều tả thừa tướng từ nay trở đi phong mộ dung lạc trần là đại la vương triều hữu thừa tướng từ nay trở đi phong la thiên thành là đại la vương triều đệ nhất t h ố n g soái từ nay trở đi phong cố bắc thần là đại la vương triều thứ hai t h ố n g soái từ nay trở đi phong lăng thanh thu là đại la vương triều thứ ba t h ố n g soái từ nay trở đi phong kiếm v o n g là đại la vương triều thứ tư t h ố n g soái từ nay trở đi phong l a n g tộc là đại la vương triều đệ nhất q u ố c thủ bạch u minh là q u ố c thủ trí tôn từ nay trở đi phong kiếm vô sinh là đại la vương triều cấm vệ thông lĩnh từng đạo thanh n i vang vọng lang thiên địa sắc phong bách quan đang đang bỏ ra ba ngày thời gian mọi người vẻ mặt trang nghiêm một mặt thành kính cung kính nhìn xem vương t ọ a phía trên lâm thất giả rốt cục s á t phong xong xôi u t ạ chủ long ân nô vương vạn t u ế và tuế vạn v ạ n tuyết đám người cung thân bài nói các khanh bình thân lâm thất giả chậm rãi mở miệng d ừ n g một chút lại nói lâm vô ảnh ở đâu thần tại lâm vô ảnh ra khỏi hàng lâm thất giả thản như nói n từ nay trở đi phong lâm vô ảnh là huyết y địa vệ chỉ huy sứ huyết y địa vệ giám sát bách quan cùng vạn dân chỉ huy sứ có tiền trảm hậu tấu quyền lực vẹn vẹn đối chấm phụ trách t ạ bệ hạ lâm vô ảnh thợ sâu đám người âm thầm kinh ngạc cùng hâm mộ h u y ế thần ý t hủ, hủ cung kính nói vậy hạ đại vũ đệ quốc cùng bệ hạ đổ ướt chưa từng thực hiện thần mời ra làm đại vũ đệ quốc lúc hắn thực hiện hứa hẹn trả về đại la một nửa cân thổ đám người mỹ mắt cuộc loạn vụ cá cược này bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng không nghĩ tới tần hủ thế mà t ư ở n g thật chư vị a i khanh nhưng có ý nghĩ lâm thất dạ nhàn nhạt quét mắt bách quan có người há miệng muốn nói nhưng lời đến quẹ miệng vẫn là nén trở về đã cũng không có ý kiến lâm thất dạ kéo dài lấy thanh âm c h ậ m dãi nói chuẩn một cái chuẩn chữ nhưng làm vừa rồi những cái k i a chuẩn bị mở miệng người dọa cho phát sợ nguyên lai、like、không chỉ có tần hủ t ư ở n g thật lâm thất dạ cũng không có nói đ ù a hoặc là nói lâm thất dạ vốn là mượn tần hủ miệng nói ra được lăng thanh thu kiếm vong hai người các ngươi thời khắc chuẩn bị chiến đấu đại vũ nếu là không trả về cương thụ các ngươi liền đem nó đọt lại lâm thất dạ lại bổ sung một câu xuất lâm y hiền h â n ngươi chuẩn bị đầy đủ lương thảo không được đến trễ chiến cơ tuân mệnh ba người đồng thời già khỏi hàn đáp đáng nhắc tới chính là lâm y hiền h â n được phong làm đại la vương triều hộ bộ thượng thư trưởng quản đại la tài chính cũng là đại la vương triều một cái duy nhất có thể ra vào lăng thiên điện n ữ quan bãi triều theo thái giám một tiếng hét to q u ầ n thần nhau nhau tán đi ngự thư phòng lâm t h ấ t dạ ngồi trên ghế tại trước người hắn đứng đấy một thân ảnh chúc mừng công v ậ hạ minh cung kính túi đầu mình người ta ở giữa cũng không cần những n à y lễ nghi phiền t h c các ngươi vẫn là gọi ta công tử đi nghe dễ chịu lâm thất giả cười k h o á t khoác tay đã ngươi không muốn hiện lộ trước người ta chuẩn bị sáng tạo lập một cái cơ cấu muốn ngươi tới quản lý công tử mời nói minh gật gật đầu thần s á c nghiêm lại vô ảnh chấp trường huyết y dịa vệ mặc dù có thể giám sát bách quan cùng b n dân nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đối nội lâm thất giả suy nghĩ một chút nói đối bên ngoài cũng cần một cái cơ cấu vừa vặn vô vân vô phòng vô tâm vô tuyết cùng vô hối bọn hắn cũng có cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ không muốn quá mức trói buộc minh thần sắc khé động công tử là muốn sáng tạo một cái ám sát n n h lâm thất giả gật gật đầu lại lắc đầu không chỉ là ám sát còn có tình báo ẩn nút gián điệp các loại thính t u y ế t lâu liền rất không tệ nhưng bây giờ đã bại lộ cái ngành này cần ngươi đi tổ chức lại toàn quyền về ngươi quản lý cái này minh mười điểm kinh ngạc công tử ngươi cho ta quyền lợi quá lớn ta tin tưởng ngươi lâm thất giả thần sắc nghiêm lại cam đoan hoàn thành nhiệm vụ minh nhắc mặt trịnh trọng kia vô vân vô phong bọn hắn cũng có thể gia nhập sao bọn hắn cũng gia nhập huyết ý đ ị vệ có thể ngoại trừ bọn hắn cùng bộ hạ của bọn hắn bên ngoài về sau tận lực không muốn trùng lập lâm thất giả gật gật đầu các ngươi ta hoàn toàn tin tưởng nhưng những người khác ta không tin đã như vậy thính tuyết lâu liền tiếp tục để nó tồn tại đi dù sao vô hối bọn hắn bỏ ra rất lớn tâm huyết minh tưởng thầm nghĩ bọn hắn đối bên ngoài có thể tiếp tục tiếp nhận ám sát nhiệm vụ mặt khác ta cũng có thể theo trong bọn họ tuyển người ta cũng là ý nghĩ này lâm thất giả mỉm cười cái này cơ cấu ngươi cảm thấy tên gọi là gì tốt ta sẽ không lấy tên vẫn là công tử lấy đi mình gãi gãi đầu mặc dù lâm thất dạ sáng lập vương triều nhưng hắn biết rõ lâm thất dạ vẫn là cái kia lâm thất dạ một chút cũng không thay đổi lâm thất dạ trầm tư một lát nói giả minh vệ như thế nào Tốt! minh tâm bên trong ấm áp i ả minh vệ không phải là lấy bọn hắn một người một chữ sao từ nay trở đi ngươi là giả minh vệ chỉ huy sứ có thể tiền t r ả m hậu tấu cái đối ta phụ trách lâm thất dạ trịnh trọng nói rõ minh trịnh trọng gật gật đầu đúng rồi công tử ta tìm được tử mộ sơn thánh thượng theo hắn trong miệng biết được bây giờ đại vũ thánh thượng chân chính thân phận ồ lâm thất dạ ánh mắt phát lệnh minh thợ sâu nói bây giờ đại vũ thánh thượng bản danh l ạ thiên thư chính là hạo thiên thánh địa một vị trưởng lão ba năm chức phụ trách trường quản huyết m a ngục huyết ma ngục hủy diết lúc hắn người cũng bị thương nặng một mực ngủ say tại thiên vũ để đ ồ phía dưới ba mươi năm trước thất tỉnh nhưng tu vi rơi xuống đến tính huyền cảnh nhục thân cũng nhanh ngục nát vừa vạn tử mộ sơn thánh thượng bị thượng quan tâm ám hại lạc thiên thư thừa cơ thì triển b í pháp chiếm đoạt hắn nhục thân cả hai nguyên thần thay đổi thân thể những năm này lạc thiên thư một mực cẩn nhẫn không phát là bởi vì hắn nguyên thần một mực chưa thể cùng tử mộ sơn thánh thượng nhục thân hoàn toàn d u n g hợp mà một khi thành công thực lực của hắn tất nhiên phóng đại vô cùng có khả năng đột phá tình huyền cảnh thậm chí đạt tới nguyện cảnh tu vi mặt khác hắn còn có thể đem lúc đầu nhục thân luyện chế thành khôi lỗi thực lực đoán chừng cũng không dưới tại n g u y ệ n huyền cảnh lâm thất giả hít một hơi d à i lấy thực lực của hắn bây giờ tinh huyền cảnh không sợ hãi nhưng n g u y ệ n huyền cảnh tuyệt không phải đối thủ khó trách ngày đó nhìn thấy hắn cảm thấy hai câu nguyên thần chi lực nghĩ đến cũng là hắn luyện chế khôi lỗi lâm thất giả h ế p h i ế p hai mắt xem ra đến mau chóng giải quyết lạc thiên thư mới được minh ngưng thanh nói t ử mộ sơn thánh thượng bị cắt mất đầu lưỡi cũng bị phong ấn tu vi không cách nào nguyên thần truyền âm những này tin tức đều là hắn từng chữ từng chữ viết cho ta hắn nhường nhóm chúng ta các hành động thiếu suy nghĩ. một khi chọc tới lạc thiên thư vô cùng có khả năng gọi đến tội huyết đảo bên ngoài tinh huyền cảnh cờ giả quả thật có chút phiền phức giết chết lạc thiên thư dễ dàng nhưng hắn nhục thân mục nát ông ngoại của ta cũng sẽ chết lâm thất giả gật gật đầu trong đầu nhanh chóng vận chuyển lại dừng một chút hắn ánh mắt ngưng tụ bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp việc này ta tự mình đi giải quyết Trưng 206, xuất trinh đại vũ. Đại kim đế quốc. thượng quan tầm một đường quan nhanh, nhanh quốc, đại Đại kim phi đế vũ. bọn hắn người cơ hồ toàn quân bị diệt thiên kiếm môn c à n g là liền tông môn cũng hủy lâm thất dạ cường đại đã vượt quá dự liệu của hắn nếu là lại cho hắn đầy đủ thời gian chắc chắn càng thêm đáng sợ nội tâm của hắn mười phần lo lắng kim khuyết đế đô lấy mau sớm tốc độ trở về rốt cục kim khuyết đế đô xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn nhìn qua nhô thật cao tường thành hắn nhẹ nhàng thở ra lâm thất dạ lại dám lửa g ạ t chấm thượng quan t ầ m cười lạnh một tiếng mây tức về sau khi tới gần kim k u y ế t đế đô sắc mặt hắn nụ cười trong nháy mắt h ư n kết cả tòa kim k u y ế t đế đô ngoại trừ không ít người ngay tại bận rộn thanh lý phế tích lâm thất dạ thượng quan tầm hai mắt đỏ bừng cơ hồ cắn răng n g h i ê n lợi hô lên lâm thất dạ danh tự kinh khủng sát ý từ trên người hắn buộc phát ra cái này thế nhưng là đại kim để quốc đế đô a thế mà dễ dàng như vậy bị hủy hắn đối lâm thất dạ sát ý trong nháy mắt cất cao đến cực h ạ thánh thượng mấy thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới cầm đầu giang thiên dưỡng thật sâu túi đầu thánh thượng thần có tội thỉnh thánh thượng trách phạt thượng quan tầm cố nén nội tâm lựa giận nói thương vong như thế nào thử thương hơn phân nửa giang thiên dưỡng túi đầu thanh âm khẳng h cả tòa đế đô trong nháy mắt sổ ụ đ ổ thượng quan t ầ m l ử a g i ậ n dâng lên ngươi như tự mình xuất quân tiến đánh đại la vương triều có mấy phần chắc chắn giang thiên dưỡng đột nhiên ngần đầu vội vàng nói thánh thượng ngọc kinh tin tức thần đã biết được đại la vương triều khí thế như hồng muốn tiến đánh đại la mời điểm khó khăn huống hồ đế đô bị hủy thánh thượng u y vọng có chỗ ảnh hưởng bây giờ không phải là tiến đánh đại la thời cơ tốt nhất việc cấp bách là trung kiến đế đô cứu viện bách tính thượng quan tâm hít một hơi g i i mấy người hướng phía kim k u y ế t để đồ phương hướng bay đi trên đường thượng quan tâm lại hỏi đại la có thể hay không xuất binh? giang tiên h dưỡng hơi suy nghĩ một chút nói bất quá không phải tiến đánh đại kim nếu là tiên đánh đại vũ tiến đánh đại vũ thượng quan t ầ m thần sắc k h ẽ động trong đầu tính toán rất nhanh bắt đầu lâm thất giả cùng tử mộ sơn đồ ước là lâm thất giả thắng tử mộ sơn khẳng định là sẽ không bỏ rơi một nửa cương thổ lâm thất giả hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này giang tiên h dưỡng phân tích nói vụ cá cược này là lâm thất giả nói ra hắn vô cùng có khả năng đã xóm đang lưu đồ đại vũ đế quốc tử mộ sơn chỉ là chúng kế mà thôi lâm thất g i tuyệt sẽ không bông tha cái này cơ hội thậm chí hắn ước gì tử mộ sơn đổi ý xuất sư nội danh có thể nhất cử cầm xuống đại vũ đế quốc. hắn có như thế cường đại nội tình sao thượng quan tâm nhữ mày hắn thấy lâm thất dạ lần này mặc dù thắng được xinh đẹp nhưng trưởng quản vần châu đã là cực h ạ muốn tiến đánh đại vũ đế quốc cho dù cầm xuống cương thổ cũng ăn không vô hắn giấu quá sâu giang thiên dưỡng lắc đầu mà lại hắn vốn là tử mộ sơn ngoại tôn có tự nhiên ưu thế thượng quan tâm trầm mặc không nói hai người lại thương lượng một lát giang thiên dưỡng rời đi đột nhiên một đạo bóng đen quỳ gối hắn cách đó không xa thánh thượng đến ô cơ hồ hủy hết chỉ có giang quân sư phủ đệ hoàn hảo không chút tổn hại thượng quan tâm nhữ mày bóng đen hà to miệm đ ế đô bị hủy trước giang phủ xuất hiện một người xa lạ cho giang tịch nhan xem bệnh thuộc hạ theo dõi nàng lại quỷ dị biến mất thượng quan t ầ m sắc mặt chầm xuống k h o á t tay náo bóng đen lách mình t ố i lui thượng quan t ầ m trong mắt lóe lên một vòng tàn cốc khiếp mắt nói giang tiến dưỡng ngọc kinh ngự thư phòng cự ly đại la vương t r i ề u thành lập đã qua ba tháng thời gian lâm thất dạ ngồi tại thủ tọa phía trên tân h u mộ dung ngạc trần la thiên thành lăng thanh thu các loại văn thần võ tướng phân biệt ngồi tại hai bên lâm thất dạ lẳng nghe đám người báo cáo hắn thỉnh thoảng gật đầu đại la vương triều đã triệt để ổn định lại lại ở vào nhanh chóng phát triển bên trong b ậ y hạ cải cách ruộng đất đã hoàn thành mỗi người mỗi hộ cũng phân đến thổ địa trong lúc đó có một ít thế gia vọng tộc phản kháng toàn bộ đã dựa theo luật pháp xử trí lâm Y ghi hạ nhân tổng kết nói thổ địa là một nước gốc rễ bách tính là một nước chi cơ bất luận kẻ nào không được tự mình mua bán thổ địa người vi phạm nhất định phải nghiêm trị lâm thất dạ tàn c h ố c nói chỉ cần thổ địa nắm giữ tại quốc gia trong tay những cái tia thế gia vọng tộc mới sẽ không u hiếp được vương quyền bách tính cường đại quốc gia tự nhiên cường thịnh v ậ hạ giới thứ nhắc h o a cử khảo thí định tại một năm về sau b ả phủ đã bắt đầu cử hành thi hương s á n g năm ngày mùa thu tại ngọc kinh cử hành điện tí h mặt khác ba năm sau bảy phủ tổng thành lập vỡ lòng học đường ba vạn năm ngàn tòa văn võ đồng tiến nam nữ đều có thể nhập học đường mộ dung lạc trần mở miệng nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt tràn đầy s u n g b á i đã từng b ả y đại hoàng triều cơ bản đều là thế gia vọng tộc tiến cử nhân tài phổ thông bách tính muốn vào triều làm quan cực kỳ khó khăn lâm thất dạ cử động lần này có thể nói là người tận hãn dùng đại lan nền tảng tất nhiên càng phát ra cường thịnh vất vả các ngươi lâm thất dạ khẽ gật đầu mộ dung lạc trần cùng lâm ý vì h nhân làm việc hãn yên tâm chỉ là bây giờ đại la vẫn như cũ khan hiếm nhân tài bất quá ba năm sau liền sẽ chậm rãi làm dịu một lát sau tần hủ đứng dậy bậy hạ lạc thiên thư cự tuyệt trả về đại vũ đế quốc một nửa cơn thổ thần mời gia binh lời này vừa nói ra đám người thần sắc nghiêm lại la thiên thành lăng thanh thu kiếm vong mệnh các ngươi ba người, người diêm phần mình xuất lĩnh hai mươi vạn lăng kỵ tám mươi vạn đại quân đánh vào đại vũ đế quốc cụ thể như thế nào đem khống chính các ngươi nhìn xem xử lý lâm thất dạ ánh mắt lạnh lẽo tuân mệnh ba người hưng phấn không gì sánh được chờ đợi cái này một ngày đã đợi đằng đắng ba tháng cố bắc thần mệnh ngươi dẫn theo dẫn hai mươi vạn làm kỵ năm mươi vạn đại quân c h ấ n thủ kiếm phủ để phòng đại kim đánh lén lâm thất dạ lại nói thần tuân chỉ cố bác thần cung kinh đáp dừng một chút hắn hít sâu một cái nói bậy hạ vì sao ngày đó không trực tiếp giết chết thượng quan tẩm lâm thất dạ cùng lạc thiên thư đánh cược nguyên nhân bọn hắn biết rõ chỉ là tìm một cái xuất binh lấy có mà thôi dù sao giết lạc thiên thư cũng vô dụng kia chỉ là lạc thiên thư một bộ khôi lỗi mà thôi nhưng thượng quan tâm khác biệt giết thượng quan tẩm đại kim không cứu rắn mất đầu sao đám người nghe nói như thế cũng nao n a o lộ ra vẻ tò mò lâm thất g i cười cười nói, giết thượng quan tẩm không phải còn có thượng quan lang vân sao đại kim có lẽ sẽ loạn một đoạn thời gian nhưng tân đế thợ vị đại kim vẫn là cái kia đại kim là đế giả không thể bại một lần một khi thất bại một nước khí vận sẽ dần dần xói mòn Bệ hạ đánh bại thượng quan tẩm có thể chậm rãi cướp đoạt thượng quan tầm khí vận cố bác thần kinh ngạc không gì sánh được đám người cũng đầy mặt kinh ngạc lâm thất giả khẽ vất cảm nói thượng quan tẩm chết rồi thượng quan lang vân khí vận có lẽ sẽ giảm bớt nhưng cũng sẽ không đối ta có chỗ tốt gì vì sao muốn giết thượng quan tẩm các ngươi không có phát hiện lập quốc này phương bắc có một mảng lớn khí vận hội tụ khí vận chi hải sao đám người như có điều suy nghĩ kia là đại vũ đế quốc khí vận bởi vì lạc thiên thư cùng ta đánh cược thất bại đế giả kim khẩu ngọc nôn không phải nói ngoa lâm thất dạ thần sắc ngưng lại tiếp xuống đại la sự t ì n h từ tân hủ cùng m ộ dung lạc trần xử lý nếu là có không cách nào xử lý sự t ì n h có thể trưng cầu lao đầu tử ý kiến đám người âm thầm kinh ngạc kinh ngạc nói bệ hạ muốn ly khai chương hai trăm linh bảy giang thiên dưỡng quá khứ đại la vương cung thử vân cung lao đầu tử ta chuẩn bị ly khai một đoạn thời gian có chuyện gì nhìn một chút. nhìn ngươi gì một lâm thất giả một bộ đế vương thường phục n g ư ơ i muốn đi đại vũ lâm thiếu thiên khẽ nhũ mày lâm thất giả cười cười không có giải thích lão đầu t ử bình thường mặc dù thần kinh thô nhưng hắn lại là một cái thận trọng người chỉ là hắn không quá nguyện ý nghĩ những thứ này sự t ì n h mà thôi thất giả n g ư ơ i có năm chắc thử tiên nhược cũng không nhịn được hỏi thần sắc có chút lo lắng mẹ yên tâm không có vấn đề lâm thất giả nhẹ nhàng vỗ vỗ tử tiên nhược tay nhìn lướt qua chu vi lại nói t h i ể u di đây nàng nói lần trước đến vân châu không có hảo hảo dung o ạ n mang theo tử linh đi ra thử tiên nhược giải thích nói lâm thất giả khẽ vứt cảm há to miệng do dự một lát nói mẹ tiểu di có phải hay không là ngươi thân m u ộ i muội thử tiên nhược kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả ngươi làm sao hỏi như vậy thật đúng là không phải lâm thất giả cũng có chút ngoài ý muốn lập tức đem trước đây là thiên thư nói lời nói đơn giản một lần tử tiên nhược trầm ngâm m ấ y tức nói tiên lung s á c thực không phải ta thân m u ộ i muội hơn ba mươi năm trước nàng đột nhiên xuất hiện tại ngự tư h phòng bên trong ông ngoại ngươi một mực coi nàng là thân nữ nhi đối bên ngoài tuyên bố nàng là lung phi chỉ nữ lâm thất giả cao mày thế nào t ử tiên được hỏi cả lâm thất dạ lắc đầu nhưng trong lòng thì cực kỳ n g h i hoặc đã tử tiên lung không phải t ử mộ sơn thân nữ nhi kia vì sao hắn cùng tử tiên lung sẽ có huyết mạch liên hệ đây hắn có thể xác định là trong cơ thể mình cũng không có thần chi huyết mạch mà tử tiên lung là đã thức tỉnh thần chi huyết mạch người thất dạng ngươi có phải hay không cảm thấy hắn với ngươi có dũng khí mười điểm cảm giác thân thiết lâm khiếu thiên đột nhiên hỏi ngươi cũng có lâm thất dạ kinh ngạc lâm khiếu thiên gật gật đầu chính là một loại rất cảm giác l i n liền diệu nói không rõ không nói rõ kia là huyết mạch liên hệ lâm thất giả giải thích nói lâm khiếu thiên liên tục gật đầu đúng chính là huyết mạch liên hệ lâm thất giả híp mắt cười một tiếng lao đầu tử hắn không phải là người con gái từ s i n h à. lời này vừa nói ra thử tiên n h ư ợ c lập tức lên cơn giận dữ phi lâm khiếu thiên chọn mắt nhìn chớ có nói h i ệ u nói vỉn nàng ra đời thời điểm ta mới hai mươi tuổi mà lại ta chưa hề rời đi yên phủ làm sao có thể cùng đại vũ đế quốc dính liễu quan hệ hắn cầu sinh muốn b ạ mãn lâm thất giả như có điều suy nghĩ t ố t không quay dày các ngọt ngào thời gian nói đi hắn lách mình ly khai tử tiên ngược nhìn qua lâm thất g i bóng lưng rời đi lâm thiếu p tiên thở dài không biết rõ ngươi đi không lâu sau bởi vì ngoài ý mớn hắn tán thân biệt lửa tử tiên lung ánh mắt sáng lên nói như vậy ngươi không có nhìn thấy hắn thi thể thiên vũ đế đô thiên vân các lâm thất giả đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn xa xa để cung vậy hạ một đạo bóng hình x i n h đẹp đi đến nợ nụ cười xinh đẹp nói tất cả an bài xong vô hối ngươi vẫn là gọi ta công tử đi lâm thất dạ mỉm cười vô vân bọn hắn sắp xếp xong sôi không chờ hắn nói xong lâm vô hối liền ngắt lời hắn lâm thất dạ đắng chát cười một tiếng ở trước mặt ngươi thật đúng là không có gì bí mật có thể nói không có chỉ là ta biết rõ công tử muốn hỏi cái gì lâm vô hối giống như hoa lan trong cốc vắng đúng rồi công tử đoán không tệ giang thiên dưỡng xác thực có nhược điểm rơi vào thượng quan tâm trong tay ồ lâm thất g i rất hiếu kỳ lâm vô hối điểm nhiên cười một tiếng năm mươi năm trước giang thiên dưỡng âu hiếm thê t ử khó sinh hắn hao hết sinh mệnh sinh hạ một nữ tên là giang tịch nhan tự mình lại vông tay nhân dân gian bất quá giang tịch nhan bị một loại quái bệnh mỗi ngày chỉ có thể thức tỉnh một canh giờ khoảng t r ư ờ n g liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say theo thời gian rời đổi thức tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn hơn ba mươi năm trước triệt để lâm vào hôn mê về sau không còn có tỉnh lại mà lại sinh mệnh lực không ngừng tiêu tán giang thiên dưỡng tìm khắp không thiếu thần ý, ý ấy, cũng bất lực về sau hắn gặp được thượng quan tầm thượng quan tầm cứu được hắn nữ nhi lâm thất ra hỏi lâm v ô hối lắc đầu thượng quan tâm có một loại đan dược có thể bảo trụ giang tịch nhan sinh cơ nhưng không cách nào làm cho nàng thất t ỉ n h giang tịch nhan bệnh là tiên tiên h vẫn là hậu thiên lâm thất dạ ngưng thanh nói ta hỏi vô vân vô vân nói là tiên tiên h nhưng là người vì b ộ trí lâm vô hối giải thích nói công tử có phải hay không đang nghĩ việc này phải trang đổi theo quan tìm có quan hệ ta điều tra một chút tin tức không thể xác định lâm thất dạ mới vừa chuẩn bị há miệng lâm vô hối lại nói vô vân nói loại bệnh này chỉ được lâm thất dạ nhốn nhú vai cực kỳ im lặng công tử ta thật chỉ là phỏng đoán ngươi ý nghĩ cũng không có lâm vô hối hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng chỉ sắc túi đầu xuống ta rốt cuộc biết rõ vô phong vô tuyết cùng vô tâm bọn hắn vì sao sợ ngươi lâm thất giả thở dài có chút thương tiếc nói vô hối không muốn thường xuyên quá để ý người khác ý nghĩ nghĩ thêm đến tự mình cần gì ta biết đến lâm vô hối cười cười hai mắt hiếp lại thành vầng trắc n huyết công tử biết rõ giang thiên dưỡng là ai sao lâm thất giả lắc đầu như thường tới nói người như hắn không có khả năng không có tiếng t â m gì hắn là đại vũ đế quốc giang ra người chuẩn xác mà nói là giang g i a con ngôi đây cũng là hắn lấy tên giang thiên dưỡng nguyên nhân lâm vô hối không có thừa nước đục thả câu nói thứ sáu tuổi liền t r i ể n lộ kinh người võ đạo thiên phú và thông minh tài trí giang gia vốn là phổ thông tam lưu gia tộc ngắn ngủi vài chục năm liền nhường giang gia nhất cử trở thành đại vũ đế quốc nhất lưu gia tộc không đến ba mươi tuổi hắn đột phá đến đế huyền cảnh đ ỉ n h phong tu vi giang gia gia chủ chết bệnh giang gia sợ hắn cướp đoạt vị trí gia chủ liên thủ hám hại hắn cũng âm thầm độc chết hắn lấy thực lực của hắn cho dù chúng độc hủy diệt giang gia chỉ bất quá chuyện dễ như chở bàn tay nhưng hắn cũng không bởi vậy rời nộ giang nhà tự mình chủ động ly khai về sau bị một nữ tự cứu cũng chính là về sau đem trời môi thế、tử. thật đúng là khúc c h ế t lâm thất giả khe khẽ thở dài nghĩ đến giang da gia đã không tồn tại nữa a bị thượng quan t ậ m diệt lâm vô hối gật gật đầu giang thiên dưỡng duy nhất được điểm là hắn nữ n h ị thượng quan tầm đem hắn an bài tại linh châu lúc hắn nữ nhi lại một mực lưu tại thiên vũ đế đô lâm thất giả híp mắt cười một tiếng thượng quan tầm phương pháp dùng sai đúng lạc thiên thư đây lâm vô hối nói lạc thiên thư một mực tại để cung bên trong hẳn là đang bế quan không sai biệt lắm nửa tháng công tử chuẩn bị cái gì thời điểm đầu thủ người còn cần hỏi ta lâm thất g i mở lạng nói lâm vô hối nợ nụ cười xinh đẹp giống như một đoá t h á n h khiết mẫu đơn kỳ thật theo tám năm trước bắt đầu ta liền không đối công tử sử dụng qua lâm thất dạ hơi kinh ngạc hắn tự nhiên không cho rằng lâm vô hối đang nói láo chỉ là càng phát ra bội phục năng lực của nàng sau một tháng đi vô vân bọn hắn cần một điểm thời gian lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói thùng thùng vừa dứt lời bên ngoài tiếng gõ cửa chuyển tới lâm vô hối cười nhìn xem lâm thất dạ nói công tử có mỹ nữ mời chương hai trăm linh tám thần đạo phong long thuật lâm thất g i hơi xứng sở hắn cũng không nhận ra cái gì mỹ nữ a bất quá hắn không có chút nào hoài nghi lâm vô hối năng lực ra khỏi phòng một cái người phục vụ mang theo đi vào tiên vân các một cái khắc p h ò n g lập tức một tấm quen thuộc tuyệt mỹ dung nhan hiện lên ở hắn tầm mắt d i ệ p k i n h vũ lâm thất dạng ngoài ý m u ố n ngươi còn không có ly khai ta tới đây muốn theo ngươi làm giao dịch d i ệ p k i n h vũ nói ra lai lịch nói một chút lâm thất dạng ngồi xuống hiếu kỳ nhìn xem d i ệ p k i n h vũ d i ệ p k i n h vũ tờ giờ ở mở ngâm mây tức nói ta có thể nói cho ngươi liên quan tới tội huyết đảo bên ngoài sự tỉnh ngươi cho ta một cái l ệ bài l ệ bài lâm thất dạng nghỉ hoặc diệm k i n h vũ ngưng thanh nói ngươi lần trước chém giết hai cái tỉnh huyền cảnh bọn hắn trong tay lệnh bài lâm thất dạ có chút hoảng hốt khó trách diệp khinh vũ tu vi đạt đến thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong vẫn như cũ lưu tại tội huyết đ ả o hóa ra thật chỉ có có được lệnh bài khả năng l y khai ngươi có thể cho ta cái gì lâm thất dạ cười cười diệp khinh vũ nói ta có thể giải trừ thiên ngục phong ấn còn chưa đủ lâm thất dạ lắc đầu ngươi diệp khinh vũ hơi nhũ mày cưỡng ép để cho mình tâm bình khí hòa nói ngươi đừng quá phận lâm thất dạ cười tủm tỉm mà nói không có lệnh bài ngươi chỉ có thể lưu tại tội huyết đạo thiên ngục phong ấn phải trăng giải trừ đối ta không có bất cứ ý nghĩa gì diệp k i n h vũ trầm mặc không nói lâm thất dạ không v ộ i không hoảng hốt cùng đợi diệp k i n h vũ mở miệng lần nữa lấy thực lực của ngươi cùng nội tình như thường tới nói hẳn là đủ để sáng tạo hoàng triều có thể ngươi lại cái sáng lập vương triều nghĩ đến ngươi hẳn là thiếu khuyết tấn thăng hoàng triều chi vật ta lâm thất dạ kinh ngạc nhìn xem diệp k i n h vũ bất quá nghĩ đến diệp k i n h vũ thân phận hắn liền bình thường trở lại nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới tấn thăng hoàng triều chỉ vật ngươi không chỉ có muốn đáp ứng đem lệnh bài cho ta còn muốn đáp ứng ta ba điều kiện diệp k i n h vũ ánh mắt nhìn thẳng lâm thất dạ bốn mắt nhìn nhau không kh sau nửa ngày lâm thất dạ chủ động đánh vỡ bình tĩnh ngươi không sợ ta đổi ý đế giả nhất ngôn cựu đình ngươi như đổi ý con đường này ngươi đi không được bao xa diệp k i n h vũ đôi mắt đẹp nhắm lại linh động con ngươi c h á n phóng dị dạng quan hoa tổn thương đại la vi phạm ta danh giới cuối cùng sự tình ta có thể cự tuyệt mặt khác đến giải trừ thiên ngục phong ân lâm thất dạ ngưng thanh nói Tốt. chút thể biết Diệp Kinh ngợi lại nói, ngươi đáp không nghĩ ứng, Vũ có rõ, Kiểu u h y ề nhưng đại lục xuất i cái Đại Chiều ngủi Đại Chiều liền kiểu đại Đại ệ n tên Thần ngắn năm, Thần thống nhất kiểu huyền đại lục. Đại hạ Thần một Thế Lực, lục. là Hạ Hạ Hạ Chiều, ờ thịnh đến đ cực i ể mà thiên hạ cùng tôn, không người có thể cùng tranh hạ không phong. Nhưng người cùng cùng có m thịnh cực mà suy đại hạ thần triều trong vòng một đêm sụp đổ chư hùng cùng nổi lên c h ư a cắt đại hạ thần triều ba bao Ba quan? địa nhiêu cùng đại hạ Thần chiều có chút liên quan? Ba đại thánh địa cùng Hạ Chiều chút th Đại đại đại có tứ tình nguyện thần triều, thương thần triều, tru thần nguyện triều, cửu đại cổ lâm ê thần triều. Tội huyết thế nhất? gần nào đảo cử ly thế lực ly l thất dạ đuổi theo hỏi d i ệ p k i n h vũ mặt lộ vẻ vẻ c ổ a q o á i nhưng vẫn là giải thích nói cự ly hạo thiên thánh địa gần nhất bất quá tinh huyền cảnh đi đường chí ít cũng phải một tháng kế tiếp cựu huyền đại lục như thế lớn lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn lấy thực lực của hắn bây giờ vượt ngang tội huyết đ ả o tối đa cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi xác thực không nhỏ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cho dù các ngươi ly khai tội huyết đạo cũng không có khả năng tiếp xúc đến bọn hắn diệm k i n h vũ lắc đầu cùng tội huyết đảo lân cận chính là một mảnh hoàng vu chỉ địa ít hai lui tới qua phía dưới người đem tin tức chỉnh lý tốt cho ta vẫn là nói một chút tội huyết đảo lai lịch đi lâm thất giả k h o á t khoác tay d i ệ p k i n h vũ gật gật đầu đại hạ thần triều hủy diện phạm là cùng đại hạ thần triều quan hệ cực kỳ thân mật gia tộc toàn bộ bị một loại lực lượng thần bí n g u y ê n rùa người sẽ liên lụy người đứng bên cạnh hắn những người này được xưng là tội huyết đời sau bởi vậy tất cả đại thế lực liên thủ đem tội huyết đời sau xua đuổi đến tội huyết đảo phía trên nói như vậy tội huyết đảo bên ngoài chợ pháp là bảy đại thần triều liên thủ với thánh địa bộ trí lâm thất dạ lông mày n h u lại nếu là như vậy h ủ y đi trận pháp tất nhiên sẽ bị bảy đại thần triều liên thủ với thánh địa nhằm vào không phải d i ệ p k i n h vũ phủ định lâm thất dạ p h ò n g đoán trận pháp này cũng không phải là cố ý chỉ là tất cả đại thế lực ở bên ngoài tăng thêm một tầng cấm chế đạo này cấm chế không chỉ có là vì ngăn cản tội huyết đạo người ly khai cũng đồng dạng phòng ngừa người bên ngoài t i ế n đến dù sao nói đến đây nàng không có tiếp tục nói hết sợ nguyền rủa truyền nhiễm lâm thất dạ cười lạnh một tiếng diệm k i n h vũ không có phủ nhận nói chí ít người bên ngoài thì cho là như vậy bất quá cái này mấy ngàn năm nay phần lâm ớ n người đã quên tồn đi tội huyết đảo tại. đã đảo huyết l thất giả nhữ mày diệm kinh vũ nói không tệ hắn sở dĩ không có sáng lập đế quốc cũng không có sáng lập hoàng triều chính là bởi vì thiếu khuyết luyện chế thánh trị thân vật thánh trị nhất ngôn cựu đình đại biểu đế vương ý chí muốn tân cấp hoàng triều thánh trị tất không thể thiếu vật này cực kỳ bất phản muốn có được cực kỳ khó khăn ta có thể có c h ể u y người cho n một đạo phong ấn c biết t rõ diệp k i n h vũ cũng có chút kinh ngạc không biết rõ chỉ là nghe danh từ này cảm giác mười điểm bất phàm lâm thất giả lắc đầu d i ệ p k i n h vũ nửa tin nửa ngờ thiên ngục ở đâu đi theo ta lâm thất Dạ quay người rời đi một lát sau d i ệ p k i n h vũ giải trừ thiên ngục ma hùng phong ân liền ly khai tiên vân c á t chủ nhân ta khôi phục tình huyền cảnh thiên ngục ma hùng kinh h ỉ nói ngươi là thế nào thuyết phục cái này đàn bà ngươi có thể mở ra cổng không gian ly khai tội huyết đảo lâm thất Dạ đáp không phải chỗ hỏi không được thiên ngục ma hùng lắc đầu một khi ta h i ể n lộ tinh huyền cảnh khí tức liền sẽ thiên hàng lôi đình không gian chi lực lại nhận ảnh hưởng cực lớn mà lại cô nàng này lưu lại một tay cũng không khởi ra ta toàn bộ phong ấn lâm thất giả hơi có vẻ thất vọng túi đầu nhìn thoáng qua ngọc giản thần đạo phong long thuật thế nhưng là trong truyền thuyết có thể phong ấn chân long phong ấn thuật không thua thần cấm phong ấn thuật hắn nhìn qua diệp khinh vũ bóng lưng rời đi có chút thất thần nàn g rốt cuộc là ai chương hai trăm linh chín thà tâm thông thiên vân c á t cự ly lâm thất giả đạt được thần đạo phong long thuật đã qua gần một tháng thời gian thần đạo phong long thuật không hổ là đ ỉ n h cấp phong ấn thuật một tháng thời gian mới vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi thiên ngục tới lâm thất g i cười hướng về phía thiên mục ma hùng vẫy vây tay không đến thiên mục ma hùng không gì sánh được đề phòng toàn thân lông tóc Hô! l â một thất đ nhiên m ộ tháng cái lấp m ì n xuất màu đầu nhất, tại thiên tay một theo tay trong hiện hùng Hắn phủ hắn người. kim ngục bên vàng văn ngón nở n đạo g ma đưa vừa rộ, thời gian thiên ngục ma hùng quanh thân hiện lên một cái màu vàng kim q u a n cầu hình thể vụt nhỏ lại cuối cùng biến thành một cái lớn chừng bàn tay mini tiểu hùng trên người khí tức yếu tới cực điểm nó phẫn nộ đối với lâm thất giả nhai răng trọn mắt ngươi lại bảo do ta vạn nhất ta quên h i ể u do trừ phong ân biện pháp lâm thất g i híp mắt cười một tiếng thiên ngục ma hùng nghe vậy vội vàng lộ ra vẻ lấy lòng lâm thất g i hài lòng gật đầu hai tay bấm nghiệm pháp quyết thiên mục ma hùng khôi phục như thường công tử đại la đại quân đã đoạt được vài chục tòa thành trì lúc này lâm v u a hối thanh âm theo bên ngoài chuyển đến lạc thiên thư đây lâm thất dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa la thiên thành kiếm vong cùng lăng thanh thu thống xoáy năng lực hơn một tháng đánh xuống vài chục tòa thành trì đã tính toán chậm lạc thiên thư còn đang bế quan lâm v u a hối sắc mặt trầm xuống đúng rồi tuyết thần sơn người toàn bộ biến mất ồ lâm thất dạ hơi kinh ngạc lần trước thượng quan tâm cùng kiếm thanh huyền bọn hắn vây công ngọc kinh kiếm thanh huyền chết thảm thiên kiếm môn hủy diệt duy chỉ có tuyết thần sơn chưa từng hiển thân. lâm thất dạ cũng tạm thời không đối tuyết thần sơn động thủ lại là không nghĩ tới bọn hắn thế mà biến mất trước bỏ mặt bọn hắn đi đế cũng lại nói lâm thất dạ nhìn một chút bầu trời đêm trong mắt lóe lên một vòng tàn cốc như thế thời gian dài cũng nên cùng lạc thiên thư thanh toán ta với ngươi cùng một chỗ lâm vô hồi vội và nói lâm thất dạ gật gật đầu thiên mục ma hùng cũng không có do dự trực tiếp mở ra không gian chỉ môn hai người một thú một bước bước vào trong đó đại vũ để cung mặc dù đèn đốt sáng trưng nhưng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh chỉ có một chút cấm vệ đang đi tuần lúc này một tòa cung điện bên ngoài trên quảng trường đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh ai một đội tuần tra thủ vệ gầm thét một tiếng s ắ t khí nặng nề g vọt lên lâm thất giả quay đầu lại nhìn đám người một cái trong mắt một vòng tình quang lấp lóe tất cả thủ vệ con ngươi kịch liệt run lên lập tức mới ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự gần như đồng thời đế cung trên không chuyển đến một cỗ năng lượng b a động đem cả tòa đế cung bao phủ ở bên trong thiên vũ điện lâm thất giả híp híp hai mắt thần thức đống nhiên như là báo tố đồng dạng quét sạch mà ra Muốn chết? một tiếng gầm thét theo trong đại điện chuyển đến ngay sau đó một cỗ ngập trời khí thế quét sạch mà ra hai cỗ lực lượng đụng vào nhau không gian cũng bắt đầu lay động hô một bộ màu tím đế vương bảo tử mộ sơn xuất hiện tại lâm thất giả trước người con ngươi ú lãnh ta mị cười nói cháu ngoan tìm đến ông ngoại có chuyện gì lạc thiên thư ta đến yêu cầu đại vũ một nửa cương thổ ngươi sẽ không đổi ý à. lâm thất giả không những không giận mà còn cười nhóm chúng ta hai ông cháu đồ vật ngươi không phải liền là ta ta không phải cũng là ngươi sao lạc thiên thư cười nhạt một tiếng đột nhiên n m ầ g đầu nhìn về phía không trùng không cần phong tỏa để cùng đi cho ta ba ngày thời gian ta sẽ hai tay dâng lên đại vũ một nửa cương thổ đã cho ngươi cơ hội lâm thất g i lắc đầu cười nói đừng nói ba ngày chính là cho ngươi ba năm ngươi nguyên thần cũng vô pháp dung hợp đ h ụ c thân lời này vừa nói ra lạc thiên thư nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ là ngươi trên người ta động tay chân lâm thất dạ cười mà không nói ngươi làm sao làm được lạc thiên thư sát khí càng ngày càng thịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì là ngươi cho ta chữa thương thời điểm ta tự hỏi không có bất luận cái gì sơ hở ngươi là thế nào phát giác nhà ta lao đầu t ử tại thiên vũ đế đô chờ đợi hơn một năm thời gian ngươi chẳng quan tâm thái độ của ngươi đột nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy ngươi cảm thấy như thường sao lâm thất dạ ngữ khí bình tĩnh ngươi như thật như vậy quan tâm ta mẫu thần căn bản liền sẽ không đáp ứng thượng quan gia tộc thông gia ngươi còn nói để cho người ta mang nhóm chúng ta chạy trốn không có một chút thực lực ngươi làm sao mang nhóm chúng ta chạy trốn chí ít ngươi không có bị thượng quan gia tộc triệt để trường khống ta nếu là lúc ấy thật chạy ngươi hẳn là sẽ không lưu tình chút nào hạ sát thủ a lạc tiên h thư con người co r ụ t lại h ắ n tự cho là tính toán không bỏ sót lại tuyệt đối không nghĩ tới trăm ngàn chỗ hở chỉ bằng cái này hắn vẫn còn có chút không cam tâm lâm thất dạ dừng một chút lại nói như thế vẫn chưa đủ sao đương nhiên còn có một điểm ta chữa thương cho ngươi thời khắc phát hiện ngươi nguyên thần vô cùng cường đại lấy thực lực của ngươi hoàn toàn đủ để đối kháng thượng quan gia tộc ngươi lại vẫn cứ b ả y gia địch lấy yếu mà lại ta phát hiện ngươi nguyên thần cùng đ ụ c thân có chút bài xích cho nên ngay tại trong cơ thể ngươi lưu thêm một chút đồ vật lạc thiên thư sắc mặt âm tình bất định sát khí càng ngày càng thịnh ta rất ít cùng kẻ chắc chắn phải chết nói nhiều như vậy ngươi bây giờ cũng chết có ý nghĩa lâm thất dạo phóng ra bước chân chậm dãi hướng lạc thiên thư đi lên ngươi cho rằng ngươi thắng định lạc thiên thư lạnh giọng nói hắn biết rõ một trận chiến này không thể tránh né phất tay thiên vũ điện lớn môn đồ mà mở ra. đ ô n g dưng vô số thân ảnh theo trong đại điện s u n g ra cường đại khí tức trong nháy mắt quét sạch tỏa trường lâm thất dạng đã ngươi dám đến chịu chết vậy liền để ngươi đi cùng người ông ngoại lạc thiên thư cười gần nói công tử đây đều là hắn luyện chế khôi lỗi khôi lỗi bên trong có linh â m huyết tinh lâm vô hối mở miệng nói t h a n h â m không lớn nhưng lạc thiên thư nghe được rõ rõ ràng ràng hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô hối hắn nói coi như nhóm chúng ta biết rõ cũng không có cách nào đối phó những khôi lỗi này bởi vì những khôi lỗi này là bất tử tri thân lâm vô hối lại nói lạc thiên thư mí mắt lâm o tử một c u cũng không nói, hắn l à sao ta coi biết nội nói, tiêu diệt những khôi lỗi khôi lỗi, đi giả thi chết chế. tâm tử, một chút thể mình nhóm mạnh Lâm nghĩ. Công hắn còn như chúng những này, hắn còn có mạnh hơn khôi lỗi, là dùng một chút chết đi cường ý có là lượt vô hối cười tưởng tìm nhìn xem lạc thiên thư lạc thiên thư trường lớn lấy hai mắt kinh ngạc nhìn xem lâm vô hối thuật độc tâm không đúng là t h à tâm thông nguyên một cái để huyền cảnh làm sao có thể nắm giữ dạng này thần thông t h à tâm thông cái này thế nhưng là trong truyền thuyết thiên phú thần thông a thế mà bị một cái đế huyền cảnh nữ tử nắm giữ lâm thất dạ mỉm cười nhìn thấy lạc thiên thư thần sắc hắn xem như cảm nhận được lâm vô phong đám người cảm giác loại này hoàn toàn bị người xem thấu cảm giác nhất là đối phương vẫn là đ ị c h nhân quá khó tiếp thu rồi giết lạc thiên thư gầm thét một tiếng hắn cảm thấy mình không nên kéo dài nữa vốn có tha tâm thông lâm vô hối trước mặt hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật theo hắn ra lệnh một tiếng vô số thân ảnh điên quần hướng phía lâm thất dạ bọn hắn v ọ t tới ông long nhưng vào lúc này màn trời phía trên bóng hạ xuống một đạo hào quang r ừ n rực bao phủ toàn trường kia vô số thân ảnh bóng trên thân buốc lên khói xanh sau đó quần quận hỏa diễm trống rông xuất、hiện. không đến một chén trả thời gian hết thệ cũng hóa thành k ế t cho lạc thiên thư sắc mặt đại biến lâm thất dạ lặng lẽ nhìn xem lạc thiên thư huyết ma ngục bên trong những khôi lỗi kia là ngươi luyện chế à. đồng dạng chiêu số ngươi cảm thấy hữu dụng không chương hai trăm mười thân ngoại hóa thân lạc thiên thư trầm mặc không nói giữ mắt lạnh lẽo lâm vô hối tại hắn trong mắt cái này có thể xem thấu người khác nội tâm ý nghĩ người so sánh lâm thất dạ càng kinh khủng vô luận hắn có cái gì át chủ bài đối phương rõ rõ dằn dàng còn tính là át chủ bài sao muốn giết ta lâm vô hối cười nhìn xem lạc thiên thư chậm rãi lui về sau hai bước đứng sau lương lâm thất dạ lạc thiên thư kèm chút không có một ngụm lao hết phun ra hoàn toàn bị xem thấu loại cảm giác này quá hoan u ồ n g công tử hắn nói ngươi như giết hắn đại vũ đế quốc khí v ậ n sẽ tiêu tán lâm vô hối lại bổ sung một câu lạc thiên thư khí nghiên răng nghiên lợi ngươi nói vậy lao tử không nói gì mẹ nó lao tử n g ấ m lại cũng không được sao lâm thất dạ nhìn xem lạc thiên thư nói ngươi vừa chết đại vũ để quốc khí vẫn xác thực muốn tiêu tán đồng thời đại vũ cũng sẽ đại loạn nhưng là ta nhiều nhất tốn mấy năm thời gian mà thôi nói đi hắn bỗng biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại lạc thiên thư trước người một bàn tay bỗng nhiên hướng phía hắn ngược vô tới lạc thiên thư con người thu nhỏ lại tốc độ này quá nhanh hắn thật chỉ là thánh huyền cảnh muốn ngăn cản hiển nhiên đã tới đã không kịp bất quá hắn nhưng không có bối rối ngược lại lộ ra một tia cười tà keng một tiếng nổ vang giống như sắt thép va chạm thanh â m đ ì n h t h a i nhức góc lạc thiên thư thân ả n h bay ngược mà ra vạch ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình hắn kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng tay của ngươi làm sao không có việc gì nói đi hắn xé mở áo bảo túi đầu chính nhìn xem l ự c lộ ra một cái phía trên hiện đ ầ y gai nhọn màu tím n h u y ễ n giáp màu tím n h u y ễ n giáp chính giữa tất cả gai nhọn toàn bộ đứt gãy hiện ra lấy một đạo rõ ràng thủ ấn phải biết cho dù tinh huyền cảnh cũng không cách nào đánh gậy gai nhọn mà lâm thất dạ tay thế mà liền làn ra cũng không có đâm thủng hắn nhục thân được bao nhiêu c ư ờ n g đại chủ yếu nhất là t ử kim n h u y ễ n giáp trên mũi nhọn còn tôi độc tính cực kỳ mạnh liệt độc dù là tình huyền cảnh đục chỉ hắn phải chết hắn đã từng liền lừa giết không ít tinh huyền cảnh nhưng bây giờ t ử kim mềm giáp thượng gai nhọn lại bị lâm thất dạ một bàn tay cho vỗ gãy. quả thật có chút khó giải quyết ngươi lần trước không phải nói đem cái này n h u n giáp cho ta không vậy ta liền thu nhận lâm thất giả mỉm cười lần nữa l ầ n người mà tiến hắn vừa rồi xuất thủ tự nhiên không phải ngốc ngốc ngủ quán công kích lạc thiên thư trên người n h u n giáp lâm vô hồi đã sớm nói cho hắn hắn đối với mình nhục thân cực kỳ tự tin hôn nguyên vô cực công cho dù tại thần giới cũng là đỉnh cấp tu luyện nhục thân công pháp có vừa rồi giao hấn lạc thiên thư tự nhiên không dám cùng lâm thất giả cứng đôi cứng chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc lợi kiếm kiếm ảnh múa thỉnh thoảng cùng lâm thất giả thủ t r ư ở n g đụng vào nhau nhường lạc thiên thư mắt trận tròn chính là lợi kiếm chém tại lâm thất dạ trên bàn tay thế mà đốm lửa bắn tư tung mà lại phát ra trận trận kim loại va chạm thanh â m không có khả năng hắn nhất định b e o bao tay loại phòng ngự pháp bảo lạc thiên thư âm thầm cán răng kiếm phong nhất c h u y ể n hắn một kiếm hướng phía lâm thất dạ dưới nách đâm tới xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn tấn m á n h lâm thất dạ không v ộ i không chậm thủ trưởng một phen đ ỗ n g nhiên bắt lấy lạc thiên thư kiếm trong tay mặc cho lạc thiên thư dùng lực như thế nào lợi kiếm không nổi mảy may kiếm đạo của ngược lại là rất đặc biệt lâm thất dạ bông ra lạc thiên thư lợi kiếm. lách mình lui ra phía sau mấy bước dùng toàn lực của ngươi xuất thủ nếu không ta sẽ giết ngươi thoại âm rơi xuống nụ cười trên mặt hắn biến mất bị vô tận băng lanh thay thế đối với kiếm đạo hắn là nghiêm túc g i ế ta t lạc thiên thư coi nhẹ cười một tiếng tay phải bấm quyết thân hình loại lên phía sau hắn bỗng lại toát ra hai thân ảnh mỗi người trong tay cũng cầm chặt lấy một thanh kiếm thân ngoại hóa thân lâm thất dạng có chút kinh dị lao ra hỏa người rốt cuộc là ai hắn thật thật bất ngờ thánh huyền cảnh có thể không cách nào làm được thân ngoại hóa thân, thân, ngoại, hóa thân ngoại trừ đặc biệt cái khác công pháp bên ngoài còn cần nguyên thần cường đại đến nhất định tình trạng hắn bây giờ nguyên thần cường độ miễn cưỡng đạt đến yêu cầu mặc dù hắn biết đến thân ngoại hóa thân công pháp không ít nhưng vì sung kích tinh huyền cảnh một mực chưa từng tu luyện hóa thân người trước khi chết ta sẽ nói cho người biết lạc thiên thư nghe răng cười một tiếng bản tôn cùng hai cỗ hóa thân đồng thời động lấy thế đối trọi vây giết lâm thất dạng lâm thất dạng không chút hoang mang như là quý mị mỗi một lần cũng hiểm mà hiểm chỉ tránh thoát lạc thiên thư công kích đồng thời trong lòng của hắn toát ra một cái kỳ l ạ ý nghĩ đã lạc thiên thư đều có thể tu luyện thân ngoại hóa thân vậy mình vì sao không thể đây nếu là có thể tách rời nguyên thần lại nghĩ biện pháp dung hợp lại cùng nhau chẳng phải là hơn có hy vọng đột phá t ỉ n h huyền cảnh sao coi như không phải là vì đột phá t ỉ n h huyền cảnh đối nguyên thần cũng có lợi ích to lớn cứ làm như thế lâm thất giả nói nhỏ một tiếng trên mặt hiện lên nụ cười tự tin lạc thiên thư thấy thế đ ỗ n g nhiên giật mình còn tưởng rằng lâm thất giả nghĩ đến đối phó hắn biện pháp vội vàng lui lại phốc phốc nhưng vào lúc này lâm thất giả tốc độ bóng tăng gọn hai cỗ thân ngoại hóa thân bỗng một phân thành hai biến thành cho bụi bản thể hắn một cánh tay cũng ném đi mà lên tiên huyết phun tung t ó lạc thiên thư mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống p h ẫ n nộ nhìn xem lâm thất dạng h è n hạ lâm thất dạng hắn cực kỳ im lặng ngươi lạc thiên thư thật vất v ả lộ ra điểm phá phun ta đương nhiên phải bắt được a cái này cùng h è n hạ có quan hệ gì chẳng lẽ trách hắn lâm thất dạng quá mạnh rồi ngươi không phải chỉ thánh huyền cảnh đỉnh phong a tiếp tục cần t à n g ta sẽ tiếp tục chém xuống người mặt khác tứ chỉ lâm thất dạng sát khí lạnh lẽo đống nhiên hướng phía lạc thiên thư đành tới z lạc thiên thư gầm thét che lấy tay cụt nhanh chóng lùi về phía sau đột nhiên oanh một tiếng nổ vang một cô cường hoành khí tức lần nữa theo thiên vũ trong điện quét sạch mà ra hô hấp ở giữa mấy chục đạo bóng đen trong nháy mắt ngăn tại lâm thất dạ i trước mặt đem lạc thiên thư bảo hộ ở trung ương công tử những người này đều là người chết nhưng đã từng đều là thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong lâm vô hồi vội vàng lên tiếng nhắc nhở làm tin nàng lạc thiên thư giận tí mặt m lá bài tẩy của hắn bị lâm vô hối một lần lại một lần nhìn thấu nhường hắn có dũng khí mãnh liệt cảm giác bị thất bại theo hắn ngón tay chỉ hướng lâm vô hối hai đạo bóng đen bông xông ra hơi anh gần như đồng thời mặt đất run lên bần bật trong nháy mắt chìm xuống trong c h ư ớ c mắt trên quảng trường xuất hiện một cái hố sâu to lớn tiêu mấy t r ụ c đạo thân ảnh n ộ c thân càng là biến thành thịt nát a lạc thiên thư phát cuồng hắn cho rằng làm tiêu ngạo át chủ bài thế mà trong chớp mắt diệt hết nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt không có dũng khí tin tưởng thiên mục ma hùng hắn nghiên răng nghiên lợi sắc khí càng sâu vừa rồi khắc quỷ đạo lâm thất dạ hư lạnh một tiếng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo m ị ảnh thủ trưởng hóa thành lợi trào chụp vào lạc thiên thư cổ đã các ngươi muốn chết ta thành toàn các ngươi lạc thiên thư gáo ghét khí tức trong nháy mắt tăng gọn tại quanh người hắn theo hiếm có lôi đình t h á n g hiện t à n ra hủy thiên diện địa huy năng cho dù là lâm thất giả cũng cảm nhận được một cố cường đại huy áp tình huyên cảnh không tuyệt đối không phải phổ thông t ì n huyên h cảnh hắn dâu không là bình thường sâu bất quá lâm thất giả chẳng những không có nửa điểm e ngại ngược lại không hiểu hưng ơ vấn quanh thân kiếm khí lợi lờ khí thế không ngừng kéo lên làm sao lại như vậy lạc thiên thư đột nhiên kinh ngạc nhìn xem bầu trời hắn trong tưởng tượng lôi đình hạ xuống tri cảnh cũng không xuất hiện ngươi yên tâm tội huyết đào trận pháp không cảm ứng được ngươi tồn tại lâm thất giả h i p mắt nói ngươi có thể an tâm thi triển toàn lực bằng không ta cam đoan để n g ư ơ i r ụ c tiên r ụ c tử chương hai trăm mười một lựa g i ế t lạc thiên thư lạc thiên thư c ò n người thu nhỏ lại lâm thất dạ cường thế vượt xa dự liệu của hắn cái này ra hỏa chẳng lẽ điên rồi phải không thế mà muốn theo thời kỳ toàn thịnh hắn một trận chiến chẳng lẽ hắn cũng là tinh huyền cảnh càng làm cho hắn kinh hãi là lâm thất dạ bố trí trận pháp vậy mà có thể ngăn cản tội huyết đảo trận pháp bắt giữ cái này có chút ít kinh khủng muốn mượn tội huyết đảo trận pháp diệt đi lâm thất dạ hiển nhiên là không thể thực hiện được đã như vậy chỉ có thể xử lý hắn trong trước mắt liền xuất hiện tại lâm thất dạ trước người một kiểm quét ngang mà ra kiếm khí dập dòn xuyên qua lâm thất dạ thân thể lạc tiên h thư trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tiên huyết lâm thất dạ thân thể giống như một làn khói xanh tiêu tán tàn ảnh lạc tiên h thư kinh hãi phú một tiếng hắn chỉ cảm thấy đuổi một trận nói nói lấy lại tình thân thời khắc chân trái của hắn đã ly khai hắn thân thể thật nhanh lạc tiên thư kinh hãi v ậ phần vừa rồi kia một kiếm hắn thế mà liền tàn ảnh cũng không có bắt được nếu là cái này một kiếm là đâm về cổ của hắn chẳng phải là đã đầu thân chế lĩa huyết thần lại kiếm vực hắn hét lớn một tiếng lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy trăm trượng bên trong khắp nơi đều là huyết sắc k i ế m khí kiếm khí túc s á t t ê u to tuyệt thế sắp bén thiên mục ma hùng trước tiên mang theo lâm vô hối lui lại rơi vào xa xa trên cung điện lâm thất dạ lại là không nhúc n í c h hắn đứng chắc tay t r u n g quanh kiếm khí gào thét giống như kiếm khí vòi rồng đem hắn bảo hộ ở trung ương đầy chơi huyết sắc kiềm khí điên cùng đồ bắn nhưng căn bản không cách nào đột phá kiếm khí vòi rồng phòng ngự lâm thất dạ lắc đầu hắn đại khái đã biết rõ là thiên thư thực lực lạc thiên thư nguyên thần s á t thực rất mạnh chí ít cũng là tinh huyền cảnh hậu kỳ đáng tiếc hắn nhục thân không cách nào làm cho hắn phát huy ra thực lực chân chính mà lại hắn tu cũng không phải là thuần chính kiếm đạo vẹn vẹn chỉ là một loại thủ đoạn giết người mà thôi một cái vốn nên người đã chết không nên xuất hiện trên thế gian lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng cất bước hướng phía lạc thiên thư đi đến lạc thiên thư kinh ngạc cũng không phải lâm thất giả thực lực nhường hắn kinh ngạc mà là lâm thất g i lời nói hiển nhiên lâm thất g i biết rõ lai lịch của hắn、Phúc. đột nhiên lâm thất g i có ngón đ ú n ra một đạo lợi mang đỗng nhiên xuyên qua đùi phải của hắn lạc thiên thư kèm chút quỷ dạp trên đất hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem lâm thất dạ cái này thế nhưng là thật tử mộ sơn n ụ c thân a cái này ra hỏa vậy mà thật muốn hủy đi c ô này n ụ c thân n g ư ơ i như g i ế t ta đại vũ đế quốc khí vận liền sẽ triệt để t á n đi hắn cắn răng n g h i ê n lợi căm tức nhìn lâm thất dạ vàng không làm sao để ngươi sống đến hiện đây này lâm thất dạ đạo m ạ c cười một tiếng ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội một cách sau là đầu của ngươi lạc thiên thư cũng không cho rằng lâm thất dạ đang nói đùa lâm thất dạ là thật có thực lực như vậy cho đến bây giờ hắn bị chém rụng hai chân cùng cánh tay trái một mực chưa từng xem rõ ràng lâm thất dạ là thế nào xuất kiếm hắn kiếm đạo sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới hắn là chân chính kiếm tu thật là đáng sợ hộ đột nhiên lạc thiên thư đạp không mà lên lâm thất dạ không nhanh không chậm đi theo sau người mấy tức về sau lạc thiên thư biến mất tại ngự thư phòng bên trong lâm thất dạ l ặ n g lặng đứng tại ngự thư phòng bên ngoài cũng không có giết vào trong đó công tử kế hoạch không sai biệt lắm thành công lâm vô hối đứng tại lâm thất dạ cách đó không xa âm thầm truyền âm nói không đến cuối cùng một khắc không được vung lòng cảnh giác lâm thất dạ hai con ngưng lại lẳng chờ đợi ngự thư phòng bên trong lạc thiên thư nhanh chóng mở ra thông đạo dưới lòng đất không bao lâu liền xuất hiện dưới đất thông đạo chỗ sâu nhất nhà tù trước trong phòng giam thân ả n h bỗng nhiên đứng lên điên cùng dãy r u ộ n căm tức nhìn lạc thiên thư ngươi không phải rất muốn quay về thân thể của ngươi sao lạc thiên thư tả mị cười một tiếng sắc mặt trắng bệnh trên trán mổ hôi dày đặc bị chém đứt hai chân cùng cánh tay trái to lớn đau đớn cho dù là hắn cũng khó có thể tiếp nhận ta hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a bảo lâm thất dạ ác như vậy đây lạc thiên thư mở ra lồng giam đi vào tay phải tạy chật vật thân ảnh trên thân điểm nhẹ mấy l lạc tiên h thư hung hăng chế trụ đầu của hắn tí tí bị chém đứt hai chân cùng cánh tay trái tư vị cũng không tốc thụ ngươi cần phải chịu đựng khắc tùy tiện liền chết muốn trách thì trách lâm thất giả đi chật vật thân ảnh há mồm p h u n một cái một ngụm lao cục đàm rơi vào lạc tiên h thư trên mặt từ mộ sơn đây vốn chính là thân thể của ngươi ngươi muốn làm sao nhục nhã đều được lạc tiên h thư chẳng hề để ý nhai răng cười nói di hồn h o a n ảnh vừa dứt lời hai người mi tâm bông bắn ra một đạo tử quang chui vào đối phương thể nội sau một khắc hai người thần sắc phát sinh một trăm tám mươi độ biến hóa hiển nhiên hai người thân thể đã đổi trở về lạc thiên thư, không chuẩn xác mà nói là t ử mộ sơn đột nhiên trên mặt hiện lên một vòng n h e răng cười lạc thiên thư vẫn là thân thể của mình dễ chịu đi mặc dù đã mục nát a ta quên ngươi thế nhưng là tự mình nổ xong đầu lưỡi của mình m u ố n chết lạc thiên thư truyền âm gầm thét hai tay của hắn ra sức thoáng dây r i ụ a hai đầu xiềng xích đống sụp đổ hai cước một đạp trên chân xiềng xích cũng chia sụp đổ phân ly hắn dày đặc khí lạnh nhìn chằm chằm t ử mộ son truyền âm nói ta không lấy được đồ vật ai cũng đừng nghĩ đ ạ được chỉ cần giết người lâm thất g i đừng nghị thu hoạch được đại vũ đế quốc khí vận nói đi hắn đưa tay một bàn tay hắn rốt c ụ c ý thức được lâm thất giả là vì đại vũ đ ệ quốc khí vận lúc này mới không có giết hắn đã như vậy hắn hết lần này tới lần khác không đồng ý lâm thất giả toàn nguyện từ mộ son nhục thân vừa chết đại vũ đ ệ quốc khí vận rất nhanh đã sẽ tiêu tán lâm thất giả muốn lấy t ử mộ sơn tên tuổi nhất thống đại vũ đ ệ quốc không khác người xi、si、nói ngộng vậy nhưng chưa hắn nha t ử mộ sơn nghe răng cười một tiếng đột nhiên dưới chân hắn mặt đất vỡ ra thân thể của hắn bông rất xuống x u n dưới biến mất không thấy gì nữa lạc thiên t h ư một trường thất bại phẫn nộ tới cực điểm các ngươi chạy trốn được sao trong lòng của hắn cười lạnh cực kỳ coi nhẹ, đừng mong thoát đi một nghĩ đến cái này hắn bỗng nhiên xông ra thông đạo dưới lòng đất đi vào thông đạo dưới lòng đất lối vào dùng sức g i ấ m một cái mặt đất nhanh chóng đổ sụt n g ự thư phòng cũng tại kịch liệt run r u dậy n g ự thư phòng bên ngoài thất dạng máu me khắp người bị chém đứt ba chi tử mộ sơn vừa mừng vừa sợ nhìn xem lâm thất dạng ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai thân ảnh người đi xuống trước c h ư a thương sẽ có người đón quay về n g ư ờ i gãy chỉ lâm thất dạng khẽ vớt cảm không bằng t ử mộ sơn mở miệng thiên mục ma hùng lần nữa mở ra không gian chỉ môn mang theo từ mộ son cùng lâm vô hối bọn người ly khai lâm thất dạc khỏ lâm thất dạng nạp b ạ n đi lạc thiên thư thanh â m tại hắn bên thai vang lên gần như đồng thời một cỗ ngập trời khí thế quét sạch mà ra giống như sóng lớn vô bờ n ữ thư phòng đ ỗ n g nhiên vỡ nát lạc thiên thư thân ảnh xuất hiện trên không trung ở trên cao nhìn xuống quan sát lâm thất dạng lâm thất dạng ngươi hỏng bản t ỏ a mấy chục năm kế hoạch ngươi muốn chết như thế nào lâm thất dạng cười tủm tỉm nhìn xem lạc thiên thư ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội a phải chết người là ngươi a vừa dứt lời một đạo hủy thiên diệt địa khí tức tử trên cao hiện lên lạc thiên thư ra đầu run dậy chương hai trăm mười hai được làm vua thua làm、giặc. Lâm trong h ấ t biển lôi lạc tiên h thư xử suất tất cả vừa liếng ngăn cản lôi điện công kích hắn vốn cho rằng lâm thất dạ bố trí trận pháp có thể ngăn cản tội huyết đạo trận pháp dò xét có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là lâm thất dạ vậy mà triệt bỏ trận pháp hiện tại hắn thế nhưng là tinh huyền cảnh a mà lại khí thế không giữ lại chút nào tội huyết đảo trận pháp sẽ bỏ qua hắn mới là lạ lạc thiên thư phát ra bi phần kêu thảm trên thân da chóc thịt bong huyết nục bốc lên loại thống khổ này so vừa rồi chém d ụ n g hai chân gãy mất cánh tay trái càng thêm khó chịu hắn lấy ra từng kiện pháp bảo ngăn cản nhưng mà vẹn vẹn mây hơi thở pháp bảo nhao nhao nổ nát vụn lôi đình chỉ lực một lần lại một lần đem hắn bao phủ đâu chỉ một cái thảm chưa đến lâm thất dạ người muốn giết bản tọa bản tọa liền hủy thiên vũ để đô đột nhiên lạc thiên thư truyền âm giống to căn c h ặ rằng hướng phía bên ngoài hoàng cùng phóng đi khủng bố như thế lôi đình chi tuyệt đối có thể tùy tiện hủy đi thiên vũ đế đô hắn muốn để lâm thất dạ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới sau đó một màn lại là nhường lạc thiên thư trận tròn mắt thân hình của hắn mới vừa chuẩn bị bước qua đế c u n g thành c u n g đột nhiên một đạo màn sáng c h e ở trước người hắn trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài làm sao lại như vậy lạc thiên thư trong lòng kinh ngạc thế mà còn có một cái trận pháp hắn lặng lẽ nhìn xem trận pháp bên ngoài lâm thất dạ tim mật phát lệnh cái này ra hỏa tính toán thật là đáng sợ liền hắn muốn hủy đi thiên vũ đế đô cũng bị nọ ý liệu đến mà lại hắn không từ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn chính liền thân ông ngoại, thế mà cũng hạ thủ được trực tiếp chặt đứt hai chân g ã y mất một tay lâm thất giả có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến lạc thiên thư truyền đông nói nếu là cứ như vậy chết tại lôi đình phía dưới hắn như thế nào cam tâm người tốt xấu cũng là tinh huyền cảnh hậu kỳ muốn cùng ta một cái thánh huyền cảnh quang minh chính đại đánh một trận lâm thất giả cười nạo một tiếng lạc thiên thư vốn còn muốn tiếp tục khiêu khích lâm thất giả ai ngờ lâm thất giả mở miệng lần nữa đối với một kẻ hấp hối sắp chết thỏa mãn ngơi một cái nguyện vọng cũng là chưa hắn không được công tử xem chừng lâm vô hối bông bí mật truyền âm lâm thất g i cười c lạc thiên thư không chần chờ đ n g nhiên hướng phía lâm thất dạ đành tới nếp miệng lên một vòng tà mị nụ cười ầm ầm kinh khủng lôi đình chi lực h é t giận dữ mà tới lâm thất dạ h ơ i ngầm đầu h ắ n tự nhiên biết rõ lạc thiên thư có chủ ý gì muốn mượn lôi đình chi lực xử lý hắn đáng tiếc chú định nhường lạc thiên thư thất vọng dưới chân hắn loại lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ giống như thuần hấn di xuất hiện tại đế cung khác một bên lạc thiên thư chọn tròn mắt lâm thất dạ tốc độ lần nữa vượt xa dự liệu của hắn Ta cam lâm y khai pháp lĩnh thể ta. ngươi giết trận trong, bên bản có có l t h ậ t dạ cười nói lạc thiên thư nghe răng trọn mắt truy kích lâm t h ậ t d ạ hắn huyền lực tiêu hao càng lớn chết càng nhanh hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức cắn răng kiên trì đằng đằng một nén nhang thời gian trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương nhiều chỗ xương trắng đơn ợ n máu me đầm địa đơn giản chính là một cái huyết nhân hắn nằm dạp trên mặt đất không nhúc ních chỉ có yếu ớt hô hấp không hổ là tinh huyền cảnh mệnh thật không là bình thường cứng rắn lâm thất d ạ lách mình xuất hiện tại lạc thiên thư cách đó không xa lạc thiên thư chật vật g i lên đầu cũng rốt cuộc không cách nào động đậy máy may, may. lâm thất giả chậm rãi tới gần một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng lạc thiên thư nhìn chằm chặp lâm thất giả mười bước cựu bộ tám bước ba bước hô đột nhiên hắn mi tâm một đạo quang mang n ở rộ trong nháy mắt k h ố n trụ lâm thất giả cùng lúc đó hắn nguyên thần theo mi tâm gào thét mà ra chui vào lâm thất giả mi tâm ha ha cuối cùng vẫn bản t ỏ a thắng lạc thiên thư thanh â m hương phấn vang vọng hư không trận pháp bên ngoài minh cùng lăng vân thập tam vệ mặt mũi tràn đầy lo lắng trước tiên chuẩn bị sông đi lên nhưng mà lại bị lâm vô hối ngăn lại lạc thiên thư chết chắc minh mấy người ngay vậy g i i thở phào đối với lâm vô hối năng lực bọn hắn là rất rõ ràng trận pháp bên trong lâm thất giả đứng tại chỗ không n ú c đ í c h hắn nguyên thần nhưng không gian bên trong lạc thiên thư nguyên thần kinh hãi nhìn xem lực sợ hãi không hiểu nơi đó cắm một thanh màu đen k i ế m quang màu đen k i ế m quang băng lanh thấu xương thiên địa từ d i ệ t hắn nguyên thần tại hắn trước mặt nhỏ bé như cùng bụi bặm lạc thiên thư trước tiên nghĩ đến một cái t ừ thần linh chỉ có thần linh hai chữ mới có thể hình dung lâm thất g i đáng sợ thật bất ngỏ lâm thất g i nguyên thần xuất hiện đ ạ n mạc nhìn xem lạc thiên thư người người rốt cuộc là a đây lạc thiên thư không gì sánh đ ư ờ n hoàng sợ lâm thất dạ cười mà không nói ngươi là thần linh chuyển thế lạc thiên thư cực kỳ không cam lòng có lẽ vậy lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng hắn một mực chưa từng cho là mình là thần linh chuẩn s á c mà nói tại kẻ yếu trong mắt t ư ở n g giả chính là thần linh dạng này thần linh quá không đáng tiền lạc thiên thư còn chuẩn bị hỏi tham đông hắn lực lượng nguyên thần bị màu đen kiếm quan g cấp tốc hấp thụ vẹn vẹn mấy tức h lạc thiên thư nguyên thần không gì sánh được hư hóa giống như một cái b ọ biển đâm một cái liền phá ta tu luyện mấy ngàn năm không cam lòng a lạc thiên thư thở dài một tiếng bọ biện triệt để tiêu tán lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh hắn ngược lại không ghi hận lạc thiên thư tu giả vốn làng lịch thiên mà đi tranh với trời cùng tranh cùng người t r a anh người thắng làm vua kẻ thua làm giặc chỉ lần này mà thôi một lát sau hắn ánh mắt rơi vào bất diệt kiếm linh phía trên hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa quân còn lực lượng nguyên thần b à tới lâm thất giả ai đến cũng không có cự tuyệt khi triệt để hấp thu lạc thiên thư nguyên thần trị lực hắn nguyên thần tăng cường bá thành dù vậy vẫn như cũ chưa thể đột phá tình huyền cảnh có ý tứ lâm thất giả mỉm cười quả nhiên như hắn sờ liệu có tội huyết đạo trận pháp áp chế nguyên thần chi lực có thể vô hạn tăng trưởng nếu là lại tu luyện hết sức hóa thân có thể không hạn chế tu luyện nguyên thần c h i lực đợi ly khai tội huyết đạo d u n g hợp thân ngoại hóa thân tất nhiên sẽ buộc phát thức đột phá thật lâu lâm thất giả mở hai mắt ra nhìn xem l ạ c thiên thư thi thể con ngón búng ra một đám lửa dâng lên chỉ một lát sau thi thể liền biến thành cho bụi lúc này lâm vô hối bọn người đi tới mình lâm vô vân cùng lăng vân thập tam vệ tất cả đều xuất hiện mọi người vất vả lâm thất g i cười cười chính là lăng vân thập tam vệ đảo mật đạo mấu chốt thời điểm cứu đi tử mộ son nếu không tử mộ son hẳn phải chết không nghĩ ngờ đám người cười lắc đầu lâm thất giả ánh mắt lần nữa xuống trên người t ử mộ sơn t ử mộ sơn mặc dù còn có chút suy yếu nhưng hai chân cùng cánh tay trái đã tiếp trở về thất giả ngươi làm tốt tiếp thu đại vũ đệ quốc chuẩn bị sao hắn mới vừa chuẩn bị mở miệng t ử mộ sơn đột nhiên cười cười nói lâm thất giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lắc đầu nói ngươi nguyện ý nhưng đại vũ đệ quốc những người khác chưa hẳn nguyện ý t ử mộ sơn trầm mặc không nói m ạ o ý năm này là tiên t ư mặc dù trọng trưởng đại vũ đệ quốc nhưng nếu là đại vũ đệ quốc đầu hàng tất nhiên sẽ động lợi ích của không ít người lâm thất giả cười cười lại nói là đế giả là sẽ không tiếp nhận đầu hàng không bao lâu ta sẽ l chương hai trăm mười ba sắt đạo phân thân ngọc kinh ngự thư phòng tân hủ bọn người biết được thiên vũ đế đô phát sinh sự tỉnh nhao nhao kinh ngạc không thôi vô luận là lâm thất giả bố cục chém giết lạc thiên thư vẫn là lâm thất giả cự tuyệt tiếp thu đại vũ đế quốc vậy hạ một vòng khấu trừ một vòng r i ợ u a tân hủ cười cười nói h ủ y đi t ử mộ sơn thánh thượng thân thể làm cho lạc thiên thư không được không trao đổi thân thể lại chém giết lạc thiên thư vĩnh viễn trừ hậu hoạn đám người cũng âm thầm gật đầu lạc thiên thư từ đầu đến cuối thế mà bị lâm thất dạ tính toán gắt gao b ậ y hạ vì sao cự tuyệt tiếp thu đại vũ đế quốc đây la thiên thành nhịn không được hỏi đám người cũng lộ ra vẻ tò mò nếu là trực tiếp tiếp thu đại vũ đế quốc chẳng phải là không cần chiến đâu các tướng sĩ cũng không cần đ â m máu chém giết tân hủ ngươi đến nói một chút lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng vâng v ậ hạ tân hủ đứng dậy nhìn về phía mọi người nói các vị các ngươi cảm thấy b ậ y hạ tiếp thu đại vũ đế quốc đại vũ đế quốc liền thật về ta đại l à t r ư ở n g không sao đương nhiên sẽ không đại vũ đế quốc có tất cả đại thế tộc thực lực cũng rất cường đại không chỉ có như thế còn có không ít vương tước la thiên thành bọn người ngươi một lời ta một câu bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng dễ dàng như thế liền có thể trưởng khống đại vũ đế quốc đúng vậy a rất khó t â n hủ thần sắc n g h i ê m lại nhóm chúng ta nếu là tiếp thu đại vũ đế quốc đồng dạng đến hoa cái giá cực lớn cùng rất dài thời gian đi chấn áp phản loạn có dài như vậy thời gian đã đủ để cho nhóm chúng ta đánh xuống đại vũ đế quốc đám người âm thầm gật đầu giống như đúng là chuyện như thế nhưng là trấn áp phản loạn cuối cùng so hai triệu giao chiến tử vong môn u ít tần hủ nhìn ra nghi ngờ trong lòng lại nói các ngươi cảm thấy là bệ hạ chém giết được nhân vẫn là bệ hạ giết người một nhà dễ dàng thu hoạch được bách tính tán thành đây lời này vừa nói ra đám người ánh mắt sáng lên rộng mở trong sáng đúng vậy âm một khi đại vũ để quốc, để quốc đầu hàng đại la vương triều đại vũ để quốc bách tính liền coi như là đại la bách tính đại la vương triều khẳng định là muốn phổ biến tự mình chính sách nhưng mà đại vũ để quốc cơ hồ trưởng khống tại tất cả đại thế tộc trong tay liền cải cách ruộng đất cái này một hạng đông đảo thế gia vọng tộc tất nhiên sẽ phản kháng đại la muốn chân áp phản loạn khẳng định là muốn chết người mà tử thương đến thời điểm đều là đại la người mặc dù những n à y chính sách đối bách tính là tốt nhưng bách tính đồng dạng sẽ bị tất cả đại thế tộc buộc chiến đấu kẻ cầm đầu vẫn là đại la kể từ đó đại la có thể bị bách tính tán thành sao nhưng là đại la tiến đánh đại vũ thuộc về hai nước giao chiến tại tầm thường người trong mắt hai nước giao chiến người chết không phải rất bình thường sao không chết người mới không bình thường đây bọn hắn cho dù ghi hận lại như thế nào đánh hạ thành trị về sau chỉ cần không tổn hại bách tính lợi ích bọn hắn liền m a ơn mà một khi phá thành thế gia vọng tộc tất nhiên đã hủy d i ệ n đến lúc đó phổ biến đại la vương t r i ề u chính sách chẳng những không có phản kháng thanh âm còn có thể đạt được bách tính ủng hộ khí v ậ n trung quy là bắt nguồn từ bách tính lâm thất giả đúng lúc ngắt lời nói nước có thể nâng t h u y ề n cũng có thể l ậ t t h u y ề n đám người túi người hành lễ hiển nhiên là thụ giáo bọn hắn vốn cho rằng cái này lấy võ vi tôn thế giới người bình thường đã không đủ làm trọng lại không biết bọn hắn đồng dạng là vương t r i ề u nền tảng v ậ hạ thánh minh theo đại la càng lúc càng lớn bách tính càng ngày càng nhiều dù là một trăm triệu trong dân chúng đạn sinh một cái tuyệt cao nữa là mới nếu là đứng tại đại la mặt đối lập uy hiếp cũng là cực lớn trái lại nếu là có thể là đại la sử dụng đại la lo gì không hương thịnh tân hủ cảm thán nói tranh thủ trong vòng năm năm cầm xuống đại vũ đệ quốc lâm thất dạ trầm giọng nói nó đám người cung kính xác nhận nhao nhao t ố i lui thời gian trôi mau thuế nguyệt như toi đưa nháy mắt trôi qua bốn năm thời gian lâm thất dạ cơ hồ chưa từng rời đi ngọc kinh n ử a bước thân v õ điện chính là lâm thất dạ nơi bế quan trong đại điện hắn ngồi xếp bằng quanh thân hào quang màu tử kim lượt lờ giống như màu tím bầm sóng biển lao nhanh không dứt ở sau l ư n g hắn một đạo màu tím b ầ m hư ảnh chậm rãi tách rời thân thể của hắn lâm thất dạ cao mày cẩn thận nghiêm túc vận chuyển thái huyền tiên kinh rốt cục vung một tiếng màu tím b ầ m hư ảnh triệt để tránh thoát hắn trói buộc rốt cục luyện ra phân thân thật không dễ dàng lâm t h ấ t dạ mở hai mắt ra có chút c ả m thán vì tu luyện phân thân thứ tư năm hắn liều mạng nâng cao nguyên thần chỉ lực rốt cục đạt đến trước đó gấp hai cường độ cho dù một phân thành hai thực lực của hắn cũng không yếu tại bốn năm trước mà lại cái này không chỉ là thân ngoại hóa thân mà là có thể một mực tồn tại phân thân hắn thiên phu không gì sánh được tuyệt luân nếu như không phải bị quản chế tại tự thân đoán chừng mấy năm thời gian liền có thể tu luyện thành thần chỉ là lâm thất giả đang quyết định nhường phân thân đi đâu một đạo có chút c h ầ n chờ hắn hiện tại tu luyện ba đạo đế đạo kiếm đạo sát đạo ngoại trừ đế đạo bên ngoài kiếm đạo cùng sát đạo hắn đều là ước vạn vạn bên trong không một tồn tại đã tu luyện ra phân thân hắn cũng không muốn tốn hao như thế lớn đại giới vẹn vẹn nhường phân thân ngưng tụ nguyên thần chi lực phân thân có thể có càng lớn công dụng liền tuyển sát đạo đi lâm thất g i hít một hơi dài thân xác trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định kinh khủng ngập trời sát khí từ trên người hắn quét sạch mà ra. toàn bộ không có vào màu tím b ầ m hư ảnh bên trong đông dưng màu tím b ầ m hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ như máu giống như tiên huyết đổ vào tinh hồng không gì sánh được nếu không phải trong đại điện khắc lục lấy không ít chất pháp vẹn vẹn tán phát khí t ứ c đoán chừng liền có thể đánh giết ngọc kinh tất cả mọi người sắc khí này thật là đáng sợ liền bạch lưu minh cũng tiếp nhận không được ở trong một không chỉ người bình thường đây lâm thất dạ n g cơ hồ đem tự thân trưởng không tất cả sắc khí toàn bộ rót vào phân thân bên trong phân thân hư hảo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được l ư n g thực chỉ ít theo mặt ngoài xem hắn cùng chân chính sinh linh không hai mà lại tất cả sát khí toàn bộ nội liễm chưa từng tiết lộ tí nào mẫu chốt nhất là hắn cùng sát đạo phân thân tâm ý tương thông chuẩn s á t mà nói sát đạo phân thân như cùng hắn tự mình chỉ là sở tu nói có chút khác biệt đột nhiên hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút sát đạo phân thân trong nháy mắt cùng hắn d u n g hợp là một lại tín nhiệm nhất chuyển sát đạo phân thân lần nữa thoát ly thân thể của hắn chỉ cần bản tôn bất tử phân thân chính là bất tử bất diện tồn tại lâm thất dạ rất hài lòng tự mình bốn năm nay tác. cái này còn phải cảm tạ tội huyết đạo trật pháp nếu không hắn sẽ không lớn mật như thế cắt chém tự thân nguyên thần chi lực một canh giờ sau lâm thất dạ đi xuất thần võ điện đi vào ngự thư phòng bên trong hắn mới xuất hiện một đạo bóng đen liền xuất hiện trong đại sành công tử lăng thanh thu kiếm vong la thiên thành cùng cố bắc thần đã binh lâm thiên vũ đế hướng phía dưới minh hít sâu một cái nói thế mà trước thời hạn một năm thời gian lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn bất quá tỉ mi nghĩ lại cũng bình thường trở lại ngay từ đầu chỉ có la thiên thành lăng thanh thu cùng kiếm vong xuất binh về sau lại tăng thêm cố bắc thành tứ đại thống xoáy đồng thời xuất trinh tự nhiên hiệu xuất kinh người đại kim đế quốc có động tác sao lâm thật dạ lại nói phương chân yến chân thủ kiếm phủ biên cảnh đại kim đế quốc biên cảnh không có bất luận cái gì hành động minh như nói thật nói bất quá nửa tháng trước giang thiên dưỡng không thấy giang tịch nhăn đây lâm thất dạ hai mắt nhắm lại giang tịch nhăn một mực lưu tại giang phủ bất quá ta người không có gặp nàng minh ngưng thanh nói lâm thất dạ có chút trầm âm chờ giải quyết đại vũ đế quốc có một việc cần ngươi đi làm ngươi đến lúc đó triệu tập một chút t i n g anh thực lực ít nhất là để huyền cảnh trở lên được minh tuy có nghi hoặc nhưng không có hỏi ra lâm thất dạ đứng lên nói đi thôi đi thiên vũ đế đô thuận tiện đi gặp cái người chương hai trăm mười bốn bãi kiến bệ hạ ngọc kinh so sánh bốn năm trước đã phát sinh b i ế n hóa long trời lở đất đã trở thành vân châu chính trị văn hóa kinh tế trung tâm nhân khẩu càng là nhiều đến hơn trăm triệu mà lại ngọc kinh còn tại không ngừng ra bên ngoài vây k h u ấ t trương bình nhạc đường phố một cái phổ thông đường đi nơi này ở đại bộ phận đều là người bình thường giờ phút này một gian t i ệ u lâu trước tụ mãn không ít bóng người thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh đ i ệ nghĩa còn không lên tiền liền cho ta đánh cho đến chết hạ lao đầu ngươi muốn cứu con của ngươi lập tức xuất ra ba mươi vạn lượng bạc trắng bằng không lao tử lập tức đoạn hắn hai chân người cứ như vậy con trai sẽ không thật nghĩ hắn cả một đời nằm ở trên giường a từng tiếng gầm thét c ư ờ i lạnh thỉnh thoảng vang lên trong đám người một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên co do thân thể trên mặt xanh một miếng tử một khối trên mặt đất nôn một bãi tiên huyết bên cạnh mấy cái nam tử khôi ngô dẫn theo câu đồng c ư ờ i lạnh nhìn xem phía trước thanh bảo trung niên nam tử thanh bảo trung niên nam tử sắc mặt tái xanh chán nổi gân xanh lên một vạn lượng mặt trắng ta cho ngươi nhiều không có một người cầm đầu mặt sẻo nam tử cười lạnh nói một vạn lượng kia là tiền vốn nhóm chúng ta chiếu khán hắn ba mươi ba ngày mỗi ngày lợi tức một vạn lượng đã cho ngươi ưu đãi ba vạn lượng hôm nay ngươi nếu không cho lão tử đoạn hắn hai chân ngày mai không cho chém đứt hai tay của hắn hậu thiên không cho lão tử liền đốt đi từ lâu của ngươi hắn một mặt h u n g á c trong mắt giết sạch lấp lóe thanh bảo trung niên nam tử khó thở hơn ba mươi vạn lượng hắn như thế nào lấy ra được đến nghe nói ngươi trước kia còn là đại hoàng hoàng triều đại tướng quân không biết cái này điểm ngân lượng cũng không bỏ ra nổi tới đi mặt sẻo nam tử hí ngược cười một tiếng đương nhiên ngươi cũng có thể lấy quán rượu gắn nợ con người của ta vẫn là rất rộng lượng ngươi chỉ cần lại cho mười vạn lượng dưới chân thiên tử các ngươi cũng dám hoành đoạt rất đoạn thanh bảo trung niên nam tử g ầ m thét nằm đâm nằm chặt hạ lao đầu cơn có thể ăn bậy lời nói không thể nói lung tung mặt xẻo nam tử t a mị cười một tiếng tay lấy ra tờ giấy cười nói ta có phiếu nợ phía trên viết rõ rõ r à n g r i n g cho dù bệ hạ cũng sẽ đứng tại ta bên này dừng một chút hắn lại nói đúng rồi q u ê n nói cho ngươi phương thế anh công tử là ta bà con xa biểu đệ phương trần yến đại tướng quân quen biết sao thanh bảo trung niên nam tử con ngươi có chút cò dù lại hắn khe cắn môi nói t ố t ta cho thật sự là tiện ô sớm như thế không phải tốt sao mặt sẹo nam tử n ế t miệng cười một tiếng ta làm sao không biết rõ phương chân yến là đại tướng quân lúc này trong đám người một đạo thanh âm đạm mạc vang lên mặt sẹo nam tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt vương tụ đ ố n g nhiên quay đầu d ư ơ n g mắt lạnh leo đám người ai đang nói chuyện cho lão tử cút ra đây đám người nghe vậy nhao nhao lui ra phía sau mấy bước chỉ có hai thân ảnh không n ú p đ í c h một cái cầm trong tay cây quạt thanh niên áo trắng ở sau lưng hắn cung kính đứng đây một cái người áo đen mặt sẹo nam tử g ư ơ n g mắt lạnh leo hai người chán sống rồi sao lao tử nói chuyện ngươi có dũng khí xen vào đám người t h ấ y thế nhao nhao lộ ra vẻ thương hại ai không biết rõ mặt sẹo nam tử là đầu này đường phố á c bá hắn m á n h khóe thông tin ê dân chúng tầm thường căn bản không thể chơi vào người áo đen mới vừa chuẩn bị đậu tủ h lại bị thanh niên áo trắng đưa tay ngăn lại thanh niên áo trắng cười cười phương thế anh là biểu đệ của ngươi đương nhiên mặt sẹo nam tử cười ngặm n ẽ tiểu tử cho lão tử quỳ xuống dập đầu ba cái lao tử có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh vừa dứt lời phía sau hắn mấy cái nam tử khôi nô đ ỗ n g nhiên đem thanh niên áo trắng vây quanh ở trung ương những người khác thấy thế càng l ạ như tị xa h ạ n chỉ có thanh bảo trung niên nam tử một mặt phức tạp nhìn xem thanh niên áo trắng hắn tuyệt đối không nghĩ tới thanh niên áo trắng sẽ đến loại này địa phương hắn thở sâu tiến lên chuẩn bị x u ố n g quỳ hạ lão bản đã lâu không gặp không chờ hắn quỳ đi xuống thanh niên áo trắng đưa tay đỡ lấy hắn qua phía dưới h ả o h ả o uống vài chén được thanh bảo trung niên nam tử ánh mắt phức tạp gật gật đầu còn muốn uống rượu mặt sẹo nam tử quát lạnh một tiếng một cất hung hăng hướng trên đất thiếu niên đã tới、Ấm. không chờ hắn chân rơi xuống một thân ảnh càng nhanh một c ư ớ c quất vào trên người hắn cả người bay ngược mà ra không biết rõ đoạn mất bao nhiêu cái xương s ư ờ n đám người t h ấ y thế tất cả đều chọn tròn mắt ai không biết rõ mặt sẹo nam tử là đầu này đường phố một phương bá chủ thế mà bị người dễ dàng như thế đã bay cho ta phế đi bọn hắn mặt sẹo nam tử lung la lung lay đứng dậy máu me khắp người sắc khí nặng nghề nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng trước k h ắ c giết chết thanh niên áo trắng t h ả n như nói thoại âm rơi xuống người áo đen thân ảnh lấp lóe trực tiếp phế đi mặt sẹo nam tử tất cả thuộc hạ mặt sẹo nam tử như thế nào còn không biết rõ tự mình đá tr chính hắn cũng không ngoại lệ bị người áo đen đoạn mất hai chân thê thảm quỷ trên mặt đất ngươi là ai mặt xéo nam tử hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng ngươi dám đả thương ta ta biểu đệ tuyệt sẽ không bông tha ngươi thật sao thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng lập tức lại quay đầu nhìn về phía thanh bảo trung niên nam tử con đường này vẫn luôn là như vậy sao thanh bảo trung niên nam tử đáng chát cười một tiếng ngọc kinh mây năm này mở rộng quá nhanh so sánh bốn năm trước làm lớn ra gấp năm lần không ngừng rất nhiều địa phương cũng không ai quản nơi này còn tính là tốt ta từng đi qua cái khác mấy con phố ngài có thể nghĩ đến bây giờ đại la thịnh thế phía dưới lại khắp nơi đều là tên ăn mày thanh niên áo trắng sầm mặt lại mắt quang minh d i ệ t không chừng thật lâu hắn dừng một chút cái này thịnh thế không cần cũng được đã không ai quản vậy thì tìm cái người để ý tới nói đến đây hắn vây vây tay người áo đen gật gật đầu hướng về phía nơi xa làm thủ thế sau một lát một đội người khoác huyết bảo thân ảnh xuất hiện tại cuối con đường đám người t h ấ y thế nhao nhao thối lui đến hai bên trên mặt đều là vẻ kinh ngạc huyết ý t h vệ có người kinh hô mặt sẹo nam tử lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hắn ánh mắt một thời gian rơi vào huyết y hiệu vệ cuối phía trước một cái thanh niên mặc áo đen trên thân phương công tử cứu ta mặt sẹo nam tử hét lớn hắn phế đi ta hai chân ngài nhất định phải báo thù cho ta thanh niên mặc áo đen chính là phương thế anh sắc mặt hắn trắng bệnh trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi nghe được mặt sẹo nam tử sắc mặt càng trắng hơn toàn thân cũng đang run rẩy đám người thay thế âm thầm lắc đầu thanh niên áo trắng đắc tội mặt sẹo nam tử bây giờ đối phương thế mà liền huyết y hiệu vệ cũng mang đến sợ là khó thoát một tiếp đại la vương triều bọn hắn có thể không biết hiện nay bệ hạ lâm thất dạng nhưng tuyệt đối biết do huyết y hệ vệ chỉ danh dù là vương công quý tộc cũng không dám đắc tội huyết y hệ vệ phương thế anh đi vào quán rượu trước đã sát mặt như rửa phương thế anh công tử đã lâu không gặp lúc này thanh niên áo trắng trước tiên mở miệng cười t u ẩ n tỉm nhìn xem phương thế anh phương công tử người biết hắn mặt x ẹ o nam tử kinh ngạc phương thế anh căn bản không có để ý tới hắn mà là đi vào thanh niên áo trắng bên người trực tiếp quỳ xuống, xuống dưới thảo dân bãi tiến bệ hạ nói đi hắn cung kính dập đầu cái khấu đầu đại la vương triều không thể quỳ lệ chỉ lễ nhưng giờ phút này phương thế anh đã sớm hoảng hồn lời này vừa nói ra mặt sẹo nam tử con người run rẩy kịch liệt toàn thân bỗng nhiên run rẩy đám người toàn bộ trận mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn xem thanh niên áo trắng chương hai trăm mười lăm thứ năm thông x o á i Bệ hạ có thể để cho phương thế anh xưng là bệ hạ người ngoại trừ lâm thất giả còn có thể là ai đám người hoảng sợ lập tức nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất theo quán rượu trước quỳ đến cuối con đường tràng diện được không hùng vĩ mọi người đứng dậy lâm thất g i nhàn nhạt mở miệng đại la không có quỳ lệ chi lễ dân chúng nghe vậy ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi ai cũng không dám dẫn đầu đứng dậy thế nào lời của trâm không dùng được sao lâm thất dạ o mỉm cười nhưng trong lòng thì có chút lạnh bởi vì mặt xẻo nam t ử nguyên nhân dân chúng đối quyền quý có dũng khí bản năng sợ hãi lại càng không cần phải nói hắn cái này đại la chỉ chủ chỉ là loại này sợ hãi chính là vượt quá bản năng sợ hãi không phải hắn muốn hắn muốn là bách tính đối với đại la vương t r i ề u tán thành đối với hắn cái này đại la bệ hạ kính trọng đào t ạ bệ hạ cuối cùng mấy cái to gan người đứng dậy đám người đi theo thần tới chỉ có phương thế anh vẫn như c ũ rất cung kính quỷ trên mặt đất cách đó không xa mặt sẻo nam tử mặt sám như cho phương thế anh hắn là biểu đệ của ngươi lâm thất dạ t h ả n như nói n còn có ngươi phụ thân cái gì thời điểm là đại la đại tướng quân rồi bậy hạ người này cùng ta phương ra không có nửa điểm quan hệ máu mủ còn xin bậy hạ minh xét phương thế anh mồ hôi lạnh c h ả y dòng vội và nói g n mặt khác đại la không có đại tướng quân chỉ có tứ đại thống soái đây là chuyện ai ai cũng biết giờ khác này hắn thật sợ hãi cho dù cùng mặt sẻo nam tử thật sự có quan hệ máu mủ hắn còn không sợ cùng lắm thì quân pháp bất vị thân có thể dùng đã từng đại long hoàng triều chức quan đến phong đại la vương triều quan cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám bậy hạ tiểu nhân bị mỡ heo làm tâm trí m ề muội nguyện ý lấy cái chết tạ tội mặt sẹo nam tử dập đầu cái khấu đầu từ trong ngực lấy ra một thanh dao găm chính hướng phía ngực đâm tới động tác không có nửa điểm dây dưa dài dòng hắn rất rõ ràng thử vong đối với hắn mà nói là thống khói nhất ẩm chỉ là không đợi dao găm đâm vào trái tim một cái huyết y hệ vệ một cước đạp gậy hắn cánh tay dao găm ném đi mà lên thịt ca ức hiếp b ạ c tính đại la luật pháp phải bị tội gì lâm thất giả như nói một đám huyết y dỉa vệ trở m mà không nói ánh mắt ngao n g a o xuống trên người phương thế anh phương thế anh hít sâu một cái nói ngũ xa phanh thây chỉ hình chu cựu tộc xem ra ngươi đối đại la luật pháp có hiểu biết lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt vậy hạ thảo dân đang chuẩn bị tham gia k h o a khảo đọc thuộc lòng đại la luật pháp chính là học sinh b ả n phận phương thế anh n g c n g đầu nói vậy hạ người này cùng thảo dân từng có gặp mặt một lần nhưng thảo dân chưa hề cho phép bất luận kẻ nào mượn danh nghĩa phương ra danh nghĩa thịt cá bách tính ước hiếp bách tính nói ra lời này thời khắc hắn cũng không tiêu ngạo không tự ti mặc dù hắn đã từng chính là đại long hoàn khố đệ tử hành o hành bá đạo nhưng từ khi mộ dung lạc trần cùng phương trần yến tại đại la lạc quan hắn liền thu liễm rất nhiều chậm tin tưởng phương tướng quân lâm thất giả gật gật đầu phương thế anh có hay không có vấn đề hắn một cái liền có thể nhìn ra mặt khác phương trần yến từng tại đại long hoàng triều phong bình cũng rất không tệ lại thêm hắn cùng mộ dung lạc trần quan hệ phương trần yến là sẽ không làm ra loại chuyện ngu này tới không hề nghi ngờ là mặt xẻo nam tử tại cáo mượn văn hùng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng v ậ hạ đúng lúc này một cái nho bảo thanh niên mang theo mấy chục cái huyết ý hệ vệ đi tới nho bảo thanh niên cung thân túi đầu thần có tội Ngọc Kinh xảy ra chuyện như ngươi thân xảy vậy, ra lâm à h thất ư n giả ạ không biết, có cho t nửa điểm mặt mũi nghiêm nghị nói mặt khác chấm hy vọng phạm lạc cùng việc này có quan hệ người đều phải nghiêm trị tuyệt không nhân lượng ngoại trừ ngọc kinh bên ngoài cái khác bảy phủ đều phải nghiêm tra p h a m la có dũng khí ư ớ c hiếp bách tính người g i ế t không tha rõ mộ dung lạc trần cung kính đáp vậy hạ vạn t u ế và t u ế vạn vạn t u ế đám người t h ấ y thế nhao nhao hô to mừng rỡ như điên bọn hắn những người này mười phần tám chín là bị mặt sẻo nam tử lấn ép qua lại giận mà không dám nói gì bọn hắn cũng thường thấy quan lại bao che cho nhau tin tưởng vững chắc d ầ n không đấu với quan lại tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất giả thế mà lại như thế chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này lâm thất giả quét mắt toàn trường nói mọi người là đại la con dân các người có ủng hộ đại la nghĩa vụ đồng dạng đại la cũng có che chở mọi người trách nhiệm Về sau lần ạ i có c h u y này h mọi người có thực hướng phủ quan b á sự liệu mạng xử lý chuyện này tất cả mọi người tán đi đi lâm thất giả khoác qua tay lại nhìn về phía thanh bảo trung niên nam tử nói hạ tướng quân thịt rượu có thể chuẩn bị xong không tệ thanh bảo trung niên nam tử chính là hạ thiên phóng bởi vì long phi tuyết lưu tại ngọc kinh nguyên nhân hắn cũng một mực lưu tại ngọc kinh lâm thất dạ đã từng mời hắn hai lần cuối cùng cũng lựa chọn cự tuyệt hắn không nghĩ tới lâm thất dạ lại tới vậy hạ m ờ i hạ thiên phóng thở sâu đón lâm thất dạ đi vào quán rượu một b à n mỹ vị món ngon sớm đã chuẩn bị kỹ càng cũng ngồi lâm thất dạ thản nhiên nói mộ dung lạc trần đã ly khai quán rượu bị trống rỗng trước người hắn chỉ còn lại minh cùng hạ thiên phóng v ậ hạ ta hạ thiên phóng một mặt xoan suít người bây giờ tại ngọc kinh mưu sinh hẳn là cũng xem như đại la có n dân làm sa ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị phản kháng mệnh lệnh của ta sao lâm thất giả trêu ghẹo cười nói hạ thiên phóng cung thân cúi đầu bệ hạ thảo dân có tài đất gì hạ tướng quân một thân bản lĩnh chẳng lẽ thật nguyện ý trông coi một cái quán rượu lâm thất giả thần s ắ c nghiêm lại giống hôm nay chuyện như vậy đại la mỗi ngày sẽ phát sinh bao nhiêu có lẽ ngươi không nhìn thấy cái khác địa phương nhưng í ra lấy năng lực của ngươi có thể thủ hộ một phương bình an nói đến đây lâm thất giả đột nhiên đứng dậy chắp tay nói hạ tướng quân chấm đại biểu đại la lần nữa mời ngươi gia nhập hạ thiên phóng thờ sâu do dự mấy tức đột nhiên lần nữa bài nói thần b ha ha đến hạ tướng quân đại la như hổ thêm cánh lâm thất giả thoải mái cười một tiếng do ly rượu lên từ nay trở đi phong hạ thiên phóng là đại la vương t r i ề u thứ năm thông soái tạ bệ hạ hạ thiên phóng thụ s ủ n g ngực kinh vội vàng nâm chén cấm nước no nê、e, lâm thất giả mang theo minh rời đi minh không phải nói nhiều người nhưng nhiều lần há miệng muốn nói l ờ i đến khỏe miệng lại nén trở về minh ngươi có phải hay không muốn hỏi ta hạ thiên phóng đáng giá ta như thế sao lâm thất giả cười cười nói minh gật đầu lâm thất g i hai mắt nhắm lại luận lãnh binh năng lực hắn không bằng la thiên thành luận tâm ngoan thủ lạc hắn không bằng lăng thanh thu luận luyện binh công thành hắn không bằng cố b á c thần luận bài binh bố trợ hắn không bằng t i ế m vong minh nghe vậy càng thêm nghi ngờ đã hạ thiên phong không bằng tứ đại t h ố n g soái vì sao muốn nặng như thế dùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn hắn chỉ là một cái bình thường tướng lĩnh khi thắng khi bại khi bại khi thắng ngắn ngủi mấy năm làm được đại hoang đại tướng quân lâm thất giả ngữ khí châm xuống đằng sau mấy năm cho dù hắn lại cùng chu bất nho giao thủ tuy không thắng thích nhưng cũng không thua trợ điều này nói rõ cái gì tiến bộ của hắn tốc độ rất khủng b ố minh cảm hắn nói cái này chỉ là một trong số đó chủ yếu nhất là hắn kiên cường lâm thất dạ gật gật đầu nói trừ cái đó ra hắn còn có một cái tất cả những người khác cũng không có ưu điểm cái gì mình không chút nghĩ ngợi hỏi lâm thất dạ cười lắc đầu nói ra đây cũng không phải là ưu điểm đi thôi nên đi thiên vũ để đô chương hai trăm mười sáu lâm thất dạ vsc t ử mộ sơn kiếm phủ đại la vương triều cùng đại kim đế quốc trô u giao giới phương t r ấ n yến như là thường ngày mang theo một đám tướng lĩnh dò x é t quân doanh không bao lâu hắn đi vào trên cổng thành ngắm nhìn đại kim đế quốc cương thổ trong mắt tinh quang lấp lóe t ư ơ n g quân hôm qua bệ hạ phong hạ thiên phóng là thứ năm thông soái một người tướng lãnh thấp giọng nói phương trấn yến bỗng nhiên quay đầu d ư ơ n g mắt lạnh leo nói chuyện tướng linh nói người muốn nói cái gì thuộc hạ chỉ là thay tướng quân ôm bất bình lấy tướng quân năng lực của ngươi đủ để đảm nhiệm thông soái vì sao bệ hạ hết lần này tới lần khác bỏ gần tìm xa tướng linh có chút phẫn nộ nói đúng vậy à tướng quân trước đây các ngươi cùng là vân châu bảy đại danh tướng hạ thiên phóng cũng chỉ là xếp hạng thứ tư mà thôi mấy năm này tướng quân ngài quanh năm trấn thủ kiếm phụ đối đại la nỗ lực xa không phải hạ thiên phong có thể so sánh thứ năm thông soái nên là tướng quân ngài Cái, khác mấy cái tướng lĩnh cũng liền bận thứ quân đám người l n ngạc l nhiên nhìn xem phương trấn yên phương trấn y ế n khoác khoác tay nhìn chăm chú phương xa nói hạ thiên phóng chỉ năng đúng là trên ta mà lại hắn có những người khác không có kiên cường đám người trầm mặc không nói rơi vào trầm tư bên trong các ngươi coi là bản tướng quân là xung quân biên cương sao phương trấn yến lại nói các tướng lĩnh ngầm đầu mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc chẳng lẽ không đúng sao kiếm phủ đã từng là kiếm hoàng triệu chỗ toàn dân giai binh thực lực cường thị phương trấn yến suy tư một lát phân tích nói mà lại nơi đây tại nguyên phong phú t h ổ địa phì nhiều tại đại la bảy phủ bên trong cũng là số một số hai v ậ hạ nếu để cho ta canh giữ ở hoa phủ tiến phủ cùng u n g phủ đây mới thực sự là xung quân biên cương kiếm p h đông、Lâm、đại kim đế quốc Địa lý vị gật gật lý trước đây hắn đảm nhiệm đại long hoàng triệu bình mã đại nguyên soái lại ngay cả mộ dung quân cũng tính toán lâm thất dạ không có công bố việc này còn nhường h ắ n thống lĩnh năm mươi vạn đại quân c h ấ n thủ k i ể m phụ đã là hoàng ân m ê n h mông c u ầ n quận còn nữa con của h ắ n mộ dung lạc trần bây giờ càng là đại la vương triều hưu thừa tướng đổi lại là hắn hắn cũng không có khả năng để cho mình đảm nhiệm thống xoáy a đê vương cận chính là cân bằng báo đúng lúc này một tiếng lo lắng hú dài chuyển đến phương chân yên thần sắc cứng lại khởi bẩm tướng quân phía đông bên ngoài tám mươi dặm đột nhiên toát ra đại kim đế quốc mấy chục vạn đại quân đang nhanh chóng hướng phía nơi đây mà tới tiểu tướng ủy một chân trên đất lo lắng nói đại kim đế quốc xuất binh phương chấn yến toàn thân chấn động lĩnh quân người là ai tạm thời không rõ ràng tiểu tướng hồi đáp tiếp tục dò xét phương chấn yến quát khe nói chuyên lệnh xuống toàn quân đề phòng không được nhường đại kim tướng sĩ bước vào đại la cương thổ nửa bước rõ một đám tướng lĩnh lên tiếng nhao nhao bận rộn thiên vũ đ ề đô bốn năm thời gian đại la bốn đường đại quân thế như t r ẻ tre cầm xuống đại vũ đế quốc gần như tất cả cương thổ bây giờ rốt cuộc tụ hợp hai trăm vạn đại quân đem thiên vũ đế đô vây chật như n m tối thiên vũ đế đô biến thành một tòa câu thành một tòa trong danh trướng bốn vị thống xoái tế tụ một đoàn lâm thất Dạ ngồi tại thủ t ò a phía trên la thiên thành bốn người ngươi một lời ta một câu thương lượng công thành đối sách lâm thất Dạ không nói một lời nửa ngày sau đám người đình chỉ thảo luận ánh mắt xuống trên người lâm thất giả vậy hạ công thành đại khái cứ như vậy la thiên thành thở sâu nói nhưng đại vũ thánh thượng ta sẽ đích thân đánh với hắn một trận lâm thất giả đánh gãy lời của hắn hắn biết rõ la thiên thành bọn hắn tại cố kỵ cái gì tử mộ sơn là ngoại công của hắn bọn hắn không biết rõ xử trí như thế nào nếu không bọn hắn căn bản sẽ không chờ tới bây giờ đã sớm phá thành mặt khác phải đánh thế nào liền đánh như thế nào không cần cố kỵ cái khác lâm thất dạ lại bổ sung một câu rõ đám người trịnh trọng đáp không bao lâu bốn người riêng phần mình dẫn đầu bốn đường đại quân bắt đầu công thành vẹn vẹn một nén nhang thời gian bốn tòa cửa thành liền bị phá ra lâm thất dạ ngồi tại trên chiến xa nhàn nhạt nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía thiên vũ để đô lâm thất dạ lúc này một tiếng hét to vang lên đã thấy một bộ màu tím đế vương bảo tử mộ sơn theo thiên vũ để đô bay ra ở trên cao nhìn xuống quan sát lâm thất dạ người khoác bạch ngọc cựu long bảo đạc không mà lên một mặt trịnh trọng thất dạng chấm sẽ không thủ hạ lưu tỉnh n g ư ơ i xem t r ư ờ n g từ mộ sơn âm thẩm truyền âm nói c h ắ c cũng đồng dạng lâm thất dạ khẽ gật đầu đây không phải cái người chi tranh mà là hai triều chi tranh đại biểu quốc gia ý chí tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu t ì n h v a n n thoại âm rơi xuống trên thân hai người đồng thời cổ động cường đại khí tức bên ngoài thân hiện lên một đạo màu vàng kim v n g sáng còn chưa giao thủ cường đại khí tức liền kịch liệt đụng vào nhau kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phương bầu trời lôi xà múa hô đột nhiên hai người đậu đồng thời một quyền hung hăng ném ra không có quá nhiều xinh đẹp trực tiếp n ụ c thân va chạm nắm đấm như là sắt thép đồng dạng đụng vào nhau phát ra âm vang thanh â m g i a n g d ắ c một tiếng v a n giòn t ử mộ sơn cánh tay bỗng nhiên đứt gãy hắn tán răng một cái tay khác hung hăng đánh tới hướng lâm thất dạ đầu lâm thất dạ c h ậ m dãi nâng tay phải lên bắt lấy t ử mộ sơn nằm đấm tay trái hóa đao đ ỗ n g nhiên không có vào t ử mộ sơn lồng ngực phun một tiếng t ử mộ sơn phun ra miệng lớn tiên huyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không hổ là châm tôn nhi từ mộ sơn n h e răng cười một tiếng lộ ra một ngầm mang máu hàm răng quanh người hắn màu vàng kim vừa sáng cấp tốc hướng phía lâm thất dạ thể nội d đây tay là từ chiêu. n g mộ sơn n a mặt lộ vẹn vẹn kinh ngạc hắn cảm giác tự mình đã mất đi nào đó dạng trọng yếu đồ vật nhưng lại nói không rõ không nói rõ đây là khí vật đại vũ để quốc khí vật lâm thất giả hiếm thấy giải thích nói khí vận từ mộ sơn có chút không hiểu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm xa xa khí vận thần long đại la là vương triều đại vũ là đệ quốc vì sao đại vũ không có khí vận thần long lâm thất giả do dự một cái nói bởi vì vân châu bảy đại hoàng triều cũng tốt đại vũ cùng đại kim đệ quốc cũng được chỉ bất quá thế hệ thay đổi thế gian quốc gia thôi dừng một chút thần s á c hắn nghiêm một chút nói mà thần quốc là đi theo đế vương hưng thịnh mà hưng thịnh hủy diệt mà hủy diệt chương hai trăm mười bảy đại vũ hủy diệt thần quốc đơn giản hai chữ nhường từ mộ sơn nội tâm hoảng hốt hắn con ngươi thu nhỏ lại không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn lâm thất dạng hắn lập lại là thần quốc hắn từng tại một bản cổ tịch trên thấy qua đôi câu vài lời chân chính vô thượng thần quốc vinh thế bất hủ chúa tể chư thiên vốn cho rằng thần quốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí ít tam châu chi địa vạn năm qua càng là không người dám đi con đường này dù sao tam châu chi địa người bất quá là cá t r ậ u chim lồng tối đa cũng chỉ có thể có được thánh huyền cảnh đ ỉ n h phong tu vi mà thánh huyền cảnh cũng chỉ bất quá sáu trăm năm tuổi thọ mà thôi ai lại không muốn tự mình quốc gia có thể cùng thế trường tồn mà muốn cùng thế trường tồn chỉ có thể một đời truyền một đời không ngừng kéo dài tiếp nhưng thần quốc khác biệt đế tại nước tồn đế vong nước diệt ta hiện tại biết rõ ngươi vì sao không muốn cho không đại vũ đế quốc từ mộ son rộng mỏ trong sáng là đế giả là t h ẳ n g tiến không lùi đánh đâu thằng đó ta thua rồi lâm thất giả không nói thao túng khí vận thần long tiếp tục thôn vệ lấy đại vũ đế quốc sau cùng khí vận không sai biệt lắm một nén nhang thời gian khí vận thần long tăng v ọ t bốn trăm triệu đ ạ t đến tám trăm n h triệu chỉ lớn đại vũ đế quốc khí vận bị thôn vệ hầu như không còn lâm thất dạ thủ trưởng bông ra từ mộ sơn trái tim theo hắn ngực rút ra t ử mộ sơn lại phun ra mấy ngụm tiên huyết sắc mặt suy yếu tới cực điểm thật có lỗi lâm thất giả dương tay vồ một cái không gì sánh được c u ầ n bạo kiếm khí nở rộ trong nháy mắt che mất t ử mộ sơn đợi kiếm khí tiêu tán hư không cái gì cũng không có lưu lại đại vũ thánh thượng đã vong dết dết đại la vương triều các tướng sĩ nhìn thấy t ử mộ sơn biến mất nhao nhao hưng phấn tiêu to mà đại vũ đế quốc các tướng sĩ lại như cha mẹ chết đầu hàng không dết lúc này là thiên thành hát lớn đầu hàng không dết đầu hàng không dết sụp xôi t h a nhâm vang vọng trời cao đại vũ đệ quốc tướng sĩ nơi nào còn dám do dự nhao nhao vứt xuống vũ khí ngồi sổm trên mặt đất lâm thất giả quan sát bừa bộn thiên vũ đế đô thần sắc đạm mạc theo bốn đường đại quân công chiếm thiên vũ đế đô đại vũ đệ quốc chú định trở thành lịch sử tân hủ nơi đây giao cho ngươi lâm thất giả nhìn về phía cách đó không xa tân hủ nói vâng b ậ y hạ tân hủ cung kính đ áp đợi hắn ngẩng đầu thời khắc lâm thất g i đã biến mất tại nguyên chỗ ngọc kinh thử vận cung lâm thất g i theo một đạo không gian chi môn bên trong xuất hiện lâm k i ế u thiên trước tiên đi tới lôi kéo hắn đi vào một cái không người nơi hẻo lánh thất giả ngươi có phải hay không đã sớm cứu trở về tử mộ sơn lâm k h i ế u thiên thấp giọng hỏi lâm thất giả khẽ vứt cảm nội tâm hơi nghi hoặc một chút lao đầu tử là thế nào biết đến tiên nhược nàng nhóm hai tỷ mỗi người còn tưởng rằng ngươi vừa mới đem tử mộ sơn cứu trở về việc này đừng cho bọn hắn biết rõ lâm khiếu thiên nhắc n h ỏ nói ngươi cũng quá h u n g ác thế mà một cái tay cầm trái t i m của hắn nếu là tiên nhược nàng nhóm biết rõ việc này tránh không được giáo h ư ớ n ngươi yên tâm ta có chừng mực lâm thất g i thản nhiên nói hắn nhất định phải nhường tử mộ son sắp chết khả năng tước đoạt hắn ký vận bằng không hắn ngay từ đầu trực tiếp làm chỗ nào còn cần phiền phái như vậy vẽ vời thêm chuyện đây hết t h ả y cũng là vì đại vũ đế quốc khí vận mà thôi phải biết đại la vương triều chiếm cứ lấy vân châu cậy t ấ y bốn năm thời gian cũng mới bốn trăm trượng khí vận mà thôi dù là tiếp qua mấy năm thời gian khí vận cũng sẽ không vượt qua năm trăm trượng mà diệt đi đại vũ đế quốc liền cấp đoạt vô số khí vận nhường khí vận thần long tăng vọt bốn trăm trượng trước đây thượng quan tâm không phải cũng là ý nghĩ này sao hắn không có sao chứ lâm thất dạ lại nhịn không được hỏi hẳn là không chết được lâm khiếu thiên lắc đầu lâm thất dạ âm thầm gật đầu có lâm vô vân đại nhất định có thể bảo trụ tử mộ sơn tính mạng mà lại hắn cũng chưa từng cướp đoạt bản thân k h í vận lâm khiếu thiên đột nhiên lại nghĩ tới điều gì thần s ắ c nghiêm lại nói đúng rồi đại kim xuất binh lâm thất dạ cười cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đại la tiến đánh thiên vũ đế đô đại kim đế quốc cái này thời điểm không đậu thủ mới có vấn đề người còn cười được phương chân yến một người chưa hắn chống đỡ được đối thủ của hắn thế nhưng là giang thiên dưỡng lâm khiếu thiên tức giận nói lâm thất dạ lắc đầu không chỉ giang thiên dưỡng còn có hai người còn có hai cái lâm k i ế u thiên kinh ngạc lâm thất dạ hai mắt nhắm lại nói chu bất nho cùng huyền v ạ n chiến chu bất nho không phải đầu hàng đại vũ sao còn có huyền v ạ n chiến hắn không phải chết tại đại huyền hoàng triều sao lâm khiếu thiên không dám tin chu bất nho cùng huyền vạn chiến hai người này hắn thực tế quá quen thuộc cùng là vân châu bảy đại danh tướng huyền vạn chiến xếp hạng thứ năm mà chu bất nho càng là ổn ép hắn lâm khiếu thiên xếp hạng thứ hai phương trấn y ế n chỉ bất quá xếp hạng thứ sáu mà thôi đừng nói lấy một ba chính là lấy một một một hắn đều chưa hẳn là đối thủ a hơi suy nghĩ một chút hắn liền bình thường trở lại chu bất nho cũng không phải là đầu hàng đại vũ mà lâm à à đầu h thiếu n tộc. c phân huyền văn i thi thiên hưng cười cười, đánh đánh thú đừng nói ta xem thường phương trần yến phương trần yến thật đúng là không phải là đối thủ của giang thiên dưỡng hắn có lẽ có thể trưởng khống nửa châu trí địa nhưng giang thiên dưỡng có thể nhẹ nhõm quản lý một châu trí địa lâm u thiếu n Phương tiên r n Yến n、so、không, không biết rõ lâm thất dạ vì sao nhìn như vậy tốt phương trần yến hắn suy nghĩ một chút nói ta từng cùng phương trần yến đánh nhau vài lần hãn tại chỉ tiết phương diện đem không xác thực rất khủng bố bất quá ta còn là cảm thấy hắn không thắng được người như thua giúp ta luyện một chút binh lâm thất dạ tự tin cười một tiếng、tốt. lâm khiếu tiên không chút do dự nói kiểm phủ biên cảnh phương trấn yến đứng ở trên cổng thành lặng lẽ nhìn xem tường thành phía dưới nơi đó không ít chiến sĩ dọn dẹp chiến trường tướng quân đại kim quân đội quá liên cuồng đây đã là lần thứ ba công thành tổng c du đ ị c h năm mươi sáu ngàn người bên cạnh một người tướng lanh báo cáo nhóm chúng ta tử thương mới không đến bốn ngàn người tướng quân một cái công lớn tướng quân đốc quân đã viết xong tin chiến thắng bất cứ lúc nào chuẩn bị mang đến ngọc ra tướng quân nhóm chúng ta hẳn là thừa thắng truy kích giết bọn hắn cái không chờ m ạ c giáp mấy cái tướng lĩnh nào chúc mừng chi tiết báo cáo liền có thể đừng có bất luận cái gì khoa trương phương trấn yến t ô n mày trầm giọng nói Cái giống i này không g a một người tướng lãnh hồi đáp là không có tin tức vẫn là truyền thống tin tức người đều chết rồi phương trân yên thần sắc cứng lại không đúng đại kim không có khả năng tiến đánh huyền phủ nơi đó có bạch trí tôn cùng vô số làng tộc trấn thủ nói đến đây sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nhanh Phái nhưng g ư ờ i tiến kiểm về p p h ơ những a tra. m điều Trước ư năm này hắn đã phát ra từ nội tâm bội phục lâm thất dạ nhất là khi biết được đại la đại quân đã công tiên vũ đế đô bên ngoài hắn đ ố i lâm thất dạ một điểm khúc mắc đã tan thành mấy khói dù là hạ thiên phóng được phong làm thứ năm thông soái hắn cũng không có quá lớn vận sóng hắn hiện tại trưởng quản quân đội đã viễn siêu trước đây đảm nhiệm đại long hoàng triệu binh mã đại nguyên x o á i lúc n ắ m trong tay lực lượng tướng quân thám tử đã đi ba ngày hẳn là chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n về tin tức trong phủ thanh chủ một cái phó tướng nhìn thấy phương trần yến đi qua đi lại nhìn không được khuyên mấy ngày nay phương trần yến ăn ngủ không yên bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt trong lòng có chút cảm giác khó chịu phương trần yến nghe vậy sắc mặt tâm trầm ba ngày cũng không có nửa điểm tin tức không có tin tức t r u y ề n đến chí ít không phải tin tức xấu phó tướng không dám nhìn thẳng phương trần yến phương trần yến lắc đầu không có tin tức chính là xấu nhất tin tức nói rõ chúng ta người có đi không về m ấ y người trầm mặc không nói có vẻ như đúng là đạo lý này các ngươi coi là bên ngoài đóng giữ kia mấy chục vạn quân đội điên cuồng công thành thật chỉ là muốn công phá kiếm lâm thành sao phương t r ấ n yên trầm giọng nói không bằng đám người mở miệng hắn lại nói không phải bọn hắn chỉ bất quá dương đông k í c h tây cố ý hấp dẫn lực chú ý của chúng ta chủ lực của bọn họ tất nhiên đang tấn công kiếm phủ phương nam vậy làm sao bây giờ nếu không nhóm chúng ta trực tiếp giết vào đại kim bức bách bọn hắn lui binh lấy thực lực của chúng ta nhất định có thể ăn kiếm lâm thành bên ngoài mấy chục vạn quân đội chúng tướng nao nhau mở miệng bày mưu tinh kế cho đến bây giờ nhóm sau nửa g ngày hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình nhìn về phía chúng tướng hiện tại nhất định phải làm rõ ràng một việc giang thiên dưỡng đến cùng ở nơi nào thương quân ta tự mình đi ngoài thành điều tra một người tướng lãnh chủ động xin đi không cần đúng lúc này đại sảnh truyền ra ngoài đến một thanh âm tất cả mọi người kinh ngồi mà lên trong nháy mắt để phòng tới cực điểm tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một thân ảnh đi lên tiện tay một vòng lộ ra một tấm tuyệt mị khuôn mặt người là ai một người tướng lanh gầm thét rút kiếm giết ra dừng tay phương t r ầ n yến vội vàng hét lớn đáng tiếc đã chậm một bước người tới nhẹ nhàng điểm một cái một đạo lưu quang không có vào tướng l ĩ n h kia cổ tay kiếm trong tay trong nháy mắt chót ra phương tướng quân đã lâu không gặp người tới khẽ cười ra một tiếng vô tuyết cô nương phương chân yến có chút thi lễ trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở người tới chính là lâm vô tuyết đối với lâm vô tuyết phương trần yến có dũng khí bản năng sợ hãi hắn trước đây bị hắn tại lạc nhật thành bắt sống một màn vẫn như c ũ rõ mồn một trước mắt không biết vô tuyết cô nương tới đây cần làm chuyện gì phương trần yến thái độ rất đ o a n chính hắn rất rõ ràng lâm vô tuyết những người này ở đây đại l a địa vị phương tướng quân không phải nghĩ biết rõ ngoài thành chính là a lĩnh quân sao lâm vô tuyết mỉm cười vừa v ă n việc này ta biết rõ kiểm lâm thành bên ngoài chính là huyền văn chiến giang thiên dưỡng đã xuất quân theo kiếm phủ nam bộ dết vào liên đoạt sáu tòa thành trì phương trần yên hổ khu chân động quả là thế v ậ hạ có lệnh lâm vô tuyết đột nhiên thần sắc nghiêm lại phương t r ấ n yến bọn người bỗng nhiên đứng dậy thái độ c â u n ệ hạ thiên phong thống x o á i đã tiến về kiếm phủ nam c ư ơ n g ngăn cản đại kim kiếm phủ lấy ngươi làm chủ hạ thiên phong thống x o á i sẽ phối hợp ngươi hết thể hành động lâm vô tuyết thản nhiên nói phương t r ấ n yến mắt lộ vẻ kinh ngạc còn tưởng rằng tự mình nghe lầm hạ thiên phong chính là thứ năm t h ố n g x o á i thế mà phối hợp hắn một cái bình thường tướng lĩnh mặt khác đây là liên quan tới giang thiên dưỡng tất cả tin tức lâm vô tuyết lại lấy ra một cái ngọc giản đưa cho phương trần yến ý vị thâm trường nói v ậ hạ để cho ta lưu tại kiếm lâm thành mặc cho ngươi điều động mặt tướng tuân mệnh phương trần yến chắp nội tâm lại là cực kỳ không bình tĩnh đây hết thảy hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn một thời gian không minh bạch lâm thất dạ rốt cuộc là ý gì nỗi lòng chuyển động hắn bông chừng lớn lấy hai mắt trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ bệ hạ là vì khảo nghiệm ta nghĩ đến cái này hắn hô hấp cũng trở nên rồn rập lên trong đầu suy nghĩ ngàn vạn phương tướng quân tiếp xuống có gì cần ta làm tùy thời có thể lấy t ì m ta lâm vô tuyết cười cười nói phương trấn yên gật gật đầu hỏi xin hỏi vô tuyết cô đương bệ hạ nhưng có nói ta cần làm được một bước nào sao chỉ cần không nguy hại đại là cái khác chính ngươi nhìn xem xử lý lâm vô tuyết hồi đáp p h ư ơ n g trấn yến trong mắt tinh quang loại lên cái này thao tác không gian liền lớn hắn nhìn thoáng qua trung tướng đ á m người nhao nhao ly khai vô tuyết cô nương ta vừa vặn có một chuyện nghĩ làm phiền ngươi p h ư ơ n g trấn yến cả người trong nháy mắt trỏ nên hăng hái ta cần ngươi truyền tin hạ thông x o á i trong vòng ba tháng không tiếp tục để giang thiên dưỡng đoạt được một tòa thành trì được lâm vô tuyết không có hỏi nhiều phương trấn yến lại nói mặt khác còn cần làm phiền ngươi đi kim quyết đế đô giải một tin tức tin tức gì lâm vô tuyết hơi xứng sở phương trấn yến cười nói giang thiên dưỡng nghị tự lập làm vương chỉ là hắn nữ nhi bị thượng quan tâm cầm tủ không thể không là đại kim hiệu lực ngươi là nghĩ li y g á n thượng quan tâm cùng giang thiên dưỡng lâm vô tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe phương trấn yến cũng không d i u diếm thượng quan tâm người này trời sinh tính đa nghi giang thiên dưỡng mặc dù là hắn sử dụng nhưng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn nếu không cũng sẽ không đem giang thiên dưỡng nữ nhi giữ ở bên người hắn sở dĩ nói thẳng ra cũng không sợ bại lộ cho dù ngay trước mặt thượng quan tâm nói việc này hắn cũng đồng dạng sẽ đề phòng giang thiên dưỡng có phải hay không còn phải để cho ta đem giang tịch nhan t r ộ n ra lâm vô tuyết suy nghĩ một chút nói tạm thời còn không cần phương trấn yên lắc đầu trong lòng kinh dị không nghĩ tới lâm vô tuyết một cái liền xem thấu kế hoạch của hắn lâm vô tuyết gật gật đầu l ạ g yên biên mất trong đại sảnh một lát sau phương trần yên lần nữa triệu tập chúng tướng sĩ từ giờ trở đi cái thủ không ra bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh không được ly khai kiếm lâm thành phương trần yên trầm giọng nói dố chúng tướng gật gật đầu nội tâm lại cực kỳ nghỉ hoặc kiếm lâm thành bên ngoài cũng không phải là giang t h i ê n dưỡng mà là huyền vạn chiến lại có cái gì đáng sợ không nên coi thường huyền vạn chiến huyền vạn chiến người này mười điểm am hiểu công thành bất quá bản tướng quân tương đối am hiểu phòng thủ vừa vặn lấy thủ làm công phương trần yên ý vị thâm trường nói huyền vạn chiến t h ủ hạ chỉ có sáu mươi vạn đại quân kiếm lâm thành cũng có năm mươi vạn đại quân làm phe phòng thủ nhóm chúng ta không có lý do thất bại trừ phi huyền vạn chiến năng lực còn tại giang thiên dưỡng phía trên đợi tiêu hao bọn hắn một nửa trở lên chiến l ự c nhóm chúng ta lại giết bọn hắn một cái trở tay không kịp rõ đám người nhiệt huyết sôi chảo phương t r ấ n yến lại cùng đám người thương thảo một cái phòng ngự thủ đoạn mới khiến cho đám người l y khai hắn ngẩm đầu nhìn đêm đen như mực không k hít sâu một cái nói b ậ hạ thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng cầm xuống giang thiên dưỡng phế bỏ thượng quan tâm một tay chương hai trăm mười chín tiến thối lương nan kim quy Lựa thượng phòng h bên trong. t ư quan tầm d ư ơ ngữ khí băng lãnh máng cái này lao già đáng lời lần trước nếu không phải hắn lựa chọn đào tẩu hoặc hứa lâm thất giả đã chết nhớ tới mấy năm trước một màn thượng quan tầm lựa dẫn liền từ từ dâng lên hắn đường đường đại kim đế quốc đế chủ tinh huyền cảnh cường giả thế mà bị lâm thất dạ giả trước mặt mọi người quất một bàn tay cho tới bây giờ hắn cũng cảm giác đau rát thánh thượng còn có một chuyện bóng đen đột nhiên lại nói chuyện gì thượng quan tâm những mày bóng đen hít sâu một cái nói đến đâu có một thì lời đồn giang quân sư nghĩ tự lập làm vương thượng quan tâm trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc hắn lo lắng nhất cũng không phải là lâm thất dạng ngược lại là giang thiên dưỡng bên ngoài địch nhân vĩnh viễn không có ở bên trong địch nhân đáng sợ bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ từ phía sau l ư n g đ â m nào nhất là giang thiên dưỡng năng lực hắn quá rõ ràng hắn nuốt vớt mi tâm nói giang thiên dưỡng không phải là người như thế bóng đen cung kính thi lễ không có phản bác phái thêm mấy người trông nom một cái giang tự nhan giang quân sư bên ngoài là đại kim mà chiến cần phải không thể để cho hắn nữ nhi xảy ra chuyện thượng quan tầm nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu rõ bóng đen gật gật đầu l ạ g yên rời đi cái gọi là trông nom giang tịch nhan tâm hắn biết rõ ràng chẳng qua là vì phòng ngừa giang tịch nhan ra ngoài ý muốn mà thôi chỉ cần giang tịch nhan lưu tại kim khuyết đế đô một ngày giang thiên dưỡng liền tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì đối đại kim đế quốc có hại sự t ì n h nhi thần cầu kiến phụ hoàng đúng lúc này n ữ thư phòng truyền ra ngoài đến thượng quan lăng vân thanh â m tiến đến thượng quan tầm nhàn nhạt mở miệng một mặt điểm nhiên như không có việc gì thân sắc thượng quan lăng vân đi vào ngự thư phòng bước chân b ộ i vàng người còn chưa tới gần thanh âm đã vang lên phụ hoàng có người vu hàm giang sư việc này nhất định phải nghiêm trị thượng quan tầm khoát tay áo nói chỉ là lời đồn m à thôi không cần để ở trong lòng biết rõ tin tức là từ đâu chuyển tới sao tạm thời không biết thượng quan lăng vân lắc đầu bất quá việc này ảnh hưởng không nhỏ dễ dàng giao động quan tâm rất nhiều tướng lĩnh tức giận không thôi muốn vì giang sư ôm bất bình thượng quan tầm lông mày nhữ lại mặc dù hắn không tin giang thiên dưỡng sẽ phản nhưng vừa nghe đến rất nhiều tướng lĩnh là giang thiên dưỡng nói chuyện nội tâm của hắn có chút khó chịu hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật linh châu năm đó giao cho giang thiên dưỡng quản lý trong quân đại bộ phận tướng lĩnh cơ hồ đều là từ giang thiên dưỡng một tay để bạn nếu là giang thiên dưỡng thật tự lập làm vương hậu quả khó mà lường được không phải sao liền chính liền bây giờ còn độc nhất cũng đánh trong đáy lòng là giang thiên dưỡng không cam lòng phu hoàng việc này tám chín phần m ộ ư ơ i là đại la người tại giải lời đồn thượng quan lăng vân lại bổ sung thượng quan tầm suy nghĩ một chút nói cho chấm cha cha đến cùng thuận tiện nói cho bọn hắn chấm tin tưởng giang thiên dưỡng rõ thượng quan lăng vân cung kính lên tiếng hài lòng rời đi ngự thư phòng bên trong chỉ còn lại thượng quan t ầ m một người hắn n h a n thần b ỗ n g lạnh lẽo âm thầm trầm âm lâm thất dạ dã tâm q u ả lớn thế mà lập chính là thần quốc tám trăm triệu khí vận t h ầ n lòng đã đến gần vô hạn hoàng triệu chi tư một trận chiến này không cách nào tránh khỏi chỉ có thể tiên hạ thủ vi c ư ờ n g dừng một chút hắn quắc khẽ người tới c h u y ể n chu bất nho kiềm p h ụ vết kiếm thành một bộ nho bảo giang tiên h dưỡng đứng tại trên cổng thành ngắm nhìn phương đông cách hắn cầm xuống kiếm phủ sáu thành đã qua hơn hai tháng gần nhất một tòa thành trì hạ tiên phóng dẫn theo mười vạn người tự mình trân thủ tới gần vài tòa thành trì cũng phòng ngự xâm nghiêm Bọn hắn thử mấy lần công thành đều vô công mà trở lại không hổ là đại la thứ năm thông xoái lâm thất dạ nhãn quan s á t thực bất phàm giang thiên dưỡng nhẹ nhàng diêu động q u n g đồng than nhẹ một tiếng hắn đối đã từng vân châu bảy đại danh tướng có hiểu biết không phải hắn tự phụ tại hắn trong mắt cũng liền bảy đại danh tướng đứng đầu kiếm vong xứng làm đối thủ của hắn lại không nghĩ rằng đã từng đại hoang hoàng triệu binh mã đại tướng quân bảy đại danh tướng thứ tư hạ thiên phóng lại cản trở hắn bước chân giang quân sư hạ thiên phóng năng lực phòng ngự xác thực rất mạnh nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng đã qua hơn hai tháng thần kinh của bọn hắn một mực căng cứng lu không tệ một khi công phá một thành tất nhiên nào g i a ngàn dặm đại la tuyệt đối không cách nào ngăn cản đại kim bước chân có những gian g quân sư tại kiếm phủ tất nhiên là vật trong bàn tay giang thiên dưỡng sau lưng các tướng sĩ nhao nhao cung kính nói giang thiên dưỡng lắc đầu trong lòng bất đắc di hít một hơi hắn cũng không tại đại kim đế quốc đảm nhiệm quá lớn chức vụ nhưng là đại kim đế quốc võ tướng cơ hồ cũng lấy hắn cầm đầu thậm chí u y vọng ẩn ẩn siêu việt thượng quan tâm công cao đóng chủ đó cũng không phải chuyện gì tốt không phải sao hắn mới vừa cầm xuống vài tòa thành trì đại kim đế quốc liền lời đồn nổi lên một p í a mặc dù thượng quan tầm tự mình phái người đến trấn an hắn nhưng hắn rất rõ ràng thượng quan tầm là người cùng hắn nói là trấn an không bằng nói là h uy hiếp bất quá hắn tịnh không để ý chỉ cần nữ nhi có thể sống cho thượng quan tầm làm châu làm ngựa lại như thế nào huyền vạn chiến bên k i a nhưng có tin tức giang thiên dưỡng đổi chủ đề mấy ngày trước huyền tướng quân tiến đánh kiếm lâm thành nỗ lực hai mươi vạn thương vòng đại giới cầm xuống kiểm lâm thành sau đó thừa thắng truy kích nhất cử cầm xuống sáu thành một người tướng lánh vội và nói trên mặt hiện lên nụ cười phải biết giang thiên dưỡng cầm xuống kiếm phủ sáu thành cũng mới tử thương không đến hai vạn mà thôi gấp mười t r ê n l ệ n h giang thiên dưỡng lại là những mày trấn thủ kiếm lâm thành chính là phương trần yến phương trần yến nam hiệu phòng thủ làm sao có thể công phá kiếm lâm thành không phải hắn xem thường huyền vạn chiến mà là hai phe binh lực không kém nhiều tình h u n g giới phương trần yến làm thủ tướng làm sao có thể thua hắn trước tiên ngửi được âm mưu hương vị giang quân sư có cái gì không đúng sao một người tướng lãnh nhìn thấy giang thiên dưỡng thần sắc nhịn không được hỏi giang thiên dưỡng không nói nhưng trong lòng thì có chút lạnh ta cầm xuống sáu thành huyền vạn chiến cũng cầm xuống sáu thành chẳng lẽ chỉ là t r ư n g hợp đột nhiên hắn con ngươi thu nhỏ lại trong lòng thất kinh không đúng đây là hướng ta tới tại chính thức thắng lợi trước mặt hai mươi vạn thương vong của quân đội sẽ không đáng kể đây là tại hướng thánh thượng chứng minh huyền vạn chiến năng lực không dưới ta nghĩ đến tiếp xuống huyền vạn chiến còn sẽ có một trận đại thắng sau đó đại kim đế quốc tất cả bách tính đều sẽ biết rõ ta không bằng huyền vạn chiến kể từ đó ta lại thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại cho dù thánh thượng không cho là như vậy nhưng nội tâm cũng sẽ t r ô n xuống một khỏa hạt giống lời đồn lúc đi ra thánh thượng triệu kiến chu bất nho lấy hắn trời sinh tính đa nghỉ tính cách khẳng định thi hội rõ xét ta lại để cho chu bất nho lánh binh ta như trở về đại la tất nhiên lôi đình một kích Hủy diệt hai diệt ta. Ta đúng ư lúc này hết dài một tiếng từ đằng xa chuyển đến một cái tiểu tướng nhanh chóng chạy tới cung kính quỳ xuống mừng lớn nói khởi bẩm giang quân sư bắc quân đại thắng huyền tướng quân nhất cử cầm xuống bốn tòa thành trì đại la quân đội bị giết quân lính tan giã lời này vừa nói ra tất cả tướng sĩ cùng nghỉ giang thiên dưỡng m ặ t không biểu lộ nhưng trong lòng là kinh ngạc không thôi hắn sở ý liệu sự tình thế mà nhanh như vậy liền phát sinh chương hai trăm hai mươi đế vương vô tình ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất dạ tử tế nghe lấy lâm vô ảnh hồi báo kiếm phụ tình báo công tử dựa theo phương t r ấ n yến tướng quân kế hoạch tiếp theo lấy thượng quan t ầ m tính cách khẳng định sẽ triệu hồi giang thiên dưỡng lâm vô ảnh ngưng thanh nói phương t r ấ n yến mặc dù nhường ra một ư ơ i tòa thành trì nhưng lại diệt huyện vạn chiến gần ba mươi vạn đại quân mà nhóm chúng ta một phương mới tổn thương không đến ba vạn giang thiên dưỡng vì hắn nữ nhi hẳn là sẽ thụ triệu trở về kim khuyết đế đô một khi trở、về. hắn ra tỷ lệ cơ h ộ i là không mà giang tiên dưỡng ly khai phương trần yến chắc chắn nhất cử lớn phá huyền vạn chiến ba mươi vạn đại quân đoạt lại mười thành đến lúc đó lại đem trách nhiệm giao cho giang tiên dưỡng thượng quan tầm khẳng định sẽ nghi ngờ mà vô hối sẽ vụng trộm đem giang tịch nhan mang đi kể từ đó giang tiên dưỡng hẳn phải chết không nghi ngờ lâm thất dạ khẽ gật đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can trong đầu hiện lên từng cái ý niệm liền hắn đều không thể không thừa nhận phương trần yến kế sách này thật rất tác động hoàn toàn không cho giang tiên dưỡng lưu đường sống cho dù là hắn tự mình đến chế định sách được đoan chừng cũng không có gì dù sao giang tịch nhan cơ h ộ i là giang thiên dưỡng được điểm duy nhất dựa theo phương chân yên kế hoạch lâm vô hối vụn trộm mang đi giang tịch nhan lại thêm thượng huyền vạn chiến cùng chu bất nhỏ hai người chiến bại thượng quan t ầ m khẳng định sẽ cho rằng là giang thiên dưỡng để cho người ta làm giang thiên dưỡng có lẽ sẽ không giải thích nhưng vì tìm hắn nữ nhỉ tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ly khai kim khuyết đ ể đô đồng dạng thượng quan t ầ m tuyệt đối không cho phép giang thiên dưỡng ly khai duy nhất biện pháp chính là giết hắn nửa ngày hắn mới nói giang thiên dưỡng chết rồi khá là đáng tiếc đúng vậy a người này có thể mang binh có thể trị thế chết xác thực đáng tiếc lâm vô ảnh th lại nói chỉ là lấy giang thiên dưỡng tính cách đoán chừng rất khó hàn phục thượng quan tầm cũng sẽ không nhường hắn còn sống giang tịch nhan là nhược điểm của hắn nhưng cũng đồng dạng là hắn b ị c h lân lâm thất giả đứng d ậ y khi mắt nói nhưng là việc này cũng không phải không có phương pháp phá giải lấy giang thiên dưỡng tính cách nhất định có thể nghĩ đến cái gì phương pháp phá giải lâm vô ảnh hiếu kỳ nói lâm thất giả ngưng thanh nói vạn nhất thượng quan tầm giấu giếm giang tịch nhan tin tức đây xác thực có khả năng thượng quan tầm vì để cho giang thiên dưỡng thay hắn ra sức cho dù giang tịch nhan thật biến mất thượng quan tầm cũng sẽ không cáo chi giang thiên dưỡng lâm vô ảnh thần sắc nghiêm lại thậm chí hắn còn có thể nói cho giang thiên dưỡng nhóm chúng ta đại la người tại ám sát hắn nữ nhi trừ phi đem việc này huyên náo ai ai cũng biết lâm thất dạ lắc đầu mọi thứ cũng có tính hai mặt đế vương vô tình nếu là thượng quan tầm tâm hữu á c trực tiếp tự tay giết chết giang tịnh nhan giá họa cho đại la đây lâm vô ảnh con người co g ụ c lại thượng quan tầm có thể trở thành nhất triều chỉ chủ lại thế nào có thể là đ ồ đờ ờ ờ ờ một khi thượng quan tầm thật như vậy làm giang thiên dưỡng khẳng định sẽ điên cuồng trả thù đại la vương triều đại la vương triều tuy không sọ nhưng khẳng định cũng sẽ phiền phức không ngừng công tử nếu không ta đi giết giang thiên dưỡng lâm vô ảnh ánh mắt lạnh lẽo hắn thực lực bản thân bất phàm muốn giết hắn rất khó lâm thất giả phủ định hắn ý nghĩ lại nói phương t r â n yên kế hoạch mặc dù không tệ sát xuất thành công có chín thành khoảng t r ư ờ n g nhưng lấy giang thiên dưỡng chỉ năng cho dù cựu tử nhất sinh cũng có thể bắt lấy kia cả đời khả năng công tử là nghĩ hàng phục giang thiên dưỡng lâm vô ảnh ngoài ý muốn nếu là có thể đến giang thiên dưỡng linh châu không lo lâm thất dạ hít sâu một cái nói cái này đánh giá không thể bảo là không cao nhưng lâm vô ảnh cũng là rất tán thành thượng quan tâm không phải liền là dựa vào hắn tùy tiện nắm trong tay toàn nắm bộ l i n h h c â u sao. Nhường Phương thất r n Yến tiếp tục c p hành kế hoạch của hắn, vô hối mau chóng hành động, không động, kế của mau vô h cho h ể để t ư ợ n g quan tâm bắt lấy k i a kia một tia cơ h ộ i i Lâm thất h dạ ế p h i ế p hai mắt vô hối cũng đã đến kim khuyết đế đô lâm vô ảnh ngưng thanh nói lâm thất dạ gật gật đầu người đi với ta bóc t ắ t giang thiên dưỡng cuối cùng một tia sinh hy vọng lâm vô ảnh n g a y vậy kinh ngạc không gì sánh được hắn không nghĩ tới lâm thật dạ thế mà lại tự mình đọc thủ thất g i đúng lúc này lâm khiếu thiên thanh âm theo bên ngoài chuyển đến tử lao đầu cho người đi một chuyên kim k u y ế t để đô ngự thư phòng thánh thượng giang thiên dưỡng cũng đã nhận được thánh chỉ một đạo bóng đen q u y một chân trên đất cung kính nói thượng quan tầm cũng không ngẩng đầu lên mà nói ngươi nói hắn có thể hay không trở về bóng đen túi đầu trầm mặc không nói tha thứ ngươi vô tội thượng quan tầm gông xuống bút trong tay thản nhiên nói bóng đen hít sâu một cái nói giang thiên dưỡng hẳn là sẽ trở về dù sao hắn duy nhất nữ nhi còn tại đế đô vô nhai các ngươi đều cho rằng chấm là dùng giang thịt nhan đến uy hiếp hắn là chấm ra sức sao thượng quan tầm tự dê c ư ờ i một tiếng không dám bóng đen v ô nhai vội vàng túi thất đầu nhưng trong lòng lại xem thường việc này cơ hồ mọi người đều biết chí ít dân gian nghe đồn đều là như thế giang tịch nhan bệnh chấm xác thực không cách nào cứu điểm này chấm không có dấu diếm thượng quan tâm khe khẽ thở dài đương nhiên chấm cũng xác thực có tư tâm giang thiên dưỡng ai nữ sốt ruột khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm có thể cứu hắn nữ nhỉ người bởi vậy chấm đem giang tịch nhan giữ ở bên người không chỉ có là có thể bảo trụ giang tịch nhan tính mạng cũng là vì buộc lại giang thiên dưỡng điểm này giang thiên dưỡng cũng minh bạch những người khác cho rằng như vậy cũng không thể gỡ trách nhiều thánh thượng vô nhai đột nhiên mở miệm nếu là lời đồn là đại la vương triều toàn bộ bọn hắn muốn đối phó giang thiên dưỡng có thể hay không đối với hắn nữ nhỉ giang tịch nhan ra tay tỷ như nói bọn hắn vụn trộm mang đi giang tịch nhan đến lúc đó giang thiên dưỡng đi con đường nào lời này vừa nói ra thượng quan t ầ m s p ờ ở mở mặt lại vô nhai lại nói thánh thượng thần chiếu ý của ngài p h ả i thêm một chút người bảo hộ giang tịch nhan nhưng đại la cao thủ cũng không ít nhất là kia thiên ngục ma hùng nghe được thiên ngục ma hùng chỉ danh thượng quan t ầ m bỗng nhiên đứng dậy hắn sát mặt băng lãnh tốt một cái đại la vương triều giải lời đồn nhường chấm hoài nghi giang thiên dưỡng dẫn đến nhóm chúng ta quân thần không hợp bọn hắn làm u ố n mượn này cơ hội nhường chấm tự tay diệt trừ giang thiên dưỡng giang thiên dưỡng năng lực hắn lại quá là rõ ràng thực lực cường đại không nói trí tuệ càng là siêu q u ầ n nếu là đi tại hắn mặt đối lập n g ấ p lại cũng cảm thấy đáng sợ truyền chấm ý chỉ có người g i ả truyền thánh chỉ nhường giang thiên dưỡng sẽ đế đô truy hồi truyền chỉ người chu cựu tộc thượng quan t ầ m trầm giọng nói mặt khác vô nhai ngươi tự mình đi một chuyến cáo chi giang thiên dưỡng chấm tin tưởng hắn trong chấp nhóm này hắn đã đem p ư ơ n g chẩn yến kế hoạch nghĩ minh bạch đối phương làm u ố n mượn tay của hắn xử lý giang thiên dưỡng. giang thiên dưỡng vừa chết đại kim tất nhiên q u â n tâm đại l o ạ n do vô n g a i cung kính đáp bất quá thánh thượng huyền vạn chiến đánh hạ đại la vương triều mười tòa thành trì lao bách tính đều đang đồ nói huyền vạn chiến so giang thiên dưỡng càng hơn một bậc huyền vạn chiến quả thật có thể lực bất p h à m là t h ư ợ n g thượng quan tâm suy nghĩ một chút nói nhưng là mười cái hắn cũng so không lên một cái giang thiên dưỡng vô n g a i cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thượng quan tâm đối giang thiên dưỡng đánh giá ai ngờ lúc này thượng quan tâm ánh mắt phát lệnh nói đại la không phải muốn mượn chấm chỉ thủ giết giang thiên dưỡng sao chấm vì sao không thể mượn giang thiên dưỡng lựa gi Đem vô nhai g i ậ thấp nảy n m ì Thượng q u đầu con ngươi có chút cò dù lại thế nhân đều chỉ hắn thượng quan t ầ m lợi dụng giang tịch nhan buộc lại giang tiến dưỡng hiện tại giang tịch nhan vừa chết khẳng định không phải hắn thượng quan t ầ m làm không phải thượng quan tâm lại có thể là ai tự nhiên chỉ có đại là vương triều hắn kinh ngạc những là không nghĩ tới thượng quan t ầ m sẽ làm như vậy quả nhiên đế vương vô tình a có chính nói người nhân thánh vật một tòa trong sân lâm thất dạ cùng tử mộ sơn ngồi đối diện hai người thật lâu không nói ta còn thực sự coi là ngươi sẽ giết ta đây thật lâu tử mộ sơn dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh lâm thất dạ không nói hắn đối tử mộ sơn không có quá nhiều tình cảm nhưng dầu gì cũng là ông ngoại hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ bất quá cái này chỉ là đứng tại cá nhân hắn lập trường mà đứng tại đại la lập trường vô luận ai trở ngại đại la trưởng thành đều là địch nhân nếu là cả tử mộ sơn không để ý sinh tử ngăn cản hắn hắn cũng không thể không hạ sát thủ cho dù hắn không giết tử mộ sơn đại la cũng có là người giết đây cũng là quốc gia ý chí ngươi gọi ta đến không phải là cố ý hỏi cái này vận đề à. lâm thất dạ bưng lên một cái c h a n trà thản nhiên nói t ử mộ son âm thầm thở dài lắc lắc đầu nói tự nhiên không phải việc này ta biết rõ ngươi nghĩ nhất thống ba châu có lẽ ta có thể giúp ngươi một vấn đề nhỏ lâm thất dạ khẽ nhấp một cái trà không có mở miệm từ mộ sơn cũng không còn thừa nước đục thả câu trực tiếp đ ư ợ nói thượng quan tâm huyết ma vệ là người của ta khai sáng lâm thất dạ hơi xứng sở tao mày nói nói như vậy ta giết là ngươi người không phải từ mộ son bác bỏ lâm thất dạ phỏng đoán huyết ma vệ là thượng quan t â m người chỉ có sáng tạo huyết ma vệ người là ta lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt xem ra từ mộ sơn cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi thế mà còn có lòng người duyệt tâm phục khẩu phục quy thuật hắn đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì ngươi sẽ không nói cho ta người này còn tiềm phục tại thượng quan tầm bên người a từ mộ sơn cười cười hiển nhiên là chấp nhận lâm thất dạ không khỏi coi trọng tử mộ sơn một cái lao đầu tử có thể a thế mà chị đôi mặt gián điệp người này cơ hồ biết rõ thượng quan tâm tất cả bí mật tử mộ sơn lại nói lâm thất dạ có chút không tin ngươi xác định một cái tiềm phục tại thượng quan tầm bên người mấy chục năm người còn có thể một mực trung thành với tử mộ sơn sao khả năng quá nhỏ nếu thật sự là như thế mấy chục năm liền một người cũng không cách nào hạ phục kiếp thượng quan tầm cũng quá vô năng chín thành tử mộ sơn nghĩ trịnh trọng phun ra hai chữ lập tức hắn lấy ra một khối toàn thân trắng như tuyết n g bội đặt lên bản tìm tới hắn hắn sẽ vì ngươi sử dụng lâm thất dạ cầm lấy trắng như tuyết ngọc bội khẽ vớt c ằ m ta biết rõ nói đi hắn bay người liền chuẩn bị ly khai lúc này t ử mộ son đột nhiên gọi lại hắn ngươi liền không có cái gì muốn hỏi của ta sao lâm thất dạ ngẩn ra một chút chấm tư một lát lắc đầu vậy ngươi đi mau lên t ử mộ sơn cười khoát tay h á o đợi lâm thất dạ rời đi t ử mộ sơn d à i thở dài một cái âm thầm chầm ngâm nói trời ghét chi huyết con đường này quá gian nan kim quyết đế đô giang phụ màn đêm bông xuống giang phụ như là thường ngày đen đốt sáng trưng từng đội từng đội tuần tra tướng sĩ cẩn thận tuần tra lấy mỗi m ộ t nơi hẻo lánh. những người này đều là khăng khăng một mực đi theo giang thiên dưỡng người cũng là giang thiên dưỡng rất tín nhiệm người nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ hộ giang thiên dưỡng nữ nhi giang tịch nhan trong đó một cái tuần tra tiểu đội tuần sát xong liền thủ hộ tại giang tịch nhan ở ngoài viện đội trưởng nghe nói thánh thượng chuẩn bị triệu hồi giang sư có phải thật vậy hay không trong đó một người thủ vệ thấp giọng hỏi mặt mũi tràn đầy yêu sầu nghe nói thánh chỉ cũng truyền ra ngoài còn có thể là giả giang sư tuyệt đối sẽ không tự lập làm vương nếu là hắn có ý định này còn cần chờ đến bây giờ thật không biết rõ thánh thượng là thế nào nghĩ ai không biết rõ toàn bộ linh châu đều là giang sư đánh xuống cái khác thủ vệ tức giận bất bình nói bọn hắn đi theo giang thiên dưỡng rất nhiều năm rất rõ ràng giang thiên dưỡng là người mặc dù biết rõ thượng quan tâm thi ân cầu báo nhưng vì giang tịnh nhan hắn xem như không biết rõ bằng không mà nói giang thiên dưỡng đã sớm là linh châu c h i chủ tất cả im miệng cho ta xem trường họa từ miệng mà ra cầm đầu tuần tra đội trưởng quát m a n g nói đám người vội và ngậm kín miệng nhưng thần sắc vẫn như cũ cực kỳ không cam lòng tuần tra đội trưởng quét mắt đám người một cái âm thầm cho đám người truyền âm nói các ngươi cũng không phải không biết rõ thánh thượng người một mực thủ hộ trong bóng tối nếu là lời của chúng ta bị thánh thượng biết rõ hắn khẳng định sẽ càng thêm hoài nghi giang sư đám người nghe vậy thần s á c biến đổi mấy người len lén quét mắt bốn vương nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ cẩn thận tiểu thư sự tính khác giao cho giang sư là được rồi tuần tra đội trưởng cường điệu nói đám người âm thầm gật đầu bọn hắn thực lực mặc dù bất phàm cơ hồ đều là thần huyền cảnh cùng đêm huyền cảnh nhưng đại kim đ ệ quốc thánh huyền cảnh cũng không í t hoàn toàn có thể nhường bọn hắn bất chi bất giác biến mất trên đời này giờ phút này giang tịch nhan trong khuê phòng thư không một cơn chấn động một cái cổng không gian chống rông xuất hiện một cái nữ tử áo trắng theo trong cánh cửa không gian đi ra trong phòng mấy cái trông n o n giang tịch nhan hạ nhân thấy thế sắc mặt đại biên nhưng mà không đợi nàng nhóm kêu thành tiếng đ ỗ n g một cô cường đại uy áp bay thẳng nàng nhóm nao hải mấy người trong nháy mắt chấn động ngất đi nữ tử áo trắng bước liên tục nhẹ nhàng đi vào một cái giường bên cạnh trên giường một đạo hiểu điệu thân ảnh lặng lặng nằm ở bên trên mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng như là một cái ngủ mỹ nhân nữ tử áo trắng mở ra thủ trưởng lòng bàn tay bông toắt ra một cái bình ngọc nàng đổ ra một cái trắng như tuyết đan dược nhẹ nhàng nhét vào ngủ mỹ nhân cái miệng anh đào nhỏ n h ắ n bên trong một chén trả thời gian về sau ngủ mỹ nhân đột nhiên mở hai mắt ra vô hối m u ộ i m u ộ i sao ngươi lại tới đây giang tịch nhan mừng rỡ nhìn xem người tới là nàng nhìn thấy nằm trên đất mấy cái hạ nhân thời khắc sắc mặt đại biến yên tâm các nàng là ta mê đi lâm vô hối thản nhiên nói đêm nay có người muốn giết ngươi giết ta giang tịch nhan đôi mắt đẹp c h ấ p lên một mặt để phòng nhìn xem lâm vô hối vô hối muộn muộn không phải ngươi muốn giết ta ta sẽ không giết ngươi người đoán không t h ta là đại là vương triều người lâm vô hối lắc đầu bất quá có một chút người nghĩ sai muốn giết ngươi người là thượng quan tẩm giang tịch nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lâm vô hối chính nàng suy nghĩ trong lòng lâm vô hối thế mà toàn bộ biết rõ chẳng phải là tự mình tại hắn trước mặt căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói ngươi lại nghĩ sai cũng không phải là nhóm chúng ta cố ý vu hoan thượng quan tẩm mà là thượng quan tẩm để cho người ta giả mạo đại la người giết ngươi sau đó giá họa cho đại la kể từ đó n g ư ơ i phụ thân giang thiên dưỡng tất nhiên điên cuồng trả thủ đại la vương triều lâm vô hối đột nhiên lại nói giang tịch nhan trầm mặc không nói lâm vô hối lần nữa h thế nghiệt, ư yêu mặc cười cười nói ngươi lại nghĩ sai ta sở dĩ cứu ngươi không chỉ là bởi vì ngươi phụ thân mà là ta xác thực muốn cứu ngươi thời gian không nhiều người giết ngươi đã lại trên đường một khi ngươi chết ngươi phụ thân cũng đồng dạng sẽ chết các ngươi giết được phụ thân ta giang tịch nhan cơ hồ thốt ra mặt mũi tràn đầy không tin lâm vô hối thản nhiên nói ngươi phụ thân thu được khó lường truyền thừa nhưng nhóm chúng ta muốn giết hắn trong nháy mắt mà thôi giang tịch nhan biến sắc nàng không nghĩ tới nàng phụ thân đạt được truyền thừa sự t ì n h đối phương cũng biết rõ người nào không chờ nàng mở miệng đột nhiên một tiếng quát măng theo bên ngoài chuyển đến chương hai trăm hai mươi hai đánh cược như thế nào đến rồi lâm vô hối không chút hoang mang nhìn thoáng qua cửa ra vào phương hướng lại chuyển hướng giang tịch nhan ngươi đang lo lắng ta lợi dụng ngươi cho nên do dự chẳng lẽ không đúng sao giang tịch nhan hỏi ngược lại nàng mặc dù theo xuất sinh đến nay hơn phân nửa thời gian cũng đang ngủ say nhưng cũng không đại biểu nàng cái gì cũng không biết rõ tương phản nàng so phần lớn người đều muốn thông minh người trong tay đồ vật cứu không được ngươi lâm vô hối thở dài ngươi tất cả mọi thứ ta cũng biết rõ muốn mang đi ngươi rất đơn giản ngươi cảm thấy ta có cần phải vẽ vời thêm chuyện sao giang tịch nhan thân thể mềm mại khẽ run trong tay háo tay phải nắm thật chặt không dám nhìn thẳng lâm vô hối con mắt bảo hộ tiểu thư nhưng vào lúc này bên ngoài đã loạn thành một b ầ thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hét thảm nồng đậm hết u y tình chỉ khí tràn ngập mà ra có thể hay không cứu bọn hắn không thế giang tịch nhan cùng lâm vô hối đột nhiên đồng thời mở miệng nói xong giang tịch nhan c h ầ mặc m lâm vô hối lại nói không phải ta không muốn cứu bọn hắn mà là cứu không được bọn hắn ta tới vội vàng chỉ có một người mà thôi bên ngoài người xuất thủ có mấy cái thánh huyền cảnh mặt khác người bên ngoài chỉ cần có một cái còn sống người phụ thân hẳn phải chết không nghỉ ngờ giang tịch nhan con người k h e run thánh huyền cảnh đối phương thế mà dùng thánh huyền cảnh đến rất nàng chẳng lẽ thật sự là thượng quan tâm phái tới người Còn lâm ạ vô hồi còn Nhan gật đầu cười lôi kéo giang tịch nhà tay lấy tay vung lên mang theo mấy cái hạ nhân một bức bức vào trong cánh cửa không gian ngay sau đó không gian môn đồ mà biến mất ẩm gần như đồng thời cửa lớn bị phá tan mấy đạo thân ảnh chăn vào Mới vừa c h u ẩ người bị đậu thủ, lại phát hiện trong phòng đã chống không n g đã một Người, người đâu mi cái người áo đen sắc mặt đại biến thân thức nở rộ tìm kiếm l ấ y trong phòng mỗi một tấc không gian nhưng mà trong phòng ngoại trừ nhàn nhạt mùi thơm không có cái gì không tốt khẳng định là giang thiên dưỡng sớm đem người cứu đi cầm đầu người áo đen vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm đi mau nói đi hắn đ ỗ n g nhiên biến mất trong phòng những người khác cũng liền bận b i ể u đuổi theo nhao nhao ly khai giang phủ một lát sau trong phòng cổng không gian xuất hiện lần nữa lâm vô hối mang theo giang tịch nhan đi ra cổng không gian đi vào trong sân giang tịch nhan che miệng hai mắt đỏ bừng nước mắt tràn mi mà ra trong sân sớm đã máu chạy thành sông khắp nơi cụt tay cụt chân hoàn toàn không nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể đại la huyết y dì hệ vệ lệnh bài lâm v u a hối theo một bộ tàn thi bên trong nhặt lên một khối máu me đầm địa lệnh bài chuyện nơi đây rất nhanh cơ hội kinh động thượng quan tâm hắn sẽ đích thân tới đây điều tra sau đó sẽ phát hiện đại la huy ế t y dì hệ vệ không xem chừng ngã xuống cái này mai lệnh bài nói đi nàng tiện tay đem lệnh bài nhét vào trong vũng máu giang tịch nhan trầm mặc không nói nàng hiển nhiên vẫn như c ũ không tin những người này thật sự là thượng quan tâm phải tới đi thôi lúc này một người tướng lanh hét lớn một tiếng ngăn trở xuất thủ đám người người tới vững vàng rơi vào trên cổng thành quét mắt bốn phương nói giang quân sư ở đâu vô nhai đại nhân giang quân sư đã đi tướng lĩnh vội vàng trả lời đi rồi vô nhai sầm mặt lại đi đến nơi rồi tướng lĩnh mặt lộ vẻ vẻ c ổ a quái đắp thánh thượng phản xệ chuyển chỉ nhường giang quân sư trở về đế đô giang quân sư tối hôm qua nhận được thánh chỉ liền lập tức ly khai vô nhai ngay vậy sắc mặt đại biên tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt quay đầu liền đi tướng lĩnh không hiểu ra sao không biết rõ vô nhai là ý gì bên kia vô nhai tốc độ lúc đầu nhanh vô cùng nhưng nhìn thấy kiếm ngân thành biến mất tại tầm mắt đột nhiên thả c h ậ m bước chân một đầu cắm nhập núi rừng bên trong mà cự ly nơi đây số ngoài trăm dặm một tòa trong sơ cốc giang thiên dưỡng lặng lẽ nhìn xem đối diện hai đạo áo bào đen thân ảnh băng đối diện hai người căn bản thợ ơ các ngươi là người phương nào giang thiên dưỡng lạnh g ọ n g mở miệng sắt khí r ấ t lạnh lời này vừa nói ra đối diện hai người chậm rãi xốc lên vành nón lộ ra hai tấm cực kỳ khuôn mặt trẻ tuổi lâm thất d ạ g i a n g thiên dưỡng kinh hô mà ra hắn nhìn qua lâm thất dạ chân dung người trước mắt cùng lâm thất dạ đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc r a bất quá hắn vẫn như c ũ không dám hoàn toàn xác định gặp qua giang quân sư người tới khép cười một tiếng cũng không có phủ nhận hiển nhiên người tới chính là lâm thất dạng ư ờ i đứng bên cạnh hắn thì là kiếm vô sinh đạt được lâm thất giả xác nhận giang thiên dưỡng ngược lại bình tĩnh lại các ngươi tại sao lại ở chỗ này giang quân sư như thế nào lại ở chỗ này lâm thất giả cười nhạt một tiếng vẫn nhìn chu vi nói nơi này cũng không phải quay về kim khuyết đế đô phương hướng giang thiên dưỡng mí mắt c ù n l o ạ n hắn xác thực không chuẩn bị trở về kim khuyết đế đô thượng quan t ầ m so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nghỉ thế mà nhanh như vậy liền phái người chuyển chỉ nhường hắn trở về kim khuyết đế đô hắn nếu không quay về chẳng phải là nhường lời đồn thành sự thật có thể trở về đại la tất nhiên h ã n hại hắn lưu tại kim khuyết đế đô cũng h ẳ n phải chết không nghi ngờ vì thế hắn nghĩ tới một cái biện pháp cũng không lưu tại kiếm ngân thành cũng không quay lại quay về kim khuyết đế đô kể từ đó chí ít có thể kéo một đoạn thời gian đại la nếu là hãm hại hắn hắn lại chủ động tiến về kim khuyết đế đô đến lúc đó thượng quan tâm cũng đã tỉnh táo lại nhất định có thể nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ lời đồn tự nhiên tự sụp đổ đây cũng là hắn theo cựu tử nhất sinh bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống nếu là đại la không hãm hại hắn khẳng định cũng không dám kéo quá lâu sẽ chủ động đoạt lại trước đó vứt bỏ thành trì huyền vạn chiến cùng chu bất nho bại một lần tự nhiên cũng liền đã chứng minh năng lực của hắn thượng quan tầm càng không khả năng giết hắn giang quân sư không bị người tín nhiệm cảm giác có phải hay không không tốt lắm lâm thất giả mỉm cười giang thiên dưỡng h i ế p h i ế p hai mắt đạ m m ặ c nói đại la s ắ c thực nhân tài đông đúc đem ta dồn đến như vậy tình trạng đáng tiếc kế hoạch của các ngươi chú định thất bại vậy nhưng chưa hắn lâm thất giả lắc đầu lấy giang quân sư năng lực lưu tại đại kim thực tế quá khuất tài thượng quan tầm đối ngươi cũng không tín nhiệm đường đương đại la chỉ chủ sẽ không sẽ chỉ khiêu khích ly gián điểm ấy một chút thủ đoạn a giang thiên dưỡng thần sắp bình tĩnh điểm ấy một chút thủ đoạn đối giang quân sư có lẽ vô dụng nhưng đối thượng quan tầm coi như không nhất định. lâm thất giả khét cười một tiếng giang quân sư nếu không nhóm chúng ta đánh cược như thế nào bên cạnh kiếm vô sinh ngay vậy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc lời này làm sao quen thuộc như vậy đây đúng trước đây mộ dung lạc trần không phải liền là bị như thế hô sao hắn rất hiếu kỳ lâm thất giả muốn theo giang tiên dưỡng đánh cái gì cược ai ngờ lúc này giang tiên dưỡng trực tiếp cự tuyệt không hứng thú lâm thất giả cũng hơi xứng sở không nghĩ tới giang tiên dưỡng cự tuyệt như thế dứt khoát ngược lại để hắn có chút ngoài ý mới hắn lấy lại tinh thần chắc chắn cười nói giang quân sư ta cự tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đánh cái này cược ta giang tiên h dưỡng mới vừa chuẩn bị mở miệng đột nhiên lời đến khỏe miệng toàn bộ nén trở về đồng thời sắc mặt của hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh bị vô tận phẫn nộ thay thế Trường Túc Trí Thất dạ, thả Thiên thét, Dưỡng phương. đang nàng. Giang thiên dưỡng gầm thét, quần cuộn mánh liệt, hóa thành vô tận giận bốn、phương. Trong sơn trong gầm cốc vô số cây cối, cảnh có hóa yêu. Lâm liệt, Lâm khí khí hét thành mánh gỗ vụt. Thánh huyền cảnh hậu kỳ. Lâm thất Dạ, Dạ kiếm sát vô bị ép mắt huyền c ũ n g đừng không xem chừng đả thương n g ư ô i người yêu dấu nhất nói đi hắn nhìn bên cạnh một cái cái gặp lâm vô hối đỡ giang tịch h nhan lẳng lặng đứng tại kia có thể làm cho giang thiên dưỡng thất thố như vậy cũng chỉ có hắn n ữ nhi giang tiên h dưỡng nghe vậy vội vàng thu liễm ký tức c h à n đột nhiên giang tịch h nhan mở hai mắt ra vừa mừng vừa sợ nhìn xem giang tiên h dưỡng giang tiên h dưỡng trừng lớn lấy hai mắt trên mặt đều là vẻ khó tin hắn rủi mắt một cái hai mắt đỏ bừng toàn thân cũng bắt đầu run rẩy hắn nằm mộng cũng muốn nhìn thấy tự mình nữ nhi khi tỉnh lại ra sao bộ dáng không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được cha là ta vô hối bội bội cứu tỉnh ta giang tịch nhan trong hốc mắt hơi nước bốc hơi t ố t t ố t t ố t giang thiên dưỡng nói liên tục ba chữ tốt có thể nghĩ trong lòng của hắn đến cỡ nào mừng rỡ lập tức hắn đột nhiên nhìn về phía lâm thất dạ nói người muốn đánh cái gì cược không đ ổ i lâm thất dạ cười k h o á t khoác tay nói cha con các người hai người trước hợp gặp nói đi hắn mang theo kiếm vô sinh cùng lâm vô hối hướng phía nơi xa đi đến giang thiên dưỡng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc b ọ sao? Sao hắn hắn giang c h tiên dưỡng thợ sâu đi vào giang tịch nhan bên người ngươi tại sao lại ở chỗ này giang tịch nhan vội vàng đem giang phủ phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần giang tiên h dưỡng to mày cha ta không cách nào phán đoán việc này là thật là giả giang tịch nhan thấp giọng nói có thể là thánh thượng muốn giết ta cũng có thể là đại la muốn lợi dụng ta tới lôi kéo ngươi giang tiên dưỡng rơi vào trầm tư nhưng hắn có thể khẳng định một điểm là lâm thất dạ cũng không muốn lấy mạng của hắn nếu không hoàn toàn có thể dùng giang tịch nhan đến uy hiếp hắn đi theo ta giang thiên dưỡng mang theo giang tịch nhan đạp không mà lên hướng phía lâm thất dạ chỗ bay đi lâm vương người muốn đánh cược gì nhìn thấy lâm thất dạ giang thiên dưỡng quả quyết nói lâm thất dạ thản nhiên nói liền c ự c thượng quan tâm có thể hay không giết người như thế nào giang thiên dưỡng toàn thân chấn động nhưng trong lòng thì cười khổ không gì sánh được như thường tới nói thượng quan tâm khẳng định là sẽ không giết hắn nhưng điều kiện tiên quyết là lâm thất dạ không đủ nghịch tâm như quỷ kế có thể lâm thất dạ sẽ không sao đáp án là phủ định cái này khẳng định hội hai nước giao chiến không chỉ là quốc lực va chạm đồng dạng là trí tuệ giao phong không cần nghĩ cũng biết rõ kim quyết đế đô lời đồn là đại la giải mà lại tám chín phần m ộ ư ơ i không phải lâm thất dạ làm cái này đủ để chứng minh lâm thất dạ thủ hạ người bất phạm tuy ý một người dùng một cái nho nhỏ khiêu khích ly dán mánh khóe thiếu chút nữa đem hắn dồn đến t u y ệ t lộ nhiều đến mấy người hắn thật đúng là không nhất định chịu nổi tiền đặt cực đây giang thiên dưỡng hít sâu một cái nói lấy một tháng trong vòng thượng quan tâm không giết người Ta chứa vô điều kiện chứa khỏi ngươi nhi. nữ lâm thất giả cười nhạt một tiếng nếu là thượng quan tâm tất sát người n g ư ơ i gia nhập đại la toàn tâm toàn ý là đại la phục vụ trăm năm giang thiên dưỡng trầm tư mấy tức gật đầu tuất lâm thất giả khẽ b ư ớ c c ằ m quay người liền chuẩn bị rời đi chờ chút lúc này giang thiên dưỡng đột nhiên gọi lại hắn giang quân sư sẽ không đổi ý đi lâm thất giả cười t ủ g tìm nói giang thiên dưỡng không để ý đến lâm thất giả mà là nhìn về phía giang tịch nhàn nói tịch an ngươi cùng bọn hắn đi lời này vừa nói ra kiệm vô sinh có chút kinh ngạc hắn hoàn toàn không nghĩ tới giang tiên h dưỡng sẽ để cho giang tịch h nhan cùng lâm thất dạ đi chẳng lẽ hắn liền không sợ lâm thất dạ dùng giang tịch h nhan đến uy hiếp hắn sao chản giang tịch h nhan cũng là kinh ngạc không thôi nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì gật đầu được lâm vương một tháng sau gặp giang tiên h dưỡng để lại một câu nói đông nhiên hướng phía kim khuyết để đồ phương hướng bay đi lâm vương vô hồi muội tịch h nhan tiếp xuống làm phiền các ngươi giang tịch h nhan khẽ cởi nói ngươi liền không sợ nhóm chúng ta dưới ngươi không đợi lâm thất dạ cùng lâm vô hối mở miệng kiếm vô sinh đột nhiên lạnh băng bắm nói ngươi là sợi giận dữ phía dưới g i ế t ta cho hạ g i ậ n sao giang tịch nhan c ư ờ i tủm tìm nhìn xem kiếm vô sinh ta công tử đương nhiên sẽ không thua kiếm vô sinh vội và nói g n công tử giang tịch nhan hơi sững sờ kiếm vô sinh không nên sưng hô b ệ hạ sao người cứ như vậy chắc chắn ta sẽ không giết ngươi lâm thất dạ sát khí lạnh leo nở rộ bay thẳng giang tịch nhan mà đi giang tịch nhan toàn thân khẽ r u n sắc mặt càng thêm t r ắ n g bệnh nàng c ắ n chặt hàm giang nói lâm vương sẽ không giết ta cha ta như thua hắn sẽ gia nhập đại la ngươi sẽ giết tự mình thuộc hạ nữa như sao cha ta như thắng thân là đế vương tự nhiên nhất ngôn cựu đình ngươi không chỉ có sẽ không giết ta còn muốn chữa khỏi ta không hổ là giang thiên dưỡng nữ nhi túc trí đ a m g hưu vô mông ngựa hơn không tệ lâm thất giả mỉm cười sắt khí trên người giống như nước thủy c h i ề u thối lui ta tin tưởng cha ta sẽ thắng giang tịch nhan ánh mắt k i ê n nghị bởi vì cha ta cho tới bây giờ không có thua qua công tử cũng không có thua qua lâm vô hối cười cười nói cha ngươi không thể nghỉ ngờ là nghĩ tại bên ngoài tránh một tháng thời gian một tháng sau lại trở về quay về kim khuyết để đô tạo thành bị công tử truy sát giả tượng thượng quan tâm đương nhiên sẽ không g i hắn cái này cũng được kiếm vô sinh hừ lạnh một tiếng không phải liền là là rụt đầu rồi đen gian lận sao chẳng lẽ không được sao giang tịch nhan cũng không tức giận cười tủm tỉm mà nói lâm vương kỳ h ạ thế nhưng là một tháng thời gian thủ đoạn gì không trọng yếu đương nhiên đi lâm vô hối cũng cười ngươi nếu nói như vậy công tử cũng sẽ không k h á c h k h í cha ngươi nếu không quay về kim khuyết đế đô không ra nửa tháng thượng quan tầm liền sẽ truy nã hắn không có khả năng giang tịch nhan một mặt không tin vô hối có thể hay không nghĩ biện pháp thông chi giang tiến dưỡng hạn hắn trong vòng bảy ngày trở lại kim khuyết đế đô lúc này lâm thất g i nhàn nhạt mở miệng nếu không lâm thất giả được quá n vậy quá khoát h tay hắn áo hắn âm thầm ảo não vừa mới làm sao không có nói rõ ràng quy tắc trò chơi đây lúc đầu hắn còn muốn lấy cùng giang thiên dưỡng hảo hảo dùng trí tuệ giao phong một cái thuận tiện rèn luyện một cái phương trần yên hiện tại xem ra loại này tỷ lệ quá xa vời hắn biết rõ giang thiên dưỡng nội tình nhưng giang thiên dưỡng không biết rõ lai lịch của hắn t h ọ dài hắn vây vây tay một cái cổng không gian xuất hiện lâm thất dạ mấy người bước vào cổng không gian biến mất không thấy gì nữa sau một lát giang thiên dưỡng xuất hiện lần nữa nhìn qua mấy người rời đi phương hướng tự tin cười nói không hồi kim khuyết đế đô ta liền thua sao không ta thắng chắc